t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám thuyết phục thanh nguyên tử quay trở về hai tộc nhân yêu hai bọn chúng rung động nhẹ nhẹ phát ra âm thanh kiếm minh tất cả kiếm quang lẫn nhau liên kết một mảnh thanh quang l ó e lên xung quanh giống như đổi một cái thiên địa một đầu ngàn trượng thanh long chiếm cứ trên không trung mỗi một phiến lân phiến đều so với người còn muốn rộng lớn to lớn như chuông đồng màu vàng thụ đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm lệ phi vũ hắn lỗ mũi phun ra một đạo bạch khí giống như hai đạo liếc núi tên bắn về phía đối diện thanh long là thanh bàn tiến dài kiếm trận trong n h ữ n trận mang theo kinh người kiềm khí hư thực tương hợp tích chứa vô hạn s nhưng tiếc ánh mắt không được lúc này lệ phi vũ trong mắt lóe lên ngũ sắc thần quang sau đó một tiếng quát nhẹ một trận năm màu sóng ánh sáng từ quanh người hắn nộn n ặ n lên những nơi đi qua thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc một cái khác càng ngũ thải tân phân thế giới thay thế sảng khoái trước thanh mục thế giới ngũ vương thần thú sừng sững hư không trong mắt vô cùng linh động phảng phất có được linh hồn của mình thanh nguyên tử lao đi máu ở khoe miệng dấu vết nhìn về phía xung q a n h lấy hắn thần miệm vậy mà nhìn không ra này lên trận sơ hở không nghĩ đến ngươi n g n thuận mạnh như thế còn lại cũng không cần thiết so với cương mộ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi nguyên dao và n g h ĩ lệ ngươi mang đi là được lệ phi vũ hất lên tay á o ngũ hành thế giới lạng yên không một tiếng động chính là tiêu tán vô ảnh vô tung khương đạo hữu ngươi một đường đi đến đại thựa chắc hắn có chút khó khăn đáng tiếc bây giờ có tốt đẹp cơ duyên bày ở trước mặt ngươi ngươi lại không h ả o h ả o chân quý đáng tiếc quả thực đáng tiếc giống ngươi người như vậy thế mà ca nguyện như vậy sống tạm sau đó yên lặng vẫn lạc lệ đạo hữu lời này của ngươi có hơi quá chia quá mức ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua mấy lần tiên tiết có lẽ ngươi không nhất định có thể sống đến khi đó một trận đại tiếp đem lan tràn toàn bộ phong nguyên đại lục quét sạch mỗi một nơi h ẻ lánh tất cả tộc quần đều sẽ bị liên lụy trong đó đại k i ế p thanh nguyên tử kinh hô thành tiếng hắn nhìn lệ phi vũ dáng vẻ không giống như là lừa hắn làm sao có thể phong nguyên đại lục căn bản không có tộc quần có thể làm được trừ phi ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì lệ phi vũ mỉm cười không có nhiều lời hắn biết thanh nguyên tử khả năng hiểu lầm cái gì hoặc là nói chính mình não bổ cái gì ngươi lại như thế nào bảo đảm tông môn ngươi có thể sống sót tin hay không tại ngươi duy nhất có thể ta lấy bảo đảm chính là ngươi sau đó mấy lần đại thiết tiếp ta có thể giúp ngươi một tay ngươi để ta muốn muốn qua mấy ngày bản tôn sẽ rời khỏi hy vọng hương đạo hữu đừng cho ta thất vọng trước khi hắn không có ký kết thiên ma khế ước lệ phi vũ là sẽ không tiết lộ nội tình của mình dù sao cái này rất dễ dàng khiến người ta đưa đến hoài nghi giống như linh vương như vậy thanh nguyên tử rất khó phán đoán lệ phi vũ nói thật giả nhưng đối phương thực lực rất mạnh là một sự thật nói không chừng liền nắm giữ cái gì kinh ngạc thủ có thể biết được đại kiếp t i n t ứ c hơn nữa đại thiên kiếp chuyện cũng không giống là nói dối chẳng lẽ hắm giữ một món sánh ngang huyền thiên trị bảo lôi thuộc tính dị bảo có thể giúp người độ kiếp người như vậy thanh nguyên tử biết chắc tồn tại chẳng qua rất rất ít đi ra quay trở về hai tộc nhân yêu Thanh nguyên Tử rất dài thở dài, từ trước hắn ra, Nguyên vạn năm trước đi ra, liền theo chưa trở về. mấy dài dài, đi lệ i ề về. n ngày theo trở chưa sau, Mấy l phi vũ đám n cười cáo từ ha ha một tiếng yên tâm nếu là người một nhà đại thiên kiếp kia bản tôn tự nhiên sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp thủ đoạn của ta hàn sư đệ ta cũng là biết một chút hàn lập nói thanh nguyên tử tiền bối lệ sư minh nói có thể giúp người vậy khẳng định không có vấn đề trong t ô n g môn trước đó không lâu có hai tên đại thừa ra đời sư minh hắn tùy tiện giúp bọn họ vượt qua ta cảm thấy trừ phi thăng kiếp như vậy chỉ sợ tuyệt đại đa số đại thừa đại thiên kiếp hắn cũng sẽ không để ở trong mắt thanh nguyên tử hiếu kỳ nói thật hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi coi như những kia sánh n a n g cường giả chân tiên cũng không dám nói lớn lối như thế cái kia khương mẫu liền đem hết t h ầ cực tại lệ đạo hữu trên người ngươi trừ âm minh tri địa lệ phi vũ trước mặt thanh nguyên tử triển lộ thần thống lòng bàn tay ngân mang l o i lên thấy hắn nghẹn họng nhìn chân chối đi thôi đi đường quá phế đi thời gian đi xuyên qua không sai biệt lắm chính là nhân tộc phụ cận thanh nguyên tử không mở miệng yên lặng đi theo quả nhiên lại xuất hiện là tại thiên n g u y ê n thành phụ cận mơ hồ có thể thấy được tòa kia pha tạp trải qua năm tháng hùng thành thiên quan quái hình như quên cái gì đúng là s í c ô ặc được bản thân hắn chơi chán hẳn sẽ trở về lấy hắn đại thành kim ố i chân linh tốc độ chắc hắn rất nhanh lệ phi vũ trong lòng tự lãm bẩm không nghĩ đến lao phu còn có trở về hai tộc nhân yêu một ngày lệ phi vũ nói tòa này siêu cấp đại trận đích thật là không tầm thường có thể thấy được hai tộc nhân yêu tiền bối cũng là từng chiếm được cơ duyên c ự lớn bỏ ra cái giá không nhỏ mấy người thông qua truyền thống trận quay trở về giữ thành thiên liên vệ sĩ lại là nghi hoặc tại sao lại từ man hoang thế giới quay trở về không thấy người đi ra đã thấy người quay trở về như thấy quỷ đương nhiên bọn họ không dám có bất kỳ khắc thưởng mặt ngoài vô cùng cung kính vừa về đến ngũ hành đại s â m lâm thanh nguyên tử cảm ứng được vài luồng đại thừa khí thức trong đó hai cỗ không kém cỏi hắn còn có một luồng thậm chí để hắn cảm thấy kinh hãi khu h ạ c tâm tất cả đại thừa hợp thể tất cả đều đến thanh nguyên tử kinh hãi không thôi hợp thể số lượng lại vẫn so ra kém đại thừa kỳ ta hướng mọi người giới thiệu một chút vị này là thanh nguyên tử mới gia nhập tông ta thái thượng trưởng lão hắn đã từng cũng là tiếng tăm lừng lấy cường giả nhân tộc bây giờ trở về bạch trạch do ngươi hướng thanh nguyên tử giới thiệu một chút tình hình của bản tông ma kiếp còn có hai ba trăm n ă m sẽ giáng lầm ngươi còn cần đốc thúc đệ tử tông môn cùng t r ư ở n g l ã o chăm chỉ tu luyện đây là một lần khó được lịch luyện cơ hội chỉ cần chém giết ma tộc lấy ma thi cùng tài liệu đều có thể hối đoái phong phú điểm công hiến vâng tôn chủ đám người tan đi hàn lập về đến động phủ bắt đầu nghiên cứu trùng vương bồi dưỡng bồi dưỡ lệ phi vũ quay trở về huyền giới đại lục cũng là như vậy nguyên giao lại là bắt đầu bế quan chuẩn bị trùng kích hợp thể chương ba trăm chín mươi chín đi đến tiểu tu la giới một mấy năm sau thanh nguyên tử cũng không còn cách nào ngăn trở đại thiên kiếp giáng lâm mây đen dày đặc vạn d ạ m bầu trời dung trời tiếng sấm rung động ầm ầm trong ngũ hành đại s â m lâm hung thú đều nghĩ dọn nhà lúc này không thời cơ đến một lần sợ đến mức bọn họ cả ngày lo lắng đề phòng thanh nguyên tử tại mấy năm này cũng coi là h i ể u tạo hóa ngũ hành tông đại thừa nội tình đã không kém hơn đại tộc chỉ là bởi vì lập tông thời gian ngắn ngủi hậu bối con em còn không cùng đi lên nghe thấy lệ phi vũ có ba con đại thành chân linh cả người hắn đều là cứng đờ hắn sống lâu như thế cũng không từng gặp một cái hắn lại có thể thu phục ba con trong đó còn có đỉnh cấp chân linh tiềm lực kim ô, chân long chẳng qua tất cả mọi người là bị nghiêm cấm chuyển ra ngoài tình hình nội bộ tô n g môn người vi phạm hẳn phải chết nhìn lên bầu trời k i ế p vân lôi quang lừng lánh màu tím không ngừng xuyên qua trong mây đen lôi lệ cầm trong tay vạn kiếp lôi hồ chờ ở một bên thanh nguyên tử chắp tay cúi đầu lôi lệ đạo hưu lôi kiếp liền nhờ ngươi ngăn cản một hai lôi lệ trầm mặc ít nói gật đầu tại thiên kiếp rơi xuống vạn kiếp lôi h hút vào lôi đỉnh màu tím giúp thanh nguyên tử chia sẻ áp lực hơn phân nửa thiên kiếp đều là bị thôn phê thanh nguyên tử còn lại mình có thể vượt qua trong lúc đó có thiên ngoại ma còn đột kích thanh nguyên tử vung ra đã sớm chuẩn bị s o n g kim cương diệt ma thần lôi đánh cho trọng thương bước đi đến đây hán đại thiên kiếp dễ dàng vượt qua lệ phi vũ trong tông môn có rất nhiều tài liệu có thể hối đoái thậm chí ngay ngắn kim lôi trúc đều có ngoài ra còn có ngũ hành chân lôi bị pháp những này cho dù đại tộc cũng không nhất định có thể thu thập đủ lệ phi vũ lại đường hoàng thả ra hối đoái thanh nguyên tử thật sâu cảm thấy lệ phi vũ khí phá càng là chân quý đồ vật cần điểm công hiến cũng càng quý giống trước đây nói mấy loại đều là một trăm triệu điểm c ô n g hiến lên còn có cảnh giới hối đoá yêu cầu ít nhất hợp thể trở lên cảnh giới có nội tình như vậy tô n g môn thanh nguyên tử cảm thấy chính mình rất nhanh có thể tiến thêm một bước tương lai không nói được thật sự có nhìn độ cái kia phi thăng tiếp có qua được hay không liền hai chuyện lệ phi vũ và hàn lập đều đang tiến hành vệ kim trùng vương bồi dưỡng chẳng qua có huyền giới đại lục tại lệ phi vũ ưu thế mười phần trước mắt đã có tiến triển hơn nữa hắn dự định bồi dưỡng ba con vệ kim trùng vương trong đó hai cái ngày sau lưu lại linh giới tiểu kim đi theo chính mình phi thăng mấy loại linh t r ù n g khác mặc dù cũng không nhỏ tiến triển nhưng trùng vương hy vọng không lớn mỗi một loại trùng vương bồi dưỡng bí thuật đều là vài vạn và năm mấy chục vạn năm kinh nghiệm tích lũy hắn bây giờ căn bản không dành đi làm loại chuyện như vậy trừ bồi dưỡng trùng vương bên ngoài thời gian khác lệ phi vũ đều hao tốn trận đổ bên trên nghiên cứu che trời nghi tài liệu thu thập đủ về sau hắn bắt đầu l u y ệ n chế chẳng qua mấy tháng chính là luyện thành che đậy chi lực mạnh để hắn cũng là không thể tưởng tượng nổi kết giới vừa mở liên miên nói đều có thể che đậy chậm chế đại thiên tiếp thậm chí ở bên trong hắn xuất thủ toàn lực cũng sẽ không có bất kỳ b ạ động truyền ra lần này hắn đến linh tộc thấy linh vương linh vương hỏi lệ thiên tôn đến đây có chuyện gì lần này đến là nghĩ lớn nghe một chút tiểu tu la giới tiểu tu la giới linh vương khé gì một tiếng chẳng lẽ thiên tôn muốn quang âm chỉ ti vì trí hoãn đại thiên kiếp vẫn là luyện chế bảo vật gì cái này ngươi liền không cần quan tâm nói cho ta biết ngươi biết hết thảy linh vương nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ l i ề n bắt đầu chầm rãi nói tiểu tu la giới hai mươi vạn năm trước tại phong nguyên đại lục ta nam bộ xuất hiện một lần giới này diện tích không lớn nhưng bên trong hết t h ể giống l o à i đều cùng thượng cổ lúc sau hỏng mất biến mất hung giới tu la giới cực kỳ tương tự tu la chu chính là đại biểu trong đó một trong giới này mặc dù có rất nhiều tài liệu chân quý nhưng cũng hung hiểm và phần ngay lúc đó mấy cái siêu cấp đại tộc vì đó đại đại xuất thủ kết quả đưa đến cửa vào hỏng mất lại để cho lần nữa biến mất muốn đi vào tiểu tu la giới cần một loại tu la chi tâm tài liệu không phải vậy sẽ bị bại xích bản vương trong tay vừa và có nếu thiên t u n cần trong a có thể h cho t đó một chút đặc thù tu la chu sau khi tấn cấp đại thừa thậm chí có thể so với cường đại chân linh vậy phần mới vừa nói thời gian thi chỉ có trưởng thành trên người tu la chư mới có thể rút ra lại ba đầu mới có thể luyện được một kia nếu đại thừa kỷ một đầu là đủ thiên tôn tu la chư trời sinh có được một chút điều khiển thời gian quỷ dị thần thông thậm chí còn có chút trưởng thành có thể lĩnh nộ g thời gian phát tắc người l à n nên cẩn thận bản t ô n biết đón lấy linh vương nói cho lệ phi vũ lúc trước tiểu tu la giới lối vào sau khi xác định vị trí lệ phi vũ lúc này rời đi sau khi đến nơi đó hắn lấy giới chung trực tiếp chống ra một cái cửa vào lắp người một cái hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong đó khi hắn xuất hiện là p h u cận đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời giống to âm thanh chương bốn trăm đi đến tiểu tu la giới hai lệ phi vũ mắt nhìn trực tiếp hướng bên kia bay đi tại tươi tốt có cây bụi bên trong hai cái mấy trăm trượng cao quái vật khổng lồ ngay tại đánh nhau bọn chúng dáng dấp đều cực kỳ kỳ quái giống như trùng giống như thú liền giống là linh trùng cùng linh thú ghép lại cùng một chỗ lệ phi vũ lật tay một cái một đo đỏ thấm hỏa liên chống giống n ả y ra nhỏ l i ề u l i ề u chuyển tản ra tinh khiết khí tức hủy diệt hỏa liên bay ra sau khi lóe lên giữa hai bên đột nhiên bạo phát một đo hỏa liên to lớn hư ảnh nở rộ đưa chúng nó đều bao phủ trong đó hai con hung thú còn chưa kịp hết thảm trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi lệ phi vũ tỏa ra thần thức bao phủ vạn g i m phạm vi thậm chí thâm nhập dưới đất, sau mấy c a n h giờ không phát hiện tu la chu nhưng phát hiện mấy đầu không tệ q u ạ n mỏ bị trực tiếp lấy đại pháp lực c ầ u ra đưa vào h u y ề n giới đại lục về phần những hung t h ú kia tự nhiên bị rối g i í t c h é m giết hắn bởi vậy thu hoạch không ít thọ nguyên dịch trên người bọn chúng có chút tài liệu vô cùng tốt đều bị thu lên chuẩn bị để đệ tử tông môn hối đoái mấy ngày sau lệ phi vũ rốt cuộc phát hiện tu la chu mà lại là mấy cái bọn chúng lại săn bắn một cái có thể so với đại thừa hung thú lệ phi vũ đột nhiên xuất hiện cũng kinh ngạc bọn họ một chút sau đó tu la chu cùng nhau ra tay với lệ phi vũ từng cây sáng óng ánh tĩnh ti từ bọn họ lòng bàn tay bắn ra cũng từ b lệ, tình tình lệ phi vũ khỏe n g bao v miệng cánh t n bếp h vung lên tay tăm thần n háo một cái đen trắng thiên đao nổi lên đao quang lấp liệt trong chớp mắt tất cả tinh ti lên tiếng má đút tính cả con kia có thể so với đại thừa hông thú ở đây tất cả sinh vật đều bị chặt thành mấy khúc nguyên thần tỉnh phách vào trong cựu hữu kính sau khi thu tài liệu lệ phi vũ đánh giá con kia trái tim của đại thừa hung thú vận khí tốt lại là tu la chỉ tâm có nó lệ phi vũ có thể chờ lâu bên trên mấy tháng thời gian về phần cái kia mấy con tu la chu tình hạch dùng ngũ hành thiên hỏa luyện hóa chẳng qua cá biệt canh giỏ liền luyện thành luồng quang âm chỉ ti quả nhiên đối với ta hữu dụng lệ phi vũ mặt lộ vẻ vui mừng hắn đến tiểu tu la giới tự nhiên có mục đích của mình thứ nhất cũng là nhìn một chút có thể hay không thu phục tu la chu mấy cái chủng tộc đem nó mang đi ra ngoài không được thì thôi sau đó là tìm hiểu thời gian phát tắc tu la chu tinh hạch có thể ngưng luyện ra quang âm chi ti đối với tìm hiểu thời gian pháp tắc sẽ có một ít tác dụng hắn nghĩ nghĩ đầu ngón tay ngưng tụ ra thọ nguyên dịch trong mắt mang theo ánh mắt mong đợi thử tiến hành cỏ rửa luồng quang âm chi ti này phẩm chất chẳng qua là cấp thấp nhất lực lượng thời gian mô hình hồ thọ nguyên dịch cũng là ẩn chứa lực lượng thời gian chẳng qua lệ phi vũ nếm thử qua không cách nào từ đó c ả n lộ ra cái gì thế là đem chủ ý đánh đến quang âm chi ti quang âm chi ti hấp thu thọ nguyên dịch về sau tách ra hoành á n h hào quan bảy màu ánh sáng sau khi biến mất vậy mà thật sự có một ít tăng lên không biết có thể đạt đến trình độ gì lệ phi vũ không ngừng tiến hành thí nghiệm quan g âm chỉ tê độ tình khiết càng ngày càng cao tại hao tốn vạn năm bản m ệ n h thọ nguyên về sau luồng quan g âm chỉ tỷ này vậy mà đạt đến c ự c phẩm trình độ tản ra lực lượng thời gian p h á p tác khí tức chỉ sợ hợp thể giai tồn tại đều có thể có một cái tương đối rõ ràng cảm ứng h ô n vạn bản m ệ n h thọ nguyên không ít nhưng tương đối cái này sợi quan g âm chỉ tỷ tác dụng lệ phi vũ cảm thấy rất giá trị chỉ cần có thể cảm nộ ra một luồng thời gian p h á p tác cho dù tiêu hao trăm vạn bản bệnh thọ nguyên cũng là đáng giá bởi vì lệ phi vũ từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có chính mình lĩnh nộ ra đồ vật mới thật sự là thuộc về chính mình một tia có chút không đủ vẫn làm nên nhiều một chút mới được lệ phi vũ đem cái này sởi quang âm chỉ ti thích đáng h ả o h ả o thu về sau đó tiếp tục tìm không bao lâu đụng phải một đầu mấy trăm trượng cao q u ý thú cao cao nổi lên mai rùa màu nâu đen giống như một tòa giản dị tự nhiên chỉ sinh trưởng một chút cỏ dại núi nhỏ nó tỏa ra k h í tức so với phía trước đầu kia cũng kém không bao nhiêu đều là tiếp cận đại thừa tồn tại nhìn mai rùa này nói không chừng bình thường đại thừa đều công không phá được không phải là nguyên tắc hàn lập đụng phải cái kia một đầu a suy tư lệ phi vũ trên tay cũng không có lưu tỉnh chẳng qua không phải lấy thiên đao chém ỡ mà là kinh thần thứ tử thần liêm đao các thần hồn công kích cái này to lớn quy thú chỉ đến kịp đối với lệ phi vũ gầm rú một tiếng ánh mắt tối sầm lại hoàn toàn không có sinh t ứ c vừa rồi âm thanh gầm rú kia cũng là hắn lưu lại trên đời cuối cùng di ngôn lệ phi vũ không có chút nào thương hại thu mai r ù a tinh luyện ra hai bình xứ nhỏ huyền vũ chân huyết tiếp tục hướng phía trước tu la giới là thượng cổ đại giới tiểu tu la giới này mặc dù chỉ là phế liệu không gian nhưng cũng sinh tồn lấy rất nhiều có thượng cổ chân linh huyết mạch hung thú chứ hung thú còn có một số hiếm thấy kỳ hoa dị thảo kỳ chân k h o n thạch hành động có thể là thực lực tiểu tu la giới này mạnh nhất tồn tại lệ phi vũ liền giống là đi dạo chính mình hậ cho dù pháp lực tiêu hao cũng có thể dựa vào mấy viên địa tâm quả trong nháy mắt để b ù hai cánh phi x à đại thừa kỳ lệ phi vũ ánh mắt sáng lên đánh giá đối diện rực x à toàn thân hiện đầy mực lam lân t h i ế n một đôi không tính rộng lớn cánh thịt mắt lộ ra hung lệ v ẻ tàn nhẫn lên tiếng phát ra một trận hí một đoàn tanh hôi hắc khí hướng ra phía ngoài phun trào cùng lúc đó rực x à cuối đôi vị trí rung động kịch liệt phát ra một trận âm thanh kỳ quái nếu người tầm thường nghe khẳng định đầu ó c ngất đi trước mắt xuất hiện hoảng hốt cảm giác con rắn này ra không tệ hoàn chỉnh giá trị cao hơn lệ phi vũ cười cười hai tay không thấy bật kỳ động tắc nào chẳng qua là cặp mắt nổi lên tất thải mông lung ánh sáng sau một khắc rực xà trong thức hải một tòa tầng mười tám ngàn trượng bảo tháp đưa nó thần hồn tính phách trực tiếp chấn áp ma diệt hơn phân nửa về sau tiện tay câu ra vứt xuống trong cựu hữu kính sau đó là lột da rót xương chết xuất tinh huyết như hắn dự đoán quả nhiên có thượng cổ chân linh đằng xà huyết mạch nửa ngày sau lệ phi vũ lại là phát hiện một cái bọ cạp thân t h i ể m thủ hai mắt đó như máu sau lưng mọc lên một đôi cánh khổng lộ giống như thật giống như hư quái vợt nó sau khi thấy lệ phi vũ hai cánh một trận một đạo đỏ như máu mang l o ạ lên liền đến trước mặt lệ phi、vũ. trong miệng phát ra một trận quái khiếu ngay cả trên cánh cũng là chuyển ra tiếng cười quái dị âm trầm xe khóc tử lại là thần hồn công kích xem ra thượng cổ tu la giới còn x u ấ t lại hung thú rất nhiều đều có năng lực ảnh hưởng thần hồn lệ phi vũ hai mươi bốn linh lung chư thiên c h ấ n hồn tháp đã ngưng luyện đến tầng thứ hai mươi ba mặc dù còn chưa hoàn thành thành công nhưng cũng là không xa có như thế một tòa bảo tháp c h ấ n thủ cho dù chân tiên thần hồn công kích đều có thể ngăn cản mấy lần về phần bọn họ tối đa cũng liền đưa đến bảo tháp sáng bóng màn b ạ động mà thôi xe khóc tử hai cánh lắc một cái trực tiếp huyện hóa thành hai cái mô hình hồ không rõ mấy trượng cự nhận vọt vũ lên lệ phi chẳng é m x u qua làm lệ phi vũ ngoài ý muốn chính là xe này khóc tử hai khúc thân thể vậy mà hiện lên đỏ như mau ti h muốn đem cả hai thân thể lần nữa sắp nhập nó cặp mắt hiện lên cực kỳ vẻ hoảng sợ há một vun ra một đạo lam lục khí độc m n t mức lui lệ phi vũ tốt cho nó tranh thủ thời gian chạy trốn nhưng cái này khu k h u khí độc lại tiếc là không làm gì được lệ phi vũ tiên thiên âm dương ngũ hành đạo thể vẹn vẹn tỏa ra hộ thể thần quang liền ẩn chứa từng tia từng sợi âm dương ngũ hành phát tắc trừ phi khí độc này có thể ăn mòn phát tắc nếu không căn bản không gây thương tổn được lệ phi vũ một tơ một hảo hơn nữa âm dương thiên đao cũng không phải đơn giản công kích vật lý đồng dạng là phát tắc, tắc tổn thương mặc cho xe khóc từ thân thể quỵ dị muốn trong thời gian ngắn là thân thể khép lại căn bản không có khả năng lệ phi vũ vung tay á o bảo dưng lên một trận c u ồ n phong trực tiếp thổi tàn cái này làm lục chỉ khí một đạo kinh thần thứ trực tiếp đả thương nặng thần hồn của nó bên cạnh cựu ưu kính trực tiếp dọc theo mấy chục cây tỏa hồn liên đem nó câu vào đến cựu ưu vực xe này khóc tử là do ước vạn sinh linh nghiệt khí huyện hóa thành có lẽ có thể dùng đến luyện chế một món tội nghiệt chỉ bảo do bẩn thần hồn c ũ n g pháp bảo nghĩ đến phần lớn đại thừa thấy đều sẽ kiên g rẻ không thôi lệ phi vũ tự nói một trận đem chọn có được xe khóc tử thân thể phong cấm thu vào chương bốn trăm linh một thu không ngư tộc cùng hà n đàm một trang trước trương tiết danh sách trang kế tiếp lôi cuốn đề cử đô thị quốc thuật nữ thần lính đặc trùng chi chiến sói quật khởi ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ chư thiên thời đại mới cấp vũ trụ sùng ái từ hướng đến bắt đầu chế bán g à n h giải trí đỉnh trôi thực vật manh thu nữ phụ nàng trời sinh tốt số ta thật không phải ma thần kiếm tiên ba ngàn vạn một cái lối đi lệ phi vũ dùng thần n i ệ m d o xét tại nơi nào đó mấy ngàn trượng phía dưới phát hiện một cái đơn sơ thông đạo bốn phía đều là cao thấp không đều hòn đá màu xanh n h ạ t miên cưỡng có thể chứa được một người thông hành xung quanh hòn đá màu xanh nhạc không phải bình thường hòn đá có ảnh hưởng thần n i ệ m tác dụng đối với lệ phi vũ đều có ch đến chỗ này thông đạo về sau cũng một đường hướng xuống đến chỗ càng sâu đi đến đến gần vạn trượng sâu thời điểm một trận cực nóng sóng nhiệt từ thông đạo phía dưới quần c u ộ n nhiệt độ cao bình thường tồn tại tiếp xúc phía dưới chỉ sợ trong nháy mắt sẽ biến thành thấy khô lệ phi vũ hơi lấp thân xuyên qua mấy chỗ chống ngặt chỉ thấy phía trước bắt đầu có hồng quang c h ấ p động cũng kèm theo một chút nó nhỏ chỗ này là một mảnh hồ dung nham quần c u ộ n sóng nhiệt cùng từng đạo to cỡ miệng chén hỏa trụ thỉnh thoảng từ đó phân ra vừa vặn đánh vào cửa thông đạo đem phủ cận nham thạch cọ rửa vô cùng đỏ thấm lại cực kỳ bóng loáng hồ dung nham trung tâm từng khối màu đỏ rực r ị c h tấu tỉnh thạch trôi lơ lửng ở mặt hồ theo nham tương gọn sóng trên dưới chập trùng rõ ràng đều là cực phẩm hỏa linh thạch linh lực tình thuần lệ phi vũ hất lên tay á o tất cả trước mắt có thể thấy được từng viên lớn chừng quả đấm linh thạch tất cả đều từ hồ dung nham bên trong dân g lên hướng hắn tay á o bay đi là ai hồ dung nham một bên mười mấy con nửa người trên là người nửa người dưới là cá cũng sinh ra bốn cái cánh tay kỳ lạ yêu vật rối rít cửa ra hô trong bọn họ nam tí sáo vàng, vàng nữ tết tóc bạc mang theo hoặc tay không tất sát hoặc cầm trong tay đỏ thâm dao ngắn các người là không ngư lệ phi vũ tỏa ra một luồng khí t ứ c lập tức một luồng thiên uy từ trên trời giang xuống rơi xuống trên người bọn họ bọn họ chỉ cảm thấy đầu vai chầm xuống liền giống kiêng c h â u ngồi ngàn trượng ngọn núi liên tiếp bịch vài tiếng q u ỳ dạp xuống đất tứ chỉ chống đất không ngừng run r u dậy chẳng qua lệ phi vũ lập tức chính là thu hồi mấy người sau khi đứng dậy lẫn nhau dựa sát vào chút ít sau đó r ồ i dít k h ô n g người cúi đầu bãi kiến tiền bối chúng ta là không ngư tộc liền các ngươi những người này sao những người khác tại đáy hồ lệ phi vũ thần n i ệ m quét qua phát hiện trong hồ có mấy trăm cùng chiếc mắt tương tự dị tộc đúng vậy tiền bối dẫn đầu một vị luyện hư sơ kỳ không ngư tộc nam tử nói đi đem các tộc nhân của ngươi đều mang ra ngoài đi bản tôn hôm nay đến là dự định thu phục tộc các ngươi mang các ngươi rời khỏi tiểu tu l a giới những không ngư tộc này tộc nhân sắc mặt vui mừng tiền bối là người phương nào quả nhiên có thể mang bọn ta rời khỏi lệ phi vũ nói bản tôn đến từ linh giới nhân tộc nghe nói không ngư tộc ngươi thiên phú dị bẩm chuẩn bị biến thành của mình chuyện này còn cần cùng tộc lao thương lượng vẫn bối lập tức đi mời mời chờ một lát một lát những không ngư tộc này nhảy vào cực nóng trong hồ văng lên một mảnh rung nham bọn nước về sau một lát khôi phục bình tĩnh chẳng qua thời gian uống cạn trung trà cái này đến cái khác bóng người hiện lên dừng lại tại hồ dung nham bên trong trên khuôn mặt từng cái mang theo vẻ trờ mong một vị lão giả dâu tóc bạc trắng k h ô n g người cúi đầu xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào bản tôn họ lệ danh hào ngũ hành thiên tôn bãi kiến thiên tôn đại nhân tất cả không như tộc cùng nhau cúi đầu đều là phát ra từ nội tâm trước thiên tôn đại nhân nói muốn d ẫ n tộc ta rời khỏi thế nhưng là thật bản tôn chưa từng nói dối chẳng qua ngày sau có thể sẽ cần các ngươi một chút tinh h ạ c h dùng để tìm hiểu không gian phát tắc chỉ cần sau khi chết lưu lại là được các ngươi có bằng lòng hay không ta nguyện ý so với tu la chu nhất tộc tàn sát lệ phi vũ cho đ á i ngộ đơn giản lại hạnh phúc chẳng qua chuyện lệ phi vũ sở dĩ như vậy bởi vì bọn họ nhất tộc tiềm lực không như tộc cùng tu la chu người thiên phú xuất chúng cũng có thể lĩnh ngộ ra không gian phát tác nắm giữ không gian thần thông chỉ có điều hiện nay bọn họ xuống dốc trong tộc thậm chí không có một vị hợp thể kỳ tồn tại hoàn toàn là tu la chu nuôi dưỡng tài nguyên tu luyện mà thôi đây là khế ước sau này phạm là ra đời đời sau đều phải ký tên phần thiên ma khế ước này tất cả xem một chút đi không thành vấn đề lời ghi chép bản tôn sẽ đưa các ngươi đi một vùng không gian khác sinh tồn các người nếu thích cái này dùng nhằm c h i địa b ả n tôn cũng có thể trực tiếp di chuyển t i ế n v à o cảm ơn thiên tôn đại nhân tộc lao không ngư tộc dẫn đầu nhận lấy khế ước nhìn một lần về sau không có vấn đề gì đơn giản là đợi đợi kiếp kiếp hiệu chung lệ phi vũ cùng tạo hóa ngũ hành tông thế là hắn lập tức lời ghi chép không ngư tộc còn lại cũng như thế rất thức thời vụ lệ phi vũ lòng bàn tay ngân mang l ớ p lóe vung tay lên một mảnh dáng mây bạc tại phía trước phun trào trước mắt thời gian tạo thành một đầu cao mây trượng rộng khoảng một triệu không gian thông đạo trở ra bên trong là các người tạm thời sinh tồn thế giới trở về đến linh giới bạn tôn sẽ cho các người thay an trí chỗ có người muốn cũng có thể gia nhập trong t ô n g môn tộc ngươi thể yếu bản tôn sẽ cho các ngươi một chút chiếu cố nhưng phải cường đại hơn còn cần dựa vào tự thân các ngươi cần quyết trí tự cường tranh thủ ra một hai vị đại thừa kỳ tồn tại như vậy cũng có thể tốt hơn trợ giúp cho bản tôn không l ư tộc từng cái thân thể sợ r u n nhiệt lệ hốc mắt rối dích n ô c ầ n tuân thiên tôn dụ lệ bọn họ từng cái nhảy lên vọt lên không chút do dự bay đi không gian thông đạo chứ chống không tộc tộc lão hắn là lệ phi vũ cố ý lưu lại sau đó quanh thân lệ phi vũ bạo phát hào quang nam ẩu bao phủ toàn bộ hồ dung nham tại ngập trời pháp lực phía dưới trực tiếp áp xúc thành lớn chừng bàn tay mini hồ nước trôi lơ lửng tại trên lòng bàn tay tính cả dưới mặt đất c ự c phẩm hỏa mạch còn có khoáng thạch mạch cũng cùng nhau thu hồi đưa vào đến huyền giới đại lục ngay tại lúc đó lệ phi vũ báo cho một thanh đi trước xử lý an trí tộc lao không ngư tộc túi đầu bộ dạng phục tùng cung kính một trận chờ lệ phi vũ phân phó ta nghe nói tộc ngươi đã từng cũng rất cường đại có truyền thừa thánh vật không biết có phải hay không là thật trở về thiên tôn đại nhân đúng là như thế tộc ta thánh vật có hai món một món là lũ linh hạch có thể phụ trợ giống thiên tôn đại nhân như vậy cảm giác tồn tại nộ không ở giữa chi lực một k là hiếm thấy động thiên tri bảo lại thể nội không gian cực kỳ khổng lồ tại trong động thiên tri bảo cũng thuộc về đứng hàng đầu chẳng qua sơn hải châu bị trong tộc đại năng luyện hóa người ngoài dùng bình thường tế luyện tri pháp không cách nào đạt được bảo vật này thừa nhận tộc ta nguyện ý cống hiến tinh huyết phụ trợ thiên tôn đại nhân đem tiên tổ dấu vết xóa đi để tiền bối có thể chân chính luyện hóa lệ phi vũ nghĩ đến có lẽ có thể đem sơn hải châu cải tạo thành ngày sau tạo hóa ngũ hành tông linh dược trồng căn cứ như vậy cũng không trở thành khiến cho chính mình vất và góp nhặt linh dược đ ứ gãy gật đầu sau hắn nói đã như vậy này hai món vật phẩm hiện tại ở đâu Tộc lệ a mang o đảo. Cho bản tôn chỉ đi, bản tôn mang đoạn không hải hòn chỉ thiên tôn đại nhân. tôn tôn tôn ngư nói, bản đường bản ngươi đường. tộc tại một tạ vực đi, đại Đa l phi vũ dựa theo tộc lão không ngư tộc chỉ thị đi đến trên mặt đất về sau phi đội đi về phía nam biên giới bay đi sau mấy canh giờ thấy một phiến bông dương đại hải sau đó không bao lâu thấy một hòn đảo thần nghiệm hắn quét qua phát hiện một chỗ trận pháp lại là huấn y trận lệ phi vũ một cái l ắ p mình lập tức đến huấn y trận trước vung tay h á o một cái một mảnh thất thải hào quang bay ra những nơi đi qua hiển thị rõ chân thật diện mạo tại trung tâm trận pháp này có một tòa hình trụ tròn đại cao trên đài cao có một thanh mười trượng trở lại mini đầm nước xung quanh có trận pháp dấu vết ngoài ra trên đài cao không nổi lơ lửng bốn kiện tỏa ra khí tức cực nóng bảo vật vô cùng dương chỉ bảo đến c h â n áp hàn đàm hàn khí xem ra hàn đàm hàn khí không phải chuyện v ừ a tộc lao không ngư tộc nói thiên tôn đại nhân suy đoán không sai chẳng qua trận pháp này là tu la chu nhất tộc bố trí đương nhiên bọn họ cũng chỉ có thể c h â n áp hàn đàm cũng không dám xâm nhập đi xuống đ ậ bão nay trí hàn chỉ khí coi như trên trời trân tiên cũng có thể tại sau khi xâm nhập bị đóng băng cực kỳ đáng sợ nếu không có hoàn toàn chắc chắn thiên tôn đại nhân không nên tùy tiện chẳng qua chỉ là hàn lực khả năng ta gì h vẹn vẹn lệ phi vũ nhảy lên nhảy vào trong hàn đàm quanh thân âm dương ngũ hành pháp tắc ti lưu chuyển phân giải không ngừng ăn mòn đến cực hàn chi lực có thể đem ta hộ thể thần quang ăn mòn đến loại trình độ này hàn khí này quả nhiên đáng sợ gần như không thua kém gì Chẳng như lạnh mình tiên thua chi lực. Chẳng qua, lệ phi kém rét qua, diễm lực. lệ vâng ũ vẫn là đứng vững, đứng đồng thời đi đến Nếu là l đi đáy đầm. thời u dài đợi ở chỗ à y hắn n c ũ là không chịu nổi, bởi vậy thiên ì m được cái gọi là a món đem mang nó thánh vật về sau, lập tức đem nó mang theo. t h về lập sau, i tôn đại nhân có ký phía trên. Vâng, thiên tôn đại nhân. tộc h h ể t à n lao không ngư tộc sau khi rời đi lệ phi vũ lại quan sát một chút hàn đàm này đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp hoặc là tu luyện hàn diễm thần thông người mà nói là một khối bảo điện kết quả là hắn cũng không b h ư n g tha tính cả cái kia bốn kiện trí dương bảo vật những nơi đi qua không còn n g ọ c cỏ về phần lệ phi vũ lấy đi bọn chúng có hay không bị tu la chu nhất tộc cảm ứng được cái này không tại hắn suy tính trong phạm vi mặc kệ bọn họ tìm không tìm đến cửa lệ phi vũ đều sẽ đi tìm bọn họ vùng hải vực này tự nhiên so ra kém linh giới cái kia ngăn cách ba khối đại lục hải vực chẳng qua bởi vì nơi này đã từng là một mảnh cổ chiến trường trong hải vực rất nhiều hòn đảo đều nằm ở phong cầ mỗi đều có chính mình chỉ mới có thiên địa nguyên khí hệ i n ra lệ phi vũ thừa dịp thời gian đi quan sát một phen những cấm chế này uy lực c h ă m không còn một tiện tay có thể phá trở ra bên trong thấy rất nhiều p h á p bảo m ả n h vỡ còn có phong hóa rất nghiêm trọng xương cốt bất kể thế nào nhìn đều tất nhiên là trải qua năm tháng dài đằng đang g á n g vẻ bây giờ còn có thể tích trữ đến cơ bản đều là đỉnh giai linh bảo m ả n h vỡ cùng hợp thể đại thừa trở lên tồn tại tàn chỉ xương võ mặc dù không có lớn bao nhiêu cơ duyên nhưng tóm lại phát hiện một chút hiếm thấy linh hảo linh hoa quanh quần lấy vợn sóng sắt khí người đến lệ phi vũ thần nghiệm lập tức cảm ứng được phía trước hàn đàm chỗ trên hòn đảo xuất hiện một nhóm tu la chu trong đó chỉ có một vị l à hóa thành hình người đồng thời cảnh giới là tại hợp thể kỳ trở lên liên nói chỉ có một mình hắn tinh hạch đối với lệ phi vũ hữu hiệu mau trở về bẩm báo t c mẫu hàn đàm cùng chí dương chi bảo đều bị người khác lấy mất vâng đại nhân trong đó một tên tu la chu nhanh chóng rời khỏi như vậy cũng tốt tránh khỏi bản tôn khắp nơi đi tìm tại con tu la chu kia sau khi rời đi lệ phi vũ từ đằng xa lách mình đến mấy hơi thở lập tức đến bọn họ phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hình người tu la chu một mặt ngưng trọng cùng đề phòng là các hạ lấy đi bảo vật của tộc ta sao là ta lại như thế nào không phải lại như thế nào các hạ là kẻ ngoại lai đi người cảm thấy thế nào hình người tu la chu l ử a giận trong lòng bay lên lúc này không nói thêm gì nữa dẫn đầu phát động công kích từng cây vóng ánh tơ nhện bắn ra dưới ánh mặt trời p h á n g phất tần h hình còn lại cũng rối rít nhảy lên nhảy lên đến gần lệ phi vũ nhận chân giống như từng cây t r ư ờ n g mâu đâm thắng lệ phi vũ cặp mắt ánh sáng bảy màu lấp lóe một ý niệm đem bọn họ toàn diện kéo vào chính mình sáng tạo trong ảo cảnh thân hình l o i lên đi đến chỗ càng cao hơn lăng lặng nhìn bọn họ cùng chính mình huyễn thân liều chết chiến đấu đang không có xác định bọn họ nhất tộc vận mệnh phía trước lệ phi vũ cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện hạ sát thủ tốt dù sao tương lai đều có thể là thuộc hạ của mình xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy chạm trang ép khả năng tùy thời đóng lại mời mọi người mau sớm rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đổi n g u y ê n áp hoan nguy hệ nạ cơm ước chừng một ngày sau xa xa bay đến mấy người trong đó dẫn đầu chính là một vị phụ nữ trung niên một vị khác là thân hình gầy gò lao giảo xám hai người này đều là đại thừa kỳ l ạ i so với đại thừa kỳ bình thường muốn càng tăng lên một bậc có lẽ so với thanh nguyên tử còn cường thịnh hơn một đoạn bên cạnh bọn họ theo hai vị trung niên khí tức vô cùng tiếp cận đại thừa là hai cái trưởng thành tu la chu xảy ra chuyện gì tộc mẫu tu la chu thấy người đối diện hình như ở chỗ không khí vật lộn không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng lao giả áo xăm nói là huyễn thuật thần thông lại vô cùng cao minh để bọn họ không cách nào tránh thoát các ngươi không nên tùy tiện tiếp cận cái kia phiến sương mù bảy màu chỉ sợ huyễn thuật đầu nguồn đúng là sương mù kia d ị đạo hữu nhưng có phương pháp phá giải lao giả họ dịch trầm tư một phen nói lão phu không am hiểu huyễn thuật chẳng qua truy cứu căn bản huyễn thuật là một loại thần hồn công kích có được mê hoặc tác dụng nếu là có thể thử lấy thần n i ệ m kích thích bọn họ để bọn họ tỉnh táo lại thiếp thân đến đây đi cũng chỉ có để bọn họ thanh t ỉ n h mới có thể biết được chỗ này xảy ra chuyện gì thực lực tộc mẫu tu la chu tiếp cận cường đại chân linh trình độ thần n i ệ m cũng là cực mạnh chẳng qua lệ phi vũ ả o cảnh không phải như vậy phá vỡ đây cũng không phải là đơn thuần một tầng mà là m ư ơ i tầng ả o cảnh một tầng phủ lấy một tầng coi như đỉnh tiêm đại thừa không cẩn thận chúng chiêu cũng rất khó trong nháy mắt tránh ra thất、bại. Tộc mẫu tu là chu sắc mặt xanh mét một mảnh lúc này núp ở một bên lệ phi vũ đột nhiên hiện thân dọa bọn họ nhảy một cái bọn họ đã sớm quan sát qua xung quanh đây căn bản không có người tồn tại hiện nay tại cách bọn họ gần như thế địa phương đột ngột xuất hiện nếu người này tiến hành đánh lén hậu quả không thể tưởng tượng đạo hữu là ai thiếp thân tộc nhân là các ngươi bỏ xuống tay lệ phi vũ mỉm cười bọn họ đối với bản tôn ra tay không giết bọn họ đã là vận khí của bọn họ lao giả họ dịch ngạc nhiên nghỉ ngờ một tiếng đạo hữu là nhân tộc chẳng lẽ là ngoại ý muốn tiến vào chỗ này giao diện bản tôn là cố ý tiên đến tìm tài liệu Tộc、Mâu、Tu、la、Chu mẫu ngư La chu tộc ngươi ngư ngư h e trên mặt tộc mẫu tu la chu xuất hiện vẻ giận muốn ra tay nhưng bị lao giả họ dịch ngăn cản hắn mở miệng nói đạo hữu chẳng lẽ muốn thu phục hai tộc đem bọn họ mang đi ra ngoài không sai khẩu khí thật lớn tu la chu nhất tộc ta cũng không phải cái kia xuống dốc không ngư tộc có thể so sánh đạo h ư u không sợ táng thân nơi này sao tộc mẫu tu la chu rốt cuộc không có cách nào như được trực tiếp nổi con thịnh nộ hét lớn một tiếng chương bốn trăm linh ba áp đảo tu la chu tu la thần bí cấm địa một để ta táng thân ở đây nếu các ngươi có bản lanh này cứ việc ra tay chính là nghe nói lệ phi vũ khẩu khí lao giả họ dịch cũng biết không có biện pháp thiện chỉ có thể đã làm một trận mới được hắn nhìn một chút phía bên mình hắn liên thủ với tộc mẫu tu la chu đã có thể cùng định tiêm đại thừa giao thủ không rơi vào thế hạ phong hơn nữa hai vị tiếp cận đại thừa trưởng thành tu la chu Coi như đỉnh tiêm đại thừa ở đây chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh hai người l i ế n nhau tộc mẫu tu la chu bên ngoài thân lóe lên ánh b ạ c đi đến trước mặt lệ phi vũ một tay phất lên một đoàn ánh sáng vàng trước mắt nở rộ tạo thành một đạo dài mười mấy trượng cự nhận màu vàng hướng đối diện phá không chèm đến lão g i ả họ dịch một tay khẽ đ ả o chuyển trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chiếc cổ đăng màu xanh ngón tay vọt lên thứ nhất gậy cổ đăng bấc đèn lóe lên lập tức một đoàn màu tím nhạt đèn diễm như ẩn như hiện ngay sau đó một loại man hoang khí tức từ đèn diễm bên trong chuyển ra huyễn ảnh xuất hiện nhiều lần xuất hiện chín ngọn giống nhau như lúc c xếp thành xếp theo hình tam giác trên không trung chậm dài chuyển động chỉ thấy lao giả họ dịch bóp thủ quyết chín đạo màu sắc khác nhau phát quyết trong nháy mắt bắn nhanh đến đèn đồng ánh sáng tím đại phóng chín đoá đèn diễm bay ra ngưng tụ cùng một chỗ sau tạo thành một đoàn đầu lớn nhỏ tử diễm trong chốc lát một tiên thanh minh phát thanh ra một cái lớn hơn một xích nhỏ hỏa điệu tại trong tử diễm nổi lên toàn thân màu tím dáng điệu u y ậ n chuyển lớn linh tử vũ cũng một cặp đỏ d ự n con mắt giống như bảo thạch chiếu lấp lánh theo tiếng kêu của nó rất nhiều thiên địa nguyên khí tụ hợp thân hình của nó trong nháy mắt tăng vọt đến mấy chục trượng lớn nhỏ khi tức so với hai con kia trưởng thành tu la chu còn muốn càng thêm hơn một bậc cái này màu tím khổng tức cùng hạ giới lệ phi vũ từng gặp mộ lan thánh cẩm có chút tương tự đương nhiên thực lực là ngày đêm khác biệt nó hai cánh l ắ p một cái một đ o à n màu tím tráng mây bạo phát hướng lệ phi vũ cuột cuộn trong dáng mây tràn ngập nhiệt độ cực cao t ử diễm hợp thể bình thường trong khoảnh khắc là có thể đốt cháy đến hư vô đối mặt với hai vị đại thừa này liên thủ một kích lệ phi vũ không lay động vẹn vẹn g ư n g tụ ra hai màu trắng đen hỗn hợp thiên nào nhẹ nhàng vung lên một đạo mấy trăm t r ư ợ n âm dương đao quang mang theo thiên uy hung hàng giới những nơi đi qua mặc kệ là cái gì d á n g mây vẫn là cự nhận màu vàng hoặc là cái kia màu tím không tước r ồ i rít bị chém thành hai khúc đao mang khiến người ta cảm thấy phảng phất t ẩ n chứa hàng trăm hàng nàn đổ dung hợp lại cùng nhau vô cùng kinh người hai người sắc mặt hoàng hốt tránh ra thật xa lao giả họ dịch la thất thanh các hạ là một vị cường giả độ kích kỳ trong mắt hắn cũng chỉ có loại tồn tại này tiện tay một kích mới có thần thông như thế lại khiến người ta sinh không nổi lòng phản kháng muốn xoay người chạy trốn tộc mẫu tu la chu cũng là sợ cái kia trảm kích nếu đánh chúng nàng chỉ sợ cũng phải bị chém thành hai khúc bỏ mạng tại chỗ dưới một kích chấn nhiệt toàn trường tộc mẫu tu la chu cùng lao giả họ dịch cũng không dám nhẹ nữa cử đi v ọ n g động hai vị còn lại thì càng trong lòng sợ h ã i không dứt hai vị còn muốn nói để bản tôn tán thân nơi này nói sao nếu có năm chắc cứ việc ra tay là được chẳng qua tiếp xuống bản tôn cũng không sẽ lưu thủ lao giả họ dịch nói đạo hưu nói đùa bằng thần thông của ngươi các giới đều có thể tùy tiện tu n g hành trừ số ít tần núp lão quái vật bên ngoài chỉ sợ không có nhiều đối thủ lệ phi vũ nhìn về phía tộc mẫu tu la chu bây giờ có thể suy tính một chút đề nghị của bản tôn sao không n ư tộc đã thân phục tu la chu ngươi ra sao quyết định c h á n tộc mẫu tu la chu toát ra mồ hôi dị có chút hơi khó nếu là thật sự muốn chém giết chỉ sợ tu la chu sẽ bị hủy diệt cũng khó nói nhưng thật kêu bọn họ thần phục trong lòng cũng tuyệt đối không cam lòng nếu là ta tộc không muốn các hạ sẽ làm cái gì lệ phi vũ cười hắc hắc đạo hưu trong lòng không phải đã có đáp án sao hỏi ta làm cái gì đạo hưu không khỏi quá bá đạo nếu tu la chu ta liều chết phản kháng chỉ sợ ngươi cũng đã chiếm không đến tiện nghị gì à thật sao bản tôn nội tình như thế nào ngươi có thể biết được muốn dựa vào đánh luật viên tặng cho bản tôn tiệt lực biết khó mà lui lệ phi vũ lật tay lấy ra một cái địa tâm quả nói hai vị nếu không nhận ra bản tôn có thể giới thiệu một phen này linh quả tên là đ ị a tâm quả dài đến m ộ ư ơ i vạn năm trở lên đ ị a tâm thạch mẫu dây leo tác dụng cũng là t ừ n g viên khôi phục đại thừa đến gần một phần ba pháp lực đối với khôi phục tinh thần lực cũng không nhỏ tác dụng mà linh quả này bản tôn trong tay có không ít bởi vậy nhân số tại bản tôn trước mặt không có ích lợi gì hơn nữa tu la chu mà thôi bản tôn cũng không phải cỡ nào hiếm có theo hắn mở ra không gian thông đạo một trận kim ố để mình cùng chân lòng giống to đột nhiên văng lên cường đại chân linh uy áp bao trùm toàn trường tộc mẫu tu la chu cùng lao giả họ dịch run lên trong lòng mặt khác hai cái liền càng thêm không chịu nổi thân thể đều là k h ẽ run lên kim o chân long coi như bản tôn không xuất thủ bằng vào bọn họ cũng đủ để tàn sát tu la chu ngươi s í c ô có chút hưng phấn nói chủ nhân muốn đánh nhau sao gần nhất ta rất nhàm chán long bảo bảo cũng là nhao nhao muốn thử nhìn bọn họ lựa chọn đi nếu cự không đầu hàng bản tôn cũng chỉ đ á n h tiêu diệt bọn họ sau đó lần nữa bồi dưỡng vài đầu tân sinh tu la chu để bọn họ chậm dại phát triển tộc mẫu tu la chu nhìn trên không trung chiếm cứ tại lệ phi vũ hai bên trăm trượng chân linh bất kỳ một cái nàng đều không có năm chắc chiến thắng thậm chí rất có thể liền chạy đều chạy không thoát kim ô tốc độ tại trong tất cả chân linh đều là đứng đầu nhất lao giả họ dịch cũng giống như thế mặc dù hắn cùng tu la chu nhất tộc trước mắt mặt trận thống n h ậ t nhưng đối mặt loại này tình thế chắc chắn phải chết hắn cũng sẽ không cùng bọn họ nhất tộc cùng chết sống như vậy thực lực nếu là thật sự chu d i ệ t chỉ sợ trung đảng tộc quần cũng có thể bị chu d i ệ t sạch sẽ tu la chu nhất tộc các ngươi chỉ cần trung thành bản tôn bản tôn cũng không sẽ ngược đãi ngươi nhóm các ngươi có thể giống linh giới các tộc sinh tồn phát triển chỉ cần tại bản tôn cần thời điểm vì ta xuất lực là được còn có ngươi là phi linh tộc một trong ngũ q u a n tộc a bản tôn cảm ứ n g được quen thuộc thần thông đúng là như thế đây là thiên ma khế ước hai vị xem một chút đi nếu không phải bất đắc dĩ bản tôn cũng không muốn đi chuyện diện tộc này sinh tử nắm giữ tại trong tay người khác hai người bọn họ lại có thể thế nào tu la chu nhất tộc khế ước cùng không ngư tộc độc nhất vô nhị về phần lao giả họ dịch hơi có chút khác biệt nhưng trừ muốn nghe mạng bên ngoài lệ phi vũ cái khác cũng không có gì yêu cầu hà k h á c đạo hữu xác định sẽ không tàn sát tộc ta thu hạch o tinh hạch lời này bản tôn cũng nói với không ngư tộc chỉ cần sau khi chết tộc nhân tinh hạch là được chờ đến bản tôn vô dụng. đương nhiên sẽ không lại để cho các ngươi cống hiến về phần những người khác muốn trao đổi toàn bằng các ngươi phải trăng tự nguyện nếu tu la chu nhất tộc ngươi có thiên phú xuất sắc bản t ô n cũng có thể thu làm đệ tử tộc mẫu tu la chu trong lòng hơi động liền lập tức nghĩ đến con gái của mình anh nhi thiên phú của nàng tại tu la chu nhất tộc trong lịch sử cũng coi là cường đại đồng thời tìm hiểu không gian cùng thời gian phát tắc lại có một chút thành tựu mặc dù chỉ là hợp thể hậu kỳ nhưng đã có không thua nàng bao nhiêu thực lực sau khi quyết định xong liền mỗi người ký xuống khế ước đi bản tôi còn muốn tại tiểu tu la giới này đi xung quanh một chút tìm tài liệu tộc mẫu tu la chu hít thở dài lập tức gia hạn khế ước những người khác cũng như thế rất khá lệ phi vũ nói với tộc mẫu tu la chu trở về sau để tộc ngươi tất cả tộc nhân đều ký xuống chờ bản tôn rút xong sẽ đi tìm các ngươi đem các ngươi mang rời khỏi giới này đúng bản tôn họ lệ danh hào ngũ hành thiên tôn lệ phi vũ nói xong mang theo xích ấu và long bảo bảo rời đi lão giả họ dịch cảm khái một tiếng không nghĩ đến trên đời lại có người có thể thu phục chân linh như vậy quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi thiết thân quan tâm hơn tộc ta tương lai sẽ đi con đường nào hơn nữa ta cũng lo lắng anh nhi n à n g có lẽ không chịu ký xuống khế ước này vẫn là không nên chọc giận người này tốt vừa rồi hắn hiện ra thần thông là pháp tắc thần thông lại là cực kỳ cao đẳng lực lượng pháp tắc còn có cái kia viễn thuật cũng là sâu không lường được chương bốn trăm linh bốn áp đảo tu la chu tu la thần bí cấm địa hai vẹn vẹn triển lộ một hai phần mười giống như này hắn hẳn là thật có chu diệt n g ư ơ i nhất tộc thực lực lệ phi vũ sau khi đi thiện tay liền tiếp xúc viễn thuật những tu la chu kia thấy được tộc mẫu lập tức tiến lên bài kiến sau đó báo cáo chính mình chứng kiến hết thảy tộc mẫu tu la chu thở dài nói ta đã biết được tộc ta đã bị người kia thu phục đây là khế ước ký t ê người đi. n kia có chút không hiểu tộc mẫu vì sao như vậy chẳng lẽ bằng vào tộc ta chi lực còn không thể phản kháng sao cho dù bỏ mình ta cũng không sẽ thần phục với người nhưng hắn có thực lực tùy tiện hủy diệt tu la chu nhất tộc chúng ta người muốn cho tộc ta biến mất tại lịch sử trường h ạ để ta trở thành bạn tộc tội nhân sao ta cái khác hai vị đại thành tu la chu cũng là khuyên nhủ các người một mực bị vây ở trong ảo cảnh không gặp vừa rồi một màn người kia không chỉ có thực lực cường đại lại thu phục hai cái thực lực so với tộc mẫu mạnh hơn một bậc đỉnh cấp trần linh kim ô cũng không biết tên trần long tại đám người một phen khuyết bảo mấy vị tu la chu kia cũng là bất đắc dĩ r a hạn khế ước lệ phi vũ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tài liệu con m ỏ tốc độ cực nhanh chỉ sợ dò xét khắp cả toàn bộ giao diện đều không dùng được mấy tháng trong lúc đó lệ phi vũ lại đạt được mấy viên tu la chỉ tâm ở chỗ này thời gian lại là có thể kéo dài xét thấy xích ô và long bảo bảo bày tỏ nhàm chán trên đường đi lệ phi vũ đều là để bọn họ ra tay sau đó chính mình cuối cùng thu hoạch sau hai tháng lệ phi vũ đi đến một chỗ sơn cốc chỗ này sơn cốc bị đỏ lên mịt mò xương ngủ che giấu còn có lây cực kỳ mạnh mẽ cơ chế chỉ lực so trước đó gặp sắp xong cứ vậy mà làm hơn nhiều lệ phi vũ khỏe miệng khẽ n h ế t h ứ n g thú chỗ này đại trận chỉ sợ đỉnh tiêm đại thừa đều rất khó phá vỡ nhưng lệ phi vũ mượn giới chung lại dễ như t r ở bàn tay sau khi đi vào một luồng cực kỳ nồng nặc hung s á t chỉ khí nào đến trước mặt đến gần lệ phi vũ về sau bị trên người hắn đột nhiên sáng lên hộ thể thần quang trực tiếp bắn ra n à y hung s á t chỉ khí niên đại cực kỳ lâu đời lại y ế n chứa năng lượng thần bí có thể ăn mòn thần niệm quả nhiên là một chỗ đại hung chỉ đ i ệ lệ phi vũ đem xích ô và long bảo bảo đều đưa về huyện giới đại lục chuẩn bị một thân một mình thăm dò hắn đem thần niệm v à ra quả nhiên nhận lấy ăn mòn lại vô cùng hắn cũng chỉ đành thu hồi không dám tùy tiện ngoại phóng nơi này rốt cuộc là địa phương nào lệ phi vũ thi triển năm m à u thần đồng mới miễn cưỡng thấy rõ xung quanh vài dặm không gian nơi này không có đặc biệt gì đồ vật tìm một phen về sau thấy được một chỗ thông đạo dưới lòng đất cửa vào lối vào có trận pháp thần bí cùng phú văn giống như là chấn ma chấn hồn một loại trận pháp chẳng lẽ là một chỗ phong ấn chi đ ị a có thể làm cho người trịnh trọng như vậy đối đãi chỉ sợ là chân tiên ra hỏa có ý tứ lệ phi vũ sẽ rách một đường vết rách lắc người một cái hóa thành một đạo hồng quang trốn vào trong đó cửa thông đạo tràn ngập tâm khí đ、so、lệ phi a vũ theo thông đạo hình dạng xoắn ốc hướng xuống cho đến xuất hiện trước mặt một tòa cung điện to lớn mấy trăm triệu cao chiếm diện tích vài dạng chỉnh thể đều là do loại đó màu đen hòn đá xây thành lệ phi vũ xé rách bao phủ cung điện phát trận tiến vào bên trong ở bên trong không thể sử dụng thân nhiệm rất rõ ràng là có đặc thù đại trận bố trí nguyên nhân lệ phi vũ tìm tìm tình cờ ở một chỗ mật thất đại sành phát hiện một cây ngọc đài ngọc đài xung quanh có p h á p trận phía trên thì có hai cái hộp ngọc bị thần bí phủ lục dán lệ phi vũ trong lúc đưa tay ngân mang l ó ạ i lên dạch ra một đường vết rách sau đó cất bước tiên vào bên trong chẳng qua khi hắn cầm lên hai cái hộp ngọc cái kia ngọc đài đột nhiên chấn động sau đó bắt đầu hướng xuống có rút lại lệ phi vũ một cái lắc mình ra p h á p trận lắng lặng nhìn ngọc đài hoàn toàn rụt sau khi đi xuống xuất hiện một cái cửa hàng xung quanh phát trận một trận sáng tôi chập tròn phốc một tiếng trận pháp trực tiếp tán loạn ra một lắc sau trong cửa hang đ ô n g nhiên truyền ra từng đợt bén nhọn quỷ phiếu âm thanh này tràn ngập trùng kích thần hồn chỉ lực liền c h â n thủ lệ phi vũ thần hồn chấn hồn tháp đều là run dày dữ dội có thể tưởng tượng được nó có bao nhiêu đáng sợ trên mặt lệ phi vũ khó được xuất hiện ngưng trọng biểu lộ một trận âm phong quét sạch lao ra cả tòa cung điện đều là hơi rung động trong mắt hắn tinh mang l ó e lên trực tiếp ra mật thất này đến trong đại sảnh rộng lớn làng lạc trờ mỗi bao lâu một đại đoàn hắc khí từ mấy cái trong hành lang xung ra trong hắc khí không ngừng truyền ra quỷ phiếu bọn họ quanh quẩn trên không chung sau một lúc hướng đem bọn họ gậy trở về mấy đoàn hắc khí va chạm đều là vô công mà trở về nhưng màn sáng kia cũng là tối đa một m chút lệ phi vũ một tay khẽ đào chuyển kiểu h u kính nổi lên lan tràn ra hàng trăm hàng ngàn đầu tòa hồn liên hướng về phía bảy đám trong hắc khí phóng đi sau một khắc tất cả tòa hồn liên tất cả đều bị đứt đoạn hóa thành hắc khí tiêu tán trên không trung một đoàn hắc khí bao quanh lệ phi vũ sau khi tán đi xuất hiện chính là bảy người hình vị vật người mặc phong cách cổ xưa y phục tỏa ra khí tức đáng sợ trong bọn họ có lao giả có thanh niên có tráng hán cũng có nữ tử chẳng qua Đều không ngoại lệ đều đỉnh không thể ngoại so với i lệ là có t có có、so、ê một vị tráng h h nho nhã a n niên t o trong cho so n lòng tiêng không hắn như chân g đó, để để Có có có thể thể lệ phi thôi. chỉ với tiên vũ vậy vị tu. Một t rẻ r quỷ hán tóc đỏ mở miệng nói ngươi nếu xuất hiện ở đây tại sao đại trận không bị phá vỡ bản tôn tại sao phải nói cho các ngươi biết lệ phi vũ không sợ chút nào muốn chết tráng hán tóc đỏ kia thân thể hơi trao đảo một cái đột nhiên xuất hiện sau lưng lệ phi vũ lòng bàn tay toát ra một đoàn quỷ hòa đỏ xanh trực tiếp vô xuống phía sau c õ sau lưng lệ phi vũ sáng lên một ánh sáng vàng một đạo âm thanh lốp búp v ă n g lên đ o à n quỷ h ỏ a đỏ xanh kia lập tức dập tắt mặc dù hắn vội vàng n à gì, nhưng cánh tay vẫn như c ũ bị tích nát tráng hán tóc đỏ một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm lệ phi vũ nói đại ngũ hành thần lôi cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm môn thần thông này thế mà còn không có tất h chuyển sao này thần lôi đối với quỷ quái lực sát thương so với sinh linh bình thường muốn mạnh hơn một bậc ngươi hẳn là có bảo vật nào đó có thể tùy tiện phá vỡ trận pháp a mang bọn ta đi ra chúng ta có thể không giết ngươi chương bốn trăm linh năm kinh thiên đại chiến a tỷ trắng thần lệ phi vũ nhìn mở miệng thanh niên nho nhã cười cười làm sao ngươi biết ta có loại bảo vật này lại nói dựa vào cái gì muốn cho ta giúp các ngươi đi ra trừ phi các ngươi thuận theo ở ta nghe ta mệnh lệnh làm việc từng cái quỷ tu nghe vậy đều giận dữ không cần nhiều lời giết hắn chúng ta cũng có thể chạy đi sau đó đến lúc mặc kệ trên người hắn có cái gì đều là chúng ta thanh niên nho nhã mi tâm vết dọc sáng lên một ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất xem ra trừ món bảo vật kia bên ngoài ngươi còn có cái nào đó có thể hoàn mỹ ngăn cách khí tức bảo vật thế mà ngay cả ta thiên nhãn đều không thể xem thấu không thể nào vân đại nhân thiên nhãn của ngươi thế nhưng là liền chân tiên cấp tần n ạ c thuật đều có thể khám phá mặc kệ là huyễn thuật vẫn là hư không ẩn nặc cũng không lừa gạt được mới đúng mấy người trong mắt đều là lõe lên một tia tham lam loại này bị bảo chân tiên thấy đều phải đỏ mắt thiên nhãn thần thông này nghe không tệ so với ta minh thanh lúc đồng năm hầu thần thông đều muốn càng huyền liền diệu ngại hay không trao đổi một chút thanh niên họ vẫn mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ đến đối phương ở loại tình huống này còn có tâm tư cùng nói dỡn mặc dù hắn nhìn không thấu cảnh giới của đối phương nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối không thể nào là người cấp bậc chân tiên đối mặt ta cùng sáu vị đỉnh cấp đại thừa ngươi thế mà không có chút nào ý sợ hãi thật là khó lường không biết là ngươi thật sự có p h â n khích như vậy vẫn là đang dáng chống đó không cần ngươi ra tay thử một chút ngươi có thể thắng ta ta liền giúp các ngươi chạy đi nếu là thua ngượng ngủng vậy ngươi phải nhận ta là chủ khẩu khí thật lớn thanh niên họ vẫn châm t r ọ c nói điều kiện không công bằng như vậy sao ta phải đáp ứng cung điện này trận pháp cầm chế tối đa cũng liền nhốt chúng ta mấy ngày lệ phi v ụ con ngươi đảo một vòng cái kia thay cái điều kiện ngươi thắng ngươi mới vừa nói hai món bảo vật đều thuộc về ngươi hai món này bất luận một cái nào đối với chân tiên thậm chí chân tiên trở lên đều có lực hấp dẫn cực lớn giết ngươi đồ vật cũng là ta sao ngươi xác định vậy ngươi thử một chút có thể hay không tìm được ta lệ phi vũ lui về sau một bước thân hình biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung trong cung điện có thần niệm c ấ m chế lệ phi vũ không cách nào thả ra thần niệm bọn họ cũng như thế hữu dụng chỉ có đồng t h u ậ t đương nhiên còn có một loại biện pháp chính là toàn phương vị công kích tất cả quỷ t u đồng loạt ra tay u y áp cường đại trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đại sảnh phàm là nơi nào đó có dị dạng bọn họ sẽ đồng loạt ra tay chẳng qua là hồi lâu thời gian trôi qua bọn họ cũng không từng ra tay lệ phi vũ liền giống như thật từ trên đời b i ế n mật ngay cả thanh niên họ v ẫ n đều là c a o mày không dứt không biết hắn là như thế nào làm được lệ phi vũ chọn phát hiện thân để trong mắt bọn họ đều là loẹ lên vẻ kinh dị như thế nào ta nghĩ sẽ rời đi tùy thời đều có thể thậm chí còn có thể chữa trị gia cố phát trận để các ngươi vây lại b ê n trên thời gian dài hon nơi này cũng không có nhiều như vậy linh khí tạo điều kiện cho các ngươi khôi phục một khi kiệt lực chỉ sợ vĩnh viễn đều phải lưu tại nơi này ngươi dám phía trước tráng hán tóc đỏ kia nói bản tôn có gì không dám một vị sắc mặt trắng bệnh tâm nhu bệnh trạng nam tử đ ỗ n g nhiên nói vân đại nhân liền từ âm m ị ta thay ngài đã đến tiên hành vụ cá cực này thanh niên họ vân trong nháy mắt hiểu ý của đối phương hắn là nghị thử lệ phi vũ thủ đoạn để cho hắn biết được được điểm ta không ngại chẳng qua trước đó nhất định phải ký xuống khế ước này thiên ma khế ước ngươi thế mà lại còn thủ đoạn này tất cả quỷ tu dối d í t biến sắc bọn họ tổn thế cực kỳ lâu đời cho nên đều là biết được này thiên ma khế ước thấy trước mặt tấm kia hiện ra hắc quang trà giấy trên mặt âm mỹ kia cũng là xuất hiện vẻ do dự nếu hắn thua vậy chứ không phải l i ề u mạng thần hồn câu d i ệ t kết cục vi phạm khế ước nếu không hắn cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của lệ phi vũ làm việc ta ngược lại thật ra xem thường ngươi thanh niên họ v â n biểu lộ đột nhiên lạnh xuống hắn không có ý định lại tiếp tục dây dưa nếu không biết điều các vị ra tay đi lệ phi vũ đã sớm làm xong đại chiến chuẩn bị nếu là có thể thuyết phục lấy khế ước đơn đấu phương thức kết thúc vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nếu không đi vậy chiến kể từ tiến giai đại thừa lệ phi vũ liền theo đến không có sợ có ai đi ra lóe lên á n h mạc x í c và long bảo, bảo lóe sáng đăng tràng cựu kính tối tâm hào quan tỏa sáng một tôn có thể so với đại thừa trung kỳ cựu h u minh vương xuất hiện cựu h u kính tại trong lòng bàn tay chìm nổi phun ra nuốt vào hát mang lệ phi vũ thu hoạch thần hồn t ì n h phách đa số đều thành tôn cựu h u này minh vương đồ ăn khiến cho nó thực lực nhanh chóng tăng cường cựu h u minh vương nắm trong tay cựu h u kính miễn cưỡng có thể kéo lại hai vị xích ô kim ô c h â n diễm long bảo bảo thánh quang chỉ lực đối với quỷ tu đều có khắc chế cực lớn hai người tại thời gian ngắn cũng có thể mỗi người chặn hai vị cho nên lệ phi vũ phải đối mặt chính là thanh niên họ vân chân tiên cấp chuyển tu quỷ vật tồ tại hai đại chân linh chẳng qua rất nhanh bọn họ đều phát hiện xích ố bọn họ đều còn lâu mới có được đạt đến bản thân tiềm lực c ự c h ạ n chẳng qua là có tiếp cận hắn nhóm thực lực nhưng dù sao chân linh bọn họ cũng đều không dám kinh thường s á t mặt ngưng trọng nhất là m bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là lệ phi vũ lại có hai cái đỉnh cấp chân linh tiềm lực chân linh làm lính sùng loại này gà g õ coi như tại chân tiên giới cũng cực ít có người có thể làm được vẫn coi thường ngươi thế mà có thể để cho hai cái chân linh thần phục trừ lệ phi vũ cùng thanh niên họ vân những người khác dối dít độc thủ cựu u minh vương thao túng cựu kính ngoài ra cái kia trên xiềng xích k i u u minh h ỏ a đối với quỷ tu có khắc chế cực lớn tác dụng chuyên môn đốt cháy thần hồn tinh phách một loại đồ vật tại khóa lại một lát sau một luồng hấp lực đem bọn họ lôi kéo vào trong kiểu u vực trong một nén nhang hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn quanh thân xích ô thiêu đốt cực nóng vô cùng kim ô chân diễm quỷ tu bình thường công kích gần như đều không đả thương được hắn ngược lại bọn họ tùy tiện đến gần sẽ bị đốt bị thương hắn ngưng tụ ra từng viên rượu dương dây dưa hai tên quỷ tu long bảo bảo cũng là sáng chế ra không tệ thần thông sau khi kích hoạt huyết mạch có thể thời gian ngắn ngủi chia liệa biến thành thánh long cùng tà long thân thể một chính một tà đều có đại thừa chi lực chẳng qua thần thông này không thể giữ vững được quá lâu chia liệa lâu sẽ xuất hiện vấn đề kim ô thánh long cùng tà long tụ hợp thể thực là không tồi để bản tiên nhìn một chút làm chủ nhân của bọn họ ngươi có thần thông gì thanh niên họ vân vừa ra tay bỗng n i ê n ngưng tụ một tôn ba đầu sáu tay ma thần hữ ảnh để ngầu mọc ra to lớn sừng châu b á o tang một tiếng về sau sáu đầu cánh tay mang theo lớn lao v u áp hung hăng chụp về phía lệ phi vũ tam diễm dung hợp đại phá diệt hủy diệt hỏa liên một đoá đỏ thấm hơn một trượng hỏa liên ngưng tụ mà hiện tàn ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt ba động thấy thanh niên họ vân đều là khỏe mắt mẻ lên ma thần đánh ra uy năng cực mạnh cùng hủy diệt hỏa liên đụng vào nhau về sau đột nhiên bạo phát một trận hủy diệt phong bạo đem còn lại người đều là thổi ra vô cực tạo hóa thanh niên lệ phi vũ một tay bấm n i ệ m pháp quyết trước mặt lại là ngưng tụ ra một đoá thanh niên tỏa ra thánh khiết khí tức huyền diệu lâu đời kéo dài mợ mờ tạo hóa thanh niên từ một phương bắn nhanh hướng ma thần hư ảnh thanh niên họ vân biên sắc không nghĩ đến đối phương có thể liên tiếp sử dụng thần thông như thế thế là hai tay bấm nghiệm pháp quyết trong miệng một trận mặc nghiệm ma thần đột nhiên há mổm phun ra một đạo cổ sáng màu đen cả hai lực lượng tính chất hình như ngược lại và chạm lúc không ngừng thần, 2. điều khiển loại này thật diễm lệ phi vũ tiêu hao không ít trong nháy mắt liền tiêu hao ba thành pháp lực chẳng qua hắn hơi suy nghĩ một viên điệu tâm quả xuất hiện hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong nhựa hắn pháp lực trong nháy mắt bổ tốp cái niên đó là. Thanh trận họ vân trận tròn mắt, thế mà hiện trường một ắ cắn t thế trường thuốc. thêm ta hiện phi mà mỉm m cười Lệ đón vũ kích, âm dương vô gian, vô thanh i ê n trọng trạm. Một h đen trắng thiên đao xuất hiện lệ phi vũ tay nắm lấy nó nhảy lên thật cao tại hắn vung xuống đồng thời thiên đao phảng phất xuất hiện ngàn trượng hư ảnh trong nháy mắt chồng vào nhau khiến cho uy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần thiên đao to lớn hướng đầu ma thần hung hăng dưới thanh niên họ vân sắc mặt khó coi ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn trực tiếp thúc giục ma thần tự bạo khủng bố nổ tung quét sạch toàn bộ đại sảnh trừ trên vách tường có trận pháp nguyên nhân cái khác hết thể tại cỗ lực lượng này phía dưới tất cả đều biến thành phân vụ ngay cả xích ô bọn họ cũng là nhận lấy ảnh hưởng bị kỳ t r ú n g đánh lực sông đến khí huyết sôi trào rồi rít đâm vào trên vách tường bị thương không nhẹ lệ phi vũ đạo thể hộ thể thần quang đều là tan võ nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh cũng là khó tránh khỏi bị thương tương đối hắn thanh niên họ vân càng không dễ chịu nhưng nếu không phải như vậy âm dương vô dàn kia chém tuyệt đối có thể đem ma thần chia thành hai nửa đến lúc đó đối mặt hủy diệt họa liên cùng tạo hóa thanh l i ê n liền vẹn vẹn cá nhân hắn bị thương quanh thân lệ phi vũ sám trắng ánh sáng nói lên sau lưng một đôi cánh khổng lồ xuất hiện, hai cánh chấn động, một đạo bụi bạch lòng quấn sen lẫn đại ngũ hành thần lôi thanh niên họ vân một tay bấm n i ệ m pháp quyết quanh thân hắc quang lóe lên ngưng tụ một thanh mây trượng đen nhánh trường mâu trên trường mâu lạc cân lấy phủ văn màu vàng đồng dạng tỏa ra khí tức hủy diệt trường mâu hướng vòi rồng bắn nhanh Động. vòi rồng tán loạn trường mâu tiêu tán cả hai đồng quy vô tận sau đó thanh niên họ vân há miệng phun ra một thanh dài gần tức huyết sắc tiểu k i ế m hồng quang lóe lên biến thành dài hơn ba thước huyền tiên chỉ bảo huyết sắc kia trường kiếm xuất hiện trong nét mắt lệ phi vũ liền cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đồng thời tâm thần chuyển đến báo động có thể để cho ta vận dụng a tì trạm thần kiếm cũng coi như người cao minh đây là thượng cổ tu là giới ra đời có cực hạn sát phạt chi lực huyền thiên chi bảo một chém phía dưới nhục thân nguyên thần tuyệt không đào thoát khả năng ta từng dùng nó chém qua hạ giới chân tiên a thì chém một đạo ánh sáng đỏ như máu dài mười mấy trượng bay đến lệ phi vũ trực giác nói cho hắn biết công kích này chanh cũng không thể tránh nếu là thật sự bị chém chúng đạo thể của mình không chịu nổi chỉ sợ chấn hồn thắp cũng sẽ bị khoảnh khắc chém vỡ lệ phi vũ trong lúc đưa tay ngân mang chất động sau một khắc một tòa mini u lam núi nhỏ xuất hiện trong nháy mắt tăng vọt đến mấy chục trượng lớn nhỏ hướng huyết sắc quang trảm hung hăng đành đến tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Minh trong h phách âm núi tay tiếp ngươi t thế mà còn có như thế bảo vật thừa dịp khe hở này lệ phi vũ lại là ăn một viên điệu tấm quả mặc dù hắn lấy bí pháp luyện hóa hai tòa cực son nhưng chúng nó trời sinh kèm theo huy áp ẩn chứa một chút lực lượng phát tác thúc giục cực kỳ hao phí pháp lực thanh niên họ vân bình tĩnh lại liên tiếp thi triển thần t h ô n g pháp lực của hắn đã đi bốn thành nhiều sau đó nhất định phải cẩn thận mới được lệ phi vũ lật bàn tay một cái chuyển một con s i n h s ắ n ngân t r u n g bỗng nhiên xuất hiện ngân t r u n g tăng vọt đến mấy triệu lớn nhỏ ngươi cũng có huyền thiên chỉ bảo huyền thiên chỉ bảo mỗi giao diện ít nhất đều có m ấ y món cá biệt hơi lớn giao diện thậm chí có thể ra đời mười mấy hơn hai mươi kiện lấy ta thực lực như vậy có rất giật mình sao tiếp xuống để n g u y ê nếm thử huyền thiên chi bảo của ta huy năng con con con giới chung nhẹ nhàng lắc lư một trận không gian gợn sóng lan t r à ra giới trung y năng mặc dù cường đại cũng có nhất định công sát khả năng nhưng hắn chủ yếu vẫn là một món phụ trợ chi bảo luận sát phạt chi lực không bằng đối phương món kia a tỷ c h ạ m thần kiếm bởi vậy muốn bằng này chạm giết thanh niên họ vân rất không có khả năng chẳng qua đây chỉ là hắn ngồi lệ phi vũ cặp mắt ánh sáng bảy màu phun g trào trong chốc lát quang mang đại thịnh tầng tầng ảo cảnh bao phủ thanh niên họ vân thanh niên họ vân thần hồn sánh ngang c h â n tiên trong nháy mắt liền phát rắc đến dị thường trong miệng quát nhẹ phá tầng tầng ảo cảnh tan vỡ chẳng qua lệ phi vũ không để ý bản thân tiêu hao liên tiếp thi triển mấy lần sau khi kết thúc mánh gặm đ i ệ tân quả khôi phục tổn hao pháp lực thanh mà như vậy trước mắt lôi lệ xuất hiện hóa thành một thanh t i ê n lôi tàn nhẫn q u a n quẩn lấy đầu ngón tay lớn vạn k i ế p thần lôi tàn nhẫn bị lệ phi vũ t ê ra trong n g á y mắt chém chúng thanh niên họ vân thanh niên họ vân từ trong ảo cảnh tránh thoát đều thảm một tiếng thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc chẳng qua để lệ phi vũ kinh hại chính là đối phương thế mà còn chưa chết chẳng qua là khí tức kịch liệt trượt một bộ bị đả thương nặng bộ dáng ánh sáng loại lên hai khúc thân thể vậy mà lần nữa như thế nào một thể ngươi đã ngưng luyện chân tiên chỉ hồn bản tiên đã sớm tại thượng cổ cũng đã trở thành quỷ tiên tồn tại chẳng qua công kích của ngươi quả thực không tầm thường cái tiêu đặc thù lôi đ ỉ n h chỉ lực đổi cái khác bất kỳ người nào chỉ sợ đều đã bị ngươi chém thần hồn câu diện lệ phi vũ hơn v â n nửa thủ đoạn đều đã ra đối phương mặc dù bị đả thương nặng nhưng hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể chém giết thanh niên họ v â n trong lòng dị thường đề phòng thuận tiện yên lặng khôi phục bản thân thương thế lệ phi vũ nói vân đạo hữu giữa chúng ta người nào yêu người nào kém chỉ sợ liếc qua t h ấ y ngay đương nhiên nếu như ở bên ngoài ngươi tích lũy số lượng trên vạn năm lại công bằng quyết đấu bản tôn cũng không nhất định có thể đem ngươi dồn đến loại trình độ này lệ phi vũ tán đi bản thân che đậy chi lực thanh niên họ vân có chút không hiểu, thiên nhãn vừa mở hoàng sợ nói ngươi vẫn chỉ là đại thừa sơ kỳ làm sao có thể lệ phi vũ mỉm cười bất tài hơn ngàn năm trước vừa rồi tấn cấp đại thừa bằng vào đạo hữu bộ thân thể này chỉ sợ phi thăng vô vọng không bằng thay cái nội dung khế ước đạo hữu làm việc cho ta ta trợ giúp đạo hữu tìm đúc lại thân thể tài liệu tại ngươi trước khi phi thăng nhất định bảo vệ tông môn ta này khế ước đến c h â n tiên giới kết thúc ngươi cảm thấy thế nào có lẽ đạo hữu ngươi có thể lại nếm một lần bản tôn vừa rồi tất cả công kích trong cơ thể lệ phi vũ pháp lực không che giấu chút nào mênh mông mãnh liệt mặc dù hắn chẳng qua là đại thừa sơ kỳ nhưng pháp lực phẩm chất cùng hùng hồn độ đều viễn siêu cùng dai sánh vai độ kiếp láo quái thanh niên họ vân hơi do dự khế ước này nội dung đã rất rộng rãi hai người bọn họ người cũng không có tuyệt đối chủ tớ quan hệ cái k i a những người khác đâu bọn họ đạo h ư u cảm thấy thế nào chẳng lẽ lấy thực lực của bản t ô n không đảm đương nổi chủ nhân của bọn họ bọn họ nếu là muốn vẫn diệt như vậy bản t ô n cũng có thể tắt thành cho bọn họ nếu bản tôi ngàn năm sao đến có lẽ khi đó giữa ta cùng đạo hữu cũng không sẽ là cục diện này thanh niên họ vân trầm mặt một lát cảm khái một tiếng có lẽ vậy Bản tiên muốn mời đạo hữu cho chút thể diện, coi như nhận cũng cần chút thể mời coi cái hữu đạo hạ, cho cho chủ, kỳ lệ ạ hạn i phi tiên giới, và làm là lên l định, hoặc họ thăng chân như thế bọn nào.、Lệ、phi vũ nhìn thanh niên họ vân một cái n g h ĩ n g h ĩ nếu đạo hữu mở miệng cho bọn họ xin tha bản tôn cho ngươi cái mặt mũi hắn tay háo hất lên bắn nhanh ra một đạo linh quang rơi xuống trên cựu h u kính cựu h u kính hào quang tỏa sáng sau đó hai vị quỷ tu có chút chật vật hiện thân bọn họ giận dữ muốn công kích cựu h u kính đột nhiên thanh niên họ vân quát dừng tay hai tên kia q u tu nhìn về phía thanh niên họ vân trong mắt có chút không hiểu ta cùng vị đạo hữu này đã đạt thành hòa giải lấy ký kết khế ước hình thức kết thúc lệ phi vũ mỉm cười tiện tay sửa đổi thiên ma nội dung khế ước một phần cho thanh niên họ vân một phần cho còn lại sáu người xích và long bảo bảo thấy chiến đấu kết thúc rút nhỏ thân thể bay đến đầu vai lệ phi vũ đúng bản tôn lệ phi vũ đạo h ư u mấy người s ư n g hô như thế nào thanh niên họ vân nói bản tiên v â n phi dương mấy vị này theo thứ tự là âm mị xích long lao tẩu quỷ mẫu âm sát kiểu minh mấy vị quỷ tu thấy vân phi dương ra h ạ n khế ước liền không còn kháng cự bọn họ biết nêu không có hắn bọn họ coi như đồng loạt ra tay cũng tuyệt không phải là đối thủ của lệ phi vũ lệ phi vũ thủ đoạn đối với quỷ tu khắc chế chỉ lực quá lớn bọn họ cùng quyết đấu quá mức bị thua thiệt mặc dù có chút khó khăn chắc trở nhưng thành công thu phục bọn họ nội tình của tạo hóa ngũ hành tông gần như tăng gấp b ộ i chuyên này tiểu tu la giới hành trình có thể nói là viên mãn nếu là người một nhà mấy cái địa tâm quả này dễ tính là q u ả ra mắt mấy vị là quỷ tu không bằng tiến vào trong cựu ưu kính nơi đó tràn đầy chân linh âm khí đối với các ngươi khôi phục tu vi có không ít tác dụng lệ phi vũ thật ra thì biết vừa rồi trốn ra phong ân bọn họ tuyệt đối không phải thời kỳ toàn thịnh không phải vậy sáu cái đỉnh tiêm đại thừa quỷ tu tuyệt sẽ không tốt như vậy ứng phó đặc biệt là vân phi dương bên ngoài không những có chân tiên chỉ hồn so với tam d i ệ m hắn hợp nhất pháp tác hỏa d i ệ m thần thông còn muốn mạnh hơn pháp thần còn có sát phạt chỉ lực không kém gì huyền thiên c h ạ m linh kiếm một số phương diện thậm chí càng thêm hơn một bậc huyền thiên chỉ bảo thực lực của hắn là trước mắt hắn thấy một cái mạnh nhất đ o á n chừng không kém gì t r u n g dài chân tiên nếu có hướng một ngày đoàn tụ thân thể tất nhiên có thể bay thăng lên chân tiên giới đa tạ lệ đạo hữu âm m ị mấy người tiến vào trong cựu u kính an dưỡng vân phi dương nhưng không có hắn cũng không phải quỳ tu mà là thần hồn thân thể chẳng qua ngưng tụ chân tiên xin hỏi các ngươi vì sao bị phong cấm ở chỗ này nhắc đến cũng là xấu hổ nơi này bảo vật đạo h ư u đã lấy ngươi xem xét biết lệ phi vũ mắt lộ ra kinh ngạc mặc dù từ trong tay h áo móc ra hai cái hộp ngọc vẫn phi dương hình như đối với phía trên phong cấm phù lục rất tin tưởng một tay bấm n i ệ m pháp quyết đánh ra mấy đạo thủ quyết đánh vào trong đó về sau phù lục tự động hóa làm linh quan g tiêu tán hộp ngọc mở ra trong đó một cái bên trong là hai c viên vàng nóng ánh đắt dược tỏa ra kỳ hương lệ phi vũ nghe ngóng thần hồn di động chuyển ra một loại nuốt trường dục vọng quả nhiên là bọc chúng vẫn phi dương nhẹ nhàng thở dài có chút c à n g khái đạo h ư u c ò n biết trong ngọc giản là cái gì ta không chắc chắn nhưng cái này hai hạt đang được chính là chân hồn đan lệ phi vũ cặp mắt đ ố n g nhiên bắn ra một đạo tỉnh quang chân hồn đan có thể ngưng tụ chân tiên chỉ hồn chân hồn đan không sai lệ đạo h ư u nhìn nhìn lại hai ngọc giản kia sau khi xem xong có thể hay không báo cho tên tự nhiên có thể tên m à t h ô i lệ phi vũ đương nhiên sẽ không keo kiệt như vậy lệ phi vũ thần thức quét qua rất nhiều phù văn tràn vào trong đầu hắn vậy mà đều là hắn không nhận ra một loại nào đó phù văn hắn khe nhữ mày đưa tay ngưng tụ ra hai hàng văn tự Cùng ta suy đoán. lệ đạo hưu có lẽ không nhận ra đây là thượng cổ tu la giới thông dụng văn tự hiện nay cũng đã thất truyền phù này văn có ý tứ là tu la trạm thần kinh cùng thiên tâm mình n mà quyết hai môn này là ngay lúc đó tu la cung hai môn tuyệt đỉnh công pháp hỗ trợ lẫn nhau nếu toàn bộ đại thành có thể có có thể so với c h â n tiên hậu kỳ tuyệt đỉnh thực lực lệ phi vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nghi ngờ nói vân đạo hưu thế nào đối với cái này quen thuộc như thế chẳng lẽ lệ đạo hưu đoan công lầm ta đã từng cũng là đệ tử của tu la cung sau đó trộm cắp chân hồn đàn phản bội chạy trốn hai môn công pháp này đúng là vân m ỗ chủ tu công pháp phía trước ngươi thấy ma thần thân thể tên là tu la trần hân đáng tiếc vân mỗi l ụ c thân vẫn diện nếu hoàn hảo cùng l ụ c thân kết hợp có thể ở đây trên cơ sở phát huy ra gấp mấy lần uy năng về phần thiên tâm minh ngọc quyết tu luyện có thể dùng bản thân tại chân tiên trở xuống cảnh giới thân nhiệm từ đầu đến cuối mạnh hơn cùng d a i có được thanh tâm minh h ầ n không cho t h ầ n chí gặp sát khí a n một hại đồng thời tu luyện ra minh ngọc thần quang đối với vực ngoại tiên ma nói giống như đ ộ c dược có thể đem tịnh hóa hai môn công pháp này là tu la cung tổ sư từ chân tiên giới chuyển xuống cực kỳ huyền diệu nói đến chỗ này vân phi dương dừng một chút mỉm cười nhìn c h ẳ m c h ẳ m lệ phi vũ nhìn một chút vừa rồi lệ đạo h ư u hào cảnh cực kỳ cao minh mặc dù không cách nào đem ta che đậy nhưng bởi vì tầng tầng lớp lớp liên tiếp không ngừng này mới khiến ta không cách nào trong nháy mắt phá vỡ cho ngươi đả thương nặng cơ hội của ta làm cho đạo h ư u chê cười ta xem lệ đạo h ư u thiên phú tuyệt đỉnh sử dụng thần thông đều là pháp tắc thần thông lại không dừng lại một loại quả nhiên là lợi hại đâu có đâu có vẫn là không bằng vân huynh thần thông lệ phi vũ nói đúng vân huynh có thể dạy ta thượng cổ tu là giới văn tự người muốn tu luyện nghe vân huynh thuật hai công pháp này cực kỳ cao minh cho nên nghĩ ngưng luyện một bộ hóa thân tu hành công pháp này không thành vấn đề vân phi dương nhắm hai mắt chỉ một lát sau ngưng luyện ra một khối ngọc giản ngọc giản bay đến chán lệ phi vũ lập tức rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu hắn đa tạng truyền thua xong lệ phi vũ hướng gửi đến lời cảm ơn thượng cổ tu la giới hân là cực kỳ mạnh mẽ đi tu la cũng có công pháp như vậy cũng nên là bá chủ cấp thế lực đúng không vân minh vân phi dương mỉm cười lệ đạo hưu đối với thượng cổ tu la giới rất hiếu kỳ đó là tự nhiên lệ phi vũ nói huy hoàng như vậy một giới lại bị đánh cho vỡ vụn bất kỳ người nào đều sẽ đối với cái kia đoạn phụ đùi lịch sử cảm thấy tò mò nếu vân huynh có hứng thú không ngại nói một chút thật ra thì ta biết được cũng không phải quá nhiều ngay lúc đó chỉ là vừa có đầu mối ta tiềm nhập muốn lại trộm một viên chân hôn đan kết quả rơi vào bấy giờ bị phong ấn chấn áp sau đó liền cho đến bây giờ mới cởi buồn ngủ Thôi ta. Lệ Phi Vũ biết đối phương có chút Phi phương che không nghĩ lại nhớ cho không đối giấu, lại lại ngay Lệ lẽ là lúc Vũ cũng đó, nên có có sẽ lòng bàn tay rán ở trên màn sáng đ ỗ n g nhiên một đạo ngân mang phát ra phốc phốc một tiếng về sau một lỗ hổng khổng lồ bị phủi đi ra lệ phi vũ trực tiếp cất bước đi ra ngoài vân phi dương ánh mắt lộ ra vẻ tò mò theo sát phía sau hắn hơi suy nghĩ một chút đối với có chút suy đoán có lẽ cùng trước kia lệ phi vũ t r i ể n lộ chuông đồng màu bạc có liên quan lệ phi vũ che đậy bản thân cho nên vân phi dương cũng không cách nào phán đoán n g â n mang lai lịch bằng không lấy tầm mắt của hắn tuyệt đối đó có thể thấy được ngân mang tỏa ra khi tức ba động cùng giới trung nhất trí hai người vừa đi vừa nói vân hình thiên nhãn của ngươi thần thống không tệ cũng là, tu là trên tu la chém thần kinh cũng có một môn tu la thần đồng lực sát thương so với phá diệt pháp mục còn mạnh hơn ra một đoạn còn có công hiệu công kích thần hồn cần gì phải đánh ta thiên nhãn bí thuật này lệ mỗi chính là đối với đặc biệt thần thông bí thuật tương đối yêu kỳ vân hinh nếu dạy ta ta cũng có thể cầm một môn thần thông trao đổi với ngươi như thế nào vân phi dương ánh mắt lập tức sáng lên sau đó trầm ngâm mặc dù hắn tự nhận thần thông rất mạnh nhưng lệ phi vũ vừa rồi phô b à y cũng tuyệt đối không thể khinh thường pháp tắc thần thông tiềm lực mười phần theo đối ứng pháp tắc cảng ộ tăng cường uy năng sẽ gấp đội tăng lên hắn nghĩ thiên đao thần thông tia hình như không tệ không bằng liền no a nếu là không được h á c hồng hóa liên kia cùng thanh liên thần thông cũng có thể có thể là có thể chẳng qua chỉ có thể chọn một loại liền h á c hồng hòa liên đi ta đem nó đặt tên là đại phá d i ệ t hủy diệt hòa liên cùng công pháp của ngươi so sánh tương cận đi vân phi dương nói vân v i n h ta phải nhắc nhở ngươi một câu nếu chính ngươi tu luyện bất thành công cũng chớ có trách ta ta chỉ có thể đem ta tu thành kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi đó là tự nhiên nếu thất bại chỉ có thể nói ta cùng thần thông này vô duyên mà thôi lệ phi vũ cười đến có chút quỷ dị chẳng qua nụ cười này loé lên một cái biến mất cực kỳ không dễ dàng phân biệt hai người mỗi người đem thần thông phương pháp tu luyện truyền thụ cho đối phương lệ phi vũ sau khi xem rất hài lòng cũng vân phi dương lông mày n í u chặt sau đó cười khổ nói lệ lạc hữu n g ư ơ i đây là rõ ràng lừa ta à. đầu tiên là tìm hiểu âm dương ngũ hành đơn t r ú c p h á p tắc sau đó tìm hiểu cao cấp hơn âm dương p h á p tắc cùng ngũ hành p h á p tắc ngưng luyện ra ngũ hành chi hỏa cùng âm dương chân hỏa lại đem dung hợp n g ư ơ i đây là người tu luyện sao n g ư ơ i quả nhiên cảm lộ nhiều như vậy phát tắc còn thành công lệ phi vũ khỏe miệng c h đếch lộ ra một tự đắc chi ý đó là tự nhiên đương nhiên ngươi không dựa theo ta cung cấp phương pháp vẹn vẹn tìm ngũ hành chi diễm cùng âm dương chân、hỏa. thử dung hợp cũng được chẳng qua uy lực liền xem người tìm hỏa diễm nếu hỏa diễm uy lực có thể đạt đến tiên diễm cấp độ xem chừng có thể cùng ta s á ngang h n không hẳn là có thể vượt qua lệ phi vũ thần thông cũng chỉ là dung hợp bộ phận ngũ hành tiên hỏa cùng tiên diễm mà thôi nếu quá mức khổng lồ hắn cũng không thể hoàn toàn k h ô n g chế thậm chí sẽ cho chính mình gây phiền thoái có thể so với chân tiên uy lực hỏa diễm thần thông là trước mắt hắn có thể hoàn mỹ k h ô n g chế trình độ mà thôi mà thôi là ta vô duyên đợi một thời gian đạo hữu những thần thông này tất nhiên sẽ vượt qua vân mỗ quả nhiên là khiến người ta hâm mộ lệ phi vũ chỉ có thể đáp lại về phần tìm hiểu pháp hiểu cho hắn nói đem Đó tìm tắc trải biết. qua lệ à này không Không thể. Không bao lâu, hai như chẳng người đến trên nơi vẫn xương mặt đất, bao lâu, l đỏ cũ ập. phi vũ có đạo thể thần quan hộ thân tự nhiên không sao chẳng qua vân phi dương chính là thần h ồ n thân thể mà này x ư ơ n g mù đối với thần hồn ủy tu tổn thương cực lớn chẳng qua nhìn vân phi dương dáng vẻ này x ư ơ n g mù cũng bắt hắn không có cách nào chân tiên chỉ hồn quả nhiên g â y gớm lệ đạo hữu chế cười cũng không phải vạn tiếp bất diệt chỉ hồn coi như ở đây trong sương đỏ ta cũng nhiều nhất giữ vững được số lượng ngày sẽ không thể chịu đựng được cho nên phá vỡ đại trận vẫn làm nên nhìn thủ đoạn của đạo hữu ngươi lệ phi vũ khẽ gật đầu bay đến không trung lấy thủ đoạn giống nhau phá vỡ trận này vừa đến bên ngoài vân phi dương nhất phi t r ù n g tiên ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa bầu trời tầng mây đều bị đánh rách tạt ơ i có thể nghĩ tâm tình của hắn lúc này là như thế nào sao động bất bình sau đó mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị hấp dẫn tạo thành một đạo nguyên khí vòi rồng r ồ i rít chui vào trong thần hồn của hắn sau hồi lâu vân phi dương đi đến trước mặt lệ phi vũ ôm quyền nói lệ lạc hữu đa t ạ n ế u không có ngươi chỉ sợ bọn ta mấy người sẽ như vậy tại trong phong ấn tịch diệt cũng k ó nói còn có phía trước đất tội xin ngươi không cần giới ho vân minh không cần như vậy nếu r a hạn khế ước đó chính là người một nhà lệ mô còn muốn xin ngươi đừng trách ta cưỡng bức các ngươi ký xuống khế ước dù sao ta chuyện tương lai cực kỳ h u n g hiểm nhất định chắc chắn thủ hạ người sẽ không phản bội lệ đạo h ư u chuẩn bị làm cái gì vân phi dương hơi tò mò lệ phi vũ có thực lực như thế lại có chân linh tại bạn coi như trên trời chân tiên hạ giới đều có thể chém g i ế t đi thế mà còn có chuyện có thể để cho hắn như vậy làm khó vân minh không biết linh giới ta thế c ụ c đi linh giới ta cùng chia ba khối đại lục bị hải vực tách rời ra mỗi khối đại lục ở giữa cách xa nhau rất xa nếu không nhờ vào b ư c đại lục phát trợ cho dù là sợ rằng cũng phải phi hành mấy chục năm mới có thể đến đạt một mảnh khác đại lục lệ m ỗ i chỗ phong nguyên đại lục tại ba khối trong đại lục thực lực tổng hợp yếu nhất mà ta chỗ nhân tộc càng là tiểu tộc tồn tại lệ đạo h ư u nói đùa có n g ư ờ i tại một người có thể so với trung đảng tộc quần nội tình đi hơn nữa chân linh nên không thể so sánh đại tộc yếu bao nhiêu lệ phi vũ mỉm cười hỏi vân huynh cảm thấy lệ mẫu là loại đó tình nguyện người tầm thường sao đại tộc ở trong mắt lệ mẫu không đáng giá nhắc đến vậy ngươi muốn như thế nào nhất thống đại lục đem trên đại lục bách tộc đều đặt vào giới trướng t ô n g môn ta đem t ô n g môn ta chế tạo thành vĩnh hàng thánh đ i ệ lệ phi vũ từ từ nói trở thành linh giới người đầu tiên viễn siêu siêu cấp đại tộc bá chủ cấp thế lực t cho dù vân phi dương nghe này đều là hít sâu một hơi tu la cũng đã từng là thế lực cấp độ bá chủ nhưng đó là vô số đòi mấy trăm vạn năm mới đạt thành ngươi xác định sao lấy thực lực của ngươi chỉ sợ không cần vài vạn năm liền có thể phi thăng chân t i ê n giới một khi ngươi không có ở đây chuyện này còn có thể hoàn thành lệ phi vũ cười cười nói cho nên bản tôn mới đến chỗ thu nạp nhân thủ chờ đến thời cơ thành thục trong nháy mắt chiếm cứ phong nguyên đại lục nửa bên sơn hà sau đó lại bắt đầu từng cái từng bước xâm chiếm lấy thủ đoạn của ta bất kỳ hộ tộc đại trận đều không có tác dụng ngươi cảm thấy chuyện này có thể có thể thành vân phi dương trầm tư chỉ chốc lát lấy lệ phi vũ cái này ngăn cách khí cơ cùng phá trận thủ đoạn hơn nữa thực lực của hắn chỉ cần dẫn người tiềm nhập đoán chừng trong nháy mắt là có thể hoàn thành chém đầu trong vạn năm có phải hy vọng vân huynh xem thường ta tương lai trong ngàn năm lệ mộ chắc chắn hoàn thành thánh địa chế tạo nhất thống p h o nguyên vân h u n h ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực nhìn trên mặt lệ phi vũ sắc mặt tự tin cho dù lấy vân phi dương tâm tính cũng không khỏi tâm thần sao động tự tay chế tạo thế lực cấp độ bá chủ sáng lập bất diệt thánh điện vân phi dương mỉm cười khế ước đều ký vân mũ còn có thể cự tuyệt hay sao chương 408, t h u đồ quay trở về lệ phi vũ lại là du lịch hơn nửa tháng sau đi đến tu la chu t ộ c điện trước kia hắn tại một tên trên người tu la chu lưu lại một luồng thần niệm cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm xa đều có thể có yêu ớt cảm ứng nơi này là một chỗ to lớn dây núi xanh úng tươi tốt linh khí nồng nặc tu la chu tập điện tại sâu trong dây núi đến chỗ này không bao lâu một luồng cường đại thần niệm quét sạch đến một lát sau hai bóng người bay ra đúng là tộc mẫu tu la chu cùng lão giả họ dịch bài kiến thiên tôn hai người hơi không người lệ phi vũ gật đầu hỏi khế ước chuyện như thế nào lấy ra bản tôn nhìn một chút tộc mẫu tu la chu do dự một chút từ trong tay áo móc ra một hát s ắ c trà n giấy mang đến lệ phi vũ bên này lệ phi vũ nhìn một chút là toàn bộ sao cũng không nên nghĩ đến che giấu người biết không dùng bản tôn chỉ cần thần niệm q u é t qua có thể biết rõ ràng tộc mẫu tu la chủ nói trở về thiên tôn tất cả tu la chủ bao gồm phụ thuộc dị thú đều đã ký kết khế ước chỉ có thiết thân con gái anh nhi đứa nhỏ này thiên phú so với thiếp thân càng xuất sắc bởi vậy tâm cao khí n ạ o đang không có bái kiến trước thiên tôn không chịu khế ước có đúng không mang ta đi nhìn một chút đại thưa họ dịch chú ý đến bên cạnh lệ phi vũ vân phi dương cảm giác thật sâu không lường được không khỏi hỏi xin hỏi thiên tôn vị này là vân phi dương vân đạo hữu là có thể cùng bản tôn bình khởi bình tọa t ổ n tại nếu không cẩn thận đắc tội hắn cũng đừng trách bản tôn không giúp các ngươi xin tha trong lòng hai người r u lên lệ phi vũ đều nói như thế chỉ có thể nói do thần thống của đối phương không kém cõi lệ phi vũ càng cách xa ở hơn trên bọn họ bái kiến vân đạo、hữu. Vân Dương Phi không ẽ gật trọng bên ngoài, người bình thường Trừ đầu, đáp để đều xem như hắn bên bình hắn phi h lễ. lệ coi vũ k coi cho vào là đâu, dù bao ọ họ n thực vượt lực q u đại tại. tiếp thừa thường, tồn bình hậu Không a b cận kỳ lâu đi đến một tòa thạch thành trình thể do to lớn đá xanh xây thành tường thành cao đến mấy trăm trượng chiếm diện tích chỉ có hơn m ộ ư ơ i dặm nhìn giống một tòa cứ điểm pháo đài trên tường thành có một ít đủ loại màu sắc hình dạng đá xanh dị thú đ ề u giống trừ cái đó ra không có bất kỳ người nào khác những dị thú này đ i u giống đều là hiện đầy cơm chế chính là một loại gọi là lớn hóa bạch liên câm cơm chế cường đại này cầm chế đến từ linh giới nghĩ đến là lao giả họ dịch truyền thụ đi đến trong thạch thành một tòa cao đến trong cung điện lệ phi vũ trực tiếp đi hướng chủ tọa nếu ngồi xuống vân phi dương thì tùy tiện chọn châu ngồi ngồi xuống sau một lát tộc mẫu tu la chu mang theo một vị người mặc áo đôi ngắn máu váy kiểu mỹ thiếu nữ đi vào đại điện thiếu nữ kia nhìn qua chẳng qua mười lăm mười sáu tuổi tay cầm một cái xanh biếc lăng hoa vóc người thức tha thoát lâu dài dung nhan kiểu mỹ như nước nước ra hơn tuyết như ngọc một đôi thu mục đích chuyển động ở giữa tỏa ra không gì sánh kịp rụ rỗ chi lực ngươi chính là vị lệ thiên tôn kia anh nhi không thể đối với thiên tôn anh nhi tính cách thẳng thắn mời không nên trách tội không sao bản tôn như thế nào loại đó khí lượng nhỏ hẻm người lệ phi vũ nhìn anh nhỉ mỉm cười quả nhiên tiên phú xuất chúng cũng là ngươi bất mãn bản tôn cách làm có lẽ thực lực ngươi rất mạnh nhưng cho thời gian của ta tương lai của ta nhất định sẽ không thua ngươi thật sao lệ phi vũ nói tu là chủ nhất tộc ngươi có thời gian thần thông thiên phú dị bẩm thời gian nhất đạo bác đại tinh thầm m u ợ n cảm nỗ rất khó ngươi vẫn còn muốn đem không gian nhất đạo cũng đặt vào trong đó khí phách không nhỏ đã các ngươi có lòng tin như vậy vậy bản tôn liền đem thực lực á p chế đến hợp thể hậu kỳ đánh với ngươi một trận ngươi có thể thắng ta ta cho phép ngươi có thể không ký thiên ma khế ước trên mặt anh nhi lóe lên vẻ xào c h á một lời đã định thiên tôn ngươi phải nói giữ lời đó là tự nhiên mấy người đi đến ngoài đại điện anh nhi cùng lệ phi vũ đàng không ràng co với nhau những người còn lại đều là xa xa lui ra tộc mẫu tu la chu cùng lão già họ dịch đối với anh nhi có không nhỏ lòng tin anh nhi gần như là bọn họ thấy mạnh nhất hợp thể tuyệt đối có thể lực gáp đại thừa bình thường thậm chí cho nàng cơ hội cũng có thể chém ngược đại thừa x í c thấy bọn họ biểu lộ trên mặt châm chọc nói xem ra các ngươi là cảm thấy nàng có cơ hội nha đầu kia quả thực rất mạnh chút này ta cũng không thể không thừa nhận nhưng so với chủ nhân ta còn kém một chút chủ nhân ta tại hợp thể liền chính diện đối mặt một vị dị tộc đại thừa đem nó chém giết về phần phát t á c cũng là lĩnh n g ộ r a ngũ hành phát t á c thần n i ệ m phương diện không kém cỏi bây giờ các ngươi tộc mẫu tu la chu cùng lão giả họ dịch trên mặt vẻ kinh ngạc lời ấy thật chứ nhưng ta không có hứng thú lựa các ngươi thì ra là thế vân phi dương đ ố n g nhiên cười lên ha hả trách không được lệ phi vũ một cái tân tấn đại thừa mạnh thành như vậy lệ đạo hữu hợp thể nội tình là vân mỗ bái kiến một cái mạnh nhất vân phi dương nói với xích ô nói không có chút nào hoài nghỉ thế gian chưa từng có đột nhiên cường đại hết thẻ đều có căn nguyên trên không trung anh nhi cười duyên ở giữa k h o á t tay đột nhiên một cái huyết sắc cự trào không có dấu hiệu nào xuất hiện hướng lệ phi vũ ngươi bay đi lệ phi vũ đồng dạng ngưng tụ một cái năm màu cự trào nhẹ nhàng vung lên trực tiếp xé rách đối diện huyết sắc cự trào anh n h ĩ không có bất kỳ cái gì giật mình dương lên như ngọc loại cánh tay m ả n g huyết vụ lớn nhẹ lên ngay tại lúc đó trong huyết vụ bắn nhanh ra thành trên ngàn trăm phi kiếm màu đỏ ngỏm lệ phi vũ đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn màu vàng lôi quang con ngón búng ra một tâm lưới điện nên đón tất cả phi kiếm sau khi chạm đến lưới điện, đột nhiên phát ra một trận tư tư âm thanh sau đó hóa thành khói đỏ tiêu tán ở không trung những k ê u huyết vụ cũng giống như thế tịch t à thần lôi anh n h ỉ ánh mắt chớp lên không nghĩ đến tiền bối còn nắm giữ thần thông như vậy tiểu nữ t ử huyết đạo công pháp lại trước mặt ngươi xem ra là không còn tác dụng gì nữa chẳng qua trừ cái đó ra tiền bối còn có thần thông gì có thể hay không để ta kiến thức một chút như ngươi mong muốn lệ phi vũ một tay bấm nghiệm pháp quyết một đạo ngũ sắc thần quang bay ra trên không trung ngưng tụ thành một cái cao mấy trượng ngũ sắc khổng tước ngũ sắc thần quang lao giả họ dịch la thất thanh trách không được thiên tôn nói trên người ta có quen thuộc thần thông chẳng qua t h i ê n tôn n、so so、uy l ắ c hình như xích ô nói ngươi cho rằng chủ nhân sẽ chiếm tiểu cô nương tiện nghi đây chỉ là vừa lĩnh ngộ gia pháp tắc lúc trạng thái không qua thành thạo uy lực liền như vậy nếu hiện tại chủ nhân xuất thủ toàn lực vẹn vẹn thần thông này ngưng tụ ngũ sắc khẩm tước có thể để tay ngươi bận rộn chân loạn anh nghi dương lên tay ngọc trên tay bạo phát một đoàn lục quang lực lượng pháp tắc bạo phát tại ảnh hưởng thân thể ngũ sắc khổng t ư ớ c vậy mà bắt đầu vào mẹo màu xanh sấm ánh sáng lưu chuyển chẳng qua ngũ sắc khổng tức h í t dài một tiếng trên người cũng bạo phát ra ngũ hành pháp tắc pháp tắc nếu dựa theo phẩm cấp ngũ hành pháp tắc có thể tính t h ư ợ n g phẩm thời gian pháp tắc lại là trí tôn pháp tắc là cấp cao nhất cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy loại một trong nhưng cũng không phải là nói nó là v ậ n năng có thể khắc chế hết thảy mấu chốt vẫn là nên nhìn song phương đối với pháp tắc lĩnh ngộ một phần thời gian pháp tắc có lẽ có thể sánh ngang ba phần thậm chí bốn phần ngũ hành pháp tắc nhưng anh nhỉ lĩnh ngộ cuối cùng chẳng qua là sánh ngang mà lệ phi vũ ngựện tìm hiểu ngũ hành thụy di sơn tại hợp thể kỳ đã làm được pháp tắc nhập môn có tư cách tự chế ngũ hành pháp tắc thần thông bởi vậy ngũ xác khổng tức lại bạo phát hào quang năm màu về sau thân thể nó liền không lại bóc méo Thậm chí tại h cả hai lẫn nhau chống lại đồng thời lệ phi vũ một cái tay khác trưởng dơ lên lòng bàn tay bạo phát một đoàn lôi quang cực kỳ đáng sợ vô số lôi hồ bán ra từ bốn vương tám hướng bắn về phía anh nhi anh nhi lấy huyết đạo công pháp ngăn cản nhưng trong nháy mắt bị trôn vùi không làm gì khác hơn là lần nữa thi triển tu la chu bản bệnh thần thông có được một tia thời gian khô héo chi lực cho dù thần thông này không tầm thường cho dù đại thừa cũng nhất định cẩn thận đối đãi nhưng lệ phi vũ hợp thể hậu kỳ đại ngũ hành thần lôi phối hợp ngũ hành pháp tắc dưới là có thể đả thương nặng đặt thành thần thông tiếng sấm không ngừng sau một lát anh nhi trực tiếp bị một đạo lôi hồ đánh trúng bay ngược ra ngoài ngũ sát khổng tức bởi vậy tránh thoát vật linh hồi sóc chẳng qua trên người nàng đ ố n g nhiên sáng lên màu xanh sấm ánh sáng ánh sáng lưu chuyển mấy hiệp thương thế trên người trả lời như lúc ban đầu mà một cái g i lớn chẳng qua là pháp lực tiêu hao vật linh hồi sóc quả thực cường hãn chẳng qua pháp tắc thần thông thi triển không dễ không thể nào vô hạn thi triển ngươi còn có thể thi triển mấy lần tương đối ngươi bản tôn pháp lực tích lũy có thể s o ngươi hùng hậu nhiều không kém gì đại thừa là tiểu nữ từ thua anh n h ỉ biết tại công pháp bị khắt chế dưới tình huống cho dù chính mình pháp tắc thần thông huyền diệu vô cùng nhưng đối phương cũng không phải hợp thể bình thường cũng là lĩnh ngộ thượng đẳng pháp tắc tồn tại mà còn có rất nhiều thần thông pháp bảo không có thi triển nàng tự hỏi chính mình không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng trừ phi tại thời gian pháp tắc bên trên cảm lộ ra cường hãn hơn thần thông mà đây càng tăng thêm không thực tế tu la chu nhất tộc nàng mặc dù có thời gian thần thông nhưng cũng chỉ là không quan trọng một chút thời gian chỉ lực có thể tại họp thể tìm hiểu ra vật linh hồi s ó c đã là cực kỳ khó khăn về phần phương diện khác là một điểm đầu mối cũng không có cho nên anh nhi mới đem chủ ý đánh đến trên người không ngư tộc mượn không ngư tộc t ỉ n h hạch đề luyện ra không gian chỉ lực khiến cho nàng ở phương diện này bên trên lĩnh ngộ nhanh hơn rất nhiều lần khoảng cách tìm hiểu ra không gian phát tắc ở trong tầm tay chẳng qua là hiện nay sợ là không có cơ hội này anh nhi nguyện ý ký kết khế ước lệ phi vũ gật đầu lại nàng ký xong về sau nói ngươi thiên phu không tồi có thể bái tại bản tôn muôn hạ không biết ngươi là có hay không nguyện ý anh nhi mánh mẩng lên đầu ánh mắt sáng lên không chút do dự k h ô n g người túi đầu anh nhi mượn ý anh nhi bái kiến sư tôn tộc mẫu tu la chu không ngăn cản bái tại lệ phi vũ môn hạ là nàng lựa chọn tốt nhất đột phá đại thừa cực kỳ khó khăn cho dù có tu la chu toàn tộc trợ giúp sợ cũng muốn rất nhiều năm về sau nhưng lệ phi vũ thần thông q u ả n g đại có hắn dịu dắt nói không chừng có thể trước thời hạn rất nhiều năm anh nhi một khi tấn thăng đại thừa chỉ sợ sẽ không yếu hơn tộc mẫu tu la chu sánh ngang đại thừa trung kỳ cường đại tồn tại linh giới đại thừa tuyệt đại đa số đều là ở vào sơ kỳ cấp độ số ít tại trung kỳ về phần hậu kỳ Đỉnh tiêm tồn tại thì càng thì tiêm tại ít, mỗi một mỗi vâng ị đều tiếng tăm thiên tôn về sau lệ phi vũ muốn mười hai viên chết đi trưởng thành tu la chu tỉnh hạch tộc mẫu tu la chủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa ra không như tộc đã đem trên sơn hải châu l à c â n xóa đi lệ phi vũ tế luyện lên dễ như t r ở bàn tay đón lấy hắn đem mười hai viên trưởng thành tu la chu tỉnh hạch luyện thành bốn đầu quang âm trị ti mỗi một đầu liên hạ phẩm phẩm chất đều không đạt được Hắn chết phẩm bên trong ba đầu chết xuất nói cực phẩm cấp độ, còn đem đầu độ, ba xuất cực cấp lệ ạ đạo i tiên tử. Anh tiên tử mừng rỡ, tìm hiểu bực này thời gian thi, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra thời gian một phẩm. phẩm mừng tìm ngộ thì tăng trung Trung thì tử, tử thể nhất đạo thần thông đầu đến cho anh anh không chừng lĩnh khác. lên ban này l rỡ, bực ra có phi vũ đem không ngư tộc còn có tu la chủ nhất tộc đều là an trí trong sơn hải châu hai tộc có thể nói là t h ù chuyển tiếp nhưng lệ phi vũ ở phía trên đề ép song phương đều là tận lực chịu đựng không có bạo phát cãi l u ậ n lệ phi vũ mang theo vân phi dương đi đến lúc trước tiến đến tọa độ không gian trực tiếp tạc ra một đầu không gian thông đạo thang đến linh giới vân phi dương thấy không ngừng hâm mộ như thế bảo vật nơi tay thiên hạ to lớn đều có thể đi nếu hắn năm đó có cũng sẽ không bị phong cấm cái này năm tháng dài đằng đắng vân minh đang cảm khái cái gì cảm khái lệ đạo h ư u gặp gỡ mà thôi có thể nói là được trời ưu hái gặp gỡ cơ duyên những này có đôi khi là dựa vào vật khí nhưng đa số đều là chính mình tranh thủ không nói cái này vân minh chúng ta rời khỏi vân phi dương gật đầu theo lệ phi vũ tiến vào không gian thông đạo một lát sau phía trước xuất hiện ánh sáng sau khi rời khỏi đây xung quanh là một mảnh rừng già rầm rạp cây cối tre trời săn sát lệ phi vũ nhìn một chút xung quanh lập tức lại là mở ra một con đường lệ đạo hữu vì sao như vậy chẳng lẽ nơi này không phải linh giới lệ phi vũ cười ha ha đi đường quá phiền thoái ta huyền thiên chi bảo này có được không gian xuyên toa khả năng vân phi dương nhịn không được cười lên không biết nói cái gì cho phải lại xuất hiện đã đến ngũ hành đại xâm lâm dùng nhiều sau khi thấy cái này lệ phi vũ đối với không gian xuyên toa n ắ m chắc đã co hiểu rõ mỗi lần sai lầm cũng sẽ không quá lớn thật là khiến người ta hảo hảo hơn một lệ phi vũ nghe vậy cười cười nói đi gặp một chút tông môn ta người k sáng sáng lệ phi u kính bông vũ một h i ệ phen sau khi giới thiệu tất cả mọi người đối với vân phi dương cảm thấy tò mò bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy lệ phi vũ đối đ ạ i như vậy một vị đại thừa đơn giản sau khi gặp mặt đám người rất nhanh cũng là tàn đi lệ phi vũ lại lần nữa bắt đầu bế quan đem lần này thu hoạch hóa thành bản thân tích lũy từng giờ từng phút sự mạnh mẽ của hắn cũng là bởi vậy đến chương bốn trăm l chín lệ phi vũ nga bài lệ phi vũ đ ổ i dưỡng hai cỗ chi tiên linh cu một bộ tặng trò cho, cho vân phi dương một cái khác có được thì xem như chính mình đệ nhị nguyên anh vật dẫn luận chế đệ nhị nguyên anh đối với lệ phi vũ nói tự nhiên dễ như trở bàn tay nguyên anh này hắn chủ tu tu là trạm thần kinh cùng thiên tâm minh ngọc quyết có rất nhiều tài nguyên tuyệt đỉnh tư chất cùng kinh nghiệm tu luyện cái này đệ nhị nguyên anh tu hành cực nhanh mà còn toàn không cần để ý đốt cháy giai đoạn tại ngoại i i ớ quan n giới n năm, ế p phá vào đ trong h a h n trăm năm h lôi lệ cùng tâm ma phân thân mang theo lục bị cắt đi lại man hoang thế giới trong bóng tôi yên lặng thu phục từng cái tiểu tộc hộ tộc đại trận vô hiệu bọn họ tùy tiện có thể xâm lấn sau đó sâu không biết quỷ không hay tìm đến đại thừa của đối phương b ư ớ c bách hắn trở thành tạo hóa ngũ hành tông phụ thuộc tộc quần đương nhiên c h u n g vi có tộc quần thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành lôi lệ bọn họ cũng không có chút nào lưu thủ trực tiếp chém giết đại thừa bọn họ sau đó phong cấm cả một tộc bầy m ô i cảnh giới thuyết phục người không phục giết dưới tình huống bình thường chém giết đến luyện hư cảnh mà thôi cũng đều sẽ hàng sau đó liền cho tất cả mọi người thiết hạ cấm chế thiên ma khê ư c bình thường sẽ chỉ để họ thể trở lên tồn tại ký tên một cái tộc quần nhiều như vậy sinh linh đều ký kết là không thể nào. nội dung khế ước cùng họp thể khác trở lên không khác nhiều chỉ cần không phản bội cùng tuân theo lệ phi vũ mệnh lệnh là được cái khác đều là do bọn họ mà lệ phi vũ bản tôn tại h u y ề n giới đại lục ngàn năm thì bắt đầu chuẩn bị v ậ t chuyển thừa cũng là vạn kiếp lôi hồ cựu h u kính ngũ hành thôn thiên hồ tàn thứ phẩm cái này b a loại cho dù không bằng chính phẩm nhưng lâu dài bồi dưỡng tương lai cũng không nhỏ tiềm lực có thể giúp người độ kiếp theo thứ tự là vạn lôi hồ u minh luân cùng hóa thiên đoàn trừ trở lên ba kiện lệ phi vũ còn dự định luyện chế một món thiên hồn tháp chẳng qua trước mắt hắn hai mươi bốn linh lung chư thiên chấn hồn tháp không cái này thiên hồn tháp hắn dự định lấy bí thuật h ó a khí dùng nữa hồn cát thiên hạ cát ngày âm thạch trở hiếm thấy tài liệu tiến hành vĩnh cố chẳng qua coi như có thể lâu dài cố định nhưng bí thuật bản thân cần thần n i ệ m c h i lực. Cho h nên, ô m nay hồn t h thành thí á p sẽ tông môn thí luyện c h i tháp huyền hóa rất nhiều hồn thú tiến hành thí luyện liền giống ma hư giới chỉ có thể nguyên thần đi vào chẳng qua chẳng qua là phân gia bản tôn một kia thí luyện thành công có thể đạt được ban thưởng cũng có thể tăng lên thần n i ệ m tri lực về phần thất bại cái này sợi nguyên thần cũng sẽ bị đưa ra thiên hồn tháp tối đa hơi nhỏ bị hao tổn sẽ không có thương tổn quá lớn thiên hồn tháp chủ muốn hấp thu những người thí luyện kia trong quá trình thí luyện tiêu hao thần n i ệ m trí lực dùng này để duy trì vận chuyển nếu không đủ còn có thể để đại thừa kỳ tồn tại tiến hành định kỳ duy trì ngàn năm này lệ phi vũ bản tôn tu vi thuận lợi đột phá đại thừa trung kỳ đồng thời độ một lần đại thiên kiếp b ự c này đại thiên kiếp uy lực không sánh bằng đại thừa thiên kiếp lệ phi vũ trong nháy mắt phá đi tất cả tạo hóa tất cả đều cho mấy món bản mệnh pháp bảo tăng cường bọn chúng nội tình pháp tác tìm hiểu hắn không có gương xuống thời gian cùng không gian pháp tắc mặc dù tiến triển không lớn nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì mà ngũ hành pháp t còn có tuyệt thế tiên trận đầu nghiên cứu chỉ kém một phần năm liền có thể hoàn toàn hoàn thành không ngư tộc cùng tu là chu tộc bị lệ phi vũ từ trong sơn hải châu lộ ra cả hai đều tại linh giới an g a bởi vì không ngư tộc nhỏ yếu lệ phi vũ tạm thời để bọn họ trong ngũ hành đại xâm lâm sinh tồn cho đến ra đời đại thừa mà thôi đây cũng là tuân theo không đại thừa không lập tộc nguyên tắc chỉ có trong không ngư tộc ra đại thừa mới có thể che chở bọn chúng tộc quần tại man hoang thế giới sinh tồn mới có thể lại tương lai tạo hóa ngũ hành t ô n có một chỗ cám rủi về phần tu la chu nhất tộc tự nhiên là trực tiếp tại man hoang thế giới rơi xuống đất cắm d ễ địa điểm tại lúc trước tiểu tu la giới lối vào xung quanh bọn họ cùng linh giới chư tộc khác biệt chỉ cần đả thông không gian thông đạo bày ra p h á t trận có thể đi đến đi lui tự nhiên tu la chu xuất hiện bởi vì lệ phi vũ cho phụ cận tộc quần liên hệ cho nên không có đưa đến cái gì động tĩnh lớn các tộc bình an vô sự trở về linh giới về sau lão giả họ dịch cáo từ rời khỏi tu la chu lãnh địa quay trở về ngũ quang tộc ngũ q u a n tộc tất cả tộc nhân đều là đại hỷ dù sao đây là ngũ q u a n tộc đến gần trăm vạn năm một vị duy nhất đại thừa kỳ tồn tại đại thừa trở、về. bọn họ nhất tộc tại phi linh các phân c h i bên trong ngữ quyền sẽ gia tăng thật lớn đại thừa lao tổ nghe nói lần lượt lên cửa b á i p h ò n g hỏi thăm lão giả họ dịch những năm này đi nơi nào lão giả họ dịch nói chỉ là mình bị nuốt vào mỗi phiến thất lạc tiểu giới những năm gần đây đột phát biến hóa lúc này mới có thể thoát khốn tiểu tu la giới tên không hề đề cập đến hắn sớm đã quy t h u ậ n lệ phi vũ mà lệ phi vũ trong bóng tối cho hắn hạ lệnh để ở trong tộc chờ tiếp ứng hắn cũng là không thể làm gì đang không có lệ phi vũ phân phó giới hắn không thể nào tiết lộ đối phương bất kỳ tin tức gì hơn nữa nội tình của lệ phi vũ quá mức cường đại hắn muốn hủy diệt toàn bộ phi linh tộc đều chỉ là vấn đề thời gian vì chủng tộc suy tính cũng vì tính mạng mình suy tính lão giả họ dịch cũng chỉ có thể t h u ậ n theo thời gian trăm năm hàn lập thần thông tu vi đều tỉnh tiên không ít rời hợp thể đại thành càng ngày càng gần ngày nào lệ phi vũ thần nhiệm phân thân xuất hiện tại động phủ của hàn lập lệ sư minh hàn lập có cảm ứng từ trong tính tu mỏ ra hai mắt hắn cảm thấy lệ phi vũ đích thân đến nhất định là có chuyện quan trọng tự mình đến cổng động phủ nên tiếp lệ sư minh đến bên trong nói đi lệ phi vũ trực tiếp đi vào động phủ đi đến một gian đại sành tiếp khách khúc bưng trà bánh linh quả đi đến đã lâu không gặp lệ phi vũ mỉm cười khúc đối với lệ phi vũ cũng không xa lạ phát ra tiếng cười như t r u n g bạc hưng ơ phấn nói thiên tôn đại nhân khúc n g ư ơ i đi xuống trước đi ta cùng lệ sư huynh có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau vâng chủ nhân đều luyện hư xem ra bồi dưỡng rất không tệ sao chỉ có cảnh giới pháp lực mà thôi chạy trốn năng lực cũng không tệ nếu thật là đi đấu pháp đoán chừng liền tu sĩ hóa thần đều không nhất định đánh thắng được cái này đơn giản ngươi không sao lúc có thể đem nàng đưa ta nơi đó mục thanh chi tiên đô có thể rút một tay dạy bảo hắn một thuộc tính thần thông cái này sau này hay nói đi trước tiên là nói về chuyện chính lệ sư huynh ngươi hôm nay đến trung quy sẽ không cùng ta làm nhảm việc nhà a lệ phi vũ c ư ờ i ha ha vậy dĩ nhiên cũng có quyết định này đã lâu không gặp sư đệ của mình cũng nên biểu đạt một chút làm sư huynh yêu mến ngươi cảm thấy thế nào hàn lập sắc mặt tối đen trong lòng nhà r á n h gia hỏa này lại bắt đầu không đứng đắn ngươi cho rằng là yêu mến không tổ lão nhân đúng để hồn thế nào lệ phi vũ khẽ nhấp một miếng linh trà thuận miệng hỏi hàn lập lộ ra sắc mặt khác thường nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều trả lời trước đó không lâu đã tỉnh lại nó tiềm lực cũng không tệ lắm bây giờ thực lực chỉ sợ không yếu học thế làm sao ngươi biết hàn lập trong đôi mắt tiết lộ qua vẻ kinh ngạc ngay lúc đó đề hồn tỉnh lại sau lưng quỷ ảnh càng rõ ràng dữ tợn cho hàn lập đều là mang đến một loại cảm giác giận cả tóc gáy giống như là sống được lệ phi vũ hiến lặng tự định giá hàn lấy ra ma kim sơn mạch thiên ngoại ma quân thần n i ệ m cơ duyên khiến cho nó tiến hóa chậm rất nhiều còn có ngư điểm chủ đ ố i thú cho nên đề hồn bây giờ mặc dù có thể so với đại thừa nhưng cũng không có hoàn toàn tiến hóa làm chân linh hình thú chẳng qua hàn lập bỏi vậy cũng là nhiều một cái trợ thủ đắc lực hào hào bồi dưỡng sư minh chẳng lẽ biết được một chút lai lịch của nó tự nhiên Ta cũng lệ à là Hàn này là tình biết, ta thú huyết mạch. Hình thú? Hàn lập đối với danh tự thể hình Hình nếu đoán không hắn hẳn danh nhưng nghe xong cũng cảm giác là không thể khinh thường sinh linh.、Là、chân linh mạch. cờ có cực cảm giác mới lầm, với đối xa sao? kỳ lập lạ, Là l phi vũ c ư ờ i cười nói trực giác rất mạnh sao không sai hình thú đích thật là chân linh lệ sư huynh vì sao ta chưa hề tại linh giới đã nghe qua chân linh này tên đó là bởi vì nó không phải hạ giới chân linh mà là thượng giới chỉ mới có sinh vật nắm giữ lôi phạt thần t h ô n g chuyên môn khắc chế quỷ vật thi ma cùng thiên ma một loại sinh linh đây đều là ta từ t h ủ hạ ta trong gia hoa biết được ngươi có thể thử bắt được thiên ngoại ma đầu đặc biệt là ma quân cấp bậc đối với nó là đại bù a n nói không chừng có thể lần nữa tiến hóa một ngày kia có thể tiến ra i thành hoàn toàn thể hình thú n g h e ra hoa nói hắn tiên phạt thần mâu thế nhưng là cực kỳ lợi hại thần thông hàn lập trầm ngâm một lát con ngươi đảo một vòng vậy không bằng sư huynh ngươi bỏ xuống lần bắt được đưa sư đệ ta một cái nghĩ cũng thật hay hàn lập không có bất kỳ cái gì thất vọng hắn cũng chỉ là nói dỡn mà thôi dù sao ngươi hảo, hảo bồi dưỡng đi lần này đến cũng không phải vì nói cho ngươi chuyện này lệ phi vũ cười thần bí tay n o dương lên trên không trung đột nhiên xuất hiện hai tòa mini c ự sơn Còn, có màu vàng còn lại hạ âm hàn phách núi ngươi có thể ban bố nhiệm vụ nhìn một chút phải chăng có người tại man hoang thế giới từng chiếm được tương tự cơ duyên tông ta nhiệm vụ cũng không chỉ đệ tử tông môn chúng ta vui lòng đi hoàn thành coi như cả người yêu hai tộc đều vui lòng hỗ trợ đương nhiên ngươi cũng phải cấp ra đầy đủ phong phú thủ lao làm như thế nào chính ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng ta hiểu được đa tạ sư minh cái này dài hơn thức màu vàng hạt gạo là cảm giác gì có chút không tầm thường đó là tự nhiên vật này tên là huyết nha mễ bởi vì ta bồi dưỡng thời gian trôi qua trận đạt đến mười văn năm mới hoàn toàn lột sắc thành màu vàng công hiệu là cải thiện thể chất cường hóa nhục thân tinh tiến pháp lực gần như là huyết nha mễ màu đỏ gấp mấy lần công hiệu ngay cả thể phách của ta thời gian dài phục dụng đều có hiệu người có thể đem nhục thân tăng lên một hai cái cấp bậc cũng có thể giúp bách mạch luyện bảo quyết người tu luyện đại thành hàn lập đối với cái này rất nóng mắt hắn nhất bản thánh thể tiến triển trầm c h ạ p nguyên nhân chính là hạn chế của nhục thân nếu này huyết nha m ẽ màu vàng công hiệu cùng lệ phi vũ nói đồng dạng không hai hắn có lẽ có thể đem nhất bản thánh thể đẩy vào đến hai niết b ả n thậm chí ba niết b ả n trình độ nếu là có thể đạt đến ba niết b ả n niết b ả n thánh thể hàn lập tự tin có thể bằng vào nhục thân liền chém ngược đại thừa lệ phi vũ thấy hắn động tâm tay áo lại lắc một cái từ đó bay ra hai cái trung đẳng bình xứ đây cũng là huyền vũ chân huyết cùng đẳng xà chân huyết. hàn lập trước mắt đã gọp đủ năm loại chân linh chỉ huyết nếu tăng thêm hai loại cũng là đạt đến bảy loại nhiều nếu luyện hóa thành công uy lực sẽ bị t r ọ n tăng gấp mấy lần trọ lên đồng d ạ n g có thể đạt đến chém giết đại thừa trình độ chẳng qua trên trời không có hưởng phí mất bánh mà những này cũng đều là vật hàn lập cực kỳ khát vọng lệ phi vũ lấy ra nhất định có dụng ý của hắn sư h i n h n g ư ơ i dùng những này ta gần như không cách nào từ bỏ đồ vật đến dụ dỗ ta một tử sư đệ ta cái này cần đến cái gì lệ phi vũ khỏe miệng dương lên cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng vậy ta liền không quanh c o lòng vòng ta muốn người bình nhỏ một nửa thuộc về quyền cái gì Vì nói g rất đúng những thứ này tự nhiên rụ rỗ không đến ngươi cho nên ngươi nghĩ cưỡng đoạt sao ngươi cảm thấy ta là người như vậy nếu là ta nghĩ đã sớm tại hạ giới có thể chiếm ngươi cơ duyên tạo hóa này hàn lập xứng sở trong mắt tràn đầy không hiểu vậy ngươi vì sao còn đưa ra lệ phi vũ giơ bàn tay lên đường nóng vội ngươi nghe ta từ từ nói ngươi chỉ sợ còn không biết bình này lai lịch ra thật ra thì nó là không hoàn chỉnh hàn lập chừng lớn cặp mắt một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm lệ phi vũ muốn biết lệ phi vũ có phải hay không đang nói dối nhưng hắn nhìn không ra hơn nữa trực giác nói cho hắn biệt lệ phi vũ không cần thiết lừa hắn lệ phi vũ tiếp tục nói bình này tên là t r ư ờ n g thiên bình chính là chân tiên giới cựu nguyên quan bảo vật chân phái vô cùng huyền diệu trong tay ngươi vẹn vẹn chẳng qua là thân bình mà thôi nó thật ra thì còn có bình linh lệ sư h u n h l ạ như thế nào biết được cái này ngươi cũng không cần phải biết ta chỗ muốn nhỏ bình một nửa thuộc về quyền bởi vì bình linh trong tay ta hàn lập lần nữa khiếp sọ liên tiếp tin tức để hắn chậm t h ấ n t h ở c h â n tiên giới cựu nguyên quan bảo vật c h â n phái n g h e song tên i tuyệt đối là tiên giới trí bảo chỉ sợ không phải tiên khí có thể s á n h ngang hàn lập âm thầm nghĩ hắn càng không nghĩ đến chính là bình này thế mà còn có bình linh bất luận một cái nào pháp bảo khí linh đều là vô cùng quan trọng chỉ có khí linh cùng pháp bảo bản thân hợp nhất mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất thiếu thốn một trong số đó sẽ chỉ khiến cho pháp bảo uy năng giảm mạnh thậm chí không đến toàn thịnh một phần mười cũng có thể nhưng trưởng tiên bình lại không còn khí linh dưới tình huống đều có được như vậy khả năng người tiên hàn lập bây giờ không cách nào tưởng tượng nó chính là một món bảo vật ra sao qua đã lâu hắn nhìn lệ phi vũ chấn định nói sư huynh thật không lừa ta ta chưa từng lừa gạt ngươi đại sự là không có nhưng chuyện nhỏ ngươi lừa gạt ta còn ít sao lệ phi vũ khỏe miệng hơi co có gắp chớ không cho mặt mũi như vậy sao chuyện này quá mức đột nhiên cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi ta hy vọng sư huynh cho ta thời gian chậm rãi suy tính một phen cũng được một nén nhang đủ sao chương bốn trăm mười bình linh cùng thân bình hợp nhất một nén nhang hàn lập nghe nói lập tức bỏ tay đương nhiên hắn cũng đánh hơi được lệ phi vũ có nói dỡn thành phần nói thật đối với bình nhỏ là chân tiên giới bảo vật hắn có chút suy đoán nhưng tuyệt đối không ngờ rằng còn có bình linh tồn tại đồng thời bình linh thế mà trong tay lệ phi vũ nếu thật sự là như thế lệ phi vũ đưa ra một nửa quyền sử dụng cũng là hợp tình hợp lý thân bình đã có công hiệu nghịch thiên như vậy nhưng bình linh nhất định chỉ có hơn chứ không kém giờ khác này trong lòng hắn sinh ra muốn nhìn một chút hoàn chỉnh trưởng thiên bình ý nghĩ thời gian một nén nhang đến muốn hay không sư huynh lại cho ngươi tăng thêm một nén nhang hàn lập ngẩu nhìn trên mặt lệ phi vũ nụ cười sán lạ bình tĩnh nói không cần ta đã, đã suy n giải h ĩ kỹ. Lệ sư m n n h g ư đạo nhân nói linh, tham thiên tạo hóa lô có, có thể dùng đến luyện chế tham thiên tạo hóa đan đan này có thể cải thiện tư chất khiến người ta đột phá bình cảnh càng dễ dàng đại thừa trở lên phục vụ có trợ giúp tăng lên đối với pháp tắc lĩnh mộ chẳng qua nghe nói đan này đối với cải thiện tư chất cùng tăng lên pháp tắc nộ tính hiệu quả chỉ có một lần lần thứ hai phục dụng cũng chỉ có thể làm đan dược chữa thương có thể chữa trị nhục thân trong n g á y mắt bổ túc một tên đại thừa tiêu hao toàn bộ pháp lực thậm chí đối với thần nghiệm tổn thương chữa trị cũng có tác dụng không nhỏ đúng chân tiên nói giá trị cũng là cực lớn ta nói không sai ba ba ba lệ phi vũ mỉm cười vỗ tay không hổ là ngươi không sai đây chính là mục đích của ta thân bình cùng bình linh hợp nhất đối với ngươi cũng có lợi cho nên ngươi mới có thể đồng ý a hàn lập nói loại đó tiên đan ta tự nhiên cũng là mâm cầu chẳng qua t h a m thiên tạo hóa lô mặc dù là chủ yếu nhất tài liệu nhưng giải đạo nhân cũng không biết đa phương chẳng lẽ sư huynh ư ờ i biết cái này ta tự nhiên cũng không biết hàn lập nghe vậy ra mặt có r ú m hai lần chẳng qua nay lộ dù sao cũng là chân tiên đều mười phần mong cầu đồ vật có dù sao cũng so không có tốt hơn nữa chúng ta có thể thử dùng cái này linh dịch trực tiếp kết đan hoặc là nói gia nhập cái khác một chút tính chất giống nhau tài liệu tiến hành thử nói không chừng có thể sáng tạo một chút đa phương hàn lập v ấ cảm chấm ngâm một hồi tự lẩm bẩm cái này đích xác là không còn cách nào đúng sư h u n h nói bình linh không phải là lửa gạt ta a sau đó hàn lập ánh mắt rơi vào trên không trung mấy kiện đồ vật bên trên bất kể nói thế nào đây đều là hắn cực kỳ mong cầu chỉ vật mặc dù thật sự là hắn có thể chính mình lại tìm nhưng chuyện này rất khó khăn chỗ tiêu tốn thời gian không phải ít lại có thể thành công hay không cũng không nhất định sư minh bọn chúng lệ phi vũ vung tay lên quyết định giúp hàn lập một chút sức lực tăng nhanh hắn tiến trình để trước ma tiếp tấn cấp đại thừa đưa ngươi đà tạ sư minh hàn lập tay mắt lanh lẹ từ tay á o c u ố n ra một đạo thanh hà đem bọn nó thu nhập trong tay á o sợ lệ phi vũ đổi ý lệ phi vũ cười ha h a trong lúc đưa tay dáng mây bạc lấp lóe mở ra không gian thông đạo là muốn đi huyện giới đại lục lệ phi vũ gật đầu đi thôi nay thông đạo nối thẳng tẩy linh trì mấy ngàn năm đi qua tẩy linh trì chỗ không gian linh khí nồng nặc đã cực kỳ tiếp cận lúc trước khổ linh đ ả o tẩy linh trì chỗ không gian hàn lập đi ra thông đạo chạm mặt đến để toàn thân hắn lộ chân lông mở ra linh khí nồng nặc tinh thần mánh nhưng chấn động hắn sát mặt kinh ngạc không thôi nhìn cách đó không xa một thanh vải mẫu to to nhỏ nhỏ ao phản phất thân thể sơ cứng đứng tại chỗ xứng sở ao nhỏ chất lỏng trình màu ngà sữa ao nước phía trên linh khí mờ mịt là vô số viên kết tinh hình dáng linh khí tụ hợp thể trong ao có sáu đoá hoa sen thân cây sáng long ánh mạch lạc rõ ràng phản phất t ự c phẩm nhất ngọc thạch cái đó là cái này à tẩy linh trì cùng t nghe nói đối với tấn cấp đại thừa có hiệu quả liền đặc biệt từ ma giới ma nguyên hải dọn đến hàn lập chọn to trong mắt nhìn chằm chằm lệ phi vũ sư h u n h ngươi l ờ i đến khoe miệng lại là sinh sinh nuốt trở vào bởi vì bây giờ không biết nên nói cái gì cuối cùng tất cả đều biến thành một tiếng thở dài làm sao vậy bộ dáng này thật ra thì linh dịch của tẩy linh chỉ cũng là đến từ bình linh ma giới bên kia ta cố ý lưu lại một đoá tịnh linh liên. phàm là tu vi đạt đến hợp thể đại thành chỉ cần nộp sáu trăm triệu điểm cầm hiến có thể ở chỗ này tẩy tủy tái tạo phục dụng tịnh linh liên tăng thêm thái hư diệu linh đan Cùng ta kiếp, mình, A, sao, giới, liệu, đó, cho ù n g mời ta tay t ra độ i ê n dù là hiện tại một tỷ điểm cống hiến đối với đại thừa nói cũng không phải dễ dàng như vậy gặp đủ thống chi hợp thể bản thân hàn lập cũng muốn mượn một phen cho nên liền không nói thêm lời dùng đồ của người ta còn muốn nhà rãnh không khỏi quá phận chút ít bình linh tiền bối phận ta đến thăm ngươi Thầy linh chỉ rất, lệ i n bình tĩnh không h hề trì rất, tâm. bận l phi vũ cảm thấy có chút lúng túng lập tức tiết lộ một luồng đến từ thân bình ký h tức veo một tiếng một cái bình nhỏ màu vàng từ đáy lao bay ra nhỏ l i ệ u l i ệ u dạo qua một vòng bình trên vách đông nhiên xuất hiện một đống như hạt đậu nành đen nhánh con mắt hàn lập liếc mắt một cái liền nhận ra nó trừ màu sắc có chút khác biệt mặc kệ chính là bộ dáng vẫn là hoa văn cùng thân bình giống nhau như đúc đậu nành lớn con người lộ ra vẻ nghĩ hoặc vòng quanh lệ phi vũ chuyển vài vòng sau đó trở lại trước mặt hắn thẳng tắp nhìn chằm c h ẳ n hắn bình linh tiền bối phận đừng như vậy nhìn ta ta biết sợ bình linh nhãn hạt trâu chất động hàn lập giống như từ đó nhìn thấy một k i a chê chỉ ý vị này chính là thu hoạch ngươi thân bình người gọi là hàn lập bình linh đem tầm mắt rơi xuống trên người hàn lập trong như có như không thật sự là hắn cảm giác được một chút liên hệ chẳng qua rất yếu hấp hắn là bị phong cấm lên các ngươi đây là ý gì không phải đến trả lại thân bình sao bình linh cuối cùng mở miệng lệ phi vũ nói trả lại là không thể nào chúng ta đạt được t r ư ờ n g thiên bình cũng là cơ duyên của chúng ta tạo hóa ngươi cảm thấy chúng ta sẽ từ bỏ chúng ta đến này là cùng tiền bối bàn điều kiện tiền bối ngươi có thể trở về thuộc về nhưng quyền sử dụng vẫn như c ũ được cho chúng ta không cho ngươi có bất kỳ can thiệp còn có chúng ta cần ao này năng lượng thần bí mời báo cho chúng ta thúc giục sử dụng trị pháp người đang uy hiếp ta không phải uy hiếp là hỗ trợ lẫn nhau lệ phi vũ sau đó đều là dùng thần nghiệm truyền âm hàn lập không cách nào biết được hắn cùng bình linh họ giữa đang nói cái gì bình linh thân thân thể hơi rung động có tức giận chẳng qua rất nhanh tức giận biến mất bình tĩnh ta lại tin ngươi một lần không nên quên ngươi đáp ứng ta bình linh thân bên trên đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo linh quang rơi vào lệ phi vũ mi tâm đem một chút cơ bản điều kiện chi pháp truyền cho hắn lệ phi vũ mỉm cười sư lệ điều kiện đã thỏa đàm đem trưởng thiên bình lấy ra đi lệ sử minh t lấy lên, lấy lên, lệ phi vũ nói hàn lập bất sư lệ bình này tạm thời đặt ở ta chỗ này đi hắn ngưng tụ tham thiên tạo hóa lô thời gian cùng giao diện linh khí có liên quan mà ta huyền giới đại lục này viễn siêu linh giới có thể nhanh hơn ngưng tụ đúng đây là bình linh truyền trưởng thiên bình của ta một chút phương pháp thao túng cơ bản vừa dứt lời lệ phi vũ một chỉ điểm tại hàn lập mi tâm lấy thần nhập truyền hàn lập đối với lệ phi vũ đem trưởng thiên bình lưu lại bên cạnh mình không có ý kiến gì dù sao hắn có một nửa thuộc về quyền mà chính mình sau đó cũng không có thời gian đi sử dụng nhất định toàn lực tu hành luyện hóa cực sơn chân linh chúng tu bách mạch luyện bảo quyết cùng n h ế t bàn thánh thể chẳng qua hắn vẫn là đúng lệ phi vũ cùng bình linh ở giữa nói rất tò mò lệ sư minh ngươi l ạ như thế nào thuyết phục bình linh ngươi cảm thấy thế nào cho ngươi cái gọi ý bất kỳ pháp bảo nào khí linh bọn họ khát vọng nhất chính là cái gì hàn lập hơi tưởng tượng chẳng lẽ là tự do ha ha không sai giống trưởng thiên bình loại trí bảo này cơ bản không thể nào bị người chân chính luyện hóa nếu không phải là của mình cái kia cần gì phải lòng tham ta cùng ước định của nó cũng là chờ đến chúng ta không cần nó thời điểm giúp nó thoát khỏi thân bình hạn chế vậy thật đúng là có chút đáng tiếc có gì có thể tiếc g â y gớm ngày sau bàng chế một món tương tự không được sao cho dù so ra kém chính phẩm có bốn năm phần công hiệu cũng đủ để hơn nữa đó là chúng ta có thể luyện hóa chân chính thuộc về chúng ta bảo vật hàn lập khe khe thở dài lệ sư h i n h nói được cũng có lý hàn sư đ ệ tại ngươi tấn cấp đại thừa kỳ trước tại ta chỗ này bế q u a n đi huyết nha mễ màu vàng ta sẽ cho n g ư ơ i cung cấp t r ờ qua trong khoảng thời gian này ta dự định đỉnh chỉ thời gian gia tốc dù sao cho dù huyền thiên chi bảo như vậy gia tốc cũng cần trả giá thật lớn hàn lập như có điều suy nghĩ cảm thấy có đạo lý thời gian gia tốc thần thông tại thời gian pháp tắc bên trong là cực kỳ quan trọng một loại kéo dài gia tốc huyền thiên chỉ bảo có lẽ thật không cách nào hoàn toàn tiếp nhận lệ phi vũ sở dĩ như vậy bởi vì ở sau đó hai ngàn năm bên trong hắn có năm chắc hoàn thành vệ kim trùng vương bồi dưỡng hoàn thành tiên trận đồ nghiên cứu đem tất cả thần thông tu luyện đến đại thành nếu nghiên cứu tham thiên tạo hóa lô sáng tạo ra có thể tinh tiến pháp lực đ a n dược tu la phân thân cùng chính mình bản tôn thậm chí đều có thể đạt đến đại thừa hậu kỳ trình độ tạo hóa lộ ẩn chứa năng lượng khủng bố nếu luyện thành có thể phục d ụ n g đ a n dược t i n h tiến pháp lực không thể bình thường hơn được ngoài ra ma long trong ngàn năm hẳn là cũng đủ để tấn cấp đại thành chân linh chỉ tiên m ộ t thanh bọn họ cũng giống như thế đà tạ lệ sư h u n h hàn lập nghe xong không người đối đầu thông qua trận pháp truyền thống ra, ra mảnh không gian này linh khí đích thật là không phải chuyện bừa lệ phi vũ c ô ý dẫn hàn lập phi hành để hắn lãnh hội một phen đại lục phong quang đến không ngờ linh dược trong đó còn có rất nhiều c h â n quý khó gặp hiếm thấy bảo dược bây giờ cứ lớn như vậy phiến tảng lớn được trồng lấy trên b ạ n năm linh dược chỗ nào cũng có trong đó một chút càng là liền hàn lập cũng không từng gặp sư minh c á i tia thông thiên linh mục có vẻ như cùng lúc trước m ộ t thanh linh bảo t r i ể n lộ không sai bị lắm người nghĩ không sai nàng món linh bảo kia chủ tài đúng là cây thông thiên kiến mục này lúc trước ta cũng là hao tốn không nhỏ khí lực mới bẻ gãy một cây để luyện vì pháp bảo nay mục đó là tiên thiên ra đời c hắn linh linh không, nhìn, nhìn bảo bảo không khỏi cảm khái nói sư huynh cải tạo phiến đại lục này khiến cho có thể trồng cây các loại linh hảo người hao tốn không nhỏ tâm huyết ta đó là tự nhiên đây chính là ta toàn bộ tài sản phía trước tòa kia lơ lửng giữa trời cung điện người ở nơi đó b ê q u a n đi cần thiết đồ vật mục thanh sẽ định thời gian cho người đưa đến thật cảm tạ sư h i n h chớ cảm ơn sau này cũng cần người xuất lực hàn lập gật đầu mặc kệ chuyện gì sư lệ chắc chắn giúp là sư h i n h một chút sức lực đến người ấn quả nếu không trả lại đối với về sau tu luyện sẽ có c h ứ n g n g ạ i hàn lập bế quan về sau xích ô long bảo b ả o bọn chúng đều là đến lệ phi vũ phân phó nói ma chín chuyên tâm tu hành trong ngàn năm tấn cấp chân linh xích ô long tả các ngươi cũng thế không nên lười biếng chủ nhân ngươi muốn mở ra thành trên sao lệ phi vũ mỉm cười nhanh các người rất nhanh có thể đại náo một trận ba con chân linh đều lộ ra vẻ h ứ n g phấn bắt đầu mong đợi ngày đó đến có lẽ là bởi vì huyền giới đại lục không gian không lớn nhưng linh khí nồng nặc trưởng thiên bình bảy ngày ngưng tụ ra một giọt tham thiên tạo hóa lô hiệu quả là có thể rút ngắn linh thảo ngàn năm sinh trường thời gian vì lại cụ thể hiệu này lộ hắn đặc biệt để thần nghiệm phân thân đi một chuyến linh tộc hỏi t h a m linh vương tương quan công việc thuận tiện còn có tham thiên tạo hóa đan chuyện linh vương tự nhiên thật lòng bầm báo thuận tiện đạt được một loại lấy tham thiên tạo hóa làm tài liệu có thể tinh tiến tu vi đan dược tên là tạo hóa đan trừ tài liệu chính th chương á i k bốn trăm mười một vô địch tâm tính dựa vào người không bằng dựa vào mình theo ngũ hành tông phát triển xung quanh nó vài tòa thành lớn đã thành hai tộc nhân yêu phồn hoa nhất khu vực các tông các tộc đều có thể ở nơi đó thấy bóng người của bọn họ về phần ngũ hành tông đệ tử hóa thần trở lên có thể nộp một trăm cao giai linh thạch sử dụng truyền thống trận truyền thống từ xung quanh năm tòa thành lớn bọn họ đa số đều sẽ cầm từ tông môn đạt được lại không quá cần thiết tài nguyên đi trao đổi với thế lực khác có s a u lưng lệ phi vũ ủng hộ bọn họ trước mắt tài nguyên cơ bản đều là giàu có cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy trước người ngoài ra hai trăm năm trước tạo hóa ngũ hành tông liền đối với bên ngoài bắt đầu chiều thu linh giới đệ tử ba trận kỳ tộc khảo hạch thông qua người dễ tính quá quan nếu trận pháp luyện ký phương diện luyện đan đều tinh thông người thì sẽ có thừa phúc hạng năm mươi năm một lần bây giờ lại là tạo hóa ngũ hành tông đối ngoại chiều thu sơn môn thời gian g một tia sáng trắng lóe lên một vị thanh niên đ ố n g nhiên xuất hiện quan sát phía dưới một màn này không có bất kỳ người nào phát hiện cho dù ở đây phụ trách đại thừa tu sĩ thật đúng là náo nhiệt xem ra bạch trạch quản lý cũng không tệ lắm người này đúng là lệ phi vũ năm tháng giang đặc đảo mắt đã qua một trăm năm mươi năm mà lệ phi vũ bế quan thì đạt đến hơn một năm trăm n ă m hàn lập đã sớm hoàn thành họp thể kỳ tích lũy nội tình đạt đến hợp thể cực h ạ thông qua phục dụng huyết nha mễ màu vàng thân thể hắn tăng lên mấy cái cấp độ trực tiếp đem niết bản thánh thể vững vàng đẩy vào đến hai niết bản biến thân cấp độ sau đó trùng tu bách mạch luyện bảo quyết khiến cho nó nhục thân lại là tăng cường một đoạn cuối cùng là phục d ụ n g thái hư diệu linh đan tại tẩy linh chỉ phục d ụ n g tịnh linh liên tẩy tùy thuế biến từ đó hàn lập nhục thân đạt đến có thể tiếp nhận ba niết bàn biến thân trình độ sau khi biến thân h ã n từng cùng long bảo bảo nhục thân giao phong không hề yếu hạ phong sau đó là luyện hóa hai tòa cực sơn cùng hoàn thành kinh t h ậ p thập nhị biến huyền vũ biến cùng đẳng xà biến và không thể vào phía dưới hàn lập rời khỏi huyện giới đại lục đi ra ngoài du lịch man hoang mục thanh ma long chi tiên tại lệ phi vũ dưới sự trợ giút tấn cấp đại thừa trong đó một thanh cùng chi tiên là thông qua hấp thu tham thiên tạo hóa lô năng lượng đột phá thiên kiếp chi lực lệ phi vũ thay bọn họ ngăn cản bởi vì chưa hoàn thành lúc trước mục tiêu hắn tiếp tục bế quan cho đến bây giờ nhìn người phía dưới lệ phi vũ có một loại thương hải tăng đ i ể n cảm giác có lẽ là bởi vì tâm tính thay đổi tu vi đạt sau khi đến đại thừa kỳ lệ phi vũ cảm thấy chính mình trên cơ bản vào không thể vào duy nhất còn có thể làm chính là đem tuyệt thế tiên trận luyện chế ra sau đó tu luyện luyện thần thuật tầng ba tại biên giới đại lục mấy ngàn năm hắn bắt đầu đã nhận ra luyện thần thuật đối với ảnh hưởng của mình chẳng qua hiện tại còn có thể k h ô n g chế chưa đến cái mấy ngàn năm tu luyện lại cũng không sao hắn không n ộ i dù sao thần nghiệm bây giờ của hắn đã tiếp cận chân tiên hậu kỳ trình độ nếu không phải luyện thần thuật bắt đầu tu luyện sau không cách nào đình chỉ không quan tâm đến nó cũng có thể vô địch cỡ nào tịch mình ra lệ phi vũ thần nghiệm bất qua bao phủ cả tòa ngũ hành đại xâm lâm trừ vân phi dương có cảm ứng bên ngoài còn lại lại không có người nào phát hiện chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể để toàn bộ sinh linh toàn bộ rơi vào hào cảnh không cách nào tỉnh lại loại tâm tính này dưới cho dù đại thừa trong mắt hắn cũng chỉ là hoi lớn sâu kiến mà thôi hắn hoi suy nghĩ thuấn di ba vạn giảm khoảng cách không sai chính là thuấn di thần thông không gian pháp tắc chi lực một loại vật dụng lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian lệ phi vũ đều đã bước đầu lĩnh nộ g lao ra cũng nghiên cứu ra một chút thủ đoạn thần thông phương diện không gian là thuấn di phương diện thời gian là vật linh hồi sóc đều là bảo vệ tính mạng thần thông cái này cùng lệ phi vũ tâm tính cũng có quan hệ mặc kệ tình huống gì trước có tuyệt đối nắm chắc bảo vệ tính mạng bàn lại công phạt thần thông lệ phi vũ đi đến vân phi dương bế quan có che trời nghi che đậy bản thân vân phi dương cũng là nhìn không g a lệ phi vũ tình hình lệ đạo hữu nhanh ba trăm năm không thấy ngươi hình như thần thông tiến nhanh lệ phi vũ cười cười có chút tiến bộ vân huynh ngươi thần hồn cùng linh khu ở giữa càng chặt chẽ nắm đạo h ư u phúc của ngươi ta liền làm được đây tốt hơn hóa thân thể sắt trong tay ta cũng là không có đầy đủ không biết lệ đạo h ư u chuyện này chuẩn bị như thế nào lệ phi vũ biết hắn chỉ chính là cái gì cười hh ắ c ắ c không sai bịt lắm chỉ lợi ma kiếp bạo phát ta sẽ đi ma giới một trên thương lượng công việc đến lúc đó còn muốn mời đạo h ư u c h ấ n giữ nơi đây vân phi dương gật đầu có thể người đi ra ngoài du lịch cơ bản đều đã trở về tại trong tông môn yên lặng tu luyện l đương n Lệ nhiên toàn bộ tiến giai hợp thể đó là không thể tài nguyên cũng không phải như vậy lấy được lãng phí tu tiên hoàn cảnh lớn mặc kệ tại chỗ nào đều là chọn lựa không sống mong chết chẳng qua trong h phần kiểu ưu luân lệ phi vũ trực n g tiếp luyện hóa một tôn đại thừa quỷ vật làm nội tỉnh thiên hồn tháp kế hoạch cũng là bắt đầu áp dụng cái này đã thành trong tông môn sốt dẻo nhất thí luyện chi điểm lệ phi vũ tại khu hạch tâm tìm hiểu các loại p h á p tắc đảo mắt đã qua hơn mười năm ma kiếp đêm trước hàn lập trở về không hề nghi ngờ hắn đã thành t i ể u đại thừa còn luyện thành đại ngũ hành thần lôi thực lực cường hãng tiếp cận đỉnh tiêm đại thừa nếu vận dụng huyền thiên trạm linh kiếm thì cấp bậc còn muốn tăng lên một bậc ma kiếp sắp giáng lâm ngươi đi với ta ma giới đi một chuyến a hàn lập hơi nghi hoặc một chút lệ sư m u n h lấy thực lực của ngươi còn có tông môn nội t ì n h còn lo lắng ma kiếp ngươi cảm thấy khả năng sao lệ phi vũ nói ta đi chủ yêu là nói chuyện chuyện sau này chỉ sợ sau lần này ma giới căn bản không dám ở hai tộc nhân yêu phụ cận phát động ma、kiếp. cái này không xong hàn lập không xong toàn bộ phong nguyên đại lục sau khi thống nhất sẽ quá qua an giật cho nên ta dự định sau này điều khiển m a n tiếp hàn lập sửng sốt một chút đột nhiên kịp phản ứng la thất thanh thống nhất phong nguyên đại lục cái này chẳng lẽ chính là sư huynh n g ư ờ i nói chuyện n g ư ờ i không phải nói d ỡ n lệ phi vũ ha ha cười nói n g ư ờ i cảm thấy ta sẽ đùa kiểu này sao yên tâm nắm chắc ta có tại ma kiếp về sau bắt đầu nhanh nói mấy trăm năm là có thể kết thúc hàn lập nhìn chằm chằm thêm vài lần không khỏi thở dài vẫn là sư huynh có khí phách đội ta căn bản lười đi quản chẳng qua chỉ cần sư huynh có phân phó sư đ ệ ta nhất định tương trợ hàn lập và lệ phi vũ đã đứng ở trên cùng một con thuyền lợi ích một thể không thể chia cắt trừ phi hàn lập muốn từ bỏ trưởng thiên bình một nửa thuộc về quyền nửa năm sau một ngày hai tộc nhân yêu khu vực cùng xung quanh nguyên bản vạn dặm không mây xanh lam không trùng một chút nhiều hơn gần dặm lớn nhỏ to lớn b ấ t tràm cũng thật nhanh k h u y ế t tán ra đồng thời một luồng không gian ba động mánh liệt từ bóp tràm bên trong truyền ra cũng hướng bốn phương tạm hướng trong chốc lát bóp tràm liền điên cuốn phát ra gấp ba bốn lần to lớn một mảnh tối tắm mờ mịn dưới toàn bộ thế giới cũng vì đó tối đạm rơi xuống phảng phất có thứ gì đang bay nhanh ăn mòn cả mảnh trời không phu cận tộc quần đều là thấy xuất hiện loại hiện tượng này đã nói ma giới cùng linh giới bộ phận này khu vực t r ù n g hợp không gian thông đạo tương đối dễ dàng phá vỡ ma kiếp sắp giáng lâm tất cả mọi người là hiểu tối đa cũng liền thời gian một hai năm ma tộc sẽ giáng lâm quy mô xâm lân hai tộc nhân yêu cảnh nội các đại thê lực dối rít đi đến tạo hóa ngũ hành tông thương nghị đối sách mặc giản ly và ngao khiếu cũng là đến chẳng qua lệ phi vũ không có hiện thân tiếp kiến chính là bạch trạch cùng song chú ý vân hành chu ba vị phó tông chủ các vị đạo hữu ý đ ổ đến bản tông chủ đã biết được bạch trạch nói thiên tôn sớm có phân phó t ông ta sẽ phái ra đệ t ử tham chiến các vị không cần lo lắng t h á n h ả o một vị sứ giả nói thiên tôn đại nhân không xuất thủ sao cố trường dương nói sẽ không thậm chí tôn g ta đại thừa tu sĩ cũng sẽ không ra tay về phần tại sao đây là sư tôn ý tứ chúng ta không cách nào sửa lại mặc g i ả n ly suy tư một phen nhìn về phía bạch trạch không biết bạch trạch đạo hữu có thể mang bọn ta đi gặp một chút thiên tôn bạch trạch lắc đầu thiên tôn muốn làm chính là đại sự sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này chuyện nhỏ đám người nghị luận ấm ý đúng thiên tôn đại nhân nói nếu hai tộc nhân yêu nguyện ý quy thuận ông ta trở t h à nếu h h t lực phụ h t ộ c bây giờ các đại thế lực đều tại ta cùng các vị nói rõ sư tôn y tứ không uy thuận người chỉ có kết quả diệt vong tương lai chỉ có một cái thánh địa đó chính là tông ta về phần chúng ta có thể làm được hay không chắc hắn các vị đang ngồi ở đây cũng đều rõ ràng đây là thiên ma khế ước các vị đều ký tên đi trong vòng mười năm trả lời mặc g i ả n ly mắt nhìn lông mày n í u chặt thiên tôn rốt cuộc muốn làm gì trong đại điện bầu không khí cực kỳ ngưng trọng người ở chỗ này trong lòng đều dâng lên một loại không khí khế ước liền không cách nào rời khỏi cảm giác ký về sau có thể đạt được đáp án chuyện này đúng người yêu hai tộc sẽ chỗ hữu í c h tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ sau đó đều là nhìn về phía mỗi người tộc quần đại thừa ngao k i ế u cùng mặc dản ly lẫn nhau nhìn nhau bọn họ từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy bất đắc dĩ còn có l à n khó trước lệ phi vũ hai tộc nhân yêu mặc dù yếu nhưng từng cái thế lực cơ bản sẽ không cũng coi như an định xung đột nhỏ không ít hủy diệt tình hình lại cơ bản sẽ không phát sinh bởi vì trước kia lưu lại quy củ đại thừa sẽ không quá nhiều can thiệp bọn họ các thế lực chuyển giữa đương nhiên bọn họ đối với đại thừa tồn tại cũng là vô cùng kính trọng không dám có chút đắc tội lệ phi vũ ép buộc bọn họ quy t h u ậ n điều này làm cho trong lòng bọn họ rất không thoải mái chớ nói chi là lệ phi vũ bản thân cũng là nhân tộc một thành viên tại có ít người trong lòng làm nhân tộc đại thừa tự nhiên là nhân tộc dân hiến chẳng qua lệ phi vũ cũng sẽ không chiều hẳn nhóm trọng g i n hắn hắn không ngại đem bọn họ toàn bộ thế lực cho xóa đi nhân tộc có hắn tại tự sẽ trở thành linh giới đệ nhất thế lực mặc g i ả n ly và ngao khiếu hai người không biết nên như thế nào cho phải trước nhìn xuống khế ước trên khế ước nội dung rất đơn giản người ở chỗ này đi ra đại điện về sau bất đắc dĩ bất kỳ hình thức bất kỳ phương pháp nào trước bất kỳ ai tiết lộ chuyện ngày hôm nay người vi phạm thần hồn tại chỗ câu diện thấy như vậy nội dung khế ước hai người sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng đúng hai tộc nhân yêu hữu ích mặc dản ly từng cùng lệ phi vũ có bao nhiêu ngắn ngủi trao đổi biết hắn xưa nay sẽ không cũng khinh thường đi lừa gạt chuyện bây giờ không hề nghi ngờ thiên ạ o ó a a ngũ hành tông h là hai tộc nhân y u cột. Đem h ắ phụng làm tôn h ư ợ n g t g cũng không p đại h nhân g sao t h h đảo cũng lão rằng l phu i tộc nhân ê tự h tạo có có、so、nhiên tin hơn h hai đạo yêu tưởng lãnh Hắn tin tụ. khế ước này tác ký mặc dản ly bước ra một luồng tinh huyết rơi vào thiên ma trên khế ước một đoàn h ắ c khí thoáng hiện đem nó trong nháy mắt hấp thu loang thoáng ở giữa có thể nghe thấy làm cho người giận cả tóc g á y âm thanh ngao k h i ê u thấy mạc giản ly như vậy không nói gì nữa cũng như thế làm việc những người khác nhìn bọn họ một chút lại nhìn bạch trạch cùng s o n g chú ý bất kể có phải hay không là bất đắc dĩ từng cái cũng đều ký xuống này thiên ma khê ư ớ c mạc giản ly hỏi bạch trạch đạo hữu thiên tôn rốt cuộc muốn làm gì hắn là có thể cùng chúng ta nói còn có tại sao là mười năm bạch trạch m ỉ m cười 10 năm là ma kiếp kết thúc thời gian tự nhiên thiên tôn đại nhân chuyện cần làm đó chính là mở ra thanh chiến, thanh chiến. từng cái mặt lộ nghi hoặc tràn đầy không hiểu như thế nào thành chiến cố minh dương khỏe miệng canh nết cặp mắt tràn đầy tự hào cùng vẻ sùng bái tự nhiên là vì sáng tạo bất hủ thánh địa mà mở ra chiến tranh sư tôn muốn sáng lập linh giới người đầu tiên bất hủ thánh địa dự định tại sau mười năm bắt đầu phong nguyên đại lục bách t ộ c thống nhất chi chiến tất cả mọi người bị khiếp sợ nói không ra lời trong đại điện yên tĩnh liền một cây trận rơi xuống âm thanh đều cảm thấy dị thường trói thai lệ thiên tôn là đ i n sao nhấc lên bách t ổ n thống nhất chi chiến hắn dựa vào cái gì dám như thế phong nguyên đại lục ta cho dù thực lực nội tình tại ba khối trong đại lục yếu nhất, nhưng coi như siêu cấp đại tộc đi đến phong nguyên đại lục ta cũng không khả năng làm được như thế đi bạch trạch nụ cười trên mặt thánh đ ả o sứ giả đột nhiên cảm thấy một á p lực trầm trọng rơi xuống trên người mình loại cảm giác này giống như lưng beo một ngọn núi lớn để hắn gần như không t h ở được thánh đ ả o sứ giả ngươi đã nhiều lần có vũ nhục thiên tôn đại nhân ngôn ngữ ngươi cho rằng người đến là khách liền bất tiện giết ngươi sao vừa dứt lời bạch trạch thu hồi uy áp của mình thánh đ ả o sứ giả không còn dám nói thêm cái gì lập tức câm như hên thân thể k h é run ngoan ngồi trên ghế ngồi bên trên trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ không dám nói nhiều một câu Hắn b i ế thiên nếu n là m ì l ạ luật Trạch nhất thánh mặt giết trong nói, định không cùng người nó điện. mọi mũi, i Bạch cho chém h đảo đây đem sẽ ở tôn đại nhân không có ầ n người nghi ngờ, giống các h tộc quần ý kiến cũng không sẽ đi quản chủng tộc ở giữa tranh đấu chỉ cần không dính đến diện tộc là được Bách t ộ tộc c các quy thuận, tập tinh h o a c ù n g tài n quan y thánh, thánh đường chỉ tộc, này g n mà hai tộc nhân yêu các thế lực đại biểu liền rời đi ngũ hành đại xâm lâm bọn họ trên đường đi tâm sự nặng nề cũng không có lẫn nhau nói cái gì chia ra rời đi bạch trạch bọn họ nói chuyện vẫn là quá mức kinh người bọn họ cần thời gian tiêu hóa chẳng qua là bọn họ hình như cũng không có gì lựa chọn bày ở trước mặt bọn họ liền hai con đường thuận theo người sống người không phục chết mặc kệ là bọn họ đại thế lực như vậy vẫn là thế lực bình thường trước mặt lệ phi vũ cũng không khác biệt gì hai tộc nhân yêu đại thế lực vài vạn năm đều không thế nào biết biến hóa thế lực nhỏ trong mấy ngàn năm sẽ chập trùng lên xuống phong thủy luân chuyển bây giờ đổi thành bọn họ không quá nửa năm ma lớp liền phát sinh ra biến đổi lớn nhiều hơn từng đầu bạch vấn sóng âm trói t a i không ngừng phản phất tiếng thủy tinh bể cũng là vang lên liên tiếp đen nhánh ma khí giống như mất đập lớn thủy triều từ trên bầu trời chút xuống trước mắt tạo thành từng mảnh nhỏ đen nhánh ma hải hai tộc nhân yêu cảnh nội hoặc là xung quanh một tộc linh tộc chờ khu vực đều là phát ra như vậy dị tượng kinh thiên rất nhiều ma bước bên ngoài thân lưu chuyển huyết quang phát ra bén nhọn kêu to từ trong lỗ đen xuất hiện cũng hướng bốn phía bắn nhanh trừ ngoài ra trong lỗ đen còn chuyển ra càng nhiều làm cho người kinh hãi gầm nhẹ âm thanh trong khoảng khắc liền có ma tộc cùng hai tộc nhân yêu phát sinh kịch liệt giao chiến ma quang cùng linh quang chiếu dọi bầu trời tiếng nổ đùng đoàn chuyển phương viên mấy trăm dặm vân minh tạo hóa ngũ hành tông tạm thời giao cho ngươi yên tâm, có ta cùng tu la phân thân ngươi chân giữ hạ giới chân t i ê n đến cũng là vô dụng lệ phi vũ thu hồi thân nhiệm lại là báo cho hàn lập nói sư đệ theo ta đi ma giới đi một chuyên ta nghe nói ma giới có người cất chứa lấy cựu tiên h thanh loan tình huyết đến lúc đó ngươi có thể hỏi thăm nhìn một chút thật chứ nghe nói mà thôi không cần thật hàn lập ra mặt co rúm sắc mặt tối đen lại bắt ta làm trò cười chẳng qua đáy lòng hắn nhưng vẫn là động tâm tư chân linh tinh huyết có lẽ đối với đại thừa nói không phải chân quý cỡ nào nhưng có chút chân linh tinh huyết cực kỳ hiếm thấy cho dù đại thừa cũng không nhất định có cất chứa vâng không hàn lập cũng sớm đã đem kinh t h ậ p thập nhị biến cần mười hai trùng chân linh chi huyết đều gặp đủ thông môn chuyện khác do bạch trạch phụ trách lệ phi vũ rất tiến tâm trận này mắc kiếp đối với tạo hóa ngũ hành tông mà nói chẳng qua là một lần đệ tử lịch luyện mà thôi lệ phi vũ cùng hàn lập tại trên bầu trời hội hợp hàn lập quét về t ứ phương thấy từng vị nguyên anh kỳ trở lên đệ tử tông môn ma quyền sát trưởng không khỏi nói lệ sư m i n h ngươi không sợ những năm này thật vất và tích lũy đệ tử tông môn tử thương thảm trọng sao nếu thật sự là như thế cũng là bọn họ m ạ n lệ phi vũ mười phần dửng mà nói muốn thu được phong phú tài nguyên cũng nên có chú đây đều là chính bọn họ lựa chọn trận này lịch luyện cũng không cưỡng chế tính khiến người ta tham dự đi thôi hàn sư đệ hàn lập gật đầu theo lệ phi vũ cùng nhau hướng một chỗ hố đen bay đi rất nhiều ma thú ngay tại bên ngoài tôn gia chấm thấp tiếng giống chưa hề gián đoạn hai người bọn họ bay thẳng vào trong lỗ đen ngược dòng hát triệu mà lên trên đường đi vô số ma thú biến thành huyết vụ cái này ngược lại kích phát những ma thú kia h ô n g tính lần này nếu không phải có sư huy ngươi h n chỉ sợ hai tộc nhân yêu tình cảnh liền thảm lệ phi vũ nghe vậy chẳng qua là cười cười nói câu lập lờ nước đôi có lẽ sẽ có lẽ sẽ không không bao lâu hai người xuyên qua không gian thông đạo đến ma giới dù là lưỡng giới giới bích t r ù n g hợp giới bích dễ dàng đà thông nhưng mỗi một tòa không gian thông đạo cũng đều cần nhiều vị thánh tổ hao t ố n cái giá không nhỏ mới được hơn nữa vừa mở ra không gian thông đạo không đủ để đã dung nạp thánh tổ cấp thông qua lệ phi vũ và hàn lập là mượn giá thiên nghỉ đẩy trời qua biển lúc này mới có thể thành công bằng không thì cũng sẽ đưa đến thông đạo vỡ vụn quân vào trong l o ạ t lưu lấy hai người bọn họ khả năng mặc dù không trí tử nhưng đủ để, để bọn họ mất phương hướng một đoạn thời gian rất dài đến ma giới lệ phi vũ tản ra che lệ chỉ lực lập tức đưa đến p h ụ cận mấy vị ma giới thánh tổ chú ý chỉ nghe siêu siêu mấy đạo âm thanh về sau hai người bọn họ bốn phía liền xuất hiện mấy bóng người lệ phi vũ một vị thánh tổ âm thanh hơi có chút phát r u n hai vị khác lập tức quay đầu nhìn lại l a g công minh ngươi nói chẳng lẽ chính là trước đó không lâu đại náo ma nguyên hải khổ linh đảo vị linh giới kia đại thừa hai người bọn họ mặc dù không có tham dự nhưng cũng đã nghe nói qua chuyện này nguyên ma lục cực tự mình ra tay tính cả mười vị thánh tổ đều không thể bắt lại hắn còn bị chém giết hai vị đương nhiên tại khổ linh đảo trong phạm vi thủy tổ đều không phát huy ra bao nhiều thực lực thánh tổ bình thường thì càng đừng nói thật muốn tại ma giới địa phương khác trận này cho đều đủ để bắt giết cường đại c h â n linh hai vị cũng không cần quá mức lo lắng lần trước tại khổ linh đảo loại địa phương kia cũng là hết cách bây giờ bị áp chế nhưng chính là hắn ta ba người liên thủ vẫn là có khả năng chiến thắng hắn một vị áo bảo s á m thánh tổ nói cái kia một vị khác lăng không huynh có thấy hay không lao phu cảm thấy hắn hình như cũng không quá tốt đối phó lăng không nhìn về phía lệ phi vũ bên cạnh hàn lập khe nhữ mày đại thừa kỳ thần giác đều cực kỳ nhạy cảm hắn cũng tương tự đã nhận ra hàn lập cho hắn một loại áp lực không nhỏ lệ phi vũ nói hàn sư đệ muốn hay không nóng người lệ sư m i n h dù sao ba vị đại thựa vẫn là không thể coi thường bọn họ ha ha tùy ngươi xung quanh liền do ta đến thanh tràng lệ phi vũ nói tay háo hất lên bay ra một cái màu sơn hồ lô đón gió căng phẳng lên đến mấy trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ dừng lại không chung miệng hồ lô đột nhiên bạo phát một luồng đáng sợ hấp lực giống như một cái hố đen đến gần đang kéo giật tất cả xung quanh một cái lại một cái ma thu tận lực chống cự nhưng đều là không tự chủ được lăng không bay lên thân thể từ từ nhỏ dần sau đó nhanh chóng chui vào miệng hồ lô bên trong không một tiếng động quanh mình đâu đâu cũng có sợ hai tiếng giống ma thú bản năng cực mạnh biết đây không phải mình có thể đối kháng rồi d í t trốn ra phía ngoài nhưng trừ phi một cái chớp mắt bay ra hơn trăm dặm bên ngoài nếu không cuối cùng vẫn sẽ bị hút vào ngũ hành thôn thiên hồ theo luyện hóa vạn vật càng nhiều nó bản thân cũng có thể tùy theo trưởng thành một số phương diện so với nguyên hợp không cực sơn càng huyền diệu ba vị thánh tổ đều là kinh hãi lấy thực lực của bọn họ mặc dù cũng cảm nhận được cực lớn l ự c kéo nhưng vẫn là có thể bảo vệ tốt nhưng bọn họ không nghĩ đến lấy đi cứu những ma t h ú kia mà là thoáng qua rời khỏi nơi đây hàn lập hóa thành một tia điện đi sắt đằng sau lệ phi vũ động cũng không động híp híp mắt nhìn về phía bên kia rầm rầm rầm một trận kim mang lừng lánh bầu trời ngay sau đó là cự viên báo tang cùng liên tiếp không ngừng tiếng nổ chẳng qua mấy chục cái hô hấp chỉ thấy một đạo hôi mang lấy làm đại thừa đều sợ hai than tốc độ hướng về phương xa phi nhanh trong nháy mắt mất tung ảnh sau đó không bao lâu hàn lập mang theo hai người trở về chết nhất trọng sáng tạo quả nhiên tu sĩ đại thừa đều có át chủ bài không thể khinh thường lại chạy còn nhanh hơn ta bên trên ba phần không sao ma thú xung quanh đã bị thanh không ngay cả ma khi đều mỏng manh một chút sau này thế nào chớ đã m a giới có thể làm chủ vẫn là tam đại thủy tổ muốn làm đại biểu cũng chỉ có bọn họ có tư cách lệ sư minh coi như ngươi thủ đoạn thông thiên nhưng cũng không thể thật làm được không nhìn một giới đại thừa à. nếu là bọn họ tụ tập đến quá nhiều chúng ta phía sau chúng ta không phải có thông đạo sao sợ cái gì vì bảo đảm không có sơ hở nào trước bố trí cái đại trận chỉ cần có thể cản bọn họ lại một h ồ i chúng ta còn sợ không trở về được linh giới hàn lập cười khổ nói dạng gì đại trận có thể ngăn cản hơn mười vị thậm chí hơn mười vị đại thừa liên thủ m ộ t kích ngươi cái này nói chẳng qua là tình h u ố n sâu nhất chẳng qua phải nói dạng này đại trận trong tay ta quả thực có lệ phi vũ khỏe miệng k h á n h n ế t cổ tay rung lên trong tay h áo bay ra hàng trăm hàng ngàn t r ậ t kỳ quanh quẩn trên không trung sau một lúc rơi xuống đặc biệt địa điểm ẩn vào dưới mặt đất lệ phi vũ hai tay bấm n i ệ m phát quyết miệng lẩm bẩm một lát sau một cái đỏ làm ánh sáng lưu chuyển quang cháo xuất hiện đem không gian thông đạo lối vào bao lại đây chỉ là vì để p h ò n g vấn nhất lấy hắn rất nhiều thủ đoạn đủ để chấn nhiếp ma giới thánh tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ nơi đây bạo phát đại thừa chi chiến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài thánh tổ đều có sợ cảm ứng mặc dù mô hình hồ nhưng đều là sinh ra nghi ngờ chạy trốn lăng không thánh tổ trốn xa về sau vội vàng hướng nguyên ma thủy tổ phát truyền tin ngọc phủ thỉnh cầu hắn c h i viện về phần bản thân hắn thì lặng lẽ trốn đi lệ phi vũ hắn thế mà còn d á m đến lần này bản tọa nhất định phải báo một mũi tên mối thủ nguyên ma lần nữa triệu tập gần nhất mấy vị thánh tổ hướng lăng không thánh tổ cho không gian tọa độ bay đi hắn rất sợ đi chậm để lệ phi vũ chạy mất hắn tự tin bằng vào tu vi của mình còn có trong tay huyền thiên t r i bảo có thể ngăn cản lệ phi vũ thêm nữa những người khác phụ trợ nói không chừng là có thể bắt lại đương nhiên lăng không lần này cũng đã nói lệ phi vũ bên cạnh có vị thực lực đại thừa nhân tộc hết sức mạnh tộc. nguyên ma cảm thấy hắn nói được mạnh cũng không khả năng như lệ phi vũ hai ba vị đại thừa đáp lại đủ để vây khốn hắn khi bọn họ đến không gian nói thông chỗ phát hiện lệ phi vũ hai người lại không có chút nào muốn rời đi dáng vẻ ngược lại đang c h ờ bọn họ lên cửa nguyên ma đạo hữu đã lâu không thấy lệ phi vũ mười phần bình đạm hỏi lợi nguyên ma nói lệ đạo hữu ta còn thực sự là bội phụ ngươi thế mà còn dám trắng chọn như vậy đến thánh giới ta thật cảm thấy thánh giới ta thánh tổ không người nào có thể làm gì được ngươi đó là tự nhiên đám người ngay vậy đều trên khuôn mặt giận dữ nguyên ma sắc mặt lạnh như băng giống bạn năm không thay đổi bằng son lần này có dám chính diện đánh với ta một trận lệ phi vũ nói lần trước bản tôn là mượn khổ linh đạo tiện lợi lần này chỗ này hoàn cảnh gây bất lợi cho ta nguyên ma đạo hữu không phải là nghị khích tướng ta ngươi dám đến chẳng lẽ không dám cùng bản nguyên tổ giao thủ ha ha không phải không dám chẳng qua là bản tôn không làm không có ý nghĩa trừ phi tăng thêm thẻ đánh bạc lần trước ngươi cũng kiến thức bản tôn một hai thủ đoạn cũng nên biết ta muốn ly khai dễ như t r ở bàn tay hàn lập trong lòng có chút nhìn có chút hả hê lại có một người muốn bị lệ sư minh giày xéo ngươi nghĩ tăng thêm thẻ đánh bạc gì nguyên ma trầm tư trong chốc lát nói chẳng lẽ muốn cho t h a n h giới ta đình chỉ lần này xâm lấn làm sao lại nếu bản tôn thắng ngươi gia nhập tạo hóa ngũ hành tông ta nếu ngươi thắng ta đưa ngươi một món huyền thiên c h i bảo như thế nào các vị thánh tổ đều là trong lòng giật mình huyền thiên c h i bảo là bậc nào quý giá bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không dễ dàng bung ô tha giống rác si tộc thậm chí cai nguyện vì nó nhấc lên chủng tộc đại chiến điều kiện này thấy thế nào đều là nguyên ma đ ắ t lợi chẳng qua nguyên ma cũng không có trực tiếp đáp ứng ai biết ngươi nói huyền thiên tri bảo là một món mảnh vỡ vẫn là luyện chế lại một lần thanh khí loại đồ vật này bản nguyên tổ cũng thấy không lên. lệ phi vũ cười lật bàn tay một cái ngũ hành thôn thiên hồ trôi lơ lửng ở trên tay lập tức một áp lực đáng sợ lan ra huyền tiên h tri bảo không đúng có chút khác biệt nguyên ma trong tay cũng có huyền thiên chỉ bảo hát ma truy đồng thời đã sớm luyện hóa t ù y tâm liếc mắt liền nhìn ra đây không phải là chân chính huyền thiên chỉ bảo nhưng tỏa ra uy áp không thể so sánh bất kỳ huyền thiên chỉ bảo kém này là vật gì ngũ hành thôn thiên hồ lấy chân t i ê n giới bí thuật luyện chế hậu thiên huyền thiên chỉ bảo tuyệt đối không thể so sánh hát ma truy của người kém có thể nuốt vạn vật biến thành bản thân chất dinh dưỡng bao gồm trong đại thừa thiên kiếp ngũ hành chỉ tiếp nguyên ma trong mắt s cũng một món bảo vật chân chính chẳng qua nếu như bất phân thắng bại tự nhiên không cần tiên hành đổ ước bên trong nội dung nguyên ma nhìn về phía bên cạnh bị khổng tiên thằng nhốt ma giới thánh tổ nói nếu bản nguyên tổ thắng ngươi còn phải bắt hắn ta lệ phi vũ nói cái này không thể được đó là hàn sư đệ ta chiến lợi phẩm nhưng hắn là muốn dùng đến trao đổi ma giới ngươi một kiện đồ vật thứ gì nguyên ma nhún g mày hàn lập nói cựu tiên h thanh loan chân huyết chỉ cần các ngươi cho hàn mô mang đến hàn mô tự nhiên sẽ đem vị đạo hữu này trả lại các ngươi cái này thanh loan chân huyết vẹn vẹn v ậ này thánh giới ta quả thực có một vị thánh tổ cất chứa có này chân linh chi huyết nhưng cũng không sẽ tùy ý lấy ra trao đổi chẳng qua bản tọa có thể khiến người ta báo cho hàn đến đến lúc đó chính các ngươi nói chuyện hàn lập mỉm cười đa tạ nguyên ma đạo hữu lệ phi vũ nói nguyên ma đạo hữu không khỏi song phương đổi ý mỗi người ký xuống này t i ê n ma khế ước nguyên ma nhìn thấy phía trên nói rõ chính mình gia nhập ngũ hành tạo hóa tông một chút hạn chế vô cùng rộng rãi liền đem sớm đã chuẩn bị xong muốn c á i cỏ một phen thuyết từ nuốt trở về thế mà chỉ cần bản nguyên tổ tại ma giới sáng lập một cái tạo hóa ngũ hành tông phân tông trừ che chở cùng không thể tổn thương tông môn người bên ngoài. c ũ nguyên, nguyên, nguyên ma xem thường lệ phi vũ không cần ngươi nữa cho rằng ngươi liền thắng chắc lần trước ngươi còn chưa thấy bản nguyên tổ chân chính thủ đoạn tệ phi vũ một mặt là vì hiện ra thực lực của mình một mặt khác là triển khai ma giới nghiệp vụ có bản thổ tam đại thủy tổ một trong bảo đảm ít nhất có thể tại ma giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhưng nguồn phóng to liền không dễ dàng những người khác đoán chừng cũng không sẽ vui lòng thấy lần này cục diện chẳng qua lệ phi vũ cũng không nghĩ đến cái khác vén vẹn làm ma tài trở chuyển vận kho mà thôi nguyên ma đạo hữu một hẹn đã thành ngươi có phải trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay ha ha ha lệ phi vũ đột nhiên c ư ờ i như điên ngân g tay lên cánh tay một cái trăm trượng c ự trưởng toàn thân do năm màu cực quang ngưng luyện thành mỗi một tắc cực quang đều có không phải chuyện đùa vi năng ẩn chứa ngũ hành sinh diệt chỉ lực còn có trói buộc chỉ lực xung quanh khí lưu bị th không gian ngưng trệ cảm giác càng ngày càng dày nặng nguyên ma lập tức sắc mặt đại biến trên tay h ắ c mang l ó i lên một thanh đen nhánh dao găm xuất hiện tại hắn kích phát d ư ớ i dao găm mặt ngoài sáng lên phủ văn màu vàng cho bản nguyên tổ phá vỡ một đạo mấy chục trượng nguyệt nha nhanh chóng hưng tụ rất rõ ràng cái này tất nhiên là nguyên ma một kích toàn lực là ở nơi này thời khắc mấu chốt lệ phi vũ một cây tinh thần đâm đột nhiên phát ra trực tiếp cho nguyên thần đả thương nặng nguyên ma một tiếng hét thảm màu đen nguyệt nha lập tức chậm rãi tiêu tán về phần trăm trượng cự trưởng thì thu thọ thành mấy trượng lớn nhỏ lập tức đem hắm giữ trong lòng bàn tay. chương á c t á n h h tổ sắc mặt sắc bốn trăm một m ư ờ i ba ước định man tộc lệ phi vũ biết rõ nguyên ma lá bài tẩy lớn nhất cũng là hát ma truy mà lấy thực lực của hắn toàn lực thúc giục mình muốn trong một hai chiêu bắt lại cũng không quá dễ dàng cho nên hắn lấy cái đúng dịp lúc trước c ự trưởng uy lực quả thực không tầm thường đạt đến sánh ngang chân tiên trình độ nhưng cái này cũng không hề là thực lực hôm nay của lệ phi vũ hắn trừng dư lực đồng thời thi triển thủ đoạn khác tại nguyên ma toàn lực thúc giục hát ma truy cho tinh thần công kích đủ để đem nó một kích đả thương nặng tùy tiện bắt lại ngươi d ở a trò lừa bịp nguyên ma giận dữ nói trên người bạo phát từng trận chân ma khí muốn tránh thoát bàn tay năm màu những trường này đã bao hàm đại ngũ hành từ lực trói buộc thần t h ô n g có thể dùng ngũ hành sinh d i ệ t không thôi c ấ m chế có thể chế trụ định tiêm đại thừa trong thời gian ngắn cũng không tránh thoát thế nào d ở a trò lừa bịp bản tôn còn không động dùng pháp bảo chi lực có thể nguyên ma đạo hữu ngươi có phải toàn lực thúc giục hát ma truy a chẳng lẽ ngươi đã hồ bôi đến liền tranh lệch giữa ta và ngươi đều nhìn không ra sao nguyên ma trong lòng manhng nhảy ngươi ngươi đã đạt đến cấp độ gì cái này ngươi cũng không cần quan tâm ngươi chỉ cần biết ngươi thua vẫn là ngoan ngoan tuân thủ khế ước đi ngươi nghĩ thoát khỏi là không có chút nào hy vọng nguyên ma giống như h ó a đá ngây người, người chỉ chốc lát sau đó thở dài một tiếng là ta thua còn tiêu lệ đạo hưu bông ta ra lệ phi vũ mỉm cười cũng không có làm khó tay áo hất lên nam cực kỳ tù ngày trưởng hóa thành điểm điểm linh quang tản g ra cho khôi hài kết thúc sau đó nên nói chuyện chính sự nguyên ma trên khuôn mặt hai sắc càng thêm hơn gương mặt tuấn tú nhìn như đều già mấy tuổi các thanh tổ ma kiếp c a n hệ trọng đại một mình ta không làm chủ được nguyên ma nói thắng lệ phi vũ sờ mũi một cái kỳ quái nói bản tôn vừa rồi đều nói chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta là đang nói đùa việc quan hệ ma giới các ngươi đại kiếp vẫn là đi mời còn lại thủy tổ cùng nhau đến đây đi lệ phi vũ hử lạnh một tiếng tay áo dưng lên một trận tận thế cùng phong đánh đến tất cả mọi người vội vàng thoát đi nguyên ma tự nhiên ngoại lệ thiên tôn ngươi biết không y ta một cái người ma giới thế mà cũng hiểu biết t h á n h giới ta đại kiếp ngươi vẫn là chức dưỡng thương đi bản tọa cũng không muốn ngươi bởi vì đả thương nặng bị thánh tổ khát xóa vị lệ phi vũ vứt cho hắn một chút đỉnh cấp có trợ giúp nguyên thần linh thảo phía trước thôn v ệ nhiều như vậy ma tú h sau khi chết đều là biến thành lệ phi vũ thọ nguyên đa tạ thiên tôn nguyên m ẫ cung kính không bằng tuân mệnh những n à y đối với thương thế hắn quả thực có hiệu quả mù sao không cầm theo những thánh tổ kia truyền bá lệ phi vũ chuyện lập tức tại ma giới bị chuyển ra một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đưa đến sóng to gió lớn rất nhiều thánh tổ đều đi đến sau khi đến lại không dám tùy ý đến gần dù sao liền thủy tổ đều bại bọn họ càng không phải là đối thủ ngoài ra lệ phi vũ lấy ma giới đại kiếp làm mùi nhử để bọn họ không d lục, lục cực một thân màu xanh cung trang dáng người hiệu điệu mê người niết g bàn là một bộ mặt chữ quốc trung niên bộ dáng người khoác áo bào màu vàng uy nghiêm bá khí niết bàn nhìn chăm chăm lệ phi vũ nhìn không ra cái gì nhưng nhìn về phía hà lập lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc cuối cùng nhìn về phía nguyên ma c ư ờ i lạnh nói nguyên ma ngươi thật đúng là cho ta thành giới tăng thể diện nguyên ma không phục ta thua là ta cá nhân lại chưa từng nguy hại đến thành giới thế nào mất thể diện nếu để cho ngươi một người có thể đạt được một món thần rượu huyền thiên chi bảo cơ hội ta xem ngươi cũng không sẽ bỏ qua lệ phi vũ lần nữa t r i ể n lộ ngũ hành thôn thiên hồ cười nói niết bàn đạo hưu nếu như muốn b ả n tôn cũng có thể cho ngươi một người cơ hội có nguyên ma dự kiến trước niết bàn đương nhiên sẽ không bị lừa hắn cho dù thực lực trong ba vị thủy tổ mạnh nhất nhưng đối đầu với nguyên ma cũng không cách nào trong thời gian ngắn p â n ra thắng bại không cần vẫn là trước tiên nói một chút nhìn ngươi nghĩ thế nào nói chuyện cái này sao lệ phi vũ cười cười nhìn về phía hàn lập nói không cần trước giải quyết chuyện của ngươi hàn lập gật đầu nguyên ma đạo hữu liền từ ngươi chỉ rõ một cái đi thanh dực vị hàn đạo hữu này muốn trong tay ngươi thanh loan chân huyết trao đổi đồ vật cũng là vị này bị đả thương n ặ n g đạo hữu ngươi là dự định đổi vẫn là không đổi thanh dực trong ma giới thánh tổ cũng là có tư lịch thực lực trong thánh tổ cũng coi như xếp hàng đầu lại bản thân vốn là ẩn chứa thanh loan chân huyết có thể so với c h â n linh trước mắt bao người thanh dực nhìn tên kia bị trói thánh tổ chầm tư một hồi h một thánh tổ mặc dù hắn không quen nhưng cũng coi như q u biết đánh qua một hai lần quan h một phần chân linh chỉ huyết đổi lấy một vị đại thừa ân cứu mạng là một khoản mua bán cực kỳ tốt h n tại chỗ bước ra một đoàn tình huyết chứa vào một cái cỡ lớn trong bình xứ bình xứ bay về phía hàn lập cũng nói phần này tình huyết đầy đủ n g ư ỡ i luyện hóa ra đến gần hai phần thanh loan chân huyết có thể đủ hàn lập lấy được bình xứ kiểm tra cẩn thận một phen lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trong miệng lệ phi vũ một trận mặc nghiệm khẩu tiên thẳng đột nhiên hóa thành một ánh sáng vàng bay vào trong cửa tay háo hán b ê n mất không thấy hát một thánh tổ đại hy bay trở về thánh tổ trận danh đi đến thanh dự trước trung điệp túi đầu thanh dự đạo h hát m ộ t đạo hưu k h á c h khí chúng ta là một phe cánh thời khắc thế này lao phu h á lại sẽ khoanh tay đứng nhìn hàn lập cầm đến tay sau tại chỗ bắt đầu rèn luyện tinh huyết xem những người khác vì không có gì điều này làm cho những thánh tổ kia nổi giận không dứt nghiết bàn nói nghe nói ngươi nghĩ cùng chúng ta nói chuyện thành giới lại k i ế p ngươi là từ đâu biết được trên đời nào có bức tường không l ọ t gió lệ phi vũ mỉm cười ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái kia phiền thoái sắc mặt tất cả mọi người biến đổi chỉ bằng ngươi nghiết bàn không thèm liếc một cái nói ngươi thật biết chúng ta đối mặt chính là cái gì sao thành giới ta cử đi một giới chi lực còn không thể đem nó trừ bỏ ngươi dựa vào cái gì lệ phi vũ cười ha ha không phải là minh trùng chi mẫu nhà ta tự nhiên rõ ràng sự lợi hại của nó nghiết bàn nghe vậy đồng lỗ co r i ù t lại lục cực cười khanh khách tiến lên một bước nói lệ đạo hưu thật có biện pháp giúp t h á n h giới ta trừ bỏ cái này lại k i ế p vậy xem các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng bản tôn nếu thật là như vậy lệ đạo hưu muốn cùng chúng ta giao dịch những thứ gì khẳng định là sẽ không, không công hỗ trợ đúng không rất đơn giản ba cái điều kiện đệ nhất lần này ma kiếp kéo dài mười năm thứ hai ma giới tất cả thánh tổ không được tùy ý ra tay đối phó thế lực của ta thứ ba mỗi vạn năm đối với một lần phát động ma kiếp tất cả mọi người là trầm tư lệ phi vũ nói hàn lập càng là nhiễu t r ạ không dứt có chút không hiểu rõ hắn là sao như thế trực tiếp ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau không tốt sao nghiết bàn mang theo nghỉ hoặc hỏi trước hai cái không có vấn đề nhưng người cuối cùng ngươi làm như vậy là vì cái gì lệ phi vũ mỉm cười một giới cho dù rộng lớn nhưng tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận ma giới ngươi như vậy phong nguyên đại lục ta cũng như vậy cho nên vẫn là định kỳ triển khai đại chiến đào thải tạt bã như vậy càng lợi cho phát triển mỗi lần ma kiếp đều lấy mười năm làm hạ định cái này tha cho chúng ta thương lượng một chút nguyên ma ngươi cũng đến đây đi nguyên ma gật đầu mặc dù hắn bại nhưng cũng không phải trở thành lệ phi vũ nô b ộ c thể xác tinh thần đều là tự do tam đại thủy tổ cùng hơn mười vị cường đại thánh tổ ở phía xa triển khai thảo luận niết g bàn nói chuyện này quan hệ thánh giới tồn vong mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình thanh dực nói đầu tiên muốn xác định chính là lệ phi vũ rốt cuộc có năng lực này hay không nguyên ma đạo hữu nơi này ngươi cùng hắn quen thuộc nhất không bằng ngươi đến nói một chút đối với cái nhìn của hắn sâu không lường được nguyên ma trong mắt tràn đầy đề phòng c ò n bí mật mang theo một tia e ngại lần trước thấy hắn còn xa không mạnh như vậy không phải vậy bản nguyên tổ há lại sẽ dễ dàng như thế bị lửa nghiết bàn coi như ngươi thời kỳ toàn thịnh cùng đối thủ của hắn cũng không lại so với ta tốt bao nhiêu ta cảm thấy thực lực của hắn đã đột phá hạ giới cực hạ đặt đến cấp bậc c h â n tiên mặc dù ta không biết hắn là như thế nào làm được nhưng chúng ta tốt nhất t r ở xuống giới tiên mà đối đ ạ i hắn trên người hắn có bao nhiêu lá bài tẩy ta không biết nhưng ta cảm thấy hắn có lẽ thật sự có khả năng đối phó minh trùng chi mẫu ngoài ra từ hắn đưa ra điều kiện đến xem ta thánh giới tuyệt không thua lỗ nguyên ma đạo hữu xem ngươi lời nói sẽ không bị đón mua vạn thú không cần âm dương q u á i khí bản t ọ a cho dù bị thương vẫn là có thể tùy tiện c h ấ n áp ngươi đủ niết bàn q u á t lên một tiếng lớn song phương lập tức a n t ĩ n h lại nếu bàn về hy vọng ma giới vẫn là niết bàn cao nhất dù sao sáu n g h n năm trước minh trùng chỉ mẫu tỉnh lại nếu không phải niết bàn liều mạng trọng thương ngủ say chặn lại nó chỉ sợ ma giới đã là một cảnh tượng khác nguyên ma nói vẫn là có thể tin nếu đối với thánh giới ta có lợi mà vô hại không bằng liền thử một chút các vị đạo hữu cảm thấy thế nào đám người đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng thanh nói có thể bọn họ sau khi thương lượng xong lần nữa đến niết g h bản nói chúng ta đồng ý giao dịch này chỉ có một điểm tại ma giới ngươi có thể vòng ra một chỗ làm trú điểm của thế lực ngươi nếu vượt qua cũng đừng trách rước lấy thế lực khác tiến công không thành vấn đề ta chỉ cần trăm vạn g i ả m là đủ lệ phi vũ khỏe miệng khẽ nhất từ trong tay h áo bay ra một tờ giấy đen các vị ký kết khế ước ngươi dự định khi nào giúp chúng ta trừ bỏ minh trùng chi mẫu thiên ma khế ước đều ký còn có cái gì không yên lòng nhiều nhất ngàn năm chẳng lẽ các vị liền chút này thời gian cũng không chờ lệ phi vũ tay áo dâng lên các nơi dưới mặt đất đột nhiên bay ra một cây cán trợ kỳ xoay sau một lúc r ồ i rít chui vào hắn trong tay nào không thấy tăm hơi có am hiểu trận pháp thánh tổ thấy chỉ cảm thấy trận kỳ kia tạo thành đại trận cực kỳ không tầm thường nhưng thời gian quá ngắn bọn họ cũng nhìn không ra đồ quá nhiều hàn lập thanh loan tinh huyết cũng là rèn luyện thành bị hắn chứa vào một cái mới bạch ngọc bình xứ bên trong các vị không có việc gì hai ta trước hết trở về linh giới lệ phi vũ cười cùng hàn lập nhảy lên bay vào trong thông đạo nghiết bàn nhìn một chút cuối cùng không có hạ thủ hủy không gian thông đạo này sau đó đông đảo thánh tổ tất cả đều là tàn đi hóa thành t ư n g đạo hồng quang hướng bốn phương tám hướng trốn đi trở về linh giới hàn lập vẫn còn có chút sợ đắp lên trăm vị thánh tổ bao vây thật muốn động thủ đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ lệ sư minh ngươi cử động lần này vẫn là quá mạo hiểm chút ít ngươi cũng đã nhận được ngươi nghĩ m u ố n thế mà còn không hài lòng cũng quá lòng tham hàn lập nghe vậy mà sập lại ha ha chỉ đùa với ngươi bất kỳ người nào đều có nhược điểm ma giới đại kiếp là treo tại bọn họ toàn bộ sinh linh bên trên một thanh lợi kiếm bọn họ hoặc là chém giết minh trùng chỉ mẫu hoặc là chủng tộc di chuyển nếu như ngươi cả hai ngươi biết thế nào chọn hàn lập lập tức hiểu nếu có cơ hội giết minh trùng chỉ mẫu kia tự nhiên chọn cái trước bối cảnh ly hương một là phải hao phí cái giá không nhỏ cải tạo cảnh vật xung quanh hai còn phải muốn thường xuyên gặp phải xung quanh tộc quần xung đột đây là bất đắc dĩ mõi trở nên biện pháp cái kia không phải có một cơ hội như vậy bày ở trước mắt bọn họ tất nhiên sẽ thử một lần dù sao đối với bọn họ cũng không có tổn thất gì hàn lập gật đầu chẳng qua lệ sư m i n h ngươi thật sự có nắm chắc trừ bỏ minh trùng chỉ mẫu kia nó rốt cuộc là một tồn tại ra sao đó là ra đời tại thượng cổ chủng tộc có thể thôn vệ các loại năng lượng đồng thời có kinh người sinh sôi tốc độ nó không chỉ có tan vỡ chính mình ban đầu giao diện còn liên tiếp hủy tương liên vài chỗ giao diện cuối cùng dẫn động chân tiên hạ giới cũng tại ma giới triển khai đại chiến chẳng qua không biết nguyên nhân gì hai vị chân tiên kia không có trừ bỏ nó mà vẹn vẹn chẳng qua là phong ấn hàn lập nghe song há to một loại tồn tại này lệ sư huynh ngươi thật sự có năm chắc sao thời kỳ toàn thịnh ta gặp khẳng định cũng chỉ có thể nhuộm bộ l ư u m i n h nhưng bây giờ nha chuyện này ngươi liền không cần quản ta tự có thủ đoạn đối phó minh trùng chi mẫu kia lệ phi vũ đối phó minh trùng chi mẫu cũng không thật đơn giản là mặt ngoài như vậy chủ yếu nhất vẫn là vì soát vái như thế có thể sinh ra đại buộn thế nào cũng không thể bùng tha hàn sư đ ệ đi về nghỉ ngơi trước đi sau m ộ ư ơ i năm ma kiếp kết thúc cũng là thánh chiến mở ra thời điểm ta hiểu được sư minh hàn lập trốn xa về sau lệ phi vũ lòng bàn tay ngân mang nổi lên mở ra một đầu không gian thông đạo trực tiếp đi hướng man hoang thế giới hắn hướng lôi lệ bọn họ chỗ phương vị bay đi phân thân ở giữa cùng hắn có liên hệ trừ phi đối đại ở một chỗ không gian ngăn cách chỉ địa nếu không hắn liền có thể có cảm ứng lôi lệ cùng tâm ma phân thân tại man hoang thế giới những năm này một đường hướng phía đông nam đi đến những nơi đi qua đều thần p ụ Bọn họ c ó t h ể phá hộ các vỡ tộc hộ tộc t đại r ậ n d ù n g là một đáng chung chế bằng phẩm, tộc r g i còn gặp b được sẽ hoi phiền toái một chút tiểu tộc nói tùy tiện có thể nằm trong tay thế cục mà lúc này bọn họ vị trí cũng là man tộc bỏ qua một bên m a n tháp còn lại cũng đều không phải đại thừa bình thường người mạnh nhất lục thân có thể so với chân linh chỉ khu lôi lệ tâm ma phân thân cùng bọn họ rằng co với nhau trong lúc nhất thời lại a cũng không làm gì được người nào mặc kệ các ngươi là ai lan ra khỏi man tộc ta lãnh địa bằng không hậu quả tự phụ man vương báo t ă n g một tiếng tiếng chấn như sấm lôi lệ tay trái nâng vạn kiếp lôi hồ ném đi liệu liệu chuyển phun ra nuốt vào k i a lôi dẫn cho người một luồng tràn ngập khí tức hủy diệt cảm giác câu nói này ta cảm thấy ngươi vẫn là đúng một người khác nói đi khoe miệng hắn khanh n h vừa dứt lời bên người không gian ba động kịch liệt sau m ộ t khắc một cái lỗ lớn đen nhánh xuất hiện chương bốn t r ư ơ i bốn ba chiêu khuất phục man tộc man tộc đám người nhìn c h ầ m c h ầ m không gian này hố đen vẻ mặt nghiêm nghị đạp đạp đạp từ trong l ỗ đen này đi ra một thanh niên khí chất thiên h à n h trở lại nguyên trạng không có tiết lộ chút khí tức nào nhìn liền giống một người bình thường chẳng qua dưới tình huống như vậy càng là bình thường càng là khiến người ta kiếm kỵ hơn nữa trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo loại chuyện như vậy chưa từng nghe thấy các hạ là ai cùng bọn họ một bọn sao man vương úng thanh nói phải thì như thế nào không phải lại như thế nào lệ phi vũ mỉm cười là nói cũng là địch nhân của man tộc ta không phải xin ngươi trực tiếp rời đi man tộc ta cũng không so đo ngươi tự tiện xông vào tội xem ra các ngươi áp lực rất lớn à, nếu thành thạo điêu luyện chỉ sợ liền trực tiếp đối với bản tôn ra tay man tộc bên này một mảnh trầm mặc lệ phi vũ đánh giá man tộc sáu vị đại thừa tăng thêm man tháp man tộc tổng cộng có bảy vị đại thừa trong đó ba vị là đại thừa trung kỳ người cầm đầu kia càng là trung kỳ đình phong nhục thân vô cùng cường hãn thực lực như vậy tại trung đảng tộc còn bên trong tuyệt đối xem như cường đại nói như vậy ngươi là địch nhân của man tộc ta phải cũng không phải chỉ cần các vị dẫn đầu man tộc đầu nhập vào ở bản tôn không phải là người một nhà ngươi nằm mo có man tộc đại thừa đông nhiên mở miệng mắng muốn đánh liền đánh bóp nói nhảm lệ phi vũ cười ha ha hai tiếng nếu như thế bản tôn cho các ngươi một cái cơ hội người nào có thể tiếp nhận bản tôn ba chiêu bản tôn dẫn bọn họ xoay người rời đi nếu như không có người có thể tiếp nhận vậy các ngươi hoặc là đầu hàng hoặc là đều chết đi bản tôn không cần không nghe lời người cầm quyền lớn lối như thế để ta đến nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì một vị trung kỳ đại thừa đứng ra muốn thử một chút lệ phi vũ thủ đoạn đạo hữu ra tay đi lệ phi vũ mỉm cười trung kỳ đại thừa manh quát một tiếng thân thể tăng vọt vài thước quanh thân dâng lên một đoàn xương mù màu máu giống như huyết diễm lưu động một lát sau tạo thành một cái huyết sắc bạo viên nâng bàn tay lên hướng đầu lệ phi vũ vô đến trong lệ phi vũ chỉ cùng ngón tay cái bóp một đoàn hào quang năm màu n ở rộ hai ngón tay ở giữa xuất hiện một viên dịch thấu tinh c h â u thổi phu một tiếng con ngón đúng ra tinh c h â u lóe lên một cái biến mất lại trực tiếp đem huyết sắc bạo viên đầu bắn nổ còn đem trung kỳ đại thừa bàn tay cũng là xuyên thủng khiến cho cả người bay ngược ra ngoài man tộc các đại thừa rối rít kinh hãi tiến tay một kích để một vị trung nếu thi triển bản mệnh thần thông xem ra là ta coi trọng các ngươi lệ phi vũ nhìn về phía man vương đạo hữu thực lực mạnh nhất không bằng đến thử một chút ta vẫn như cũ chỉ thi triển vừa rồi chiêu số nếu ngươi có thể ngăn cản ta ba đòn ta xoay người rời đi man vương nói ngươi cường giả như vậy ta là gì chưa từng nghe nói các hạ đã là chân tiên nhân vật cần gì phải đến khi phụ ta không phải là ta man tộc cùng ngươi có thâm cựu đại hận không có đó là tộc nhân ta hoặc là tiền bối đã tùng đắc tội qua ngươi cũng không có lệ phi vũ nói nhưng thống nhất man tộc là chiều hướng phát triển không chỉ là man tộc ngươi phong nguyên đại lục bách tộc duy nhất là bắt buộc phải làm các hạ rất quyết đoán ngươi cảm thấy vẹn vẹn mấy người các ngươi có thể làm được vì sao không đi ngươi có thể biết hiện tại có bao nhiêu tộc quần đã đầu nhập và ở bản tôn man tộc ngươi cũng là đã có người gia nhập cho nên các ngươi những đại thừa này có đồng ý hay không không quan trọng g â y gớm t h á n h chiến lúc tổn thất mấy cái sức chiến đấu có hắn tại không trở ngại man tộc ngươi trình hợp gia nhập ngươi nói chính là man tháp trước mắt man tộc duy nhất không tại trong tộc chính là hắn sơ kỳ trong đại thừa lấy thực lực hắn mạnh nhất các vị suy nghĩ thật kỹ đương nhiên các ngươi cảm thấy có thể từ bản tôn trong tay đào thoát cũng đều có thể thử một chút nhưng làm như vậy bản tôn cũng không sẽ lưu thủ đám người biến sắc tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ man vương sắc mặt khó coi bằng vào nhục thân không thể so sánh chân l o n g kém coi như gặp được đại thừa hậu kỳ hắn cũng không sợ chút nào cường đại chân linh cũng dám đấu một trận nhưng bây giờ đối mặt một cái nhìn như yếu đuối thanh niên hắn lại do dự đối phương hiện ra thực lực thật sự sâu không lường được hơn nữa hắn vừa rồi hướng bọn họ nói chính mình nhất thống phong nguyên đại lục kế hoạch bay ở bọn họ trước mắt man tộc chỉ có hai con đường hoặc là gia nhập hoặc là chết man tộc hắn không sợ chiến nhưng cũng không sẽ đánh hẳn phải chết chi chiến nếu quan hệ đến chủng tộc tồn vong túi đầu xuống lại có làm sao vậy thì do bản vương đến đón ngươi ba chiêu nếu như may mắn tiếp nhận hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa đó là tự nhiên lệ phi vũ cười cười đây là chiêu thứ nhất nhìn kỹ đồng dạng một chiêu nhưng tinh châu bản chất lại hoàn toàn khác biệt vừa rồi chẳng qua là pháp lực ngưng luyện thành nhưng bây giờ lại dung luyện ngũ sắc thần quang so sánh với vừa rồi chiêu này uy lực tăng lên gấp mấy lần có thửa man vương nửa người trên trần trụi bắp thị toàn thân cầu lên xung quanh huyết long hiện lên quay quanh thân thể nhìn uy vũ hùng tráng đến cực điểm sau lưng hắn một tôn trăm trượng man vương chân thân hiện lên một t r ư ờ n g vô r a không gian sụp đổ giống như sao băng va chạm đánh đến lệ phi vũ lệ phi vũ sắc mặt r n g rừng con ngón đúng ra bắn ra một viên ngũ thải tình châu tinh châu cùng kim thân c ự t r ư ờ n g va chạm bạo phát một trận khủng bố phong bạo hướng bốn vương tám hướng lan tràn man vương kim thân từng khúc trong ù i chẳng qua cái kia tình châu cũng bị man vương một quyền đánh bay hóa thành một đoàn hào quang năm màu trong nháy mắt mà qua cho dù lệ phi vũ chỉ sử dụng không đến năm thành thực lực nhưng man vương có thể tiếp nhận một cách này đủ để chứng minh thực lực hắn quả thực không tầm thường là phong nguyên đại lục có số có má đỉnh tấp cừng giả không tệ đón thêm ta chiêu thứ hai đồng dạng thủ pháp lần này lấy đại ngũ hành thần lôi làm hạch tâm ngưng luyện thành t ì n h châu uy lực so với ngũ sắc thần quang muốn càng hơn một bậc man vương trong lòng báo động nổi lên trực tiếp sử dụng chính mình tuyệt học mạnh nhất man vương hám thiên quyền đấm ra một quyền thiên đ i ệ biến sắc phong vân biến ảo quyền kinh khủng bố khiến cho không gian xuất hiện từng vết nứt giống giống m ạ n nhện tàn ra quả đấm cùng tinh châu va nhau đụng bạo phát nổ vang dung trời. k là theo p lệ phi vũ hai tay kết tấn một đá màu đen hỏa liên trợt ngưng tụ thành ở trước mặt hắn nhỏ lựu lựu chuyển sáng long ánh giống như hắc ngọc tản ra cực hạn khí tức hủy diệt tất cả đại thừa trong lòng run lên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin sau đó bọn họ bắt đầu vì man vương lo lắng man vương là rất mạnh nhưng trước mắt nhìn cũng rất khó ngăn cản đoá này hủy diệt hỏa liên trừ phi hắn có đến phù hợp huyền tiên chỉ bảo lệ phi vũ giữa hai ngón tay nở rộ vô lượng q u n mang hủy diệt hỏa liên bị không ngừng ngưng luyện áp xúc mỗi một lần đều đưa đến không gian một lần rung mạnh đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối khủng bố như thế thần thông còn có thể tiên hành áp xúc n g h ĩ thẩm thực lực của hắn đã đến ra sao trình độ chỉ sợ bọn họ cả đ ờ i đều không thể với đến một viên hắc ngọc tỉnh bắn ra giống như sáng trói chỉ lưu tỉnh xẹt qua chân trời man vương lần nữa đánh ra một cái lay trời quyền nhưng lần này nhưng căn bản không cách nào ngăn cản hắn cả ngày cánh tay đều bị xuyên thủng tiết lộ hủy diệt chỉ hóa hừng hực dấy lên phốc phốc huyết dịch b ố n đổ hắn quyết định thật nhanh xé đứt cánh tay của mình không cho hủy diệt chi h ỏ a lan tràn đến địa phương khác vẹn vẹn mấy cái hô hấp cái nào một đầu tay cụt liền bị đốt cháy thành cho bụi có thể so với chân linh chi khu nhục thân ở đây hỏa diễm trước mặt đều là không chịu nổi một kích nếu như vừa rồi lệ phi vũ nhắm ngay đầu hắn đan điền trái tim các bộ vị công kích chỉ sợ man vương thời khắc này đã thành một cỗ thi thể bản thân man vương cũng lòng biết rõ thế là hơi cúi đầu cung kính nói đa tạ các hạ, hạ thủ lưu tình là bản vương、vua. lấy thực lực của các hạ chỉ sợ xâm nhập đại tộc cũng có thể đến lui tự nhiên khó trách ngươi dám luông xuống hào nôn nhất thống phong nguyên b á c tộc man tộc ta dùng bây giờ loại cục diện này nếu không nghĩ di tộc cũng chỉ có thể như vậy hơn nữa đối phương cũng đã lưu thủ hắn cũng không thể không t ứ c thời không phải vậy kết cục có thể tưởng tượng được ký xuống tiên ma khế ước man tộc hành trình dễ tính là thành công chấm dứt mà man vương bọn họ cũng biết lai lịch của lệ phi vũ đến từ tây bắc nơi vắng vẻ nhỏ yếu tộc q u ầ n nhân tộc bất kể thế nào nhìn nhân tộc quật khởi đã là tất nhiên tương lai nhất định là trở thành hơn s a man tộc hắn tộc quần ngày sau gặp lại những nhân tộc khác trong lòng hắn không dám có bất kỳ khinh thường đại tộc nội tình thâm hậu tùy tiện không động được ngay cả lần này man tộc nếu không phải lệ phi vũ chạy đến chỉ sợ cũng phải gặp phải biến cố cho nên còn lại trung đ ẳ n g tộc quần lệ phi vũ bản tôn dự định tự thân xuất mã hai tộc nhân yêu đã loạn thành một mảnh có vô số thế lực nhỏ bị ma tộc hủy diệt đa số thế lực đều là liên hợp lại cộng đồng chống cự ngũ hành đại xâm lâm tự nhiên cũng có ma tộc quan lâm chẳng qua đại xâm lâm ngoại vi hung thú yêu thú đông đạo về p h ầ n trên k h ô n g t r u n g sắp đặt cấm bay lại trận không người nào có thể phi hành vẹn vẹn ngoại vi đám hung thú này liền cho ma tộc g á p lực không nhỏ ngoài ra còn có rất nhiều tạ o hóa ngũ hành tông thành viên anh dũng giết địch ngày càng nặng n ẽ những địa phương khác hai tộc nhân yêu có thể cùng ma tộc đánh nhau c ù n g cấp mà chiếm thượng phong càng ngày càng ít nhưng ở chỗ này nhìn mãi quen mắt thậm chí mỗi cảnh giới đều có đồng thời diệt sát mấy vị đối thủ tồn tại từng có ba vị ma tôn liên thủ tiến công lại bị một người thi triển ngũ hành kiếm trận lấy trùng trùng điệp điệp ngũ hành kiếm tức giận trong nháy mắt diệt sát từ đó các bậc ma tôn trở lên không dám tùy tiện xâm phạm bọn họ ban đầu cũng không biết nơi này h u n g hiểm biết trong ngũ hành đại xâm lâm ở chính là một cái dạng gì bên ngoài t ô n g môn tất cả đều rút lui nơi đây nói dỡn mấy vị đại thừa c h ấ n giữ thế lực coi như ma giới thánh tổ đến cũng không xông vào được ga chẳng qua vì kiếm lấy điểm cống hiến đệ tử của tạo hóa ngũ hành tông nhóm bắt đầu chia chẳng ra khắp nơi săn giết ma tộc ma giới thánh tổ cùng lệ phi vũ từng có ước định trận này ma kiếp sẽ chỉ kéo dài mười năm bọn họ tại mười năm này có thể được đến cái gì đều thuộc về chính bọn họ mất cái gì cũng là bọn họ mạng của mình đếm mười năm vừa đến nhất định q a y trở về ma giới ma giới các thánh tổ từ lần trước thấy được lệ phi vũ đều đúng e ngại không dứt thủ đoạn ở xa thủy tổ phía trên ma giới liền mạnh nhất nhất bản thánh tổ đều không thể đ ị n h n ổ i còn tuyên bố sẽ giúp ma giới bọn họ giải trừ lại tiếp đối với điểm này bọn họ đều là bán tín bán nghi chẳng qua là trước mắt cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn từ hạ giới đi lên trong đệ tử xuất sắc nhất một nhóm nhỏ người đã có người tiến d à i hợp thể lần này tất cả hợp thể đều là đi ra ngoài săn giết không ra thì đã vừa ra hai tộc nhân yêu tất cả đều kinh hãi bất luận một vị nào đều không phải hợp thể bình thường có thể so sánh nắm giữ huyền diệu thần thông pháp lực cao thâm pháp bảo tinh diệu tuyệt luân đồng thời trên người bọn họ đều có chân q u ý chữa thương cùng khôi phục đang dược nội t i n h thâm hậu khiến người ta gần như chọn mắt hốt mồm tử linh nguyên giao tỉnh giao nhị cùng lăng ngọc linh các nàng bốn người cùng nhau khắp nơi du lịch đưa đến không ít thăm dò tử linh tỉ tỉ ma tộc vừa đến nơi này đều là loạn ngươi khi đó khi ở ma giới cũng là như vậy sao nguyên giao mở miệng hỏi tử linh nói cũng không phải hoàn toàn như vậy ma giới trong thành lớn cũng là ngay nắn trật tự chẳng qua địa phương khác lại khác biệt phân tranh âm hưu không ngừng tại ma giới càng tăng thêm xem thực lực ở giữa trinh lệnh cường giả hưởng thụ tuyệt đối địa vị cùng quyền uy ta bởi vì là vào lục cực thủy tổ muốn hạ cho nên cũng không chút có cơ hội thể nghiệm được những này đương nhiên thủy tổ nàng cũng là không có ý tốt nếu tiếp tục đối đại ở nơi đó sớm muộn có một ngày sẽ bị luyện vì nàng hóa thân hiện tại có lệ đại ca che chở ta xem chính là lục cực hiện tại đến trước mặt ngươi cũng không dám trêu trọc ngươi tử linh k h é p cười nói ngươi cô nàng này thế mà hủy bỏ ta xem ta không sẽ r á c người chương này mệt nhỏ hai người cưới khẽ như chung bạc tiếng cười vui không ngừng không bao lâu lại gặp một đôi ma tộc nhân mã gần như đều có tu vi l u y n hư ráng vẹ vội vã. các nàng gặp không có bưng ơ tha dự định mấy người liên tục thi triển thần thông thuần thục giết gần như tất cả ma tộc chỉ còn lại một vị đả thương nặng tại nguyên giao ép hỏi dưới lúc đầu bọn họ lại là bị phái đi đánh lén huyền vũ thánh thành tiên phong đội thời khắc này đang có số lớn ma tộc còn có mấy vị ma tôn chạy đến các nhà tự quét tuyết trước cửa thời k h ắ c này có thể có thừa lực trợ giúp thế lực khác liền tạo hóa ngũ hành tông thiên liên thành thánh đạo tam p ư ơ n g so sánh với tạo hóa ngũ hành tông bốn phía đi lại cái khác hai phe cũng đều chủ yếu dùng phòng thủ là chủ chỉ có bản thân bình yên dưới tình huống mới trở về trợ giúp thế lực khác vượt qua cửa hải khó khăn trừ ừ l huyền vũ thánh thành bên ngoài thiên linh thành thiên nguyên thành chân linh thế gia tứ đại tông môn trở đều gặp phải quy mô lớn nhỏ không đều chiến đấu hiện tại vẫn là sơ kỳ cơ bản cũng đều có thể nhịn qua được đặc biệt là thỉnh thoảng sẽ có người của tạo hóa ngũ hành tông xuất hiện điên cuồng g i ế t lung tung tranh đoạt đầu người khiến cho ma tộc mỗi lần đều không thể lấy được quá mức trọng đại chiến đến dịch thời gian một năm một năm trôi qua đi hai tộc nhân yêu tuy có tổn thương nhưng thủy trung không có ra dáng đại thế lực bị ma tộc hủy diệt tam hoàng thất yêu vương tứ đại tông môn chân linh thế gia thiên l y ê n thành chợ đều là mạnh khỏe không thao tổn sau đó đột nhiên một ngày bắt đầu số lớn ma tộc bắt đầu rút lui quay trở về ma giới điều này làm cho tất cả mọi người chăm mối vẫn không có cách giải nhưng tất cả thế lực cũng không có bởi vậy bung lỏng mà là càng lo lắng chính như tạo hóa ngũ hành tông nói như vậy mười năm cũng là ma kiếp kéo dài thời gian ma sau đó một trận khảo nghiệm chân chính đang muốn đến chương bốn trăm mười lăm nội tình thanh chiến ma kiếp đột nhiên đến lại lặng lẽ biến mất khiến người ta không nghĩ ra được ngũ hành đại xâm lâm một đạo chiếu lệnh bay ra xung quanh các tiểu tộc bao gồm hai tộc nhân yêu đại thừa dối rít sau đó không lâu đến cửa trong đại điện lệ phi vũ ngồi ngay ngắn chủ vị phía dưới hai bên đều đại thừa cũng đều là khuôn mặt cũ trừ một linh ảnh dạ xoa cùng hai tộc nhân yêu đại thừa bên ngoài còn lại đều là ngũ hành tạo hóa tông đại thừa của mình tứ đại trân linh gia hoa ba thanh bạch trạch lôi bằng hàn lập thanh nguyên tử man tháp nguyên q u a tu la tộc mẫu tu la chu anh tiên tử ngoài bọn họ ra còn có vân phi dương cùng với sáu vị có thể so với đại thừa hậu kỳ đình cấp quỷ tu thực lực như vậy siêu cấp đại tộc thấy đều sẽ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn dù sao linh vương tứ đại trân linh hàn lập vân phi dương tu la còn có lệ phi vũ bản thân đều xem như vượt qua quy cách đại thừa cho dù siêu cấp đại tộc có bốn năm vị đỉnh cấp đại thừa thế là tốt các vị mà kiếp kết thúc các ngươi cũng không có nỗi lo về sau nên thực hiện ước định giữa chúng ta thống nhất chỉ chiến là chiều hướng phát triển linh vương mắt nhìn ở đây đại thừa đối với trong đó m g y vị đều là cảm thấy kinh ngạc thiên tôn trận chiến này ngươi dự định như thế nào tiến hành mà chúng ta các tộc lại có thể đạt được chỗ tốt gì lệ phi vũ mỉm cười đỉnh tiêm c h i ê n trực tiếp cường công cũng là về phần chỗ tốt tự nhiên là tài nguyên cùng hưởng t h á n h địa sau khi xây xong mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tổ chức bách tộc đại hội các tộc trao đổi tài nguyên ban thưởng còn có cũng là ta đại thừa ở giữa tin tức trao đổi cùng hưởng Bản tôn b i ế t chút tộc có n ở giữa h o ặ c n h hoặc h i ề đều u o có ít k ả n g cách, cho nguyên ê n n c ũ không cần c ầ u t h ư ơ g lẫn nhau, cảm h bách thánh Thánh h ỉ cần tộc cộng được. cần tôn địa địa là p i l à là cân đối, khỏi tộc còn diệt vong. Linh vương, ngươi cảm thấy r á n khỏi Linh h diệt ngươi tộc cảm quần vong. vương, bản tôn cái này đề nghị như thế nào cũng không có vấn đề gì quá lớn chẳng qua đại tộc nội t ì n h thâm hậu rất khó t i ế n đánh lại như thế nào hơi lớn trận tại đại thừa dưới sự chủ trì thậm chí có thể ngăn cản bốn năm vị cùng giai tiến công có thể nói ưu thế tại bọn họ linh vương quên bản tôn thủ đoạn phong nguyên đại lục ta tổng năm cái đại tộc phụ du tộc thiên minh tộc hư độc tộc giáp đồn tộc cổ lê tộc phía sau có lẽ không đúng lắm nhưng kịch bản cần mọi người cũng không muốn xoắn suýt trừ bọn họ bên ngoài còn có thạch tiêu tộc ngày kỵ tộc kim thạch tộc thiên tiền tộc phi linh tộc chờ b ả y t á m cái trung đ ẳ n g tộc q u ầ n chưa hết công phá những n à y trung đ ẳ n g tộc q u ầ n bản tôn sẽ đích thân ra tay còn lại chia ra năm đường do lôi lệ t â ma m tu la hàn lợm vân phi dương năm người dẫn đội bọn họ sẽ nắm giữ bản tôn luyện chế pháp bảo đặc thù mặc dù chỉ có thể sử dụng hơn m ộ ư ơ i lần nhưng thời khắc mấu chốt dùng để phá trận không có vấn đề chờ bản tôn thu phục những kia trung đảng tộc quẩn tự sẽ đi trước tương trợ linh vương kinh hãi nói phong nguyên đại lục bắc tộc thế mà chỉ còn lại như thế điểm t ộ c quần những người khác cũng giống như thế cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi chỉ là không quan trọng thủ đoạn mọi người không cần kinh ngạc chỉ cần các vị không phản bội thánh địa t ộ c quần tự nhiên sẽ trường tồn cùng thế gian về phần tương lai t ộ c quần phát triển còn phải xem mỗi người các ngươi cố gắng các ngươi có thời gian nửa năm chuẩn bị mang đến trong tộc học thể đi đến cùng các tộc hội hợp người có công thưởng từng có người phạt các vị cũng đừng quên cần tuân tiên tôn chỉ lệ linh vương bọn họ rời khỏi còn lại đều là người mình lệ phi vũ nói với bọn họ một trận bọn họ cũng đều là rời đi thời gian nửa năm phong nguyên đại lục các nơi đều có đại thừa cùng hợp thể đ à n g không từng đạo hộ tộc đại trận màn sáng dâng lên lệ phi vũ thủ đứng lại chính là phi linh tộc mà phi linh tộc lại cùng phụ du tộc so sánh tiếp cận cho nên hàn lập cũng cùng hắn cùng nhau xa vời khoảng cách thông qua không gian truyền thống gần như trong chốc lát liền đến trở lại cựu địa hàn lập không khỏi một mặt thổn thức nhớ năm đó hắn lần đầu đến này vẫn chỉ là hóa thần hậu kỳ bây giờ đã đại thừa tri tôn một đạo ngũ thải hà quan nói lên xuất hiện chính là một ông lão đúng là ngũ quang tộc đại thừa hắn đi đến trước mặt lệ phi vũ không người cúi đầu b á i kiến thiên tôn ngũ quang tộc ngươi như thế nào lao giả họ dịch nói ngũ quang tộc tại lao phu khuyên bảo đã đầu nhập vào lệ phi vũ gật đầu qua mấy ngày ngươi tổ chức một lần phi linh tộc đại hội đem phi linh tộc các tộc nhân vật trọng yếu tệ tụ một đường có thể không đánh mà thắng bắt lại phi linh tộc bản tôn cũng không nguyện ý đại động c à n qua thiên tôn nhân tử chẳng qua có chút khó khăn một mình ta còn là chưa đủ lấy dẫn đường phi linh tộc thế cục vậy liền hơn nữa kim ô tộc vậy lao phu năm chắc có thể lớn hơn nhiều lệ phi vũ mang theo xích ố đi đến kim ô tộc thái thượng trường lao đạo phủ có khách quan lâm mời vào s í c h hóa thành hình người thấy được kim ô tộc thái thượng trưởng lao về sau há mồm nói lao đầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ngươi là s í c h người s í c h mặc dù thu liễm bản thân chân linh huy áp nhưng khoảng cách gần như vậy kim ô tộc thái thượng trưởng lao trong cơ thể lại có nồng nặc kim ô chân huyết hắn có thể rõ ràng cảm nhận được s í c h mang cho hắn áp lực ta sớm đã thành t i ể u chân linh kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không s í c h đừng làm rộn lệ phi vũ ho khan hai tiếng s í c nói vị này là chủ nhân của ta lần này chúng ta đến là tìm ngươi có việc kim ô tộc thái thượng trưởng lão nghe xong trầm mặc lệ phi vũ cũng cho hắn thời gian tiêu hóa đạo hữu chi đây là chiều hướng phát triển phi linh tộc ngươi là không cách nào ngăn cản chỉ là trung đẳng tộc quần bản tôn tiện tay có thể d i ệ t đương nhiên độ diệt rất khó nhưng chém giết tất cả hợp thể trở nên lại vấn đề không lớn thậm chí không cần bản tôn ra tay ngũ quang tộc đã đầu nhập vào xích ô tộc ngươi cùng ta nguồn gốc rất sâu cho nên bản tôn đến đây thuyết phục mời đạo hữu lấy đại cục làm trọng xích ô nói lao đầu ngươi còn có cái gì tốt do dự chủ nhân ta nếu là muốn cường công phi linh tộc ngươi cũng không ngăn được kim ô tộc thái thượng trưởng lão mặt lộ đáng chắc chuyện này can hệ trọng đại mời hai vị cho thời gian của ta suy tính một chút được không một cách g i có thể đủ lệ phi vũ mỉm cười h à lập thanh nguyên tử đám người không có hành động thiếu suy nghĩ chờ bắt lại phi linh tộc bọn họ liền có thể tiên vào địa uyên lại tiến vào minh hà chỉ địa đi thuyết phục nơi đó đại thừa những đại thừa kia đều là tạm thời ở tại nơi đó là có thể lôi kéo được tồn tại kim ô tộc thái thượng trưởng lão gần như không có lựa chọn khác cũng chỉ có giúp lệ phi vũ một chút sức lực mấy ngày sau một trận đột nhiên xuất hiện phi linh tộc đại hội tổ chức các tộc chí ít đều có hai ba vị trưởng lão đi đến phi linh sâm núi gia tăng sẽ vượt qua ba trăm vị hợp thể cùng năm vị đại thừa t ề tụ một đường dịch lão đầu ngươi đột nhiên tổ chức phi linh đại hội là dụng ý gì mở miệng chính là xích dung tộc đại thừa một vị tráng hán tóc đỏ còn lại hai vị phân biệt đến từ thất việt tộc cùng nam l ũ tộc hơn nữa kim ô tộc bọn chúng bây giờ cũng là phi linh tộc xếp hạng năm vị trí đầu đại tộc tự nhiên là có đại sự phong nguyên đại lục ta trước mắt đã mở ra một trận đại chiến tuyên cổ hiếm thấy quét sạch tất cả tộc quần phi linh tộc chúng ta cũng là chạy không thoát lời này vừa nói ra lập tức cùng ổ lên thất việt tộc đại thừa nói dịch l ã o đầu ngươi cũng không nên ăn nói ba hoa à, ngươi được lấy ra chứng cớ l ã o giả họ dịch mỉm cười chứng cơ tự nhiên là có lần này ta mời đến thanh chiến người chủ đạo ngũ hành thiên tôn cùng mấy vị khác đạo hữu ngũ thải hà q u a n l o i lên lệ phi vũ hà lập x í c u còn có thanh nguyên tử dối rít n g n g trảng một áp lực đáng sợ lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh cho dù phi linh tộc đại thừa đều cảm giác khó chịu về phần những thánh g i a i kia h ọ p thể biểu hiện liền càng thêm k h ô n g bằng chẳng qua còn tốt lệ phi vũ uy áp chỉ kéo dài chỉ chốc lát thời gian thu vào người tiên h bằng tộc đến thấy được hàn lập lập tức nội tâm kinh ngạc không thôi một bộ tâm thần hoảng hốt dáng vẻ hàn lập hình như có phát hiện ánh mắt nhìn qua đối với bọn họ mỉm cười xích dung tộc đại thừa nói với giọng tức giận dịch lao đầu ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngũ quan tộc ngươi là muốn thoát khỏi phi linh tộc ta lao giả họ dịch cười nói đạo hữ nói đùa Ta、là vì trợ g i ú phi ta p linh tộc v ta, ta thiếu chịu một chút tổn thương ta đề nghị phi linh tộc đã đưa vào tạo hóa thánh địa cùng chư tộc cộng tôn thánh địa xích dung tộc đại thừa cười lạnh dịch lao đầu ngươi lừng có nằm động không có người sẽ đồng ý à kim ô tộc đại thừa giơ tay lên biểu lộ đạo mạc nói kim ô tộc ta đồng ý từng cái hợp thể đại thừa đều nhìn về phía kim ô tộc đại thừa trong mắt bày tỏ không hiểu thiên bằng tộc ta cũng nguyện ý kim duyệt trong lòng quả quyết làm ra quyết định xích dung tộc chờ đại thừa không cần thiết thiên bằng tộc nhưng không thể không để ý kim Âu tộc vì cái gì kim Âu tộc đại thừa nói mọi người còn nhớ được ngày xưa kim Âu tộc ta thánh tử hắn cũng là dưới trướng thiên tôn bây giờ đã thành tựu kim Âu chân linh xích Âu dứt khoát bông ra đối với chính mình áp chế thượng cổ đỉnh cấp chân linh uy áp bao phủ toàn trường hơn hai nghìn năm khổ tu hắn sớm đã không phải đại thừa sơ kỳ mà là đạt đến đại thừa trung kỳ khoảng cách đỉnh phong cũng là cũng không xa cả người thực lực tại đỉnh tiêm trong đại thừa cũng là không yêu lúc này lệ phi vũ lại là triệu hoán gia thất thủ kiêu lại là một luồng mang theo cực kỳ hung sát chỉ khí chân linh uy áp xuất hiện thất việt tộc đại thừa cảm giác bản thân huyết mạch sôi trào kinh ngạc nói thất thủ kiêu lệ phi vũ mỉm cười không sai thánh địa ta tổng cộng có tứ đại chân linh cường giả vô số phi linh tộc trước mặt bản tôn thật lòng không đáng chú ý ánh mắt của hắn quét qua mỗi người hiện tại các ngươi có thể biểu quyết là đồng ý hay là không đồng ý đối mặt thực lực như thế chân ép rất nhiều phi linh tộc nhỏ yếu chỉ nhánh đều là không chịu nổi bày tỏ nguyện đã đưa vào thánh địa giới trướng xích dung tộc đại thừa giận g ữ muốn ra tay trừng trị một hai lệ phi vũ tiện tay tay h á o d ư ơ n g lên đại ngũ hành thần lôi v ị x ỉ n xích ngũ sắc thần quang vi bình t r ư ớ n g trực tiếp đem nó vây khốn xích dung đạo hưu bản tôn trước mặt cũng dám làm cản ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt thật coi ta không dám giết ngươi thất việt tộc đại thừa cùng nam lũng tộc đại thừa lập tức nói đạo hưu xin tha xích đạo bạn một mạng đụng phải chuyện này hắn cũng là nỗi lòng đại loạn ta thất việt tộc nguyện ý ủng hộ phi linh nhập vào thánh địa ta nam lũng tộc cũng đồng ý gần như tất cả đại thừa đồng ý cái khác chi nhánh tự nhiên không dám không nghe theo thấy đại cục đã định lệ phi vũ liền không làm khó dễ xích dung s í c h dung tộc đại t h ừ a một bộ dáng vẻ cắn răng nghĩa lợi nhưng tại trước mặt cũng không thể không cúi đầu đây không phải rất tốt sao nếu như thế mọi người đều ký này thiên ma khế ước không lâu sẽ có các tộc khác đại thừa đến phi linh tộc các ngươi phụ trợ hàn sư lệ ta tiến đánh p h ụ du tộc bản tôn còn có địa phương khác muốn đi một chuyến sẽ không ở này ở lâu thấy mọi người đều ký thiên ma khế ước lệ phi vũ không coi ở lâu lập tức chạy đến kế tiếp trung đ ẳ n g tộc q u ầ n s í c h ô lại lưu lại về sau hàn lập cùng thanh nguyên tử cùng nhau đi địa yên tiến vào minh hà chỉ địa đồng thời đến mỗi một vị đại thừa nơi đó đều tham viếng một vòng đa số đại thừa đều là không có tỏ thái độ hàn lập chỉ cấp hai người bọn họ lựa chọn bức bách bọn họ chọn đội tức giận vừa tăng song phương tự nhiên động thủ hàn lập thi triển hai niết bàn kim thân ba đầu sáu tay trên không trung chân long thiên phượng trở hư ảnh diễn hóa cuối cùng chui vào kim thân khiến cho khí tức lại lần nữa tăng vọt ở chỗ này t r á n h n ẽ thực lực không k é m lắm cơ bản đều là đại thừa sơ kỳ chỉ có một hai cái là đạt đến đại thừa trung kỳ nhưng như cũ n g không phải là đối thủ của hàn lập hàn lập thậm chí còn không hề sử dụng toàn lực thu phục bọn họ thanh nguyên tử mặc dù kinh ngạc thực lực hàn lập nhưng cũng không có triển lộ quá nhiều tâm tình một cái đánh một cái khuyên hai bút cùng vẽ chẳng qua cuối cùng vẫn như c ũ chỉ có bốn năm cái theo bọn họ cùng nhau rời khỏi còn lại quá mức ngoan cố hàn lập cũng lười đi quản chỉ là mấy vị tham sống sợ chết đại thừa cũng không ảnh hưởng được đại cục kim diễm hầu cũng là thức thời vụ một vị khương đạo hữu mới đã bao nhiêu năm không gặp ngươi tấn cấp đại thừa trung kỳ thành công kim đạo hữu đây cũng là vai dựa vào đại thụ chỗ tốt ta khương m ộ trong thời gian ngắn đã không cần lại vì đại thiên kiếp lo lắng thánh địa tự có phương pháp có thể độ tiếp chỉ cần hao tốn một chút một cái giá lớn là được thánh địa có thể biết thánh địa tri chủ là ai lần ạ i này thanh n chiên bắt buộc phải làm lại không được bao lâu có thể kết thúc trinh hợp đại lục chỉ lực về sau phong nguyên đại lục tất nhiên nhảy lên trở thành ba khối trong đại lục mạnh nhất một phương lệ thiên tôn kia hiện tại ở đâu kim mô muốn bái phỏng một phen lệ sư minh đi đến địa phương khác thu phục trung đảng tập quần đoán chừng phải qua đoạn thời gian mới có thể thấy được kia thật là đáng tiếc đi thôi các vị chúng ta trước ra minh hà chỉ đ i ệ n đi phi linh tộc chờ đạo h ư u khác đến trước lại cùng nhau tiến công p h ủ du tộc bất kỳ gia nhập người đều phải ký kết thiên ma k h ế ước mà một khi ký bọn họ muốn không xuất lực đều là không được đối mặt cái này động tinh to lớn lại là tại đại tộc xung quanh bọn họ muốn không phát hiện là không thể nào vị ngũ đại tộc lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp thương lượng đối sách chương bốn trăm mười sáu p h ủ du đánh một trận chỉ là tiểu tộc vọng tưởng kiến càng lấy cây cho rằng liên hợp lại là có thể đem chúng ta kéo xuống ngựa thật là ý nghĩ hão huyền phù du tộc trong hội nghị một mươi hai m ư ơ i ba vị đại thừa tề tụ cùng nhau tham gia còn có một số khoảng cách đại thừa chỉ còn lại cách xa một bước đỉnh cấp hợp thể thư linh tử nói căn cứ âm minh c h i địa mấy lao già nói lần này là nhân tộc dở cho quỷ vì tiến hành cái gọi là thống nhất c h i chiến trong đó đã có mấy người bị khuyến động rời đi bọn họ đây là tự chịu diệt vong không thể khinh thường trong bọn họ cũng có cờ giả đại thừa bình thường không phải là đối thủ hơn nữa nếu là thống nhất c h i chiến chỉ sợ mấy cái khác đại tộc cùng tình cảnh của chúng ta cũng là không sai b i ệ t lắm bọn họ phân tán ra đến không được thế nào nhưng liên hợp lại đích thật là một luồng siêu cấp thế lực Hừ, đều có các thư ư tâm, c ỉ cần ta chống ra tay, từng cái từng n ta tay, ra phá, h kết dễ trở tay. bàn Nói linh à là như vậy, chẳng qua, vẫn là trước chống n trước vậy, qua, ổ trước mắt lại ó i cái k á c Hư Linh tử nói đối phương khí thế h u n g hùng nếu không ngăn được tộc ta mấy trăm vạn cuối năm gần thật có có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát linh hư thái thượng trưởng lão tiểu tộc bình thường chỉ có một vị đại t h ừ a bọn họ nếu ra lãnh địa nhất định chống không ta nguyện dẫn người đi đến vì tộc ta giảm bóp áp lực có thể thử một lần nhưng ta đoán không lầm những tiêu tộc còn nhất định toàn bộ mở ra bảo vệ tộc chỉ trận nghiêm phòng tự thủ trong tộc đại thừa có lẽ không có ở đây nhưng nhất định có lưu số lượng nhất định hợp thể các người nếu cần phải chú ý cẩn thận còn có tùy thời tỉnh lại thánh trùng đại nhân giúp bọn ta một chút sức lực mặt khác nguyên chân người đi lôi minh đại lục mời bạn tốt người đến tương trọ còn có huyết phong ngươi cũng đi một chuyên huyết thiên đại lục một màn như vậy các đại tộc đều đang phát sinh cách làm cơ bản cùng p h ụ du tộc nhất trí đối mặt khí thế hung hung liên minh đại thừa khẳng định không thể tùy ý đi ra ngoài giảm bót sức chiến đấu nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều phái ra rất nhiều hợp thể tiểu đội đi tập kích quay dối từng cái tiểu tộc không bao lâu hàn lập dẫn đội xuất phát đi đến phủ du tộc tập địa hàn thoáng triệt lộ hơn nữa xích ấ đằng không lập tức khuất phục những đại thừa kia chân chính quyết định thắng bại vẫn là những ngày đỉnh tiêm cường giả về phần đại thừa bình thường tại như vậy trong chiến tranh cũng chỉ là góp đủ số thăng bằng hai phe địch ta sức chiến đấu t r ê n l ệ n h hách liên thương minh phong nguyên đại lục t ầ n bộ chấn g i ữ chính là một vị gọi là minh tôn đỉnh cấp đại thừa nằm trong tay của hãn bạc quân chi thư huyền thiên chi b ả o này còn có tiên bảo cấm nguyên cổ đèn như vậy chiến tranh tự nhiên là lừa không được bọn họ chẳng qua hách liên thương minh không dễ dàng giao thiệp các đại thế lực tranh đấu đây cũng là bọn họ tổn thế thời gian dài như vậy nguyên nhân một trong minh tôn phong nguyên đại lục đã hoàn toàn loạn mà hết thệ kẻ đầu têu i cũng là góc tây bắc nhân yêu hai tộc người chủ đạo là một cái trong đó tông môn gọi là tạo hóa ngũ hành tông căn cứ thuộc hạ điều tra tông môn này nhân viên số lượng không nhiều lắm nhưng trong khoảng thời gian ngắn tích xúc lên có thể so với đại tộc đỉnh tiêm sức chiến đấu thực tế trưởng khống giả gọi là lệ phi vũ từ danh hảo ngũ hành thiên tôn am hiểu ngũ hành thần thông kinh người nghe đồn nắm giữ huyền thiên chỉ bảo Hơn nữa chẳng ư a t qua đại tộc nội tình tâm hậu giao hữu rộng lớn bọn họ có thể liên hợp tiểu tộc bọn họ cũng có thể kéo đến một chút đỉnh cấp tường già trợ trợn thắng bại càng có thể biết người để thương minh bóng đen bộ đội tiếp tục giám sát các đại tộc động tĩnh có biên lập tức đến đầy báo thánh địa nếu thành cho dù hách liên thương minh ta tại phong nguyên đại lục cũng nhất định phụ thuộc đối với như vậy quái vật khổng lồ có thật nhiều người cũng không nguyện ý thấy được sự xuất hiện của nó lệ phi vũ để hàn lập bọn họ chia ra năm đường mỗi một đường người dẫn đầu đều là không phải chuyện bừa hàn lập ba niết bàn biến thân thành cựu chân ma thân thể luyện hóa tám loại thượng cổ chân linh chân huyết l ụ c thân tuyệt đối sẽ không so với ma giới niết bàn thủy tổ bực này chìm đắm vài vạn năm yếu ngay cả s í c h ô bực này thượng cổ chân linh đều là hơi yếu một bậc chỉ cần chờ hắn tiến hơn một bước mới có thể sánh ngang v â n phi dương có chân tiên tri hồn thân thể ngưng luyện sau khi thành công một thân thực lực sâu không lường được toàn lực phía dưới chỉ sợ có chân tiên trung kỳ tiêu chuẩn lôi lệ lệ phi vũ huyền thiên ngũ linh thân cảnh giới lệ phi vũ đại thành về sau đem nó đặt vào trong cơ thể lần nữa luyện hóa trưởng chư thiên lôi đạo ngũ hành phát tác pháp lực có thể so với lệ phi vũ bản tôn nhục thân lâu g i i chịu đựng thần lôi luyện thể nhưng củng cường đại chân linh tranh phong hơn nữa nắm giữ mảnh vỡ huyền thiên lôi nhận vạn kiếp lôi t â m ma phân thân k h ô n g t â m ma thiện huyết thuật nắm giữ lệ phi vũ thần thức thần t h ô n g trải qua lệ phi vũ bản tôn cường hóa có có thể so với chân tiên trùng kỳ thần niệm trí lực nắm giữ cựu h ũ kính quỷ dị khó l ư ợ n g cuối cùng một đường lại là tu la phân thân chân chính thân ngoại hóa thân từ đầu trên việc tu luyện cổ tu la giới bá chủ tu la cùng công pháp mạnh nhất một trong đặt đến đại thừa hậu kỳ sắc khí ngọc trời ngưng làm giảm làm vũ khí cùng lôi lệ cùng t â m ma phân thân cung cấp đồng dạng so với hàn lập hơi mạnh so với vân phi dương hơi yếu trừ vân phi dương đoạn đường này bên ngoài đường khác đều có chân linh hộ tống hàn lập b b ê năm người Long lôi lệ là Long Bà Bảo Bảo, t sáu vị đại thừa toàn bộ liên thủ phối hợp đại trận đều bị trong nháy mắt đánh trò thất linh bắt lạc thực lực như vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống cự không phải làm cho bản tồn đánh thật là tự chuốc lấy đau khổ mấy người các ngươi xuất lĩnh một phần tu sĩ học thể lao đến tiền tuyên tham dự đại chiến cần tuân tiên tôn trị lệnh nhân số gọp đủ về sau lệ phi vũ cảm ứng bảng c h ế giới chung mở ra không gian truyền t ố n g thông đạo không gian thông đạo đã mở ra sau khi đi cần phải nghe theo mệnh lệnh về phần tộc quần nơi này tạm thời phong cấm đi để tránh đại tộc phái ra đội ngũ đến pháy rầy hàn lập thấy được có người truyền tống xuất hiện thấy một lần cũng là lệ phi vũ thu hút không khỏi khé cười nói lệ sư m i n h tốc độ thật đúng là nhanh lại thu phục một cái trung đẳng t ộ c quần tại hạ hàn lập đường này người chủ trì các vị thế nhưng là đến trợ chiến bọn họ một mặt vẻ sầu khổ gật đầu tuy là bị cưỡng bức đến đây nhưng ký thiên ma khế ước bọn họ đã không có đổi ý đường sống bởi vì tại ký x u ố n g một k h ắ c bọn họ trong minh minh liền có cảm ứng chính mình nếu trái với điều ước phía trên hứa hẹn hết thể đều sẽ biến thành sự thật khó chạy thoát vạn mà p h ệ hơn phía trước cũng là phù du tộc lãnh địa các vị cẩn thận phù du tộc đã sớm trận địa sẵn sàng đón qu tại phía trước chính là mười bảy vị đại thừa trừ phụ du tộc bản tộc bên ngoài âm minh c h i địa đại thừa cũng là gia nhập cũng không biết bọn họ đã dùng thứ gì thuyết phục bọn họ phù du tộc đại thừa toàn bộ đứng ở một cái mấy trăm trượng to lớn quái trùng trên người sau lưng là một mảnh ngập trời b i ể n t r ù n g lít nha lít nhít b ê n m ô n g một mảnh nhìn thấy người kinh hồn tăng đảm cái kia ông ông chấn động cánh phản phật muốn xé rách thiên địa ngoài đại thừa r a tu sĩ hợp thể có sáu bảy trăm nhiều còn có từng vị luyện hư giáp sĩ phù du tộc mỗi một vị đều là khu trùng cao thủ nuôi dưỡng nhiều loại lợi hại linh trùng h à lập lại là ngươi hư linh tử mắt lộ ra địa mang lệ ó lên v đạo hữu hắn thế nào không tại nghĩ đến đây là xuất từ bút tích của hắn đi hàn lập mỉm cười đạo hữu mắt sáng như đuốc lần này chiến tranh đích thật là sư huynh của ta một tay bài kế thống nhất bắt tộc thật là lớn phí phách lúc trước lão phu còn đánh giá thấp hắn chẳng qua ngươi cảm thấy liên hợp đông đảo tiểu tộc là có thể thắng sao không muốn nhìn thấy thế lực cấp độ bá chủ người xuất hiện có khối người a s í c h ô hóa thành kim ô thân thể giống như một vần g mặt trời chói l ó a đằng không lên chân linh uy áp tràn ngập tập trường đối phương linh trùng rối loạn tương mừng tại chủ nhân tận lực c h ấ n an phía dưới mới hướng đến ổn định thượng cổ chân linh kim ô h ư linh tử ánh mắt biến đổi nghe nói p h ủ du tộc ngươi cung p h ụ n g một thượng cổ chân linh thánh trùng không nếu như để cho nó đi ra vốn ô đỏ sức một hay thêm một cái đỉnh cấp cường giả sẽ đưa đến chiến cuộc cực lớn biến hóa kim ô chân linh trừ hắn ra chỉ sợ không có người có thể đơn độc cản lại mà hắn giật rõ ràng nhận định phải đối mặt hàn lập bởi vì hắn nhìn qua mới là chuyến này người chủ trì cho mời thánh trùng đại nhân theo hư linh t ử kết động thủ quyết trong miệng mặc n i ệ m chú ngữ trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận k i n h lôi không gian nứt ra một cái m ấ y trục trượng dáng dấp rất giống thất tinh bọ rùa linh trùng chui ra trên lưng hắn tăng thêm sắc đen nhánh sáng bóng tùy ý phân bố mấy chỗ tinh lớp tổng cộng có chín nơi cái chán mọc ra tám đối với mắt ép tám con dài nhỏ mà cứng rắn lớn chỉ bóng loáng như ngọc thạch chín nguyên tám mắt thanh trùng là thượng cực kỳ hiếm thấy chân linh、chủng. trên lưng t ì n h lớp có thể tụ tinh thần chỉ lực cường hóa bản thân t à m đối với mắt kép có thể bắn ra kỳ dị ánh sáng khiến người ta thần hồn dối loạn thanh trùng không yếu chẳng qua xích ô không sợ chút nào lợi chảo mở ra biến thành một đạo cực quang trực tiếp trộm đến nó Xì xì xì. một trận âm thanh trói thai v a n g lên thanh trùng phần l ư n g toát ra vô số hỏa hoa một kích này không có thương tổn đến thanh trùng nhưng khổng lồ cự lực trực tiếp đem nó đánh bay đánh xuống đến mặt đất một luồn cùng bạo gió lốc tứ ngược bôi phía mặt đất khói bùi bên trong t ư n g đạo thất hại kỳ dị ánh sáng quét qua trên bầu trời kim mang chất động xuất hiện m kia t ừ ngoài cái thân ảnh nhất thời tăng vỡ. Kim thân nhất tăng ảnh vỡ. nhanh, n nhất cũng không g lúc thời phá vỡ, cũng không dễ d n n g g o à ra hắn còn tại địa phương huyền thiên tri bảo của đối phương đại tộc nếu có huyền thiên tri bảo cơ bản đều sẽ lựa chọn cung phụ cho thượng cổ chân linh để che chở tập quần huyền thiên tri bảo tìm không dễ còn muốn đặc biệt thuộc tính thì càng khó khăn cho nên lệ phi vũ trước mắt cũng chưa từng đạt được kiện thứ hai đương nhiên chính hắn bản mệnh pháp bảo tại bồi dưỡng dưới đỉnh tiêm như vạn kiếp lôi hồ cựu u kính đã không kém cõi huyền thiên tri bảo chờ thành chiến kết thúc lệ phi vũ có lẽ sẽ du lịch giới d i ệ n khác nhìn một chút có thể hay không tìm được huyền thiên chỉ b ả o khác hai cái chân linh tranh đấu không nghỉ hàn lập nói hư linh tử đạo hữu đại chiến cùng nhau nhất định sinh linh đ ổ thán nếu phụ du tộc ngươi chịu quy thuận thánh địa nội tình cũng mất tương lai vẫn như cũ cao cao tại thượng để tộc đàn khác ngưỡng mộ tồn tại hư linh tử cười lạnh thánh địa khẩu khí thật lớn thật coi cho rằng chính mình đã nhất thống đại lục sao lệ sư huynh ta chuyện cần làm không có không thành công chờ hắn rảnh tay đến chỗ này tộc ngươi thánh trùng nhưng không cách nào che chở ngươi phủ du tộc thậm chí sẽ làm phản cũng k ó nói trong thanh chiến lệ sư minh tất nhiên sẽ giết gà d ọ a khi phụ du tộc ngươi cũng không nên chọn sai con đường trở thành tế phẩm kia hàn đạo h i ế u không cần nhiều lời vẫn là so tài xem hư thực đi hàn lập cũng không nhiều hơn nước huyên khe khẽ thở dài vung tay lên tiên công hơn hai mươi vị đại thừa liền xông ra ngoài tự nhận là yếu kém hai người đối với một mình phụ du tộc đại thừa có đại thừa chiến trường hợp thể cũng có hợp thể chiến đấu về số lượng hàn lập một phương chiếm cư ưu như thế nhưng phụ du tộc thúc đẩy linh chủng cực kỳ khó chơi hai tướng thăng bằng chiến trường q u dị lâm vào trong thế bí hư linh tử mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn lập không có hành động thiếu suy nghĩ lần này không tính tiến công toàn diện mà là hàn lập đối với phủ du tộc một lần rõ xét xem bọn họ nội tình trên bầu trời tiếng nổ không ngừng thực lực đại thừa cường đại c ỡ nào từng đạo vết nước không gian thỉnh thoảng xuất hiện c ù n phong tứ ngược mây đen dọc trời liền liệt nhật đều bị che đậy ngoài vài dặm đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong chiến trường chuyển ra ba đạo khủng bố đại điệu nổ tung một tòa lại một tòa đỉnh núi bị đánh cho biến thành phấn vụn thanh nguyên tử kim diễm hầu còn có phi linh tộc thực lực đại thừa không yếu một người đối mặt một vị phủ du tộc đại thừa cho dù đối phương thúc đẩy bản bệnh linh trùng cũng không cách nào chiếm thượng phong đ ồ n g nhiên bầu trời chuyển đến một trận thanh minh âm t h à n h mây đen bị đổi u tàn ra ánh nắng lần nữa chiếu s ạ trên mặt đất thường cây lông vàng bày xuống xích ô cùng thánh trùng một phen đại chiến về sau tách ra trở về mỗi người trận danh trên người xích ô s ố c x ế t trên người mơ hồ xuất hiện vết máu chẳng qua thánh trùng cũng không dễ chịu trên lưng lưu lại thật sâu vết trào quanh thân đều có bị kim ô linh hỏa thiêu đốt dấu vết trời xinh, thánh vẫn là nằm ở yếu thế. chẳng qua thời khắc mấu chốt trong miệng hắn phun ra một đạo màu xanh huyền quang đã thương xích ô đó chính là một món huyền thiên chỉ bảo Mang t hàn e o xé r á lập trong mắt t á lấp loe không yên nghị nghị rút lui lui về phía sau vạn dặm tu dưỡng sinh thức thấy được hàn lập hạ lệnh tất cả đại thựa hợp thể không có hạm chiến toàn diện quay trở về phụ du tộc cũng không truy kích mà là bắt đầu bố trí đại t r n giữ nghiêm trở thôi chương bốn trăm một mươi bảy trợ thủ hàn lập ra tay hàn đạo hữu nếu thiên tôn đại nhân đã liên hợp rất nhiều tiểu tộc tại sao không đem cỗ thế lực này bệnh thành một sợi dây thừng toàn lực tiến công một chỗ như vậy cho dù đại tộc cũng tất nhiên sẽ bị phá vỡ kéo khô mục phá hủy hàn lập nhìn người k i a một cái ngươi cảm thấy đây là biện pháp tốt thánh chiến vừa mở nhất định không cách nào lành trong tiểu tộc đại thừa cơ bản chỉ có một vị nhiều nhất hai vị một khi rời khỏi ngươi cảm thấy chỉ bằng vào đại trận có thể ngăn cản đại tộc nào coi như trung đ ẳ n g tộc còn tiến công cũng không cản được chia binh chủ yếu là vì kèm chế các tộc đỉnh tiêm sức chiến đấu để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ những người khác như có điều suy nghĩ một vị đại thừa hỏi đại tộc nội t ì n h tâm hậu chúng ta trước kia cũng kiến thức qua trừ phi nghiền ép trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại chỉ sợ không quá dễ dàng mà đánh đánh lâu dài ta cảm thấy bị thua thiệt được sẽ là chúng ta một phần đại thừa đồng ý người này quan điểm rối rít phụ h o a vị đạo hữu này nói không sai chẳng qua chuyện này không nhất thời vội vã chờ lệ sư huynh giải quyết cuối cùng thai hoàng ẩm hoàn toàn cô lập ngũ đại tộc khi đó thắng lợi cân tiểu ly tự nhiên sẽ khuynh ê ư ớ n g chúng ta trước mắt cần phải làm là xa cách tính q ấ y nhiễu tận lực để bọn họ đừng có dư lực làm những chuyện khác các vị đạo hữu mấy ngày nay thuận tiện tốt nghỉ ngơi sau mười ngày lại lần nữa hướng phủ du tộc tiền tuyến phát động công kích giáp đồn tộc tiên công đại tộc này chính là đội ngũ vân phi dương sáu vị lúc trước cùng hắn cùng nhau trốn ra quỷ tu cũng cùng với hắn một chỗ đây là một luồng có thể so với đại tộc lực lượng đại thừa còn lại cộng lại cũng có bảy tám vị chiến đấu vân phi dương sẽ không dễ dàng động thủ toàn bộ là hắn huynh đệ kết nghĩa cùng những người khác tiến hành chủ công thực lực giáp đồn tộc không yếu trong tộc mặc dù không có như phủ du tộc thờ phụ thượng cổ chân linh nhưng giáp đồn tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão là phong nguyên đại lục thậm chí toàn bộ linh giới đều tiếng tăm lừng lây cường giả thực lực so với thượng cổ chân linh bình thường cũng là không yếu. vẹn vẹn một mình hắn liền k è m chế ba vị q u ỷ tu tại vân phi dương không xuất thủ dưới tình huống tổng thể cục diện cũng coi như giữ vững một loại thăng bằng l ô i lệ tiến công chính là thiên minh tộc tâm ma phân thân là hư độc tộc tu la phân thân lại là cổ lê tộc trong đó cung phụng thượng cổ c h â n linh chỉ có phụ du tộc cùng cổ lê tộc hai tộc cho nên hai tộc này thực lực tổng hợp xếp hàng đầu mỗi một tộc đang chiến đấu bắt đầu không lâu liền mời đến mấy vị tán tu đại thừa lấy trọng thu để gia nhập trận d o mình thực lực bọn họ có mạnh có yếu mạnh đại thừa trung kỳ có thể lấy một đi ba chẳng qua là chỉ đại thừa bình thường mà lệ phi vũ phương này đại thừa trung kỳ cũng có bao nhiêu vị? chẳng qua càng nhiều hơn chính là đại thừa bình thường đều là đại thừa sơ kỳ thủ đoạn thường thường trong tiểu tộc đi ra đại thừa trừ phi có đặc thù kỳ n g ộ liền như vậy rất ít đi có thể xuất hiện vượt qua quy cách đại thừa dù sao nói như vậy cả một tộc bày rất nhanh có thể có thời thoát khỏi tiểu tộc địa vị trình thể bên trên lệ phi vũ cái này năm đường đội ngũ đều là chiếm thượng phong nhưng vì để tránh cho tình hình chiến đấu quá mức thăng thiết coi như có thể đè ép đại tộc một đầu cũng là tận lực không đánh g i chân hòa mấy tháng đi qua đại thừa chưa từng có một người v ấ lạc đại thừa trở xuống song phương đều có tổn thương rất nhanh trên chiến trường phát sinh biến hóa p lôi, lôi hai người này mặc dù thực lực chưa từng đạt đến thượng cổ chân linh trình độ nhưng cũng là sánh ngang cường đại chân linh mỗi một người đều có thể đối phó hai ba vị đại thừa bình thường thậm chí còn có thừa lực bọn họ vừa gia nhập chiến trường hàn đạo hữu có lôi đạo hữu cùng tiêu đạo hữu gia nhập thực lực cân tiểu ly nghiêm vệ chuyện của các ngươi chú định không cách nào thành công các ngươi phía trước chưa từng xuất toàn lực lao phu xem ở trên này cũng sẽ không đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt không bằng như vậy lui đi mỗi người mạnh khỏe như thế nào hàn lập luôn n h ạ cảm bỗng nhiên bật cười lớn hư linh tử đạo hữu ngươi cũng quá coi thường chúng ta thanh nguyên tử đạo hữu liền do ngươi đi chiếu cố tiêu đạo hữu thần thông song phương mỗi người đổi đối thủ trong bọn họ một số người vốn cũng không có sử dụng toàn lực chẳng qua l à áp chế đối phương là được thanh nguyên tử tiến giai đại thừa trung kỳ thần thông tiến nhanh so với ban đầu ở âm minh chi địa lúc mạnh gấp mấy lần lấy hắn bây giờ bản lãnh coi như không cách nào thắng cũng tuyệt đối có thể l ỡ được về phần lôi lao quái trên thân hàn lập thanh quan g loại lên một bóng người xuất hiện đây là chi tiên linh cu hàn lập tại biên giới đại lục bế quan những năm này lấy hoàn chỉnh tạo hóa che trời lộ bồi dưỡng một bộ thân ngoại hóa thân bởi vì dù sao cũng là thôi hóa thực lực kém xa bản tôn không có chân ma thân thể cũng không cách nào luyện hóa thượng cổ chân linh chi huyết chẳng qua hàn lập cái khác sẽ thần thông hắn cũng biết thì như thanh nguyên kiểm quyết cùng đại ngũ hành thần lôi có cái kiếm trận này cùng thần lôi thực lực hắn cũng coi như không yếu hư linh tử thấy hàn lập hóa thân ra sân mắt nhắm lại chẳng qua hàn lập bản tôn không động hư linh tử cũng không sẽ tùy tiện động thủ chẳng qua hắn không nghĩ đến chính là hàn lập chỉ dựa vào hóa thân liền ngăn cản lôi lão quái đại ngũ hành thần lôi vô cùng thuần túy và nóng ánh lôi hồ có được y năng lớn lao lại khắc chế hoàn toàn lôi lão quái độc lôi cùng ma lôi để vô cùng bị khuất nếu đổi những người khác thậm chí có khả năng đã vẫn lạc trên tay hắn thư linh tử nói hàn đạo hữu thật là thủ đoạn cao cường lão phu không chỉ có xem thường sư h i n h của ngươi đối với ngươi cũng là nhìn lầm vẽ vẹn một cái hóa thân lập tức có năng lực này không biết ngươi bản tôn lại sẽ có cỡ nào thần thông thư linh tử rốt cuộc đập thủ thân hình hắn nhoáng một cái trong chớp mắt đi đến hàn lập phía trên một trưởng nhân xuống trong n g a y mắt thiên địa nguyên khí điên cùng tụ tập tạo thành một cái bàn tay đen tụi hướng phía dưới hung hăng nhấn đến trên thân hàn lập kim mang l o ạ lên một tôn pháp tướng kim thân mánh nhưng đứng lên ba đầu sáu tay mỗi một phó khuôn mặt đều là hàn lập bộ dáng trong đó một cánh tay dâng ư lên trực tiếp nên đón phía trên bàn tay lớn vô đến đánh chỉ nghe một tiếng nổ vang khủng bố song k h í tuôn ra đem xung quanh đại thừa đều là xa xa đẩy ra mấy vị đại thừa đều là đình chỉ chiến đấu nhìn song phương người mạnh nhất giao thủ giữa bọn họ giao thủ ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng song phương khí thế trên hư linh tử ba con quái vật khổng lồ đ ố n g nhiên xuất hiện bọn chúng là hư linh tử thúc đẩy bản mệnh linh t r ù n g mỗi một cái đều có có thể so với thực lực đại thừa ba rác hút bên trong cùng nhau bạo phát một đoàn quan mang hắc quang hồng quang cùng ánh sáng xám ba đạo cổ sáng đan vào một chỗ uy lực lại tăng lên hàn lập ánh mắt không thay đổi chút nào kim thân pháp tướng mấy đầu cánh tay cùng nhau vô đến giống như sóng to gió lớn lại trực tiếp đem ánh sáng trụ đánh tan tiêu lao quái mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thân thể này chỉ lực chỉ sợ đủ để cùng thượng cổ chân linh tranh phong mà không rơi vào thế hạ phong hàn lập dĩ nhiên không phải sẽ chỉ loại này bản lãnh pháp tướng kim thân đối mặt hư linh t ử ba con bản mệnh linh t r ù n g trong khoảnh khắc đưa chúng nó để lại nếu không phải bọn chúng bản thân phòng ngự vô cùng cứng rắn chỉ sợ mấy hơi thở sẽ bị hàn lập kim thân chấm giết mà hàn lập bản tôn không ngừng sử dụng từng đạo kiếm khí màu xanh cùng đại ngũ hành thân ôi pháp lực gần như quần quần không dứt. hư linh tử thân là độ kiếp láo quái đều không thể đem hắn thần thông toàn bộ chặn đương nhiên hàn lập muốn đánh bại hư linh tử cũng không dễ dàng hư linh tử sử dụng huyền thiên tàn bạo đem nó uy lực kích phát đến lớn nhất trong lúc nhất thời uy áp n g ặ t trời tiếng chân như sấm hàn lập kim thân mánh nhưng đánh bay ba con bản mệnh linh t r ù n g đỉnh đầu chân long thiên phượng các chân linh hư ảnh hiện lên một màn này lần nữa sợ ngây người tiêu láo quái thế mà luyện hóa tám loại thượng cổ chân linh chi huyết làm sao có thể coi như có thể tìm được phương pháp luyện hóa nhưng sẽ không sinh ra xung đột sao hắn vẹn luyện hóa một loại thực lực liền vượt ra khỏi đại thừa bình thường một mà hàn lập l、so、trận trận kim thân ó đạt đến thực hạng hắn ngửa mặt lên trời thét dài vẹn vẹn âm thanh này liền dẫn đến một đám đại thừa tâm thần kinh hại không dứt khí huyết chấn động hàn lập kim thân đối với hư linh tử tung ra một trường mặc hắn ngàn vạn thần thông dưới một kích này dối dít hóa thành hư không rất nhiều đối diện đại thừa đều bị trưởng phong của một trường này thổi bay hư linh tử vẻ mặt kinh hãi há một phun ra một thanh màu vàng sầm dù nhỏ dù nhỏ c h ố n g ra ngăn ở trước người hắn chẳng qua hàn lập một trường uy lực quá khổng lồ cả người hắn tính cả dù nhỏ cùng nhau bay ngược ra ngoài đồng thời nhận lấy trùng kích để hắn không khỏi phun ra một n g ũ máu hắn tuy là độ kiếp lao quái nhưng nhục thân nhưng còn xa không bằng hàn lập cường đại hắn giờ phút này sắc mặt có chút tái nhọn cặp mắt tràn đầy không thể tin thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như thế lôi lao quái khặc khặc cười nói thân thể này chỉ sợ xưng là linh giới đệ nhất cũng không có bất kỳ vấn đề gì trách không được một bộ hóa thân liền có thể ngăn cản lão phu hư linh tử lão hữu người như vậy nhưng ta không chọn nổi thủ lao của ngươi ta không cần tiêu l ã o quái ánh mắt âm t ì n h bất định một trận do dự sau đó thở dài nói thủ lao tuy tốt nhưng không trọng yếu bằng m ạ n g nhỏ hàn đạo hữu này nếu ra tay với ta chỉ sợ ba cái ta cũng không ngăn được hắn một k í c h trận chiến này là phong nguyên đại lục các ngươi giữa chủng tộc chiến đấu l ã o phu không đứng vào cáo tử lôi l ã o quái cùng tiêu l ã o quái vẹn vẹn chẳng qua là đến trợ chiến căn bản không cần thiết vì phụ du tộc ném đi tính mạng của mình hàn lập thu hồi k i m thân thở dài một hơi mới vừa là hắn trạng thái mạnh nhất một cách chi lực cho dù đối phương có huyền thiên chi bảo cũng có thể tùy tiện đỡ được chẳng qua mạnh thì mạnh tiêu hao pháp lực cũng thật không nhỏ không cách nào lâu dài giữ vững trạng thái này h ư linh tử đạo hữu xem ra là hàn mỗ thần thông mạnh hơn một bậc ca chẳng qua các lộ trong đội ngũ hàn mỗ xem như yếu kém một cái cái khác các đại tộc cũng hoàn toàn đều là chó cùng dứt dầu ta khuyên các ngươi vẫn là sớm ngày bông xuống đại tộc vinh dự thừa nhận bách tộc sắp nhất thống sự thật mặc kệ ngươi có thể m ờ i người nào đến chúng ta đều là không sợ cho dù là hạ giới c h â n tiên phe ta bên trong cũng không phải không có người không thể chống cự về phần linh giới không phải hàn mỗ nói mạnh miệng đệ nhất cường giả cũng là tại phong nguyên đại lục chúng ta tất cả mọi người là vênh thai lắng nghe bọn họ đều kiến thức thực lực hàn、Lập. tuyệt đối có thể so với nhân vật cấp độ chân tiên từ trong miệng hắn nói ra tuyệt đối phân lượng mười phần độ có thể tin rất cao thư linh tử nghĩ nghĩ h i ể u hàn lập chỉ người kia là ai đúng vậy à có thể bằng sức một mình nhắc lên toàn bộ đại lục thống nhất chỉ chiên đồng thời còn có thể để trí ít năm vị có thể so với cường giả chân tiên vì đó hiệu lực chư lệ phi vũ còn có thể là ai được lắm lệ phi vũ lệ thi tôn linh giới đệ nhất cường giả lão phu cho dù chưa từng thấy hắn ra tay nhưng bằng mượn hắn mưu lực cùng thủ đoạn liền có thể hết ngồi đại giếng thân phận này thực trí danh uy h ư linh tử một trận cười to một lát sau nói chẳng qua hắn muốn thuyết phục phụ du tộc ta trừ phi hắn có thể bằng sức một mình chấn áp ta toàn bộ phụ du tộc nếu không phụ du tộc ta tuyệt không đầu hàng hàn lập đau cả đầu thật là cố chấp a chẳng qua sức một mình chấn áp toàn bộ phụ du tộc hàn lập cảm thấy rất có triển vọng coi như hắn nếu như bỏ qua một bên những kia không phải phụ du tộc bản tộc đại thừa cùng thanh trùng cũng đủ để dốc hết sức chấn áp h ư linh t ử đạo hữu thế nhưng là nói thật chứ chuyện này chờ lệ sư h ư n h đến ta cùng giải quyết hắn nói chuyện sau đó đến lúc ngươi làn ê n nói lời giữ lời a h ư linh tử ngẩn người thế mà liền cái này không hợp lý yêu cầu đều đáp ứng nếu lệ thiên tôn hắn thất bại đây hắn lập mỉm cười vậy chuyện không liên quan đến ta ta chẳng qua là một cái làm việc chẳng qua bằng ta đối với hắn hiểu coi như vì thế bông tha phủ du tộc ngươi cũng là khả năng nhưng hư linh tử đạo hưu sẽ không ngây thơ cho rằng cái này khó khăn rất cao nếu ngũ đại tộc liên thủ lệ sư huynh ta quả thực cũng rất khó bằng vào sức một mình làm được chấn áp các ngươi nhưng vẹn vẹn nhất tộc các ngươi không cảm thấy quá để cao chính các ngươi sao nếu hắn nhất tâm chỉ sợ lực lượng một người liền có thể tại thời gian ngắn tàn sát ngươi phủ du tộc ước vạn s i linh phú du tộc các đại thừa tâm thần kinh hãi tất cả đều là một bộ không dám tin dám vẻ h ư hư linh tử hư lạnh một tiếng cái kia đến lúc đó phụ du tộc ta cung kính chờ đợi thiên tôn đại giá vậy trong khoảng thời gian này phụ du tộc ngươi cũng không nên làm ra chuyện khác người gì tỉ như đánh lén chúng ta phương này tiểu tộc lãnh địa chọc nhiều người tức giận chỉ sợ phụ du tộc ngươi sẽ vì này bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn hàn lập cười cười vung tay lên chúng ta đi nhìn hàn lập bọn họ đi xa một vị phụ du tộc đại thừa đi đến bên cạnh hư linh tử nói chúng ta nên như thế nào n g ư ờ i cũng đã phái đi ra vậy liền nghĩ biện pháp gọi trở về hư linh tử quay đầu nhìn hắn một cái chúng ta đều đánh giá thấp bọn họ vậy nếu n đúng như hàn lập nói lệ thiên tôn kia thần thông kinh ngạc tiên phụ du tộc ta nhất tộc đại thừa đều thua ở trên tay hắn thư linh tử nhìn về phía phương xa bầu trời đó chính là vận mệnh đã như vậy đây là đại thế không cách nào cản trở phụ du tộc ta không ngăn được cái khác các đại tộc nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều bách tộc quý nhất bảo vệ thánh địa đúng phong nguyên đại lục ta chưa chắc không phải một chuyện tốt chương bốn trăm m ư ơ i tám quy tắc các n g ư ơ i định ta tùy ý từ lệ phi vũ nhắc lên thanh chiến bắt đầu n h ữ n g kia còn chưa thuận theo trung đảng tộc còn bởi vì không nghĩ nhúng vào chuyện này rồi giết bế quan khóa tộc không cho phép bất kỳ kẻ nào xuất nhập trận thế như vậy cho dù linh giới đỉnh cấp cường giả đến cũng gần như không cách nào đáng tiếc trước mặt lệ phi vũ vẫn như cũ vô dụng kim thạch tộc bên ngoài thân bao trùm một tầng thạch ra như kim thạch vô cùng cứng rắn phòng ngự cực mạnh lực lượng mạnh mẽ bọn họ am hiểu kim hệ cùng thổ hệ thần thông trời sinh có được thổ độn một chút đặc thù thậm chí còn có thể ra đời kim chui thần thông lệ phi vũ đi đến đại trận bên ngoài cặp mắt sáng lên màu ngả sữa thần mang mắt nhìn đem này đại trận xem thấu bốn năm phần cho dù không nhờ v à giới chung hắn cũng không cần hao tốn thời gian quá dài có thể công phá tu vi đại thành hắn đem năm màu thần đồng tiến hành thăng cấp luyện thành một đôi có thể khám phá âm dương ngũ hành tạo hóa thần mắt mi tâm một luồng kim ấn đồng dạng là một môn đặc thù đồng thuật kết hợp thiên nhãn cùng tu la thần đồng tu la thiên nhãn có được thần hồn sát phạt khám phá hư ả o không gian tan vỡ h u năng đương nhiên đứa trẻ này thuật đối với lệ phi vũ cũng là d hoàn toàn là đúng cảm thấy tò mò mới tu luyện một phen lệ phi vũ giơ bàn tay lên một mảnh dáng m â y bạc phun ra ngoài hướng phía trước đại trận vách trận một quyển dáng m â y bạc những nơi đi qua vách trận từng khúc t r ô o vùi trước mắt xuất hiện một cái động lớn thân thể hắn nhoáng một cái hóa thành một đạo hồng quang trụ ở bên ngoài có đại trận bảo vệ lệ phi vũ cho dù thần n i ệ m cường đại cũng không dễ dàng xâm nhập chẳng qua bây giờ thần n i ệ m quét qua toàn bộ kim thạch tộc lãnh địa tất cả đều bại lộ tại đáy mắt của hắn thậm chí liền kim thạch tộc đại thừa cũng không phát hiện k h c thưởng bốn vị đại thừa thực lực liền người mạnh nhất đại thừa trung k man tộc gần như là lệ phi vũ thấy trung đẳng tộc quần bên trong nội tỉnh thâm hậu nhất tộc quần ba vị đại thừa trung kỳ một vị trong đó vẫn là có thể so với đại thừa hậu kỳ đỉnh cấp cường giả nhục thân cường hãn tuyệt đối có thể cùng cường đại chân linh phân cao thấp bắt giặc trước bắt vua lệ phi vũ hướng đại thừa chỗ dây núi bay đi r ư i cái kia không xa về sau hắn đông nhiên cao giọng quát bản tôn lệ phi vũ đến trước bái phỏng mấy vị đạo h ư u r a gặp một lần mấy vị kim thạch tộc đại t h ư ờ n h e vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi âm thanh này giống như giống như là tại bên tai bọn họ nói hắn vào bằng cách nào trước hết khoan để ý đến cái này vị này bằng vào sức một mình nhấc lên đại lục thống nhất chi chiến thực lực kinh ngạc tiên kim thạch tộc ta không đắc tội nổi nên đến kiểu gì cũng sẽ chúng ta đi ra xem một chút vị này nhân vật trong truyền thuyết mấy người đứng vậy thân hình lắc lư trước mắt từ trong động phủ biến mất lại xuất hiện đã đến phía trên không dây núi lệ phi vũ phía trước không xa bái kiến lệ thiên tôn bốn người không người cúi đầu tỏ vẻ tôn kính mấy vị đạo hưu không cần như vậy đều là đại thừa đồng đạo kim thạch tộc đệ nhất thái thượng trưởng l á o hỏi xin hỏi thiên tôn này đến tộc ta muốn làm gì lệ phi vũ mỉm cười bây giờ đại lục hình thức mấy vị có phải nghe thấy các ngươi nhìn như thế nào Cái này, lệ phi v n gật ngại. i k h tộc đầu rất có ý nghĩ chẳng qua bản tôn không cần quan tâm hôm nay nổi giận người hoán về phần tương lai bản tôn cũng có cung ứng đối sách sau khi thống nhất bất kỳ nhất tộc hợp thể trở lên đều phải ký kết thiên ma khê ước bảo đảm không dùng đến phản bội thánh địa thiên ma khê ước hiệu lực mạnh chân tiên trên chân tiên tồn tại đều không thể thoát khỏi n g ư ơ i cảm thấy cao tầng sức chiến đấu nếu đứng ở thánh địa một phương bằng vào những hợp thể kia trở xuống có thể đưa đến đại lục náo động thánh địa hủy diệt thiên tôn dự định khống chế tất cả đỉnh giai sức chiến đấu sao có thể tính toán khống chế giống như như lời ngươi nói chẳng qua là để phòng vắn nhất chỉ cần không phản bội các tộc vẫn như cũ các tộc bình an vô sự ngẫu ngẫu nhiên xảy ra sinh ra tranh đấu cùng bây giờ độc nhất vô nhị duy nhất lại chớ chính là bách tộc phía trên nhiều một cái thánh địa thống xoái bách tộc phàm là phát sinh bất cứ chuyện gì do thánh địa thống nhất chỉ huy có thể bảo vệ các tộc tường an không ngại hơn nữa ngươi nói bây giờ phong nguyên đại lục bình an vô sự trung đảng tộc quần quả thực nội tình rất sâu có thể tồn thế thời gian rất lâu nhưng tiểu tộc một khi duy nhất đại thừa vẫn lạc sẽ sụp đổ bị xung quanh tộc quần thôn phệ hoặc là trực tiếp cũng là hủy diệt cũng có khả năng đạo hữu nếu như ngươi phụ cận kim thạch tộc có tiểu tộc phát sinh chuyện như thế ngươi biết bảo vệ bọn họ vẫn là xế vào tranh đoạt bọn họ tài nguyên cái này kim thạch tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão lập tức cá khẩu không trả lời được h ắ n không phải thành nhân con đường tu hành vốn là ngươi tranh ta đoạt không có tài nguyên làm sao có thể trưởng thành mạnh lên vì tộc quần, vì bản thân phát sinh giống lệ phi vũ nói loại tình huống này hắn tuyệt đối sẽ không thủ đoạn nên tranh giành vẫn là được tranh giành thở dài một tiếng kim thạch tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão nói thiên tôn kiên này đến chính là vì thu phục tộc ta đúng không lệ phi vũ nói thẳng thừa nhận chứ năm cái đại tộc bên ngoài kim thạch tộc ngươi là cuối cùng mấy cái không có quy thuận thánh địa tộc quần hơn nữa bản tôn tự mình đến trước các ngươi còn nhìn không ra bản tôn thành ý sao đương nhiên các ngươi nếu không muốn trực tiếp quy thuận muốn đang dãy rủa một phen bản tôn cũng có thể như các ngươi mong muốn cùng các ngươi đã làm một trận chẳng qua bản tôn chỉ làm cho các ngươi một cơ hội nếu lặp đi lặp lại nhiều lần đổi ý bản tôn kiên nhẫn coi như bị tiêu hao hết đến lúc đó nếu em kim thạch tộc ngươi từ phong nguyên đại lục bản đồ bên trên xóa đi đ ừ n g trách bản tôn lệ phi vũ một tay bánh kẹo một tay d ơ gậy còn lại liền nhìn kim thạch tộc lựa chọn như thế nào có thể hay không cho ta mấy người thương lượng một chút có thể mấy vị kim thạch tộc đại thừa thoáng cách xa sau đó nhẹ giọng thảo luận không cần chúng ta liên thủ thử một chút vị lệ thiên tôn này thần t h ô n g nếu hắn đúng như trong truyền thuyết nói mạnh mẽ cái t i ê quy thuận hắn cũng không phải không được không sai tộc ta đều đã phong bế lại trận nhưng hắn còn có thể như vậy dễ như nếu như hắn muốn đối với chúng ta làm cái gì chỉ sợ ta tộc đến lúc đó sẽ thơi ngang khắp đồng xương khô thành núi hắn đối đại chúng ta cũng coi như thành thần không có vừa đến đã uy hiếp ý chí có thể thấy được rộng lớn đệ nhất thái thượng trưởng l ã o nói nếu mấy vị đạo hữu đều nói như thế vậy chúng ta liền cùng vượt qua một hai chiêu bại toàn tộc quy thuận sau khi thương nghị đệ nhất thái thượng trưởng l ã o đưa ra ý n g h ị của mình lệ phi vũ không chút do dự đồng ý không có người muốn trên đầu nhiều hơn một vị thái thượng hoàng cho nên vùng vẫy một phen đều là nhân c h i thường tình chí ít lệ phi vũ còn chưa thấy qua cái nào trung đẳng tập quần chỉ bằng hắn há miệng liền bị thuyết phục mấy vị muốn kiến thức bản tôn thần thông vậy liền xuất thủ một lượt đi nghĩ đến các ngươi cũng chỉ có một cơ hội vậy liền các tội bốn vị kim thạch tộc đại thừa phân loại tại lệ phi vũ b ố n bề hai tay kết động cùng một loại thủ quyết rất rõ ràng là cùng một loại thần thông ánh sáng màu vàng lấp lóe bốn người khí cơ lại kinh người liên kết lại với nhau tạo thành lớp kín màu vàng tường ánh sáng về phần đỉnh đầu rất nhiều kim thổ thiên địa nguyên khí ngưng tụ một tôn cao trăm trượng kim thạch người khổng lồ cầm trong tay phương thiên hòa kích chọn mắt nhìn lấy lệ phi vũ trên người tản ra ba động c h ủ n g bố cho dù đỉnh cấp cường giả đại thừa thấy đều sẽ nhượng bộ u i b ì n h thiên tôn cẩn thận đây cũng là ta đòn mạnh nhật lệ phi vũ n ở nụ cười mà không nói chờ đến kim thạch người khổng lồ vung lên phương thiên h ỏ a kích đâm xuống mọi có động tác chỉ thấy là tay một cái ngưng tụ một thanh đen trắng thiên đao âm dương pháp tắc khí tức tràn ngập kèm theo một loại pháp tắc y áp làm người ta kinh ngạc run r u dày âm dương thiên đao nhanh chóng bay lên không đón gió căng phồng lên đến mấy chục trượng lớn nhỏ tại nên hướng phương thiên, hỏa kích trong quá trình, từng đạo thiên đao tàn ảnh xuất hiện cũng nhanh chóng đến t r ư n g hợp mỗi tầng hợp nhất nói thiên đao u y năng liền tăng lên một kia ngàn trượng hợp nhất thiên đao vô địch b a n g theo một tiếng vang thật lớn phương tiên h họa kích trực tiếp bị chặt thành hai khúc ngay cả kim thạch tiêu cự n h â n tại thiên đao huy năng dưới cũng là từng khúc t r ô n v b i kim thạch tộc mấy vị đại thừa gặp phản vệ đều là kêu lên một tiếng đau đớn nhịn không được phun ra một mục máu bí p h á p bị phá xung quanh màu vàng tường ánh sáng cũng theo tiêu tán vô hình mấy người sắc mặt kinh hãi đưa mắt nhìn nhau sau một lát kim thạch tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão nói thiên tôn thần thông quảng đại ta cam bái hạ phong kim thạch tộc ta nguyện quy thuận thánh địa vĩnh viễn không phản nội lệ phi vũ mỉm cười tay áo đây là thiên ma khê ước mấy vị đạo hưu nóng nảy trong tộc hợp thể trở lên tồn tại tất cả xem một chút ký nếu có khâm phục chính các ngươi nhìn làm vâng thiên tôn kim thạch tộc lập tức tổ chức tộc q u â n đại hội người tham gia đều là hợp thể trở lên tồn tại các đại thừa đem tộc quần quy thuận thánh địa chuyện tuyên bố một chút có người giữ im lặng có người nói từ kịch liệt liên tục thuyết phục vô dụng sẽ bị giam giữ chờ về sau xử lý đây là liên quan hồ tộc quần sinh tử tồn vong đại sự không cho phép từng vị hợp thể làm loạn nửa tháng sau lệ phi vũ đem kim thạch tộc đại thừa cùng đại đa số hợp thể đều truyền tống đến tiền tuyên chiến trường tiếp lấy hắn liền rời đi kim t h ạ c h tộc đi đến kế tiếp trung đ ẳ n g tộc quần lại là hai tháng đến đây tất cả trung đ ẳ n g tộc quần đều bị lệ phi vũ thu phục tiền tuyến chiến trường đối mặt mói tăng đại thừa các đại tộc gáp lực đều là tăng nhiều bắt đầu có đại thừa vẫn lạc trước lệ phi vũ nhận được hàn lập tin tức thu phục trung đ ẳ n g tộc quần về sau không bao lâu liền đến phủ du tộc chiến trường lệ sư minh người đến lệ phi vũ gật đầu xích ô đã nhận ra khí thức từ bên ngoài bay vào trong danh chướng trực tiếp dừng lại vai lệ phi vũ chủ nhân người rốt cuộc đã đến lệ phi vũ cười điểm một cái đầu hắn nghe nói n g ư ơ i vẫn luôn chưa bắt lại phủ du tộc thánh、Trùng. Sĩ c h ô giúp cụp lấy mặt hung hăng trận mắt nhìn hàn lập một cái nếu không phải hắn có một món huyền thiên chi bảo há lại sẽ là đối thủ của ta nhiều lần như vậy đại chiến rơi xuống hắn bị thương so với ta nặng nhiều mà ta có chủ nhân cho ta linh dược khôi phục so với hắn có thể nhanh hơn lần sau lần sau ta nhất định có thể thắng hắn hàn lập nói lệ sư h u n h đại tộc đều so sánh n g o a n cố muốn m à i đi mất ngạo khí của bọn họ không dễ dàng trừ phi hoàn toàn đánh đau bọn họ mấy đường khác ta không rất rõ chẳng qua phụ du tộc bên này cũng đưa ra một cái điều hòa biện pháp để một mình ta đối chiến bọn họ toàn tộc lệ phi vũ hơi suy tư một phen ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào xuất chiến tự nhiên là quân công nếu một người một người đánh luân viên coi như ta cũng có thể tùy tiện c h â n áp quân công nếu như không thêm bên trên thánh trùng bọn họ ta cũng có mấy phần chắc chắn nhưng đối với sư huynh ngươi nói ta muốn hẳn là cũng không ngại nhiều một cái thượng cổ chân linh dù sao linh thú phân thân cũng coi là chiến lược của ngươi vẹn vẹn tứ đại chân linh đồng thời xuất chiến là đủ bọn họ ăn một bầu chớ nói chỉ là ngươi nhiều phân thân lệ phi vũ mắt nhìn hàn lập ngươi cảm thấy một mình ta không cách nào chân áp bọn họ nhất tộc cũng tốt ta thần thông đại thành đến nay còn chưa hề xuất thủ toàn lực hy vọng bọn họ có thể cho ta một điểm áp lực hàn lập một trận xấu hổ hy vọng không cần lật xe là được lệ phi vũ bắt đầu tính tu điều chỉnh tâm tính mấy ngày sau hàn lập lần nữa triệu tập đám người tiến công phủ du tộc đại quân áp cảnh hai trận đối trọi bầu trời mây đen phun trào bầu không khí ngưng trọng mảnh không gian này đều phảng phất ngưng trệ hàn đạo hữu ngươi cái này cách một đoạn thời gian đến một lần không cảm thấy phiền sao hàn lập mỉm cười đây là một lần cuối cùng lời này vừa nói ra đám người dối rít nhìn về phía hàn lập biểu lộ ngưng trọng chẳng lẽ muốn phát động tổng tiến công cứ như vậy bọn họ bên này cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong phù du tộc đại thừa cũng là trong lòng căng thẳng biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên không cần khẩn trương như vậy cùng các ngươi nghĩ khác biệt thư linh tử đạo hữu còn nhớ rõ ta ngươi phía trước ước định sao nếu có người có thể một người ngang đẻ ép tộc các ngươi các ngươi phủ du tộc đầu hàng vô điều kiện quy thuận thư linh tử biến sát hàn đạo hữu chẳng lẽ muốn thử xem nếu như các ngươi không đem thượng cổ chân linh tính cả đồng thời chọn lựa đánh luật viên hàn mẫu ngược lại thật sự là nghĩ thử một lần chẳng qua nghĩ đến như vậy các ngươi cũng không vui lòng nhân vật chính của hôm nay cũng không phải ta lệ đạo hữu hắn đến cùng ổ lên hai phe địch ta lập tức s ô i chào k h ắ p trốn lúc này trên bầu trời truyền đến một âm thanh âm thanh không lớn lại tiếng vọng tại mỗi người bên hai h ư linh tử đ ạ o hữu đã lâu không gặp gần đây khá tốt đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lệ phi vũ chân đạp kim ô từ trên trời giáng xuống h ư linh tử không có cho sắc mặt tốt nhờ hồng phúc của ngươi phụ du tộc ta gần đây cũng không lớn tốt ha ha ha lệ phi vũ phát ra một trận cười khẽ trong trước mắt x í ô đã đi đến bên cạnh h à lập nếu trôi qua không tốt vậy liền nhanh chóng kết thúc trận chiến này ngươi cảm thấy thế nào ngươi thật nguyện ý một người khiêu chiến tộc chúng ta đại thừa trở xuống cũng không cần phải tham gia còn lại quy tắc nhân số do các ngươi định ta tùy ý một câu tùy ý tại chỗ c h ấ n nhiếp ở đây mọi người khí phách to lớn quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng cũng không biết là tự tin vẫn là khinh thường p h u du tộc một vị đại thừa nói lên đi ta cũng không tin dựa vào chúng ta nhất tộc chi lực còn không đánh lại một mình hắn nếu thật sự là như thế nên lệ phi vũ hắn nhất thống đại lục rất nhiều người đều làm mở miệng như thế thư linh tử nói lệ đạo hữu đây chính là chính ngươi nói tộc ta tất cả đại thừa tăng thêm thánh trùng n g u y ê một người độc chiến toàn bộ chúng ta Những người khác không thể nhúng tay, nếu không dễ tính người、thua. Không thành vấn khác thể thua. tay, dễ đề. lệ phi vũ nói với Hàn Lập, Hàn Sư Đệ, người dẫn với Lập, Sư Đệ, b ọ họ n l u i về phía s a u trăm rằm. Thư lộ i n đồng dạng phân h phó Tử t du c tu thừa t sĩ đại rừng ở x u lui sau về phía t rừng ă m rằm. t h ung dung không đội liền giống như trước mắt đối mặt vị này vị khí thế kinh người quanh thân mang theo đủ mọi màu sắc linh quan phủ du tộc đại thừa chẳng qua là chút ít vớ và vớ vẩn thư linh tử biểu lộ n g h n g trọng chưa từng chỉ huy cái gì chẳng qua phủ du tộc các đại thừa đều hiểu tầm quan trọng của trận chiến này bọn họ lấy lệ phi vũ làm trung tâm tất cả đều t ả n ra từ từng cái phương hướng bao vây p h ủ du tộc cũng coi như muốn mặt c h ỉ ít không để cho t r ợ chiến tộc khác đại thừa tham gia chẳng qua cung phụng thánh trùng vẫn là ra tay thư linh tử thúc giục một món lư hương hình dáng vật kiện mặt ngoài mất mô ẩn có mấy cái không biết tên phủ màu vàng văn n ư ợ c như ngầm hiện tại nó đình chót còn minh in mấy con hung th đám hung thú này toàn bộ gãy chi thiếu đủ tàn khuyết không đầy đủ đông nhiên lư hương trở nên run lên bên ngoài thân kim văn sáng đồng thời đỉnh chóp hung thú đồ án cũng toàn thân hồng quang lấp lóe không c h ọ n vẹn bộ phận lại lập tức được bù đắp hoàn toàn h ư linh tử ngón tay búng một cái lư hương xung quanh kim văn lập tức tán l o ạ n ra biến thành vô số kim tinh đem chọn tòa lư hương bao vây ở trong đó vây phần từng cái k i a hung thú đồ án cũng tại hồng quang bên trong bắt đầu và n g ẹ o sau một khắc một luồng u ầ n quận thiên địa nguyên khí từ lư hương bên trong bay vọt lao ra biến thành một l u ồ n vô hình cự lực b a phủ lệ phi vũ bù phía cho dù biết những thủ đoạn này không cách nào đối với lệ phi vũ tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu nhưng coi như chỉ có một chút xíu vậy cũng phải đi làm l ư ơ hương huyền thiên tàn bạo uy lực tại hư linh tử lúc này toàn lực dưới sự thúc giục uy năng kinh thiên để vây xem đại thừa đều là kinh hại không thôi uy lực kia tiếp cận hỗn độn bản vạn linh bản g tiến lên mười thông thiên linh bảo hồng quan g bên trong nhiều loại hung thú ngưng hiện ra tại từng tiếng báo t ă n g bên trong hướng lệ phi vũ phóng đi b ố n phía từng cái phủ du tộc đại thừa đứng lặng hư không hoặc hai tay bấm n i ệ m pháp quyết hoặc thúc giục cường đại thông thiên linh bảo hoặc là bản thân bồi dưỡng đến nay bản mệnh trí bảo từng đạo linh quang hóa hình thành chân linh hoặc là trực tiếp là một mảnh thuần túy đ ồ n g n ạ c hào quang t ùn ùn kéo đến từ trên cao trô rơi xuống t h á n h trùng tám đối với mắt kép bắn ra tám đạo đủ để cho đỉnh tiêm đại thừa hỗn loạn kỳ quang bắn nhanh lệ phi vũ công kích như vậy bàng bạc mà c u ầ n c u ộ n c h â n tiên cũng không sẽ không động hợp tác lệ phi vũ nâng tay lên cánh tay màu xanh vung tay háo một cái một mảnh hào quang năm màu tuân ra tại đỉnh đầu biến thành một cái màu đỏ thám huyền rượu hồ lô miệng hồ lô lấp tự động bay lên đông nhiên một luồng thôn thiên p ệ địa hấp lực từ trong hồ lô bạo phát giống như thiên thể như lô đen vạn vật thần thông đều bị dẫn、dát. phần lớn phù du tộc đại thừa thần thông công kích trực tiếp bị nuốt hút vào huyền tiên tri bảo có người kinh hô thành tiếng sắc mặt hoảng sợ một mạnh một phần cố ý không để huyền thiên của mình thanh khí tàn b ả o hoặc là bản m ệ n h linh bảo bị thôn phệ mất lập tức kết động thủ quyết khiến cho đảo ngược mà quay về h ư linh t ử nói các vị đạo hữu vậy hẳn là là một món hậu thiên huyền thiên tri bảo am hiểu thôn phệ chi lực tuyệt đối không nên để pháp bảo của mình bị thôn phệ nếu không rất có thể mất nay huyền tiên tri bảo mặc dù huyền rượu nhưng không thể nào không có cực hạn ta toàn lực lấy pháp thuật thần thông tiến công chỉ cần vượt qua nó hút vào hạn mức cao nhất tương đương với phế đi hắn một món lá bãi tây nghe thấy lời nói này những người còn lại rối rít dựa theo hắn nói đến đi làm trong lúc nhất thời đủ loại màu sắc hình dạng thần thông bay múa đầy trời đem chiến trường này nhộn thành một mảnh quang hải quang hải bên trong huyền thiên ngũ linh hồ lô chìm chìm nổi nổi lượng lớn linh quang hội tụ thành một con sông lớn chui vào to lớn trong hồ lô huyền thiên ngũ linh hồ lô không chỉ có riêng chẳng qua là hút vào đơn giản như vậy còn có được luyện hóa khả năng mỗi một lần thôn vệ cùng sau khi luyện hóa nội tình đều sẽ tăng trưởng rất nhiều cho nên lệ phi vũ liền trước bỏ mặc phù du tộc bắt bọn họ đến lời bảo muốn đánh bại bọn họ đối với lệ phi vũ nói không khó ở đây phần lớn đại thừa cũng đỡ không nổi hắn tùy ý một k í c h cho dù hưu linh tử bực này độ k i ế p kỳ lao quái cũng không phải hắn nghiêm túc một k í c h đối thủ chẳng qua đấu pháp không phải chuyện đơn giản như vậy đặc biệt là một đối nhiều dưới tình huống bọn họ nếu phối hợp tốt cũng có thể đối với lệ phi vũ tạo thành một ít phiền thoái giống đại thừa bình thường đơn độc đối mặt khả năng không ngăn được hắn tiện tay một k í c h nhưng có những người khác ở bên cạnh có thể cộng đồng chống cự kể từ đó dễ dàng rất nhiều tại phù du tộc đại thừa xuất thủ toàn lực dưới không quá nửa é n hương công phu huyền thiên ngũ linh hồ hút vào chỉ lực giảm xuống hơn phân nửa lệ phi vũ khẽ gật、đầu. lập tức nhất quyền sau đó đột nhiên bung ra một cái linh động mê ngũ sắc khổng tức ngươi tại lòng bàn tay xuất hiện tiện tay vung lên ngũ sắc khổng tức hướng không t r u n g thánh trùng bay đi đón gió căng phồng lên trong nháy mắt hình thể liền đến không kém gì thánh trùng trình độ c o n ngũ sắc khổng tức này mặc dù chỉ là ngũ sắc thần quang huyền hóa nhưng sinh động như thật mỗi một cây lông vũ phảng phất chân thật tản ra gọn sóng pháp t ắ c huy áp hư linh tử biến sắc trong lòng thầm nghĩ thật mạnh pháp t ắ c thần thông hắn cảm thấy lệ phi vũ ngũ hành pháp tác cảm độ sâu đã không thuộc về chân chính đỉnh cấp chân linh ngũ sắc khổng tước thanh trùng như lâm đại địch liên tục bảo tang phần lương tinh quang lấp lóe trên không trung kinh ngạc hiện vạn tinh lừng lánh dị tượng bầu trời đều lập tức đen lại một đạo thần thông để một cái thượng cổ chân linh trịnh trọng như vậy đối đãi thực lực này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hư linh tử h á n tự cảm thấy mình không yếu lại không nghĩ rằng có người tại đại thừa kỳ có thể đạt đến như vậy không phải người trình độ bình thường toàn thịnh thực lực chân tiên đều không nhất định có thực lực này hàn lập xung quanh không ngừng chuyến ra đại thừa tiếng than thở mỗi một vị trong mắt đều mang vẻ tính sợ S í c h ô cời lạnh chủ nhân ta am hiểu nhất chính là ngũ hành thần thống từ lúc nhỏ yếu cũng là đi đạo này trước đại thừa liền l ĩ n h nộ g ra ngũ hành đơn nhất p h á p tắc đồng thời đạt đến ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng tiến đến l ĩ n h nộ g r a cấp bậc cao hơn ngũ hành p h á p tắc không phải ta khoe khoang ở phương diện này chủ nhân hắn sớm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa coi như chân tiên lâm trần cũng không đạt được loại trình độ này Sĩ c u đại nhân nói đúng lắm thiên tôn đại nhân công tham tạo hóa thần thông c a i thế không người nào có thể địch có mây vị đập lên lệ phi vũ nịnh bọ xích u nghe so với tự chụp mình cao hứng trong mắt hắn chủ vinh dự tức hắn vinh quang một vị đại thừa trung kỳ cường đại đại thừa mở miệng nói trước mắt đến xem thiên tôn đại nhân còn thành thạo điêu luyện ráng vẻ chẳng qua hơn mười vị đại thừa liên thủ còn có hư linh tử như vậy đ ỉ n h cấp đại thừa cùng có huyền tiên h trị bảo thượng cổ chân linh trận này cho bây giờ không thể coi thường mấy người đều là như vậy lộ ra tinh thần hàn lập cười cười nói các vị không cần lo lắng lệ sư huynh nếu nghĩ trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu hắn có mấy loại phương pháp liền ta biết hắn liền có nhiều loại quần công thủ đoạn cùng ẩn là cám sát chỉ pháp đúng thế không có người so với vốn chân linh rõ ràng hơn chủ nhân thủ đoạn trừ phi đại thừa số lượng thật nhiều đến làm cho không người nào có thể khinh thường trình độ nếu không chủ nhân tuyệt sẽ không kiêm kỵ v ề phần cái này khu khu hơn mười vị ha ha phía trước người k i a như có điều suy nghĩ tiếp tục nói hàn đạo hữu cùng xích ô đại nhân hai người các ngươi có ý tứ là lệ thiên tôn có ý khác hai người cũng không có trả lời đám người nhìn chăm chú chiến trường lúc này lệ phi vũ trừ vừa rồi ngũ sắc khổng tức thần thông bên ngoài lại thi triển thiên s á t minh vương pháp tướng kim thân vẹn vẹn cái này kim thân pháp tướng dẫn đến năm sáu vị phụ du tộc bình thường đại thừa toàn lực ứng đối thiên s á t minh vương pháp tướng chân thân sát khí nghiêm nghị hóa làm giảm vì giáp n g n g làm giảm làm vũ khí từng cây sát khí trường mâu xuyên thủng mấy vị phụ du đại thừa bản mệnh linh chủng để đả thương nặng mất sức chiến đấu ngay tiếp theo những đại thừa kia đều làm anh nhưng thổ huyết khí thế nga xuống những kia linh trùng mặc dù không giống vệ kim trùng như vậy có bất hủ không xấu đ ặ c tính nhưng mỗi một cái phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ không phải đợi nhàn đại thừa nhục thân có thể sánh ngang bởi vậy cũng có thể mỗi ngày làm giảm minh vương pháp tướng ngưng tụ sát khí trường m â u b y lực ngoài ra bởi vì thiên sát minh vương pháp tướng sát khí khủng bố không có một vị phụ du tộc đại thừa dám tùy ý đến gần cho dù cách xa nhau vài dặm bọn họ đều có thể cảm nhận được sát khí kia chen ép cùng ăn mòn có một vị phụ du tộc đại thừa vô ý chọn lựa pháp bảo công kích. cái tiêu kiện thông tin ê linh bảo trực tiếp bị dơ bẩn hơn phân nửa linh tính giảm lớn không có trên mấy chục trăm năm ô n n ư ỡ n g chỉ sợ đều không thể khôi phục toàn thị n h uy lực ăn phải cái lô vốn từng vị p h ù du tộc đại thừa đề phòng không ít linh trùng hình thể cũng r ú t nhỏ khiến cho sát khí trường mâu không dễ dàng trúng đích mục tiêu ngũ sát khổng tức quấn lấy thanh trùng thời gian ngắn ngủi không thành vấn đề thiên sát minh vương pháp tướng ứng phó năm sáu vị đại thừa cũng thành thạo đ i ề u luyện thư linh tử dẫn đầu một phần người vẫn đang tôi phát thần thông công kích huyền thiên ngũ linh hồ lô tranh thủ nó sớm ngày rút lui lệ phi vũ thấy không sai bị lắm lật bàn tay một cái không chung chỗ huyền thiên ngũ linh hồ lô trực tiếp hóa thành một đạo hà o quang rơi vào lệ phi vũ trên bàn tay miệng hồ lô trực tiếp lấp trở về thư linh tử đám người thấy thế lập tức liên thủ công kích lại thúc giục pháp bảo mạnh nhất của mình uy năng k i n h người xem tình hình là muốn phá vỡ cục diện bế tắc lệ phi vũ nhìn thấy tại bàn tay của mình bên trên nhỏ lựu lựu xoay tròn mini hồ lô hình như không phát hiện bọn họ công kích cũng chưa hề đụng đến hàn lập bên này đại thừa thấy khỏe mắt n h y lên cũng không nhịn được muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng thấy trên mặt hàn lập và xích ấ không có bất kỳ cái gì vẻ lo âu ngạnh sinh sinh lời vừa ra đến kh mọi người pháp bảo đã cực kỳ tiếp cận lệ phi vũ không đủ mười trượng như vậy khoảng cách căn bản là không có cách né tránh công kích trên mặt mấy người đều là lộ ra nét mừng chỉ có hư linh từ sắc mặt cổ quái cảm thấy rất không thích hợp nhưng hắn cũng không có đình chỉ tiến công p h u du tộc đại thừa cảm thấy đối mặt công kích này ít nhất cũng phải là phòng ngự cấp bậc huyền thiên chỉ bảo mới có thể ngăn g ă dưới coi như thượng cổ chân linh thân thể nếu bị bọn họ công kích mạnh nhất liên thủ đánh trúng cũng nhất định là bị đả thương nặng kết quả coi như giết không chết có thể nhiều bức ra hắn một loại lá bài tẩy cũng là tốt rất nhiều người đều là như vậy trong lòng nhưng làm bọn họ nghẹn họp nhìn chân chối chính là cái kia từng kiện uy năng kinh thiên pháp bảo vậy mà trực tiếp xuyên thấu lệ phi vũ mà qua lại lệ phi vũ bản thân cũng chưa hề đụng đến thậm chí liền biểu lộ cũng không hề biến hóa duy nhất không tầm thường cũng là hắn bên ngoài thân lại nổi lên ú lam quỷ dị ánh sáng lấp l ó e không yên huyền thiên ngũ linh h ổ lô linh quang l ó e lên chui vào trong cơ thể lệ phi vũ h ư linh tử đám người cảm thấy quỷ dị cũng thu hồi bản thân pháp bảo trên khuôn mặt vẻ mặt ngừng trọng tăng thêm mấy phần lệ phi vũ quay đầu nhìn bọn họ n é t mép cười một tiếng công kích không tệ bọ từng cái sắc mặt khó coi đấy là đúng bọn họ lớn nhất lệ phi vũ r ố i ra lưng mỏi có chút cùng hắn lúc này khí chất không hợp sau đó tiếp theo một cái chớp mắt trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hai đạo tinh mang làm nóng người kết thúc cũng nên làm thật lệ phi vũ thu hồi biểu hiện trên mặt trong lúc lơ đạn con ngón búng ra một hạt lấy thiên địa nguyên khí áp súc ngưng luyện to như hạt đậu linh tình bắn ra lại trực tiếp bắn bay trên không trung lư hương hình dáng huyền thiên tà bạo thư linh tử thủ quyết vừa bấm lư hương hóa thành một đạo h à o quang bay trở về hắn trong tay n o ngay sau đó chỉ thấy lệ phi vũ năm ngón tay mở ra hướng lên giơ lên mấy chục đạo đ ạ i ngũ hành thần lôi, lôi hồ vàng lôi qu sau đó tại màu vàng lôi quang bên trong chuyến ra một trận tiếng long âm long uy tưởng trận sinh động như thật giống như trong đó thật dựng dục một cái lôi thuộc tính chân long màu vàng lôi quang đột nhiên sáng lại xuất hiện lúc đã biên thành một đầu dài hàng trăm t r ư ợ n g màu vàng chân long lớn lại phiêu giật lông bầm đón gió tung bay đỉnh đầu một đôi sừng hiệu giống như sừng dài tỏa ra sắc bén khí tước lôi long một đôi màu vàng thụ đồng lấp lánh có thần cho người một loại có được vô thượng uy nghiêm cảm giác quanh thân mỗi một tấm vệ rồng mặt ngoài đều bật lên lấy nhỏ vẽ lôi hồ phía trước là ngũ sắc khổng t ư c hiện tại lại là thần lôi chân long so sánh với ngũ sắc k h ổ n g tước đầu này chân long mặc kệ là thần vẫn là hình đều cùng chân long không khác cái này cũng có trách lệ phi vũ trên tay liền có hai đầu chân long l i n h sủng quan sát hình thần ngưng tụ lao ra thần thông chân long tự nhiên cũng cùng thực thể không khác ngón tay một điểm lôi long báo t ă n g lấy hướng hư linh tử bọn họ phóng đi ngay sau đó sau lưng lệ phi vũ xuất hiện một đôi s á m trắng cánh chim đột nhiên tăng vọt mấy c h ụ c trượng chi trường nhẹ nhàng chấn động một luồng s á m trắng gió hơi thở hướng p h ủ du tộc đại thừa dung manh lao đến xám trắng gió hơi thở bên trong tản g a hủy diện tận thế khí tức một khi thần hồn lấy dính sợ rằng sẽ cho bọn họ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương thậm chí thần hồn chốt bụi m ặ t nhật thiên phong h ư linh tử nói xem ra lệ thiên tôn ngươi từng chiếm được m ặ t nhật thiên phong thạch bực này hiếm thấy tài liệu chẳng qua ngươi không sợ bản thân lấy dính tận thế khí thức đối với thần hồn tạo thành ảnh hưởng vẫn là nói ngươi đã luyện thành chân tiên tri hồn không sợ bình thường m ặ t nhật thiên phong h ư linh tử đạo hữu ngươi vấn đề thật nhiều chờ ta thắng nếu có thời gian chúng ta có thể tâm sự h ư linh tử hư lạnh một tiếng bắt đầu toàn lực ứng đối lôi long cùng mạt nhật h i ê n phong chẳng qua lệ phi vũ thủ đoạn cũng không chỉ là những này theo ỏ từng vị phụ du tộc đại thừa không tên phát ra tiếng kêu thảm khí thế giảm lớn còn lại người lập tức để phóng lên chẳng qua lôi long thiên sát minh vương pháp tướng còn có sau lưng lệ phi vũ cánh chim không ngừng chấn động tỏa ra tận thế gió hơi thở đưa đến bọn họ căn bản không dám tỏa ra quá nhiều thần thức ở bên ngoài cơ thể một khi thần thức lấy dính tận thế gió hơi thở đó cũng không phải là nói dỡn lệ thiên tôn lấy thân phận của ngươi cùng thực lực lại còn đi đánh lén cử chỉ không cảm thấy có chút hèn hạ sao lệ phi vũ cười ha ha một tiếng đánh lén chúng ta liền đứng ở chỗ này ở đâu ra đánh lén trên đời pháp bảo đặc tính ngàn vạn ngươi cũng không thể bởi vì nó có được gần nặc khả năng liền đem hắn tùy ý từ bỏ、à. hơn nữa nói đến đánh lén lệ phi vũ khỏe miệng đột nhiên nết lên vậy bản tôn đánh lén cho người xem sau khi lưu lại một câu nói thân hình của hắn đột nhiên trong mắt mọi người biến mất đồng đồng đồng từng đợt â m thanh v a n g lên mỗi một â m thanh đều đại biểu một vị cường giả đại thừa kỳ bị đả thương nặng đánh rơi mặt đất hư linh tử thanh trùng đều là không có ngoài ý mớn vốn đang là cục diện bế tắc tràn g diện nhưng chỉ chỉ một lát sau công phu phụ du tộc tất cả đại thừa toàn bộ bị thua thương thế trên người nặng nhẹ không giống nhau lệ phi vũ tại bọn họ lên mới hiện thân ở trên cao nhìn xuống bê n g ệ tứ phương hắn một tay phụ về sau thiên sát minh vương pháp tướng kim thân sừng sững ở sau lưng vô tận sát khí quanh quẩn ngũ sát khổng tức cùng lôi long làm bạn ánh mắt linh động giống như vật sống một tiếng nói nhỏ các vị có thể dùng chương bốn trăm hai mươi phong nguyên nhất thống minh tôn đến trước đối mặt phù du tộc lệ phi vũ vẫn là lưu thủ không phải vậy lấy toàn lực của hắn trừ số ít hai ba người bên ngoài những người khác chỉ sợ đều đã mệnh tăng hoàng tuyển vinh rơi i ể u thư linh tử tại lệ phi vũ đánh lén trong nháy mắt có chút phát hiện chẳng qua trong lúc vội vàng cũng chỉ có thể lấy huyền thiên tàn bạo che lại bản thân dù là như vậy hắn vẫn như c ũ chịu nhất định bị thương trong cơ thể một thân pháp lực đều bị rào l o ạ n k h í tức thật lâu không thể bình phục lại hắn nhìn một chút người ở chỗ này lại nhìn phía thanh trùng hấp hối tất cả bất đắc dĩ đều hóa thành một tiếng trùng điệp thở dài phù du tộc ta nhận vua sau đó lấy thánh điệp như thiên lôi sai đâu đánh đó vĩnh viễn không phản bội lệ phi vũ mỉm cười gật đầu các ngươi sẽ vì quyết định này cảm thấy sáng suốt phong nguyên đại lục nhất thống thực lực c u n g nội tình liền có thể đường thẳng tăng lên tại ba khối trong đại lục đem không phải là hạng chót trạng thái nói lệ phi vũ nhìn về phía phù du tộc bên này đến chợ chiến đại thừa các ngươi mấy vị là gì ý nếu là nguyện ý gia nhập thánh địa lệ mộ tự nhiên hoan n g h ê n nếu không muốn cũng tùy các ngươi các ngươi có thể tại phong nguyên đại lục tiềm tu nhưng phong nguyên đại lục tài nguyên có chủ trì vật các ngươi không thể thiện lấy quy thuận thánh địa ta các tộc cũng không thể sát hại người vi phạm chắc chắn bị toàn bộ phong nguyên đại lục truy sát những đại thừa kỳ này cường già trơ mặc phụ du tộc trước kia bọn họ đều không chọc nổi bây giờ phong nguyên đại lục nhất thống sắp đến các tộc đều thuộc về thánh địa thống lĩnh như vậy quái vật khổng lộ cho dù đại lục khác siêu cấp đại tộc siêu cấp tông môn đến cũng chỉ có thể ngoan, ngoan tuân theo thánh địa quyết định quy tắc không thể không nói đây đối với những kia tiểu t ộ c nói không thể nghi ngờ là tin mừng những kẻ ngoại lai kia dám giết một người sẽ đưa đến thánh địa chỉ nộ đây là bất kỳ cường giả nào cho dù hàng thế chân tiên cũng không cách nào tiếp nhận hơn nữa trong mắt bọn họ chỉ sợ hàng thế chân tiên cũng không định là đối thủ của lệ phi vũ chứ han lập và xích ô trong mắt của mọi người đều là mang theo vẻ kính sợ một người chiến nhất tộc đại thừa cộng thêm cung phụng thượng cổ c h â n linh còn không bị thương chút nào thắng mặc kệ hắn dùng là biện pháp gì đây đều là thiên phương dạ đằng chuyện chỉ có điều bây giờ thần thoại trần chùi hiện rõ tại trước mặt bọn họ bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận Mấy người lệ ẫ n nhau nhìn nhau, dối đối với dít l phi vũ gật đầu ta vung y nhập tay náo h địa. c một cái thiên sát minh vương pháp tướng cùng ngũ sắc khẩn g tước lôi long tất cả đều tan theo gió biến thành một chút điểm linh quan không thấy tăm hơi t h lệ, lệ phi vũ mỉm cười lòng bàn tay ngân mang đại thịnh dáng lấy bạc qua đi trước mặt hắn cách đó không xa xuất hiện một đầu không gian thông đạo hư linh tử cùng những người khác bay thẳng đi trong không gian thông đạo hà lập lệ phi vũ cuối cùng chỗ tiếp theo chiến trường là lôi lệ bên này đối mặt chính là thiên minh tộc đối mặt đột nhiên xuất hiện hơn mười vị đại thừa trong đó còn có phủ du tộc thái thượng trưởng l ã o hư linh tử thiên minh tộc các đại thừa kinh h ạ i không dứt trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ lo âu ban đầu vốn là ở vào hạ phong hiện tại càng là liền một kia hy vọng cũng không có p h ủ du tộc xem như phong nguyên đại lục đệ nhất đại tộc liền bọn họ đều bại đối diện sức chiến đấu sẽ chỉ như vết dầu l o a n g không ngừng lớn mạnh h ư linh tử đạo hữu thiên minh tộc thuyết phục công tác giao cho ngươi nếu là có thể không đánh mà thắng bắt lại bọn họ bản tôn cũng không nguyện nhiều tạo xác nghiệt ta hiểu được h ư linh tử trong lòng đắm trác làm phía trước chống tử mới bây giờ chiến bại mói do hắn ra mặt tự nhiên hiệu quả tốt nhất hơn nữa hắn cũng không cảm thấy thiên minh tộc có một tơ một hào h y vọng nếu là đối phương thật bất kể hậu quả tiến công chỉ sợ p h ù du tộc bọn họ tại lệ phi vũ trước khi xuất hiện liền đã tổn thất nặng nề chẳng qua là đến lúc đó p h ù du tộc bọn họ phải chăng còn sẽ đầu hàng còn muốn khắc nói đối mặt chủng tộc tồn vong có lẽ chiến đến người cuối cùng cũng khó nói lệ phi vũ đúng là nắm chắc tâm lý của bọn họ từng bước ép sát cuối cùng chấm dứt mạnh thực lực để bọn họ không thể khâm p h ụ minh lôi đạo hữu hư linh tử không nghĩ đến ngươi vậy mà cũng đầu nhập vào bọn họ thế nào nghĩ đến khuyên thiên minh tộc ta đầu hàng quả thật nằm mơ thiên minh tộc ta coi như chiến đến người cuối cùng cũng tuyệt không đầu hàng hư linh tử nhẹ nhàng thở dài phụ du tộc ta vốn cũng như thế nhưng lệ thiên tôn đã cho đủ phụ du tộc ta mặt mũi bách tộc quy nhất bây giờ là chiều hướng phát triển không cách nào ngăn cản minh lôi đạo hữu liền không vì thiên minh tộc ngươi suy nghĩ sao là mặt mũi ngươi quan trọng vẫn là tộc quần an nguy quan trọng thiên minh tộc trong đám người lập tức dối loạn lên những lời này do lôi lệ bọn họ mà nói cùng hư linh tử mà nói ý nghĩa hoàn toàn khác biệt lệ thiên tôn cũng là nói bách tộc nhất thống Các tộc vẫn như cũ các tộc, khu vực có có tộc quần tự lực không thay đổi, cùng dị vãng khác biệt duy nhất chính là bách tộc tự trị thay biệt nhất trên vẫn vãng như biến nhưng quần không nhiều khu hóa, phía duy lẽ là sẽ đổi, dĩ mỗi ộ t thánh tiên cái điệu hành hạt. quản m trăm năm nộp lên nhất định tài nguyên thiên minh tộc ngươi cũng là tồn tại tộc đàn phụ thuộc so với bọn họ lệ thiên tôn đưa ra điều kiện không thể nghi ngỏ là vô cùng tốt hư linh tử họ l ệ cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt để ngươi như vậy vì hắn bán mạng thuyết phục l ô i minh đạo hữu h i ể u lầm đây là ta tự nguyện lệ thiên tôn không muốn nhiều tạo sắc nhiệt cho nên phái ta đến thuyết phục nếu ngươi một mực không chịu g i á n ộ cho dù cuối cùng thiên minh tộc ngươi quy t h u ậ n tại trong bách tộc địa vị cũng sẽ giảm xuống thậm chí thối lui ra khỏi đại tộc chỉ vị ừ hư linh tử ngươi sợ lao phu cũng không sợ lôi minh n ạ o khí quá đáng lúc trước cũng cùng lôi lệ nhiều lần giao thủ mặc dù bị áp chế nhưng cũng xem ra đối phương không cách nào tùy tiện bắt lại chính mình lệ phi vũ dù cho là mạnh nhưng lại có thể mạnh đến mức nào bản tôn đã cho ngươi cơ hội làm phiền hư linh tử l ạ c hữu còn lại giao cho bản tôn tự để đi lệ phi vũ đi lại dậm chân ở giữa xuyên qua đám người đi đến phía trước nhất Ánh mắt, đạm mà quét mắt người. Lệ phi vũ lúc này một mảnh hào quăng năm màu quân qua hắn liền một tơ một hào kháng cự cũng không có bị quấn vào lệ phi vũ ống tay áo bên trong đám người kinh hãi đến cực điểm hai mắt toát ra thật sâu vẻ sợ hãi có ít người thậm chí thân thể khe run lên ngoan cố hạng người không có tư cách s ố n g tiếp nhẹ tô lại đạo viết nói một câu lệ phi vũ ánh mắt tập trung vào một vị thiên minh tộc khác đại thừa đại thừa trung kỳ đình phong thực lực cũng là không yêu căn cứ hắn phán đoán phải là thiên minh tộc người thứ hai đạo hữu xưng hô như thế nào người kia đột nhiên giật mình âm thanh run nhẹ nhẹ mà nói tại hạ linh việt bãi kiến lệ thiên tôn ta xem đạo hữu thực lực không tệ phải là thiên minh tộc người thứ hai đi không hiện tại phải là người thứ nhất người tu hành thực lực vi tôn cái kia lúc này phải là đạo hữu làm chủ bản tôn theo thường lệ hỏi linh việt đạo hữu một câu ngươi có thể nguyện dẫn đầu thiên minh tộc quy thuận ta có lôi minh tiền lệ phía trước linh việt không dám tùy ý trả lời lúc này không ngừng có tỉnh mịn mồ hôi từ trên trán toát ra đối với hắn b ự c này tồn tại nói không biết bao lâu chưa bao giờ gặp loại này sinh tử tình cảnh lưỡng nan ta ta nguyện quy thuận sau khi vùng vẫy một phen linh việt cuối cùng vẫn là làm ra quyết định đối phương có thể tuấn sắt một vị đại thừa hậu kỳ cường giả hắn thì càng không đáng kể lệ phi vũ mỉm cười linh việt đạo hữu quả nhiên t ứ c thời vụ đây là thiên ma khế ước phàm là hợp thể trở lên tất cả đều m u ố n ký tên nếu có k h ô n g phục liền do linh việt đạo hữu chính ngươi tự mình thanh lý môn u hộ đương nhiên giống đại thừa kỳ nếu ngươi cảm thấy nhất thời bắt không được bản tôn cũng có thể khiến người ta thay ngươi ra tay linh việt thật sâu thở dài lão phu hiểu mời thiên tôn cho ta một chút thời gian lão phu sẽ làm tốt chuyện này lệ phi vũ gật đầu phía trước thiên minh tộc do lôi minh nắm trong tay tại ảnh hưởng của hạn giới thiên minh tộc cũng tất nhiên tồn tại không ít ngoan cố phái quá trình dọn dẹp bên trong không thiếu tinh phong huyết vũ gần nửa ngày về sau đ i lại thiên ma khế ước màu đen giấy trường phi về đến trong tay lệ phi vũ lệ phi vũ hài lòng gật đầu linh việt đạo hữu thiên minh tộc ngươi cũng chọn lựa mấy người theo ta đi chỗ tiếp theo chiến trường cần tuân tiên h tôn chỉ lệ n h cái khác mấy chỗ chiến trường đều có đại thừa vất lạc nhưng tâm ma phân thân tu la phân thân cùng vần phi dương đều theo chiếu lệ phi vũ phân phó không giết quá mức lệ phi vũ dẫn người sau khi đến bọn họ rối rít bày tỏ nguyện ý quy thuật nói dỡn ban đầu những người kia liền không đối phó được bây giờ nhìn động nghị toàn là một đám tu sĩ đại thừa cho dù cùng là đại thừa kỳ thấy đều sẽ bị sợ mất、mật. thì càng đừng nói những đại thừa kia trở xuống phong nguyên đại lục thống nhất chi chiến lặng lẽ nhấc lên lại rất nhanh kết thúc sau khi thống nhất lệ phi vũ c h u y ệ n làm đầu tiên chính là vì thánh địa t u y ế n chỉ, đem thánh địa mệnh danh là tạo hóa thánh địa sau đó là các tộc căn bài đại đa số tộc quần đều không cần di động chỉ có số ít cần hai tộc nhân yêu là được làm bản tộc bọn họ cho dù tiểu tộc cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt bọn họ đem di chuyển đến thánh địa ngoại vi đến gần thánh địa trừ cái đ ó ra cũng là rất nhiều kiến tạo thành trì cùng truyền thống trận đem phong nguyên đại lục bách tộc đều là chặt chẽ liên hệ lệ phi vũ cũng quy định các tộc h ạ c h tâm tộc khác người không có được mời không thể còn sông về phần thanh trì mỗi tộc đều cần kiến tạo đồng dạng tại biên cảnh chỗ là được lượng công việc này không nhỏ nhưng bách tộc mỗi người kiến tạo cũng không sẽ chậm đến trình độ nào mà lệ phi vũ cũng chỉ đưa ra mười năm thời gian kiến tạo thanh trì lợi nhuận các tộc chính mình được tán thành thánh địa quất hai thành mỗi trăm năm các tộc đều cần cống lên định lượng tài nguyên tài liệu cho thánh địa cái lượng này đều là trải qua các tộc suy tính đều tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng trừ tài liệu các tộc một ít bí thuật thần thông cũng tại nộp lên liệt kê chẳng qua đều không dính đến các tộc hạch tâm các tộc cho dù không bái vào thánh địa mỗi trăm năm đều có danh n g ạ c h có thể xin tiến vào thánh địa bồi dưỡng hưởng thụ tài nguyên học tập bí thuật chính là bởi vì có điều kiện này các tộc đối với cống lên trò chuyện cũng đều không có tính toán quá lớn xem như trả lại một loại đương nhiên cái này cùng bái vào thánh địa thực sự trở thành thánh địa một thành viên cả hai hưởng thụ phúc lợi khẳng định là có khoảng cách lệ phi vũ xem chừng các tộc hẳn là cũng sẽ có nhưng chủ yếu vẫn là hai tộc nhân yêu dù sao bọn họ cùng lệ phi vũ ở giữa liên hệ viễn siêu tộc khác các tộc đại t h ư ợ có thể tại bản tộc tinh tu cũng có thể tại thánh địa tinh tu nhưng nhất định gia nhập thánh địa thái thượng trưởng lão đoàn thánh địa chuyên môn thành lập ngành chấp pháp nằm trong tay này bộ môn chính là tu la phân thân bộ môn thành viên do bách tộc luyện h ư hợp thể tu sĩ hợp thành chuyên môn giám thị bách tộc phong nguyên đại lục thống nhất tin tức không bao lâu liền chuyển đến lôi minh đại lục cùng huyết thiên đại lục đưa đến o a n h động cực lớn thậm chí để những tia siêu cấp đại t ộ c đều cảm nhận được một chút bất an phái người đi đến phong nguyên đại lục tra xét tình hình trừ cự ly sa bên ngoài truyền thống trận còn có bước đại lục siêu cấp truyền thống trận cũng bắt đầu xây dựng số lượng chừng chín tòa trừ bát phương bên ngoài, trong thánh địa cũng có một tòa. có toàn bộ đại lục bách tộc c ù n g hộ chín t ò a bước đại lục siêu cấp truyền thông trận cũng không tính là gì x o n g chiếm đại lục khác lệ phi vũ không có quyết định này bởi vì lấy tốc độ của hắn trong vạn năm khẳng định là muốn phi thăng về phần ngày sau người sẽ có hay không có ý nghĩ này hắn cũng không cách nào can thiệp chẳng qua trừ phi ngày sau thực lực tổng hợp của phong nguyên đại lục vượt qua cái khác hai t ò a đại lục cùng nếu không cũng không sẽ k h ẽ mở chiến sự thời gian đảo mắt đã qua mười năm các tộc t h à n h trì quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ đều đã làm xong thánh đ i ệ kiên tạo cũng là kết thúc chỉ đợi chính thức tiêu cáo h á c h liên thương minh phong nguyên đại lục người chủ trì minh tôn đến trước b á i phòng b á i kiến lệ thiên tôn làm thánh địa chỉ chủ thậm chí có thể nói là phong nguyên đại lục chỉ chủ cho dù minh tôn thân phận không thấp thực lực cao cường đối mặt hắn cũng không thể không lấy thiên tôn tên xứng chỉ minh tôn đạo hữu hôm nay đến chỗ của ta muốn làm gì minh tôn biết các tộc đều xây dựng chính mình thành trì các thành trì đều có truyền tống trận liên hệ sau này thu hoạch các tộc tài nguyên sẽ vô cùng nhanh gọn cứ như vậy h á c h liên thương minh hắn tại phong nguyên đại lục địa vị sẽ giảm mạnh căn cứ hắn nghe được tin tức là các tộc thành trì ở giữa mậu dịch hoàn toàn là các tộc chính mình tự trị tộc khác đều không cho phép duy nhất thế lực cũng là thánh địa phái gia chấp pháp thi, làm giám thị trật tự chi dụng nếu không lấy được thánh địa chi chủ lệ phi vũ cho phép chỉ sợ hách liên thương minh hắn căn bản là không có cách và o ở thậm chí tương lai tại phong nguyên đại lục đều đứng không yên góc chân cho nên hắn mới đến đây thiên tôn đại nhân nói đùa lấy trí tuệ của ngươi lại như thế nào đoán không được thống nhất đại lục chỉ huy bất tộc chế định trật tự quy tắc đối với các tộc đều có chỗ tốt nhưng đối với ta thế lực ngoại lai sẽ không có lớn bao nhiêu chỗ tốt hách liên thương minh ta tồn tại lịch sử lâu đời các đại lục đều có phần bộ lẫn nhau cũng có so sánh lệ ã phi vũ cởi cười hách liên thương minh mặc dù không tham dự thế lực chi tranh nhưng nội tỉnh thâm hậu không kém gì siêu cấp đại tộc nếu hết chỗ chê uy hiếp đó chính là chê cười minh tôn trầm mặc một hồi lệ phi vũ nói tiếp như vậy đi hách liên thương minh ngươi có thể tại phong nguyên đại lục ta tồn tại nhưng chỉ có thể tại thánh địa ta trong phạm vi xây dựng phân bộ kể từ đó cho dù ngày sau thương minh ngươi có bất kỳ làm loạn đều sẽ bị tùy tiện chấn áp minh tôn đi đến thánh địa cảm nhận được vượt qua trăm vị đại thừa khí tức có một ít không yếu trong đó mấy cô thậm chí cùng hắn tương xứng như vậy nội tình muốn hủy d i ệ t hách liên thương minh dễ như trở bàn tay hách liên thương minh ta tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ đối với thánh địa có hại chuyện chút này ta có thể bảo đảm lệ phi vũ gật đầu trừ cái đó ra bản tôn muốn mượn hách liên thương m i n h người chỉ lực giúp ta tìm hiểu một món huyền thiên tàn bạo tung tích thiên tôn s i n phân phó huyền thiên lôi nhận mạnh võ ta biết năm đó huyền thiên chỉ bảo này bị đánh nát thành ba khối mạnh vỡ bản tôn cũng không gạt ngươi trong tay ta có hai khối còn thiếu một khối lấy thiên tôn thực lực của ngươi còn cần quan tâm một món huyền thiên chỉ bảo sao minh tôn hơi nghi hoặc một chút mảnh vỡ cho dù tìm đủ lần nữa dung luyện cũng không cách nào khôi phục ban đầu huyền thiên c h i bảo uy lực sau đó hàng không í t cái này ngươi cũng không cần quản bản tôn tự có chỗ dùng lão phu biết ta sẽ cho người đi lớn nghe chuyện này còn sẽ khiến cái khác hai khối đại lục đạo hữu hỗ trợ lưu ý ừng vậy làm phiền minh tôn đạo hữu đạt được lệ phi vũ công nhận hách liên thương minh hắn mới có thể tại phong nguyên đại lục đứng vững vàng góp chân minh tôn trước khi đi quay đầu nhìn trên không trung thánh địa đạo trong lòng nhẹ nhàng thở dài nếu đặt ở dĩ vãng không cần như vậy chương bốn trăm hai mươi một cái số. 421, bà hoa tới cửa lần này triệu tập các vị đạo hưu đến trước vì thương nghị thánh địa khai mặt chuyện một ngôi đại điện bên trong tất cả đại thừa xoay quanh một cái bàn tròn xung quanh các tộc đại thừa đều là đến đâu đủ b à tôn dự định lên đường trăm vị đại thừa đi đến lôi minh đại lục cùng huyết thiên đại lục các tộc phái đưa thêm mời về phần thánh địa chính thức sáng lập thì định vào sau trăm năm các vị cảm thấy thế nào nhưng bằng thiên tôn phân phó đám người chắp tay nói trừ cái đó ra chính là bình định phong nguyên trừ vừa rồi nhắc đến trăm vị đạo hữu bên ngoài còn lại đều muốn đầu nhập vào khai thác phong nguyên đại lục cần phải tại trong vòng trăm năm đem từng cái thế lực cường giả thượng cổ cấm địa man hoang chiến trường toàn bộ bình định người xuất lực tài nguyên tài liệu các loại làn lên ba thành còn lại xung nhập thánh địa đương nhiên mặc kệ là phái đưa thiếp mời vẫn là bình định phong nguyên đại lục các vị trưởng lão đều có thể được không ít điểm c ô n g hiến các ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút muốn lựa chọn cái nào sau đó là liên quan đến thái thượng trưởng lão danh vị vấn đề xét thấy tu sĩ đại thừa đông đảo cho nên chỉ có đại thừa hậu kỳ cường giả hay là sức chiến đấu đạt đến đại thừa hậu kỳ tu sĩ mới có thể được vị trí thái thượng trưởng lão còn lại đều xuống làm trưởng lão một người nói thiên tôn đại thừa kia trở xuống lệ phi vũ mỉm cười trong thánh địa hóa thần làm đệ tử chính thức luyện hư đệ tử tỉnh anh hợp thể làm hạch tâm đệ tử hóa thần trở xuống đều là ngoại m về phần các ngươi các tộc nội bộ thế nào phân chia bản tôn sẽ không can dự thiên tôn nếu có các tộc con em bái vào thánh địa phải chăng cần thoát khỏi bản tộc lệ phi vũ nhìn về phía hắn nói không cần như vậy chẳng qua bái vào về sau nhất định lập t h ể không thể phản bội đem thánh địa p h ụ n g làm đệ nhất tận trung đối tượng về phần cái khác vì bản tộc làm việc không gì đáng trách các vị còn có cái khác n g h i hoặc cũng có thể cùng nhau đưa ra vị trí thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão có gì khác biệt quyền lợi khác biệt phán quyết chuyện trưởng lão có được một phiếu quyền lực mà thái thượng trưởng lão có được ba phiếu trừ ngoài ra đãi nộ cũng là khác biệt mượn thánh địa chi bảo chỗ hao tốn điểm cống hiến lại là gấp ba tài nguyên hồi đói cũng như thế nếu điểm cống hiến đầy đủ thậm chí có thể tỉnh động bản tôn vì đó ra tay một lần tỷ như độ đại thiết tiếp chân tiên chi tiếp đương nhiên cái này giới hạn bản tôn còn khi ở linh giới có ý hướng cần phải nắm chặt bản tôn dự tính trong vạn năm sẽ phi thăng lệ phi vũ sau khi nói đến đây ánh mắt g i ả quét đám người đem biểu tình của tất cả mọi người vừa xem đ ấ y mắt thư linh tử mấy vị đã sớm đạt đến độ kiếp kỳ l a o q u á i âm thanh khẽ dun nói thiên tôn lời ấy thật bản tôn có cần phải gạt người sao chẳng qua các người dù sao không phải bản tôn chân tiên lôi k i ế p cùng tâm m a kiếp bản tôn tối đa cũng liền thấp xuống mấy t h a n h nguy lực nếu tăng thêm bản tôn hỗ trợ cũng cảm thấy hy vọng m o n g m anh chẳng bằng tiết kiệm được điểm c ô n g hiến bao nhiêu giáp đồn tộc thái thượng trưởng lão nói một trăm ước điểm cống hiến thanh đ i ệ trưởng lão hàng năm là n ê n trăm vạn điểm cống hiền Thái t h ư ợ nếu g t r ư gia đ c nhập i ê n v thánh địa liền có thể trong tương lai tăng lên mấy thành độ chân tiên kiếp cơ hội bọn họ cảm thấy lại có lời cực kỳ hơn nữa gia nhập thánh địa cũng không mang ý nghĩa cùng nguyên bản tộc quân thoát khỏi có thiên ma khê đước hạn chế các tộc tu sĩ hợp thể trở lên phong nguyên bách tộc không có một cơ hội nhỏ nhoi nào phản kháng càng về sau lợi ích dây dưa phía dưới sẽ chỉ càng thêm chặt chẽ c h à n g b ă n g hiện tại trực tiếp gia nhập thánh địa đến càng có lời lệ phi vũ d ụ d ỗ chi lực quá lớn chỉ ít đối với độ kiếp kỳ lão cái nói không cách nào ngăn cản bọn họ tại chỗ bày tỏ nguyện ý gia nhập thánh địa lệ phi vũ hoan nghênh đã đến thánh địa sau hội nghị tất cả đại thừa toàn bộ mỗi người mở làm đưa tiếp mời đưa tiếp mời đại khai phát đại khai phát tại rất nhiều điểm cống hiến dưới không có nhiều người sẽ có cảm xúc bản thân lệ phi vũ thì chuẩn bị không lâu sau mang theo xích ô long bà bảo h à lập vân phi dương đi mà gi ma long cùng thất thủ tiêu đều dự định lưu lại trong thánh địa tại trước khi đi bà hoa đột nhiên đến thăm trước khi ma kiếp tiền đến bà hoa liền đến phong nguyên đại lục đồng thời thực lực đã khôi phục đại thừa kỳ tiêu chuẩn nguyên bản hắn tại mấy cái trong tiểu tộc cũng đã thu được một chút đối t ự thân khôi phục có trợ lực linh thảo linh hoa nhưng không bao lâu lệ phi vũ nhấc lên thanh chiến phong nguyên đại lục thế cục đại biến cho dù tiểu tộc bà hoa cũng không dám lại có chỗ xâm chiếm bởi vì vô cơ quá yếu tập quần nếu là bọn họ không giải quyết được liền có thể hướng thánh địa cầu viện mà cái kia không hề nghỉ ngờ là chọc tổ hong vỏ vẽ chân tiên hạ phàm đ b ả o hoa cảm thấy cho dù chính mình khôi phục thời kỳ toàn thịnh cũng không có chút nào chạy trốn khả năng nghe thấy lệ thiên tôn tên b ả o hoa không cảm thấy có cái gì nhưng cho đến gặp mặt mới biết đối phương đúng là cùng chính mình từng có ngẫu nhiên gặp cũng hoàn thành một vụ giao dịch người lại là đạo hữu ngươi b ả o hoa khiếp sợ không được trong lòng giống như con sóng thần c u ộ n c u ộ n lúc trước chỉ cảm thấy thiên tôn ngươi sâu không lường được không nghĩ đến mấy trăm năm không thấy thiên tôn đã có như vậy xưa nay chưa từng có thành tựu quả nhiên là thật đáng mừng bà hoa đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ h à lập vẫn đạo hữu giới thiệu cho các n g ư ờ i một chút đây cũng là ma giới nguyên tam đại thủy tổ một trong bảo hoa thánh tổ năm đó bởi vì bị bên cạnh mình người phản bội gặp phải đánh lén dưới trọng thương vỡ vụn giao diện đi đến linh giới bảo hoa đạo hữu thời kỳ toàn thịnh thế nhưng là không yếu nắm giữ l i n h vực bảo hoa trong lòng giật mình không biết đối phương tại sao biết chính mình nhiều như vậy lai lịch không khỏi cười duyên nói thiên tôn nói đùa ta cái này linh vực cũng chỉ là g a lông mà thôi không nên được phong nhã lời tuyên bố bản tôn đương nhiên biết nhưng chân chính lĩnh vực là muốn trên trấn tiên mới có thể hoàn toàn thành công có thể tại đại thừa kỳ nắm giữ g a lông đã là phượng mao lân giác ngay cả bản tôn cũng không có năm giữ không biết bảo hoa đạo hưu có hứng thú hay không cùng ta chờ trao đổi một phen bảo hoa ánh mắt lóe lên thân thể hơi chập trần thiếp thân tự nhiên cầu cũng không được chẳng qua thiếp thân bị thương quá nặng bây giờ vô lực thi triển linh vực bực này thần thông lệ phi vũ mỉm cười tiện tay vung lên trước mặt đột nhiên xuất hiện mười mấy dạng chân tiên giới mới có tài liệu mỗi một gốc đều vượt qua năm vạn năm năm phía trước tại quảng hàn giới đạt được tài liệu lệ phi vũ cũng thời gian dần trôi qua tìm hiểu được cái kia đài sen màu bạc công hiệu có thể luyện thành hóa thân thứ hai lại tư chất tuyệt đỉnh trước chân tiên sẽ không gặp phải bình cảnh gì. bản thân khôi phục chi lực càng là cường hãn có thể sinh sôi không ngừng gãy chi chúng sinh đây là khô lâu ca dùng để tái tạo thân thể mình mấu chốt nhất tài liệu lúc trước bởi vì còn chưa thành thục mới đưa nó an trí tại quảng hàn giới dược viên bên trong chỉ tiếc trung quy là làm người khác áo cưới tính toán thời gian đối phương hẳn là tái tạo lục thân thành công lệ phi vũ cố ý đem đài sen màu bạc an trí tại thánh địa trong vườn thuốc đến hấp dẫn đối phương đến đương nhiên những năm này m ộ t thanh chỉ tiên bọn họ sớm đã thành công bồi dưỡng ra mây đoá đài sen màu bạc thành thục h ỉ có một đoá chuẩn bị bất cứ tình huống nào còn lại nhanh chóng bồi dưỡng đến bạn năm sau đều để bọn chúng tự do sinh trường lệ phi vũ cũng không sẽ cố ý chờ mặc dù gần như tất cả đại thừa đều là rời khỏi nhưng thánh địa có cực kỳ viêm thiên r ế t lệnh cựu trọng thiên b ự c này đại trận tăng thêm tu la phân thân cùng linh vương ma lòng thất thủ tiêu t r ờ tồn tại an toàn không có bất cứ vấn đề gì coi như tương lai mã lương đến chỗ này trận này cho coi như không giết được hắn đem nó đuổi đi cũng là không có vấn đề nhìn lệ phi vũ lấy ra linh hảo b ả o hoa trong lòng lần nữa khiếp sợ bà hoa đạo hữu những này là bản tôn sưu tập cực kỳ chân quý linh hảo mỗi một loại đều cơ hồ chỉ có thể ở chân tiên giới thấy ngươi có thể chọn một lo bà hoa gần như lần đầu tiên liền chú ý đến cái kia đoá đài sen m à u bạc khí tức vô cùng đặc biệt để nàng tìm đập thình thịch thiên tôn thật muốn bắt nó đến trao đổi tiếp h thân l i n h vực phương pháp tu luyện không phải vậy lệ phi vũ bật cười lớn chẳng lẽ ngươi còn muốn bản tôn cưỡng đoạt hay sao cái kia thiếp thân chọn nó như lệ phi vũ đoán bà hoa vẫn như cũ chọn đài sen m à u bạc chỉ cần nàng có thể luyện hóa khôi phục bảy tám phần thực lực không là vấn đề còn lại không phải cái gì đáng ngại tinh tu một đoạn thời gian có thể hoàn toàn phục hồi như cũ đúng bà hoa đạo hữu ngươi mặc dù là ma giới thánh tổ không biết có hứng thú hay không gia nhập tạo hóa thánh địa ta. Cái này, t h i ế p thân cuối cùng thánh tộc cuối cùng vẫn muốn về đến thánh giới đi dù sao có một số việc còn muốn t h i ế p thân trở về xử lý là muốn đòi nợ a đây là đương nhiên chẳng qua tại ma giới cũng có thánh địa ta phân bộ tam đại thủy tổ một trong nguyên ma bởi vì cùng bản tôn đánh c c thua cho nên đã trở thành trên danh nghĩa trưởng lão thay bản tôn chấn giữ ma giới thánh địa phân bộ khiến cho không bị thánh tổ khắc hủy một vị thánh tổ không quá yên tâm nêu là lại tăng thêm bảo hoa đạo hữu nghĩ đến cái kia phân bộ tại ma giới có thể hoàn toàn đứng vững vàng gót chân bảo hoa nghĩ nghĩ lại nhìn một chút đài sen màu nàng không tin lệ phi vũ nhìn không ra linh thảo này c h â n quý nhưng bây giờ hào phóng như thế đưa ra nếu là mình tự tuyệt chỉ sợ hôm nay đều không nhất định có thể bình yên đi ra có thể thống nhất người phong nguyên đại lục như thế nào kẻ vơ vấn cho dù thực lực tổng hợp của phong nguyên đại lục không bằng lôi minh cùng huyết t i ê n nhưng cũng tồn tại một chút đỉnh cấp thực lực cường Dạ, cho dù nàng thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói có hoàn toàn đem cầm không đối phó được bọn họ thống nhất chẳng qua là người xỉ nói ngộng h ư n g bây giờ lệ phi vũ làm được cái này không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên tôn đại nhân tự mình mời thiết thân, thân thì thế nào có ý tốt tự tuyệt tiếp h thân nguyện ý trở thành cùng nguyên ma trên danh nghĩa trưởng lão lệ phi vũ mỉm cười một đạo linh quang trọng hiện đem đài sen m à u bạc đẩy hướng bà hoa bà hoa nhàn nhạt cười một tiếng đem nó nhận sau đó lệ phi vũ nói đúng phàm là trở thành thánh địa ta trưởng lão đều phải ký kết thiên ma khế ước ngày sau không thể đi phản bội cử chỉ bà hoa biến sắc nhưng nhìn một chút đối diện mấy người lại đọc một phen trên khế ước nội dung cảm thấy vấn đề không lớn dù sao nàng cùng lệ phi vũ ở giữa không có quá lớn lợi hại quan hệ liền chưa nói đến tranh phong tương đối cho nên ký xuống cũng không có vấn đề t h i tôn có thể hay không cung cấp một chỗ cho thiếp thân bế quan chờ thiếp thân khôi phục hơn phân nửa về sau tự sẽ đến giảng giải cho ngươi l i n h vực phương pháp tu luyện bạch trạch một tia sáng trắng l ó e lên bạch trạch chống rông xuất hiện trong đại điện vị này là bảo hoa đạo h ư u thánh địa ta mới trên danh nghĩa t r ư ở n g lão do ngươi mang nàng đi một chỗ tính thất bế quan vâng thiên tôn đại nhân bảo hoa cùng cự hán đi theo bạch trạch rời khỏi vân phi dương bỗng nhiên nói xem ra lệ đạo hữu cùng vị bảo hoa thánh tổ này quan hệ không tầm thường à nếu không thế nào tặng cho cây linh thảo kia loại này phẩm cập cho dù ta cũng không t h n g gặp chỉ sợ tại chân tiên giới đều là cực kỳ chân quý chỉ vật. vân huynh nói đùa b ả o hoa tốt xấu là ma giới thủy tổ chuyến này ma giới chúng ta hành trình nàng có thể giúp được hàn lập suy tư một phen nói lệ sư huynh chúng ta thật muốn đi ma giới chém giết minh trùng chỉ mẫu kia đây chính là liền thượng cổ chân tiên đều không thể hoàn toàn chém giết tồn tại hàn sư đ ệ sư huynh ta biết ngươi cẩn thận nhưng ngươi thực lực hôm nay đủ để tung hoành linh ma lưỡng giới không có người có thể đơn độc lưu lại ngươi có cần phải cẩn thận như vậy sao lại nói chuyến này còn có ta cùng vân h u n h chỉ là bị phong ân minh trùng chỉ mẫu lại coi là cái gì coi như toàn thịnh kỳ h ạ bản tôn cũng dám đấu một trận ma giới đại tiếp chấm dứt chúng ta chuyện gì sự m i n h ngươi cũng là chuyện chuyện gì đều muốn lẫn vào ta tự nhiên có dụng ý của ta hơn nữa chuyến này cũng không phải không có chỗ tốt thân thể minh trùng chỉ mẫu tinh hoạch đều là khó gặp tài liệu lại nói nơi đó hẳn là còn có chân tiên tôn thế chúng ta cũng có thể từ trong miệng bọn họ biết được một chút thượng giới bí ẩn hàn sư đệ ngươi quả nhiên không muốn đi nếu như vậy sư m i n h ta cũng không sẽ ép của ngươi lệ phi vũ khỏe miệng gạch nết hàn lập sau khi nghe xong trong lòng hơi động hắn đồng dạng là vô lợi không dậy sớm người chỉ cần đối với chính mình thật sự có chỗ tốt hắn vẫn là sẽ xông vào một lần làm sao lại sư m i n h nói đùa sư đ ệ vừa rồi chẳng qua là nói d ỡ n minh trùng chi mẫu loại kia hung vật sư đ ệ cũng vẫn là muốn kiến thức một phen sau đó đến lúc ta cho hai người các người t r ợ thủ v â n phi dương sau khi nghe xong đều là b u ồ n cười chỉ cảm thấy sư m i n h này để hai quan hệ thật là hiếm thấy một cái dùng sức hố một cái liều mạng đến n g mẹ vào chẳng qua ác ý hắn cũng không chút phát hiện có lẽ là đùa d ỡ n một chút ta quan hệ như vậy còn thật sự để hắn hâm mộ từng có lúc bên cạnh hắn đã từng có người như vậy sau mấy năm b ạ hoa xuất quan thân thủ huyền truyền khí chất đặc biệt mặc dù không phải dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng khiến người ta coi trọng mấy phần để các vị đ ợ i lâu cũng đ a tạ thiên tôn linh hảo phần ân tình này thiếp thân khắc ghi trong lòng liên quan đến l i n h vực thiếp thân mặc dù may mắn thành công thật ra thì cũng là lấy đúng dịp lúc trước thiếp thân lấy một g ố c huyền thiên linh căn phối hợp tiên giới bí pháp cùng đặc thù công pháp mới có thể thi triển chẳng qua ta cái này linh vực cũng chỉ là may mắn tu thành chẳng qua là chân chính l i n h vực gia lông chân chính nói có thể xưng là ngụy l i n h vực hàn lập và vân phi dương nghe xong thất vọng huyền thiên linh căn có thể nộ nhưng không thể cầu kể từ đó tại đại thừa kỷ tu thành hy vọng liền nhỏ mang lệ phi vũ lại không lắm để ý khoe miệng hơi dơ lên không sao ngươi nói thắng là được chương bốn trăm hai mươi hai hàn lập vsc nguyên điểm chính thống linh vực tự nhiên không cần mượn huyền thiên linh vật hơn nữa uy lực kinh người đủ để vượt cấp m à chiến nó là tu sĩ tại nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc về sau thả ra thời điểm đối với cảnh vật xung quanh tạo thành một cái phạm vi ảnh hưởng mạnh yếu cùng lớn nhỏ cùng n ắ m trong tay lực lượng pháp tắc trình độ có liên quan lệ phi vũ trước mắt nắm giữ pháp tắc thần thông cũng đều chẳng qua là gia lông chẳng qua nếu có thể tu thành lĩnh vực cho dù bị lĩnh vực uy lực cũng là lệ phi vũ trước mắt mạnh nhất thần thông gấp mấy lần mà lại còn là phạm vi tính lực s á t thương kinh người hơn mười vị đại thừa bình thường nếu tại trong phạm vi này gặp l i n h vực công kích đều có thể trong nháy mắt toàn bộ hôi phi yên diệt trừ hướng bảo hoa thỉnh giáo bên ngoài lệ phi vũ cũng chuẩn bị hỏi thăm phong ấn minh trùng chi mẫu chân tiên nếu đại thừa có thể tu thành đó là tốt nhất nếu không đi chỉ có đến chân tiên giới lại nói về phân pháp tắc thần t h ô n g tại linh giới tự nhiên đủ kiểu có lợi nhưng chân tiên giới lại phổ biến đến cực điểm có chút truyền lại từ cường giả chân tiên trở lên truyền thụ thì càng cao cấp hơn cường hãn lệ phi vũ không cảm thấy mình có thể chiếm được ưu thế vẫn phi dương cùng hàn lập cũng là nghe một phen nhưng rất nhanh là từ bỏ chỉ có lệ phi vũ nghe được say sương ngân lành không hổ là tiên giới bí pháp thế mà còn có loại phương pháp này có thể tạo thành lĩnh vực bà hoa đạo hữu làm phiền bà hoa khẽ gật đầu vì để cho lệ phi vũ càng trực quan càng thụ nàng thậm chí thi triển l i n h vực để lệ phi vũ bọn họ tự mình cảm thụ loại không gian này ảnh hưởng chỉ có lấy lực lượng pháp tắc đối kháng hoặc là lấy l i n h vực đến triệt tiêu đây mới phải là chính xác nhất đơn thuần lấy mạnh mẽ pháp lực đến phá hủy quá khó khăn chẳng qua l i n h vực thúc giục cực kỳ hao phí pháp lực không cách nào kéo dài đây cũng là tệ nạn một trong đúng bà hoa đạo hữu bản t ô n từng cùng ma giới thánh tổ ước hẹn thay bọn họ giải quyết ma giới đại k i ế p ngươi có hứng thú hay không cùng đi bà hoa nghĩ nghĩ trở về thánh giới không có vấn đề chẳng qua thiếp thân đang không có hoàn toàn khôi phục thực lực trước sẽ không đi trước cho nên diện sắt minh trùng chi mẫu thiếp thân liền không tham dự có lẽ mấy vị có mấy phần chắc chắn nhưng thiếp thân vẫn l à nên nhắc nhở các ngươi một chút tuyệt đối không thể xem thường minh trùng chi mẫu lệ phi vũ gật đầu mấy tháng sau mấy người cùng nhau đi đến ma giới lệ thiên tôn vân đạo hữu hàn đạo hữu thiếp thân sau đó liền không đổi các ngươi chúc mấy vị chuyến này thuận lợi nói xong bà hoa mang theo hắc ngạc trực tiếp rời đi lệ phi vũ bọn họ đến trước ma giới phân bộ nơi này tổng môn đã xây được dựng đứng lên nguyên ma không ở nơi này nhưng hắn công khai bày tỏ qua này tông c h ị hắn che trở bởi vậy cho dù thánh tổ cũng không dám tùy tiện có ý đồ với hắn ngoài ra tại cái này chấn dư chính là lúc trước đầu kia ma rắn lúc trước hắn chính là hợp thể đại thành khi lấy được ma long tình huyết cùng lệ phi vũ bồi dưỡng về sau cũng thuận lợi tiến giai đại thừa đồng thời hoàn toàn kích hoạt ma long huyết mạch tiềm lực cũng là không nhỏ đối phó đại thừa bình thường không thành vấn đề dưới sự chủ trì của hắn tạo hóa ma tông phát triển cũng coi như tốt đẹp chỉ thấy bóng đen l ó e lên lệ phi vũ trước mặt bọn họ xuất hiện một cái làn da ngăm đen c ử h á n khuôn m ặ t hung hãn tóc giống như từng cây kim nhọn rực lên bái kiến chủ nhân vân đại nhân hàn đại nhân lệ phi vũ thần thức quét qua liền rõ ràng nơi đây tình hình cười nói phát triển coi như không tệ đều là n ắ m chủ nhân phúc có nguyên ma thủy tổ lên tiếng xung quanh cũng không có thế lực gì dám trêu chọc lệ phi vũ khẽ gật đầu n g ư ờ i thông báo một chút nguyên ma thủy tổ bảo hắn biết ta đến vâng chủ nhân ma rắn lập tức thúc giục lúc trước nguyên ma lưu lại truyền tin ngọc phủ ma nguyên hải chỗ sâu một tòa không lớn trên đảo nhỏ nguyên ma mở mắt ra trong lòng hơi động nhìn ngọc phủ bên trên hiện rõ chữ viết chân mày cắp lại đến thực hiện ước định ban đầu hắn đứng dậy triệu hoán ra ba thủ dao lập tức hướng tạo hóa ma tông bay đi thuận tiện cũng triệu tập mấy vị thánh tổ cùng lục cực trong đó trong thánh tổ có thiên hạc đ ấ m máu và nước mắt l a m buộc đều là trong thánh tổ xem như tương đối cường đại không có mấy ngày thánh tổ nhóm d á n g lâm đến ma tông lệ đạo hữu các ngươi lần này đến là nguyên ma không chắc chắn cho nên vẫn là nên mở miệng hỏi đáp ứng ban đầu qua các ngươi lệ mô nói được thì làm được liền ba người các ngươi thế nào coi thường chúng ta nguyên ma đạo hữu ngươi có thể tùy ý chọn bất kỳ người nào ngươi có thể thắng bạn tôn đưa ngươi một món ngươi mong cầu đến cực điểm bảo vật ra mong cầu bảo vật lệ phi vũ mỉm cười luyện ma thảo nghe nói đạo hữu một mực đang tìm hay là thử b ồ dưỡng không thoải mái đi dù sao cũng là thượng giới linh thảo muốn bồi dưỡng ra cũng không phải đơn giản như vậy người có luyện ma thảo nguyên ma cặp mắt lập tức t r ừ n g lớn g ắ t gao nhìn chằm chằm lệ phi vũ k h í tức đều có chút rồn rập lên hắn suy nghĩ một chút nói nếu là ta thua đây vậy mời nguyên ma đạo h ư u chính thức và o ở tạo hóa ma tông trở thành thái thượng trưởng lão một thành viên đúng ma giới biến mất lạc hậu khả năng không rõ ràng tông ta thái thượng trưởng lão chỉ có đại thừa hậu kỳ cảnh giới hoặc là sức chiến đấu người mới có thể đặc nhiệm đại thừa kỳ còn lại cũng chỉ có thể xưng là trưởng lão về phân luyện ma thảo mặc dù chất quý nhưng đối với thái thượng trưởng lão vẫn là công khai chỉ cần ngươi điểm cống hiến đầy đủ có thể hối đoái lời ấy thật bản tôn chưa từng gặp người nguyên ma đối với luyện ma thảo vô cùng mong cầu quan hệ này đến hắn tương lai độ ma kiếp nhưng lần trước bị lệ phi vũ hố hắn hiện tại còn canh cánh trong lòng hắn một mặt động tâm một mặt lại có chút không lớn thế là quan sát tỉ mỉ vân phi dương cùng hàn lập lệ phi vũ trực tiếp bị hắn lướt qua lần trước bị tùy tiện đánh bại lần này chọn nữa hắn liền thật là hắn tên đó muốn chết còn lại hai người một người khí tức mờ mịt cho hắn một loại đặc biệt cảm giác c để cho hầu thỏa nguyên ma chọn hàn lập hắn đánh giá một chút hàn lập mặc dù chỉ là đại thừa sơ kỳ nhưng có thể được lệ phi vũ coi trọng nghĩ đến có vượt cấp thực lực ít nhất không kém gọi đại thừa hậu kỳ nhưng nguyên ma tự nhận là chính mình cũng không phải bình thường đại thừa hậu kỳ có thể so huyết mạch cương đại nắm giữ hoàn chỉnh huyền thiên chỉ bảo đại thừa hậu kỳ bên trong tuyệt đối xem như định tiêm trình độ ta liền chọn hắn hàn sư đệ liền nhờ ngươi hàn lập một bộ không thể làm gì dáng vẻ ta mẹ nó liền muốn đĩa thấp không phải coi ta là quả hồng mềm bóp đúng không đám người tàn ra hai người trên không trung rằng cò với nhau nguyên ma đạo hữu ra tay đi nguyên ma không tính toán lưu thủ trước tiên liền lộ ra huyền thiên chỉ bảo đồng thời toàn lực thúc giục u a n g mang đen nhánh đâm thủng bầu trời khủng bố thiên địa nguyên khí tại xung quanh bạo động rồi rít tuân hướng hắc ma trụy dị tượng uy áp c i người để đám người vừa lui lại lui chẳng qua cũng có ngoại lệ đó chính là lệ phi vũ vân phi dương còn có lực hàn lập sắc mặt nghiêm trọng thời khắc này cũng không cách nào ẩn núp nữa đối phương lập tức liền ra tay sát chiêu nếu hắn còn có điều che giấu chỉ sợ rất khó tiếp nhận một cách này theo hắn hét dài một tiếng thân thể hàn lập bạo phát một trận ánh sáng vàng đồng thời liên tiếp t r è o cao ngoài ra mặt xuất hiện màu đồng cổ lân thiến l o e ra q u a n t r ạ c h ánh sáng vàng một trận tiếp lấy một trận mỗi một lần đều so với trước một lần càng mạnh mẽ hơn niết bàn thánh thể làm sao có thể đây không phải niết bàn thánh thể đồng thời đạt đến ba niết bàn trình độ cái này đã không kém niết bàn trình đ tất cả đại thừa mắt lộ ra kinh hãi thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần nguyên ma lục cực độ lớn tương đương nhau kinh ngạc chẳng qua nguyên ma cuối cùng đối với niết bàn thủy tổ tương đối quen thuộc quan sát cẩn thận về sau phát hiện hàn lập thi triển cùng niết bàn thủy tổ vẫn còn có chút khác biệt nhưng căn nguyên không sai bị lắm không nghĩ đến ngươi một cái nhân tộc thế mà thi triển ba niết bàn trình độ niết bàn thánh thể quả nhiên là để bản nguyên tổ tiên mục đích nhìn nhau chẳng qua so với niết bàn niết bàn của ngươi thánh thể vẫn là hơi kém hơn một chút thật sao hàn m ẫ cũng muốn xem một chút niết bàn thủy tổ cùng giao lưu một phen chẳng qua nguyên ma đạo hưu nếu cảm thấy hàn m ỗ chỉ có mức độ này cũng không tránh khỏi quá coi thường ta sao lời còn chưa dứt trên đỉnh đầu hàn lập mới chuyển đến từng đợt không giống nhau chân linh g ầ m có chân long thiên v ư ợ n g côn bằng huyền vũ ngũ s á c khổng tức mấy c h ủ n g chân linh hư ảnh mỗi một cái tất cả giải tán phát ra huy áp ngập trời ngay sau đó chân linh hư ảnh rối rít chui vào trong cơ thể hàn lập khiến cho khí tức của hắn lần nữa tăng vọt biến hóa còn chưa kết thúc hàn lập giơ lên cánh tay phải thúc giục bách mạch luyện bà quyết cánh tay phải bàn tay tỏa ra huy áp mặt trời khiến người ta quả thật không thể tin được uy lực này đã không thuộc về toàn lực thúc giục huyền thiên chỉ bảo nguyên ma thủy tổ tại trong mắt rất nhiều người thậm chí niết bàn thủy tổ đối m t h ậ một chí Hàn Lập r、so、trận tiếng vang kinh thiên động địa vang lên khủng bố sóng khí hướng bốn phía dũng manh lao đến hàn lập cùng nguyên ma đều bị cố lực lượng này bước cho lui về phía sau、so、hơn mười dặm sóng xung kích những nơi đi qua thổ địa dạn nước hoa cỏ cây cối tự thạch tất cả đều biến thành phân vụn bay tán loạn từ tán không hổ là ma giới tam đại thủy tổ một trong lực công kích quả thực mạnh mẽ hàn lập không thể phá vỡ bàn tay đều là xuất hiện một đạo vết đau chảy ra mấy dọn huyết dịch màu vàng chẳng qua sau một khắc đao k i a n g ấn liền khôi phục như lúc ban đầu chỉ còn lại một đạo bạch mang nguyên ma sắc mặt khó coi khí huyết trong người của cuộn so với hàn lập thể phách tiếp nhận trình độ hắn kém xa cho nên gặp loại này mạnh mẽ lực trung kích hắn trạng thái so với hàn lập kém nhiều nếu không phải cổ nén hắn thậm chí sẽ phun ra một vùng máu đến mà không trả lễ thì không hay nguyên ma đạo hữu ngươi cũng tiếp ta một kiếm cổ tay rung lên hàn lập trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu xanh xâm trường kiếm lưới kiểm xanh biết về mặt sáng bóng chân trượt như gương lư kiếm trung tâm khắc rõ một loạt xanh biếc mạnh dất huyền thiên uy áp tỏa ra nguyên ma thất kinh nói ngươi vậy mà cũng có huyền thiên chỉ bảo hàn lập chẳng qua là cười lạnh cổ tay chuyển một cái lưới kiếm bạo phát một trận thanh minh giống như cựu thiên chỉ phượng một đạo xanh biết kiếm mang chém ra tràn ngập khí tức hủy diệt ùn ùn kéo đến để ép hướng nguyên ma thủy tổ nguyên bản vừa rồi trùng kích còn chưa hoàn toàn c h ầ m đến nguyên ma thủy tổ lần nữa cưỡng ép đem rất nhiều pháp lực tràn vào hát ma truy hướng hư không vạch một cái một đạo xanh biết kiếm mang cùng một đạo đen nhánh quang nhận trên không trung va chạm đèn nhánh điện mang giống điện xả khắp nơi lập vũ một lát sau đen nhánh quang nhận bị xanh biết kiếm mang trực tiếp chặt đ ứ t còn lại kiêm mang hướng nguyên ma cực nhanh phóng đi trong c h ư ớ c mắt lập tức đến trước mặt nguyên ma nguyên ma vung tay áo bảo vung ra vài món đỉnh giai ma khí lại thăng lên hộ thể linh quang cháo lục mang lại lên đỉnh giai ma khí giống như là su hào bắp cải bị chém thất linh bắt lạc tàn khuyết không đầy đủ cuối cùng xanh biết kiếm mang trùng kích tại nguyên ma thủy tổ trong lúc vội vàng dâng lên hộ thể linh quang đánh hộ thể linh quang cháo phá vỡ cả người nguyên ma bị đánh bay ra ngoài đồng thời phun máu p h p h hàn lập tới đây thu hồi thần thông cùng huyền t i ê n tri bảo bay đến phía sau lệ phi vũ yên lặng không、nói. giống như lệ à đ、so so、phi vũ cười ế p sau không nói khắc h nói sau này mời nguyên ma đạo h ư u chấn giữ ma tông đi chờ ngươi điểm cống hiến tích lũy đủ vẫn là có thể hối đoái luyện ma thảo nguyên ma sắc mặt có chút chấm bệnh lại có chút bất đắc dĩ lệ phi vũ này quả thật chính là khắc tinh của hắn chẳng qua loại người này có thể không làm địch nhân hay là không làm địch nhân tốt quá nguy hiểm t u y tiện một người lập tức có thực lực như thế ba người bọn họ nếu thật là tại ma giới đ ạ i náo lực phá hoại không thể so với minh trùng chỉ mẫu yếu lục cực thủy tổ cười duyên nói lệ thiên tôn lòng tin mười phần vậy bọn ta yên tâm về phần đáp ứng ban đầu thiên tôn ta cũng sẽ tận tâm đi làm lệ phi vũ gật đầu vậy làm phiền mây vị dẫn đường thủy ấn chỉ địa chúng ta cũng không có đi qua cái này hiển nhiên lục cực đại khái giới thiệu một chút tình huống trước mắt minh trùng chi mẫu có tỉnh lại lần nữa báo hiệu thủy ấn tri địa bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều bệ chủng Mà gần, loại loại gần nhất ế l đã xuất hiện hợp thể kỳ côn trùng khổng lồ số lượng mặc dù không nhiều lắm nhưng mỗi một cái bình thường hợp thể đại thành đều không chính xác thanh toán nếu mấy cái liên thủ thánh tổ ta cũng sẽ vô cùng nhức đầu để những kêu ma binh rời đi trước đi bạn tôn đợi lát nữa xuất thủ toàn lực nhưng không cách nào phân biệt được ta l ụ chương c ự bốn trăm hai ô n trực mươi b n xuất h ấ quái minh chủng chi mẫu mà rồi giáp sĩ đại quân rút lui sau không bao lâu lập tức có rất nhiều sâu keo từ bốn phương tám hướng vào đến t u、so、lệ phi vũ rơi xuống đi đến sâu keo phía trên mấy trăm con mọc ra mấy đôi trong suốt cánh cao mấy trượng đỏ thâm sâu keo nhai răng trận mắt lao về phía lệ phi vũ nhưng còn chưa đến gần tại phạm vi trăm trượng giống như là đụng phải vòng bảo hộ trong suốt nghiễm nhiên đình chỉ hành động chỉ thấy lệ phi vũ hai tay không ngừng bấm nghiệm pháp quyết một đoá đen nhánh hỏa liên chống giông ngưng tụ tản ra khí tức hủy diệt hỏa liên liền cao khoảng một thước lần lánh hắt mang lệ phi vũ nhẹ nhàng đ ẩ y hủy diệt h ắ c liên hướng mặt đất rơi đi hô hô trong n g á y mắt ngọn lửa đen kịt giống như bất diệt quét sạch lao ra đem tất cả sâu keo toàn bộ n u ố t sống mang theo khí tức hủy diệt sóng khí phun trào những tiêu phi hành sâu keo nhận lấy trúng kích cũng đều không ngoại lệ thật là đáng sợ hủy diệt thần thông gần như là ta đã thấy thuần tí nhất hàn lập bình luận vân phi dương cũng gật đầu lúc trước ta cũng còn muốn học được nhưng ngươi người sư huynh này thật là biến thái lấy ngũ hành chị diễm âm dưng diễm quả thực là sáng tạo ra như thế làm cho người khó có thể tưởng tượng thần、thông. t vẹn vẹn lệ, lệ phi vũ đến đây một cái mục đích trong đó cũng là soát quái vẹn vẹn một đòn thọ nguyên dịch hắn mặc dù tăng trưởng rất nhiều nhưng thế nào đủ hàn lập và vân phi dương thấy này tại phụ cận tìm chỗ địa phương mở ra một cái động phụ tạm thời ở lại ma giới thánh tổ chờ mấy tháng cũng không gặp bên trong có động tinh gì nhưng có người vượt tuyến sẽ nhận được lệ phi vũ cảnh cáo bọn họ liền không còn đợi ở chỗ này mà là khiến người ta d á m thị động tĩnh của nơi này mỗi người trở về xử lý m ì n h chuyện đạo mắt thời gian ba năm lệ phi vũ x o á t ước chừng chín lần sâu keo trùng chiều ước vạn đê dài sâu keo bị giết chết nhưng nơi này lại không có bất kỳ tanh hôi chi khí vân minh hàn sư đệ chúng ta vào thủy ấn chi điện lệ phi vũ âm thanh c h u y ể n vào hai người động phụ tạm thời bên trong rất nhanh hai đạo hồng quang xông ra đi đến bên người lệ phi vũ cuối cùng kết thúc lệ minh không nghĩ đến nơi còn có cái này n g ư sắt đam mê lệ phi vũ cười khan hai tiếng không trả lời trực tiếp hướng thủy ấn c h i địa phóng đi thủy ấn c h i địa biên giới là hoàn toàn hoang lương dị thường gò núi c h i địa gò núi ở giữa ngẫu nhiên có thể thấy một chút đỉnh đài lâu cát chẳng qua lúc này yên tĩnh một bóng người đều không thấy bộ dáng nơi đây bắt đầu xuất hiện rất nhiều cấm chế cấm bay chính là một loại lại cấm chế này còn phi thường cương đại cho dù lấy thực lực của đám người lệ phi vũ cũng không cách nào tại bình thường tự do phi hành chỉ có thể ở thấp t r u n g trình độ trên không chúng phi hành phi hành hơn vạn dặm về sau phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầu rất dài hẻm núi trong hạt cốc bay ra từng mảnh nhỏ thật mỏng xương mù tím bay thẳng c ử tiêu trong sương mù tím có một luồng mùi tanh chuyên gia khiến người ta nghe ngóng đầu chóng hoa mắt đương nhiên đây đối với ba người nói không coi vào đâu n à y mùi tanh là minh trùng chỉ mẫu tỏa r a chùng loại sinh vật một khi bị lấy dính sẽ bị chuyển hóa thành sâu keo nơi này hắn là thượng cổ phong ấn nơi ở ma tộc xoay quanh chỗ này dưới đất xây dựng một tòa cự đại mạc cùng bố trí rất nhiều huyền diệu cầm chế trong khi nói chuyện lệ phi vũ lật tay trên bàn tay trống giống nhiều hơn một con xinh xắn ngân trùng nhỏ lựu xoay tròn phun da nuốt vào ngân mang các ngươi chờ một lát ta đến mở ra một lỗ hổng hai người thoáng lui bước sau đó Lệ Phi vụ đây ư a t là một cái hơn chăm xếp thành quảng trường khổng lồ có trên trăm mẫu thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạ một viên nắm đấm lớn tinh trâu đem nơi đây chiếu lên giống như ban ngày quảng trường bốn phía có bảy tám đầu đường nhỏ quanh co qua khúc có hiệu không biết thông hướng nào đi bên nào vân phi dương hỏi lệ phi vũ thần thức tỏa ra lan tràn đến địa phương vô cùng xa xôi bên kia có mấy con tiểu côn trùng không bằng chúng ta đi xử lý một chút có thể ở chỗ này phải là minh trùng chỉ mẫu chân chính hậu d ơ i đi nghe nói bình thường đại thừa cũng khó có thể đối phó lệ phi vũ gật đầu cẩn thận một chút chính là hướng một phía nào đó đi đến l ó e lên từng tòa thạch tháp về sau không bao lâu gặp bốn cái nhân diệt n r ù n g t r ù n g thân thể cùng bên ngoài thấy sâu keo tương tự mặt ngoài bao trùm một tầng bóng loáng bóng loáng giáp xác có dài nhỏ cái cổ trên cổ là một viên xấu xí nam từ đầu ngũ quan đều đủ tóc dối bởi như có dại hai cái g a o cho ta Mỗi người các người một người người cái, cắt c hàn ú ý, lục của bọn họ tiếp cận luyện thể cảnh đại thừa, bình thường công kích không nhất định có thể tiếp thể thừa, thường nhất thể Viết, họ bình không định phá h bọn luyện đại vỡ. Biết. Hàn lập và vân phi dương hai người lên t i ế n g lệ phi vũ cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở hai người đều là pháp thể song tu tiến giai đại thừa hàn lập ba niết bàn biên thân tăng thêm chân linh hư ảnh cùng bách mạch luyện bà quyết đủ để cùng minh trùng chỉ mẫu nhục thân ngắn ngủi liều mạng về phần vân phi dương tu la thân thể cũng là cực đoan cường đại vô cùng hung hãn không thể so với phạm thánh trân ma công n ư n g tụ kim thân pháp t ư yếu thậm chí có thể tu luyện đến cấp độ so với nó cao hơn nhiều đủ để tu luyện đến trần tiên hậu kỳ lệ phi vũ đang bay qua đi đồng thời trên người hào quang năm màu lói lên một bộ thân thể xuất hiện đúng là huyền thiên ngũ linh thân lôi lệ thân thể hắn đồng dạng cường đại đồng thời lấy mảnh vỡ huyền thiên lôi nhận làm h ạ c h tâm tích chứa cực kỳ đáng sợ lôi hệ lực lượng nắm giữ đại ngũ hành thần lôi vạn kiếp thần lôi đối phó một cái nhân diện trùng vẫn là không có vấn đề từng đợt đáng sợ tiếng va đập vang lên liên tiếp trong đó sen lẫn bén nhọn trói thai cổ quái côn trùng tê vang mấy người đều là thử nhân diện trùng thể sát độ cứng mặc dù không phải xuất thủ toàn lực nhưng cũng là đến để bọn họ kinh ngạc trình độ sau một khắc ba người dối dít vận dụng thần thông hoặc là pháp bảo h u y ề n thiên trầm linh thu la chanh thần hàn lập và vân phi dương chỉ dùng không đến ba thành ý lực một kiếm trôn vùi bọn chúng sinh cơ lệ phi vũ lại là ngưng tụ đại phá diệt hủy diệt thần quang hóa thành ba thanh sơn hắc ngọc kiếm đem nó đóng đinh bọn chúng vẹn vẹn vùng vây chỉ chốc lát bị hủy diệt ba động phá hủy sinh cơ lôi lệ bên kia các loại thần lôi rơi xuống tạo thành một mảnh lôi hải trong đó huyền thiên chân lôi đại ngũ hành thần lôi vạn kiếp thần lôi khủng bố dị thường nhân diện trùng tiếng kêu trên mười phần qua nửa nén hương mới hoàn toàn không có sinh cơ biến thành một bộ chín mồi tiêu thân thể cái này tinh hạch không tệ hẳn là có thể dùng đến bồi dưỡng linh trùng khiến cho tiến d à i hoặc là biến dị hàn lập n g h e xong lúc này thu hồi vân phi dương lại không lắm để ý thế là tặng cho hàn lập sau nửa cách giờ ở một chỗ cỡ nhỏ q u ả n g trường bọn họ lại gặp sáu con sâu keo lệ phi vũ trực tiếp bao xuống ba con trong lúc đưa tay gió mạnh phun trào một luồng đáng sợ tinh thần ba động t à n g r a trên không trung ngưng tụ thành ba thanh màu đen liêm đao h ắ c quan loại lên ba con nhân diện trùng tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị đen liêm chui vào trong cơ thể trong t r ớ c mắt bọn chúng không một tiếng động còn lại ba con cũng là trong khoảng thời gian ngắn bị hàn lập hai người dết sát lệ đạo hữu ngươi đây là thần thức công kích thật là kỳ là a cảm giác cùng đồ vật không khác là ta tình cờ đạt được quả thực thần diệu vô cùng chẳng qua bí thuật này nhưng ta sẽ không chuyển ra ngoài cũng không cách nào chuyển ra ngoài hai người bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ là hâm mộ sẽ không tranh đoạt vẫn vi dương nói thân thể nhân diện trùng mạnh mẽ nhược điểm là thần hồn t i n h h á c h chẳng qua thần thức mạnh mẽ bí thuật quá ít vẫn phải có cực khổ lệ đạo h ư u nhiều hơn ra tay vừa dứt lời một áp lực đáng sợ rơi xuống mấy người đầu vai đều là chầm xuống cặp chân hơi quòng nhưng rất nhanh lại là đứng thẳng cấm chế chi lực có người đang thúc giục thượng cổ cấm chế hàn lập biến sắc biểu lộ nghiêm trọng vô số đủ mọi màu sắc tia sáng từ bốn phương tám hướng vào đến đưa chúng nó vây chặt đến không lọt một giọt nước thậm chí còn không ngừng đến gần ánh sáng tia ti cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm lệ phi vũ nói hàn sư đệ vân minh các ngươi chống một chút ta đến phá vỡ những này đáng ghét c ấ m chế giới chung lại xuất hiện lệ phi vũ lấy yếu đ ớt không gian pháp tác thúc giục đống nhiên con con con âm thanh vang lên không ngừng hào quang màu t r ắ n g bạc đại thịnh từng cái phủ văn màu vàng vây quanh giới chung nhanh chóng xoay tròn không bao lâu sau từng đầu tơ bạc sao động lao ra những nơi đi qua cấm chế tia sáng rối rít tại một luồng ba động vô hình phía dưới đất gây ra lệ phi vũ lần đầu tiên thúc giục giới trung pháp taty trực tiếp đem tất cả cấm chế đều là đánh tan đi ba người nhanh chóng rời đi không ngừng xâm nhập đi đến một cái vô cùng to lớn dưới mặt đất trong động quật n à y động quật cửa hàng mặt đất lấy đạm màu bạc cắt m i ệ n g đỉnh chóc trải rộng mang đá sắc bén đá nhọn rời cửa thông đạo có một luồng quần quận màu xám trắng sương ngủ đồng thời có gọn sóng đàn hương khí tức t ỏ ra lệ phi vũ vô cùng đơn giản thô bạo cách ra sương ngủ sương ngủ tản ra địa phương xuất hiện một con đường mấy người nhoáng một cái chui vào trong thông đạo, không bao lâu. sưng ngủ quay cùng một hồi lần nữa che giấu cái lối đi này c u ố i lối đi là một mảnh trống rông khu vực trên mặt đất chỉ có một tòa màu xám trắng trận pháp truyền thống đi đến trong truyền thống trận lệ phi vũ kích hoạt pháp trận ông được một tiếng bốn phía quang hà lợn lờ sau đó ba người thân ảnh liền từ biên mất tại chỗ không thấy lại xuất hiện bọn họ đông nhiên xuất hiện tại một phiên bông dương đại hải phía trên cũng có từng trận ở m ớt gió biển thổi vào cái này hàn lập nhìn về phía lệ phi vũ hỏi đây là h u y t h u ậ t lệ phi vũ lắc đầu trong chân tiên có thể mê hoặc ta đều là rất ít hạ giới càng là không thể nào tồn tại đây cũng là minh trùng chi mẫu tự động mở ra ti thật là lợi hại vân phi dương khen một tiếng bọn họ đánh ra b ố n phía gần như trước sau phát hiện không chung chỗ chỗ lạ bọn họ ngẩng đầu nhìn lại hàn lập cánh tay vừa nhấc một ngón tay tại chỗ cao hư không vạch một cái âm một tiếng một đạo mấy trăm t r ư ợ n g k i ế m quang màu xanh lóe lên mà hiện cũng hướng không chung chèm đến cả mảnh trời không h à o quang màu xám điên cùng phun trào k i ế m quang màu xanh loẹ loẹt l o á mắt thanh thế rộng lớn phản phất muốn đem bầu trời chia thành hai nửa thanh quang lóe lên một cái biến mất sau đó như sấm rèn tiếng vang vang lên một cái che đậy bầu trời đen nhánh phủ trận mô hình hồ xuất hiện ở trên không chung trận này đ hoàn toàn do vô số lớn nhỏ không đều phủ văn màu đen hợp thành tại phủ văn ở trung tâm một cái cao lớn như núi nhỏ màu trắng côn trùng khổng lồ lảng l ạ n gục g ở chỗ này nay trùng toàn thân trắng loan như ngọc một tia tỉ vết nào không thấy đầu trôn sâu thân thể mình bên trong không cách nào nhìn thấy chân dung từ xa nhìn lại phảng phất một cái c ự tằm côn trùng khổng lồ nằm ở trong ngủ say thân thể nâng lên hạ xuống lại có phủ văn màu vàng lập lòe c h ậ m chậm lưu chuyển đây chính là minh trùng chỉ mẫu vân phi dương nói hàn lập cũng như thế cho rằng chẳng qua lệ phi vũ cười khẽ hai tiếng lại nói nhiều nhất chính là một bộ thể xác chẳng qua cũng không thể khinh thường thể xác này bị từng tế luyện nên có chút mạnh mẽ xem ra minh trùng chỉ mẫu đã có biến hóa mới thân thể có lẽ tiến hơn một bước hàn lập n h ư ớ n g m à y bị phong ấn lấy còn có thể tiến hơn một bước thật là khiến người khó có thể tưởng tượng lệ phi vũ cười cười nói an tâm thượng cổ cấm chế còn chưa phá đi nàng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực trước giải quyết trước mắt cái này lệ phi vũ đưa tay đánh ra một đạo đại phá diệt hủy diệt thần quang lại trực tiếp xuyên thủng thân thể phía trên xuất hiện một cái to lớn huyết động thấy không có vấn đề phất tay vung ra một mảnh hào quang năm màu như muốn quân vào trong cửa tay á o tài liệu tốt không cần bông tha hàn lập một mặt bất đắc dĩ nhưng vào lúc này một cái mềm mại âm thanh từ phía dưới xa xa chuyển đến không nghĩ đến đã cách nhiều năm lại có người đến thật là làm cho thiếp thân hào hào vui mừng đều lưu lại trở thành thiếp thân chất dinh dưỡng đi một tên mười một mười hai tuổi bộ dáng nữ đồng đ ố n g nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt nữ đồng làn da ngâm đen mặc một bộ bình thường đến cực điểm quần áo bó màu đen dùng tướng mạo một đôi mắt chỉnh màu x á m trắng phảng phất trời sinh mù quáng trong mi tâm khảm nạm lấy một viên đen nhánh tỏa sáng tinh thạch thâm thúy đen nhánh nàng thân hình thoắt một cái ta mị cười một tiếng liền từ biến mất tại chỗ lệ phi vũ tay háo hất lên một mảnh hào quang năm màu che lại đám người vay một tiếng hào quang năm màu run dày dữ dội về sau trực tiếp biến thành điểm sáng tiêu tán trên không trung nữ đồng thấy mình bị tùy tiện cản lại hơi kinh ngạc thu hồi quả đấm lại loay lên b a y trở về c h ỗ cũ ngũ hành kết hợp pháp tắc thần thông không nghĩ đến lại có người hạ giới có thể tại pháp tắc hiểu được đạt đến loại này trình độ thật là khó được người như ngươi nếu là đi thượng giới tất nhiên cũng là trói mắt đến thời điểm đem bản tọa mười vạn năm trước chút bỏ thể sắc còn đến bản tọa có thể thả các ngươi rời khỏi chỗ này đối với ba người này nữ đồng có chút kiên kỵ mặc dù nàng không sợ nhưng trận chiến này nếu bạo phát chỉ sợ chính mình lại muốn ngủ say c h í ít mười vạn năm lệ phi vũ c ư ờ i cười các hạ quả nhiên là minh trùng chỉ mẫu tại sao tuân mồm xương hạ giới ta nhớ được có cái thói quen này đều là người chân tiến giới bọn họ cũng thói quen xương được giới hạ giới nữ đồng chân mày cao lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngươi chẳng lẽ gặp qua người chân tiến giới lệ phi vũ hỏi ngược lại các hạ trả lời trước ta có phải hay không minh trùng chi mẫu nếu không phải vậy ngươi thân phận liền rõ rành, rành rành nhất định là lúc trước phong ấn minh trùng chi mẫu hai vị chân tiên một trong phải thì như thế nào không phải lại như thế nào các ngươi không muốn đi vậy liền không cần đi chương 4 2 n t đại chiến nữ đồng trong lòng dâng lên tức giận hám i ệ n g vun ra một đạo hát tuyến bắn thẳng đến lệ phi vũ mặt thời gian phát tắc lệ phi vũ khẽ di một tiếng nhưng không có quá nhiều kinh ngạc cũng không có quá mức vẻ sợ hãi hắn con ngón đ ú n g ra một luồng năm màu tia sáng nên đón hát tuyến cùng năm màu tia sáng tiếp xúc năm màu tia sáng mắt trần có thể thấy hóa thành hư vô còn lại tiếp tục hướng lệ phi vũ bay đến lệ phi vũ lại là bắn ra một đạo đen trắng sợi tơ âm dương chi lực lưu chuyển hoàn toàn đem hát tuyến cho ngăn lại nữ đồng khiếp sợ không thôi âm dương phát tắc chứ ngũ hành pháp tắc ngươi lại vẫn am hiểu âm dương liên bản tọa đều không thể không đội phụ c ngươi nữ đồng biểu lộ trên mặt hoàn toàn n g ư i ê m trọng thời gian pháp tắc mặc dù cường đại nhưng tìm hiểu khó khăn cũng là cái khác pháp tắc gấp mấy lần trở lên mà bây giờ hiện ra tại trước mặt bọn họ chẳng qua là chính mình bản thể nguyên thần huyền hóa một bộ phân thân nếu thượng cổ phong lấn giải trừ nàng đương nhiên sẽ không đem ba người để họ trong mắt nhưng hiện nay c ổ này nguyên thần thân thể liền sử dụng mấy lần thời gian pháp tắc sợi tơ công kích hết thầy thắng bại khó phân suy nghĩ nữ đồng đem ánh mắt đánh giá đến hai người khác trên người hắn cảm thấy giống lệ phi vũ như vậy cảm nộ ra nhiều loại pháp tắc dù sao cũng là trong trăm vạn không có một cũng trước tiên có thể giải quyết hai người khác sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó lệ phi vũ nữ đồng thân hình khai động trên không trung lập tức xuất hiện mấy cái thân ảnh phân biệt lao về phía ba người lệ phi vũ lần này không có phòng hộ mà là chỉ đối phó trước mắt mình nữ đồng về phần hàn lập bọn họ bên kia hắn hoàn toàn không lo lắng hàn lập và vân phi dương trên tay phân biệt xuất hiện một thanh xanh b i ế c trường kiếm cùng một thanh đỏ như máu chỉ kiếm cổ tay rung lên một đạo xanh biết kiểm quang cùng ánh sáng đỏ như máu trực tiếp chém về phía trước mặt mình nữ đồng nữ đồng dưới sự khinh thường không đến kịp phản ứng hai bóng người trong nháy mắt tan vỡ lệ phi vũ đồng dạng dễ dàng giải quyết chính mình đối diện nữ đồng chỗ hư không chuyển đến rên lên một tiếng nữ đồng đ ố n g nhiên xuất hiện sắc mặt có chút tái nhuận hai món huyền thiên tri bảo nàng một bộ dáng vẻ nghiến răng nghĩ lợi lấy nàng hiện tại bộ dáng này trừ trời sinh kèm theo lực lượng pháp tác huyền thiên tri bảo bên ngoài thần t h ô n g khác pháp bảo đều rất khó đối với nàng tạo thành tổn thương tiếng cười quỷ dị truyền đến ra bóng người nàng lập tức mô hình hồ hư ảnh không ngừng tập kích ba người lần này nàng không còn như vậy ngay thẳng mà là không ngừng né tránh cũng tìm thời cơ công kích tiếng xe do không ngừng hát d i ễ m quần quận quả đấm thỉnh thoảng đánh lén để ba người đều có chút ít bị động nếu không chính diện đối kháng nữ đồng tốc độ khiến người ta khó mà khóa chặt hàn lập và vân phi dương cũng không có mù quáng thúc giục huyền t i ề n chi bảo công kích bởi vì làm như vậy cũng chỉ là không duyên cớ lãng phí pháp lực của mình mà thôi sau một lúc lâu lệ phi vũ đột nhiên ném ra một cái ngân chung biến thành mấy trượng lớn nhỏ chung đồng màu bạc treo ở không trung con con c n con con một trận tiếng t r u n g vang lên màu bạc gọn sóng lan tràn cả mảnh trời không trên mặt biển nhấc lên cơn sóng thần nữ đồng thân ảnh trên không trung lập tức rõ ràng nhìn qua động tác chậm rất nhiều lại là huyền thiên chỉ bảo vẫn là không gian t h u tính trong c h ư ớ c mắt này hàn lập và vân phi dương trực tiếp thúc giục k i ế m trong tay t ừ n g đạo xanh biết sợi tơ cùng đỏ như máu sợi tơ đánh út về phía nữ đồng tốc độ nhanh chóng trước mắt liền đến trước mặt nàng đồng thời những pháp tắc kia sợi tơ rất có bao vây ý của đối phương nữ đồng rơi vào đường cùng lần nữa thúc giục thời gian pháp tắc chống đỡ đột phá một lỗ hỏng về sau thuấn di biến mất ở chỗ cũ tránh ra thật xa chẳng qua lại như thế nào nàng đều vẫn như cũ ở vào không gian gọn sóng phạm vi bao phủ bên trong cái này phảng phất là một cái lĩnh vực hạn chế lại nữ đồng tốc độ cùng thực lực không lỗ m ạ n g minh trùng chỉ mẫu đối phó quả nhiên khó chơi lệ phi vũ trong lòng nói nhỏ một tiếng thân hình đ ỗ n g nhiên biến mất vô thanh vô tức đi đến nữ đồng phía sau năm ngón tay mở ra mỗi cái đầu ngón tay đều hiện ra linh quang ẩn chứa lực lượng phát tác nữ đồng thần giác kinh người chỉ cảm thấy sau lương g i ậ n cả tóc gáy thân hình lóe lên cũng là biến mất ở phía xa nhưng loại đó kinh dị cảm giác nhưng không có biến mất vẫn tồn tại như cũ luận tốc độ không có cái gì có thể cùng thuấn gì so sánh mới cứ việc c ử ly ngắn nữ đồng tốc độ không kém cõi tuấn gì nhưng nghĩ hất ra lệ phi vũ cũng là không thể nào năm ngón tay rơi xuống ngũ hành pháp tắt trực tiếp rơi vào phía sau lưng nàng nữ đồng kêu thảm một tiếng thân thể trực tiếp bay về phía trước hàn lập và vân phi dương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng huyền thiên trảm linh thu là c h é m thần hai thanh huyền thiên chi bảo huy lực bị toàn bộ kích phát bầu trời v a n h minh không ngừng hai đạo dài chừng mười trượng kiếm quang giao nhau thành thập tự hình trong nháy mắt đem nữ đồng nguyên thần thân thể chia năm xẻ bảy chẳng qua khiến người ta quỷ dị chính là bị trọng kích như thế nữ đồng không có trực tiếp trốn vùi Cái k lệ, lệ phi vũ ở trong lòng khen lập tức hắn nghĩ đến những thứ này nguyên thần mảnh vỡ đối với vệ kim trùng vương nói là cực tốt chất dinh dưỡng không khỏi nếp mép cười một tiếng tay áo vung vẩy một vệ kim quang tử trong tay áo bắn ra bình thường vệ kim trùng nếu là bị minh trùng chỉ mẫu tà khí ăn mòn đương nhiên bởi vì p h ệ kim trùng vương lẫn nhau thôn vệ đặc tính hắn cũng chỉ có thể một cái một cái bồi dưỡng mới nhất bồi dưỡng thành công chính là tiểu kim cái thứ hai bồi dưỡng thành công về sau lệ phi vũ đem hắn giao cho tu la phân thân làm hắn một lá bài tay lớn còn lại vụn vặt lệ kẻ phệ kim trùng lệ phi vũ không tiếp tục đi chú ý cho chúng nó một khối địa phương theo chúng nó tự do sinh trưởng tiểu kim toàn thân ẩn nặc trong kim quang lần lánh vô cùng thấy được nữ đồng nguyên thần m ả n h vỡ về sau lập tức vọt đến há mồm cũng là thôn phê hoàn chỉnh nữ đồng nguyên thần thân thể tiểu kim khả năng không dám tùy tiện thôn phệ dù sao phệ kim trùng vương cũng không phải không có nhược điểm cho dù thân thể bất hủ tinh phách bị hủy liền chỉ còn lại một bộ sắc không tiểu kim thôn phệ mấy khối nguyên thần m ả n h vỡ còn lại lệ phi vũ toàn bộ đầu nhập vào trong cựu hữu kính có cái này chất dinh dưỡng tôn đại thừa kỳ này minh vương đơn thể thực lực cũng đủ để sau khi tấn cấp đại thừa kỳ không đúng đây chỉ là thân thể tàn p h lệ phi vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng hàn lập và vân phi dương hai người cũng kinh hãi không thể nào là nàng từ lúc mới bắt đầu sẽ không có hiện rõ nguyên thần hoàn chỉnh thân thể phải là trong chiến đấu cảm thấy không nhất định có thể bắt lại chúng ta trực tiếp phân liệt chạy trốn đội thành nhân loại chúng ta tự nhiên rất khó làm được nhưng đối phương là chủng loại có một ít kỳ lạ thần t h ô n g cũng đã nói qua được vân phi dương nói trốn được nhất thời chẳng lẽ còn trốn được một thế nàng bản thể khẳng định tại dưới mặt biển chỉ cần tìm được nàng vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta cùng vân phi dương nghĩ đáy biển một chỗ không nhìn thấy đáy trong thâm nguyên hư nhược nữ đồng chạy trốn đến nơi này ở chỗ này có một bộ dài vạn trượng to lớn trùng xương cốt toàn thân trắng đoán như ngọc khí tức này cùng nữ đồng khí tức nhất mạch tương liên sau đó không đợi nàng trở về bản thể một đoá hát diễm không biết từ chỗ nào đ á n h đến trong nháy mắt vây lại nữ đồng lại là ngươi ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết chuyển ra sau mấy hơi thở liền hoàn toàn không có tiếng vang hát diễm vẫn như c ũ phốc phốc phốc phốc nhảy lên chẳng qua lúc này lệ phi vụ ba người trước mắt xuất hiện hai cái to lần sâu keo cùng lúc chiếc bái kiến k h á biệt cực kỳ không tầm thường một am h i ệ u thần nghiệm bí thuật c ũ n g có được do bẩn pháp bảo sát lôi một cái khác nhục thân cường đại gần như có thể so với hàn lập biên thân hai niết bàn biên thân trình độ vân phi dương đối với trùng tĩnh không quá cảm thấy hứng thú liền tặng cho hai người hàn lập tìm đến chính là am h i ệ u nhục thần lệ phi vũ liền đón nhận am h i ệ u thần nghiệm công kích sâu keo cái này hai cái sâu keo cũng coi như lợi hại có thể so với cường đại chân linh đại thừa hậu kỳ đối mặt khả năng cũng muốn hao tốn một phen cực lớn công phu mới có thể đối phó đáng tiếc bọn chúng tìm n h i ề người hàn lập thi triển ba niết bàn trình độ niết bàn thánh thể toàn bộ hành trình đè ép sâu keo đánh đưa nó giáp sắc đá về phần lệ phi vũ c à n g là dễ dàng nhất nghiệm thập trọng luân hồi hảo cảnh đem nó v â y ở bên trong không lâu sau đó ngơ ngơ ngác ngác sau đó một thanh khổng lồ đen liêm đem nó toàn bộ thân hình một phân thành hai chẳng qua cái kia sâu keo liền thân thân thể cũng không có lưu lại trực tiếp biến thành một bóng mờ biến mất không thấy liền giống như bị người triệu hoán đi hàn lập bên kia cũng là tình huống như vậy hai người liếc mắt nhìn nhau được không có gì tốt nghĩ chờ đến minh trùng chi mẫu bản thể phía trước hết thể đều có thể chân tướng rõ ràng hai cái sâu keo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắc diễm trước đó hắc diễm run run một hồi từ đó bay ra một vị người khoác ngân xa nữ tử bộ dáng cùng nữ đồng kia giống nhau ý hệ phản phất nữ đồng sau khi lớn lên chính là như thế bọn chúng hướng ngân xa nữ tử tham viếng ngân xa nữ tử lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái c o i ý tứ vậy mà có thể dễ dàng như thế đánh bại ngươi nhóm chỉ sợ đến người là hạ giới cấp cao nhất tồn tại thôn vệ minh trùng chỉ mẫu nguyên thần nguyên thần của ta chỉ lực đã khôi phục non n ử a hai người các ngươi liền đem lực lượng trả lại cho ta đi ngân xa nữ tử không tình cảm chút nào nâng lên một ngón tay phân biệt hướng hai đoàn quái trùng hư ảnh một điểm quái trùng hư ảnh kinh hãi rốt cuộc không lo được cung tính thân thể sáng lên nhưng chúng nó trung pi là chậm bị ngân s a nữ tử chỉ ra hai cái phủ văn màu đen đánh c h ú n g thân thể lập tức hiện đầy vô số sợi tơ màu đen thật nhanh rút nhỏ v ầ n g sáng thời gian qua một lát cũng chỉ còn xuất lại hai đoàn quang cầu nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung một tay hư không một chiêu quang cầu liền hướng ngân s a nữ tử bay đến sau đó nhỏ lựu i lựu i nhất chuyển biến thành hai sợi bạch quang chui vào nữ tử trong miệng ngân s a nữ tử khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp b ộ i sau đó nàng chui vào minh trùng chi mỗ bản thể bên trong âm thanh ẩm, ẩm không ngừng chuyển ra từng đám từng đám huyết vụ trống rông xuất hiện lít nha lít nít h tơ máu từng tầng từng tầng bao vây tại trên đám xương trắng phóng ánh tỏa sáng rất nhanh biến thành chân chính huyết nhục k i n h mạch thậm chí xuất hiện làn da cùng lân phiến thời gian trong nháy mắt vốn chỉ là hai cốt trùng thi liền biến thành một cái sinh ra một lớn hai tiểu tam viên đầu cự hình quái trùng trung tâm viên này là mặt người cùng cái kia ngân xa nữ tử khuôn mặt giống nhau như lúc còn lại hai viên thì dị thường giữ tợn đỉnh đầu trải rộng vô số lớn nhỏ không đều con mắt đồng thời hơn phân nửa khuôn mặt đều bị ngũ sắc ban lan lân phiến trực tiếp bao t r ù n nay trùng thân thể vâng sáng di tấu phản phất thủy tinh điêu khắc thành thân thể cao lớn ph mặt ngoài chiếu lấp lánh có năm m u phù văn n h ư ợ c như ngầm hiện nay trung phục sinh không bao lâu sâu không phía trên ánh sáng lóe lên ba bóng người bắn nhanh đến cảm nhận được khí tức của nàng so với lúc trước nữ đồng cao hơn gấp mấy lần hơn nữa quanh thân nó quần quận tạ khí không hề nghi ngờ đây cũng là minh trùng chi mẫu bản thể lệ phi vũ nghi nghĩ tiến lên một bước nói bản t ô n vẫn làm nên hỏi một câu ngươi là minh trùng chi mẫu vẫn là thượng giới chân tiên một trong minh trùng chi mẫu ba cái đầu trung tâm ngân xa nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nếu minh trùng chỉ mẫu vậy không có nói chuyện nếu thượng giới chân tiên vậy ngược lại là có tác dụng không nhỏ bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng ha ha ha mặt người đầu cười khẽ chỉ là hạ giới đại thừa giám ở trước mặt ta làm càn như vậy thật sự cho rằng bản tọa không đối phó được ba người các ngươi không cần ba người hàn sư đệ vân minh các ngươi vì ta lựa c r ậ n trận chiến này ta tự mình đến lệ phi vũ r ộ i ra lưng mọi một bộ dáng vẻ lười biếng trước mặt đánh cho không quá đã nghiền không biết cái này tiếng tắm lửng lẫy minh trùng chỉ mẫu có thể hay không để cho ta xuất thủ toàn lực mặt người đầu tức giận nghiêm nghị há m ồ m ở giữa phun ra một chùm tơ lụa xám tản ra phía dưới biến thành một tấm đầy trời n ư ờ i lớn hướng ba người bao phủ xuống lưới tơ những nơi đi qua một luồng mùi tanh đập vào mặt khiến người ta nghe ngóng muốn nói lệ phi vũ tiện tay vẫn lên đồng dạng một tấm màu vàng lôi vong đối diện mà lên đối mặt tơ lụa xám lưới lớn Xì xì xì. một đoàn khói xanh không ngừng toát ra dâng lên liền giống như nước cùng h ỏ a không thể kiếm dung tịch tà t h ầ n lôi mặt người đầu ngâm khẽ lên tiếng sau đó một cánh tay đột nhiên dối dài vỗ mạnh về phía lệ phi vũ lệ phi vũ không sợ chút nào đưa tay đón h ậ n ngũ xác linh quang lưu chuyển từng đạo kiếm khí sắc bén nghiêm nghị bổng một tiếng vang thật lớn về sau lệ phi vũ lui về phía sau ba bước nhưng minh trùng chi mẫu cánh tay kia trực tiếp nổ tung pháp tác tối thể đây là cái gì nhục thân thần thông vậy mà kèm theo pháp tác kỹ năng lệ phi vũ tự nhiên vậy sẽ không trả lời liền lặng lặng đứng cười không nói minh trùng chi mẫu mặc dù giật mình nhưng cũng không có quá lớn e ngại trên người hát quan g đại thịnh vô số phủ văn màu đen nhảy lên lên từ bốn phương tám hướng xoay quanh lệ phi vũ sau đó phủ văn liên kết một mảnh lại tạo thành tối đen như mực hóa diễm hóa diễm nhìn bình thường nhưng trong đó tràn ngập vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diện để hàn lập và vân phi dương hai người n h ú mày không hổ là minh trùng chỉ mẫu Công thật là lợi hại ta còn tưởng rằng lệ huynh sẽ lấy hủy diệt đối với hủy diệt xem ra hắn còn ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn lệ sư hình hình như am hiểu ngũ hành âm dương hiểu rõ chính phản ngũ hành âm dương bản thân lại là hoàn toàn ngược lại lực lượng đồng thời có bổ sung tác dụng lấy nộ tính của hắn vậy mà hiểu rõ ra hủy diệt diễm vậy khẳng định cũng tìm hiểu ra tạo hóa không thôi hòa diễm vân phi dương cười ha ha vẫn là ngươi đối với hắn hiểu hơn minh trùng chi mẫu kinh h ả i l i n h nộ g hoàn toàn ngược lại lực lượng đây cũng không phải là trên miệng nói một chút chuyện đơn giản như vậy bởi vì sẽ bị một cỗ lực lượng khác quấy nhiêu cho nên tìm hiểu ngược lại lực lượng khó khăn sẽ chỉ gấp m ư ơ i tăng lên chỉ là hạ giới đại thừa để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thượng giới đại thần thông chỉ ngay q a n h một、tiếng. toàn bộ vực sâu phẳng phất lập tức đảo lộn đến bốn chu hải nước lập tức biến mất phía trên đều là như mực mây đen phía dưới tối tăm mở mịt một mảnh mơ hồ có bạch quang vụ sáng trận đặt diện những bạch quang này bên trong rõ ràng là từng viên đầu lâu hai mắt đều là tráng bạch quỷ hỏa lít nha lít nhít nhìn k i n h người khủng bố những khô lâu này đầu hiện lên đồng thời tất cả mọi người cảm thấy không gian xung quanh ngưng trệ một luồng cảm giác nguy hiểm giáng lâm đến đám người trên đầu mà này chủng loại giống như tình hình ba người đoạn thời gian trước đều từng tự mình cảm thụ qua huyền tiên lĩnh vực người quả nhiên đã không phải mình trùng chi mẫu mà là đoạn xá thành công chất tiên. Ha ha ha. ta h từng r i h gặp một vị đạo hữu nàng luận huyền thiên linh can phối hợp tiên giới bí thuật cùng bản thân công pháp luyện thành ngụy linh vực khiến cho nàng tại đồng bậc bên trong hiếm có đối thủ mà ngươi cái này linh vực so với nàng mạnh hơn nhiều hơn nữa hạ giới giao diện áp chế có thể có uy lực như vậy linh vực nghĩ đến là hoàn chỉnh nhưng ta không cảm thấy minh trùng chỉ mẫu có thể luyện thành huyền thiên này linh vực lại nói cái này linh vực tỏa ra lực lượng pháp tắc cùng minh trùng chỉ mẫu có chút không đáp chương bốn trăm hai mươi năm kết thúc không nghĩ đến hạ giới có thể ra đời ngươi nhân vật thế này ngươi xứng để bản tọa biết tên của ngươi lệ phi vũ các hạ là người nào n g ư ơ i đoán đúng không sai bản tọa quả thực không phải minh trùng chi mẫu nhờ các người phúc hoàn toàn là minh trùng chi mẫu bị thương nặng nguyên thần mới cho ta cơ hội hoàn toàn thôn vệ nàng bản tọa tên ngân sam có thể biết được danh hảo của ta các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa ngân sam thúc giục lĩnh vực lit nha lit nhít đầu lâu phun ra trắng xám hòa diễ nếu chỉ có mấy chục trên trăm ba người hoàn toàn không thèm để ý nhưng bây giờ lại n g à n vạn thậm chí mấy chục vạn đầu lâu công kích ngọn lửa màu trắng tràn ngập thương cung hàn lập bọn họ tiện tay vài chiêu đánh chết mấy chục cái đầu lâu nhưng chỗ hư không bạch quang l ó ạ i lên đầu lâu lại lần nữa hiện ra từng cái thậm chí nổi cơn thịnh nộ vô cùng tại linh trong vực lệ phi vũ ba người bọn họ đều ở bị áp chế trạng thái đây là ngang hàng cấp độ chân tiên đều không thể tránh khỏi chẳng qua ba người đều là pháp thể song tu nhục thân cường đại cảnh giới pháp lực sẽ bị áp chế nhưng nhục thân lại sẽ không lệ phi vũ lật tay thay đổi ra một cái s á m trắng hồ lô từ trong hồ lô vô số to bằng ngón tay thương bạch lôi cùng bắn ra những nơi đi qua đầu lâu tất cả đều biên thành phân vụn đồng thời trong hồ lô thần lôi phảng phất vô cùng vô tận trong hư không khắp nơi phân bố lôi hổ bọn chúng không có lõe lên một cái biến mất tất cả từ trong hư không khôi phục đầu lâu lập tức lần nữa c h n vùi xung quanh m à quay lại cho đến đem lôi hồ lực lượng tiêu hao sạch sẽ phen này rơi xuống mấy người rõ ràng đều đã nhận ra này lĩnh vực sức áp chế giảm xuống một chút h u y ề n thiên linh trong vực tạo vật mặc dù là sinh sôi không ngừng vô cùng vô tận nhưng thi triển nhân lực đo cũng không phải vô tận ngân sam tiên tử ngươi nói ta đ o á n đúng không phải thì như thế nào bằng ba người các ngươi muốn phá vỡ ta cái này l i n h vực còn chưa đủ tư cách thật sao lệ phi vũ gọi ra giới trung lại mánh như ngăn mấy viên điệu t â m quả đền bù pháp lực tại dưới sự thúc giục một trận không gian gợn sóng lần nữa nhộn nhạo lên gợn sóng bên trong mang theo nhẹ nhẹ lực lượng phát tắc những nơi đi qua tất cả đầu lâu lần nữa cho vùi đồng thời ngay cả này khiến lưng vực đều hứng chịu đến ảnh hưởng hư không sóng gió nổi lên có chút không quá vững chắc không gian p h á p tắc chi bảo hạ giới có thể ra đời ẩn chứa như vậy không tầm thường không gian p h á p tắc huyền thiên chi bảo nàng đồng lỗ bên trong lóe lên một tia tham lam l i n h vực tự thành không gian mặc dù người mà thi triển không nhất định sẽ không gian p h á p tắc không chút nào không ảnh hưởng thần thông thi triển nhưng ẩn chứa không gian p h á p tắc huyền thiên chi bảo không thể nghi ngờ có thể đối với l i n h vực tạo thành ảnh hưởng cực lớn trừ phi l i n h vực vững chắc đến nhất định hoàn cảnh dù sao nó cũng có cấp độ phân chia c h ẳ n g qua lĩnh vực tu luyện càng lên cao càng khó cho dù trên chân tiên đều không nhất định có bao nhiều có thể đạt đến lĩnh vực cảnh giới tiếp theo ngân sam sắc mặt đại biến thân hình khổng lồ hành động lại trực tiếp chọn lựa bản thể công kích muốn đánh chết lệ phi vũ lệ phi vũ lộ ra vẻ mừng rõ thân thể mặt ngoài tỏa ra không quan trọng pháp tắc khí tức hắn lúc này đạo thể đã bước đầu đạt đến pháp tắc minh khắc nhục thân trình độ nhất cử nhất động ở giữa mang theo pháp tắc chỉ huy nếu là không có đạt đến trình độ này lệ phi vũ nhục thân so với hàn lập ba niết bản biến thân còn hơi có k h ô n g bằng nhưng giờ này khắc này hắn bạo phát nhục thân chỉ huy nghiễm nhiên tại hàn lập xuất thủ toàn lực phía trên thậm chí vượt qua gấp bội nhiều hắn nhục thân so sánh với ngân sam giống như bụi b ặ m nhưng mỗi một ngân sam càng đánh càng kinh hãi làm sao có thể bản tọa đã luyện thành chân cực chỉ khu ngươi một người hạ giới lại thừa cho dù tại nhục thân phương diện có thành tựu cũng không khả năng cùng bản tọa tranh p h o n g coi như đạt đến chân tiên cảnh chân linh cũng không nhất định có thể tại nhục thân phương diện áp chế ta hàn lập tò mò hỏi vân đạo h ư u có thể biết trong miệng nàng chân cực chỉ khu là cái gì vân phi dương mỉm cười vân m ỗ này vừa vẫn biết được chân tiên giới tu hành cũng là phân hai cái phương diện cùng chúng ta hạ giới không sai bị lắm chân cực tri khu là huyền tiên mới có thể có thân thể mà huyền tiên tương đương với chúng ta hạ giới luyện thể sĩ chuyên môn đi luyện thể một đạo không nghĩ đến nàng vậy mà mượn minh trùng chi mẫu nhục thân luyện thành chân cực chi khu chỉ sợ huyền thiên chi bảo trực tiếp chạm trên người nàng đều một không nhất định lấy đem nó chém thành hai khúc hàn lập hít vào một luồng linh khí lộ ra vẻ khó tin huyền thiên chi bảo huy năng hắn lại biết rõ rành rành coi như định cấp chân linh cũng không dám lấy nhục thân trực tiếp đó nữa bản thân hắn cũng như thế hàn đạo hữu không cần như vậy ta muốn đối phương coi như có thể luyện thành chân cực chi khu tại cái này tài nguyên quý m ệ n mọi hạ giới cũng tối đa chẳng qua là sơ thành như vậy chúng ta xuất thủ toàn lực vẫn còn có cơ hội phá nàng nhục thân hơn nữa ngươi xem ngươi lệ sư hình trên khuôn mặt cũng không có chút nào lo lắng bộ dáng hàn lập gật đầu chân cực chi khu đích thật là lợi hại nhưng ta cái này đồng dạng không phải nhục thân pháp tác minh khắc đối với lực lượng pháp tác tìm hiểu càng sâu nhục thân càng mạnh bây giờ cũng coi là có một chút thành tựu bản tọa chưa từng nghe qua có loại này ngưng luyện nhục thân chỉ pháp tin hay không t ù y ngươi lúc nói chuyện một người một trùng cũng không có đ ỉ n h chỉ giao thủ ngân sam thậm chí đem thân thể m ì n h trùng chỉ m â u rút nhỏ đến mấy trượng lớn nhỏ t i ế n v a n dung trời phản phất xâm rền liên tiếp liên miên bất tuyệt không gian dung truyền không dứt không bao lâu tại giới trung tiếng trùng giới linh ngự bị phá Cảnh tượng lệ ầ đầu n nữa về đến ban đầu đáy biển trồng Ngưa tối không ánh sáng. Cũng về đáy sâu. tối được l phi vũ c ù n g Ngân g Sam i a o thủ b ắ n ra a linh n q u g trở t h à như là một n h cái t r mắt n h sơ sẩy bị một cái sơ sẩy bị một cây khớp nối đâm xuyên qua bà vai ngay sau đó lại là vài gốc tại trên người đâm ra mấy cái huyết động hô hô tay ngọc đánh đến trực tiếp đem nó đánh bay thím kim chân máu phiêu tán rơi rụng tứ phương ngân sam lộ ra nét mừng miệng p h u n hắc diễm hóa thành một cái hát phượng nào về phía lệ phi vũ tại nàng tự nhận là thành công thời điểm đ ỗ n g nhiên phía sau chuyển đến một trận lạnh leo t h ấ u xương nàng còn chưa đến kịp quay đầu hai bên trái phải còn có đỉnh đầu mỗi người xuất hiện một đoá hỏa diễm bên trái trí dương bên phải trí âm phía trên lộ ra từng trận n g ũ hành tia sáng lệ phi vũ hai tay bấm n i ệ m pháp quyết ba đoá hỏa diễm kêu gọi kết nối với nhau dưới một cái huyền diệu pháp trận bỗng nhiên xuất hiện đem ngân sam vây ở trong trận tại đại trận xuất hiện trong n a y mắt ngân sam cảm thấy một luồng áp lực thực lớn xuất hiện cho dù chân cực chi khu của nàng đều hứng chịu đến ảnh hưởng rất lớn hành động chậm chạp gấp mấy lần trở lên nàng ngắm nhìn một phía sau đó quay đầu nhìn về phía lệ phi vũ chỉ thấy đối phương trên mặt treo ung dung không vội nụ cười trên người không có bất kỳ thương thế làm sao có thể người rõ r à n g chịu đả thương nặng chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác dĩ nhiên không phải cho dù người nguyên thần không có hoàn toàn khôi phục muốn lấy viễn thuật mê h o ặ người khó khăn vẫn là rất lớn cho nên hết thảy đều là thật vậy ngươi lệ phi vũ trên đầu ngón tay một luồng cực kỳ mỏng manh sợi tơ màu đen quấn quanh trên đó tản ra p h á p tắc u y áp thời gian p h á p tắc ngân sám mỗi chữ mỗi câu nói sắc mặt vô cùng khó coi không nghĩ đến ngươi còn nắm giữ thời gian p h á p tắc có thể làm được thời gian hồi sóc như vậy vừa rồi hết thể đều là ngươi cố ý lộ ra sơ hở tự nhiên nếu không như vậy đơn thuần nhục thân t ư ơ n g bính còn không biết muốn khi nào mới có thể kết thúc trận chiến này ngân sám mượn nói chuyện một lát vụ trộm không ngừng phân tích trận này chỉ là hạ giới tiểu trận làm sao có thể ngăn được bản toạ s ở đoạn thời gian bên trong không cách nào lấy thường quy thủ đoạn phá trận ngân sam không làm gì khác hơn là mượn chân cực chi khu của mình cưỡng ép phá trận cho dù chịu chút ít tổn thương cũng không tiếc lệ phi vũ không sốt ruột chút nào l ặ n g lặng nhìn ngân sam thi chiến tất cả vừa liếng nhưng ngân sam nhục thân chi lực tuy mạnh cũng dẫn đến vách trận run dày dữ dội nhưng tại điên cuồng công kích đến trận này vậy mà kiên trì được làm sao lại như vậy nàng một mặt không thể tin được dán vẻ không thể tin được thật sao đây chính là bản tọa mới nhất nghiên cứu trận này mặc dù chỉ là đơn giản bản nhưng mượn ba cái trận nhãn trong thời gian ngắn vây khốn một tên chân tiên sơ kỷ cường giả không có v trận nhãn ngân sam nhìn về phía ba đoá h ỏ a diễm lúc này nàng mới phát hiện trong đó chi âm chi dương chi hỏa vậy mà nàng từng nghe n gửi qua một loại tiên diễm mà đỉnh đầu cái kia ngọn lửa năm màu ngũ hành pháp tắc lưu chuyển không thể so với cái khác hai đoá yếu bao nhiêu hạ giới làm sao có thể ra đời loại này h ỏ a diễm lệ phi vũ cởi ha ha ta cũng không nói đây là hạ giới chỉ vật ta hạ giới ngàn vạn giao diện trung quy có một ít tiên giới chỉ vật lại bởi vì đủ loại nguyên nhân rơi mất xuống dừng một chút lệ phi vũ nói ngân sam tiên tử người thua nếu ta thao túng lực lượng của chất pháp lấy ba loại tiên diễm toàn lực đốt cháy và ngươi bực này cấp bậc chân cực chỉ khu ngươi ngăn được sao ngươi nghĩ như thế nào làm bản mệnh tôi tớ tại hạ giới thời điểm nghe ta làm việc c h ờ ta ngày sau vượt qua chân tiên kiếp phi thăng chân tiên liên giới có thể thả ngươi tự do ta muốn n g ư ơ i thôn phê minh trùng chỉ mẫu nguyên thần cũng là muốn mượn này cưỡng ép phá vỡ giao diện chỉ lực quay trở về chân tiên giới nguyện vọng này bản tôn có thể thay ngươi đạt được nghe lệ phi vũ ngân sam âm thanh đề cao mấy chục cái âm lượng bén nhọn dị thường cái gì ngươi vậy mà nghĩ thu bản tọa là bục chứ cùng ta có bản mệnh liên hệ chỉ vật phi thăng chân tiên giới bất cứ vật gì đều không thể mang theo đi lên a ngân sam tiên tử s ư ơ n g sỏ đích thật là như vậy nhưng để nàng một vị đường đường chân tiên thiên giới tuần tra s ứ trở thành người khác tôi tớ nàng từ đ ấ y lòng không thể nào tiếp thu được lệ phi vũ thấy do dự không chút do dự bắt đầu kết động thủ quyết thúc giục trận này minh hàn tiên diễm hảo dương tiên diễm cùng 5 màu cùng tiên hỏa ba lẫn nhau cấu kết lột sắc thành một luồng đen nhánh thuần túy tan vỡ chi hỏa uy lực đột nhiên để cao gấp mấy lần ngân sa nữ tử vẹn vẹn bị thiêu đốt một lát hết thảm không ngừng ngay cả nguyên thần đều lại là hư nhược không ít ở đây chủng hỏa diễm kéo dài đốt cháy dưới chỉ sợ không cần một canh giờ nàng sẽ phi hôi liên d i ệ t chân cực chi khu cũng không ngăn được ta đầu hàng ta đ á p ứ ngươi n g lệ phi vũ trực tiếp thi triển ngự linh cấm ngân sam tự nhiên nhận ra nhưng cũng không thấy được kỳ quái rất rõ ràng đối phương từng chiếm được bộ phận chân tiên giới truyền thừa mới có thể đối với chân tiên giới thời điểm có thật nhiều nhận biết gieo cấm chế về sau lệ phi vũ lại lập thiên ma khế ước ngân sam sau khi thấy tin tưởng mấy phần thành ý của đối phương dù sao thiên ma khế ước lực ước thúc nàng không thể quen thuộc hơn nữa so với một vị chân tiên khác hà khang lệ phi vũ càng muốn nhận nàng bởi vì nàng đủ liên cuồng bằng không thì cũng sẽ không đánh lén hà khang thôn vệ minh trùng chỉ mẫu về phần tại sao nhận tự nhiên là muốn chân tiên giới một chút kiến thức cùng bí thuật cho dù không phải rất nhiều cũng đủ để tăng lên thánh địa tại hạ giới nội tình ký kết thiên ma khế ước về sau lệ phi vũ nói sau này ngân sam tiên tử cũng không cần gọi ta là chủ nhân loại này nghĩ một đằng nói một m è o nghe không có ý nghĩa trực tiếp xưng hô ta là lệ đạo h ư u là được hơn nữa ngươi tốt nhất thu l i ệ m khí tức của mình đừng cho minh trùng chỉ mẫu khí tức tứ ngược nếu không bản tôn sẽ không tha nhẹ cho ngươi thời gian còn lại ngươi lưu lại thánh địa ta đi ra ngoài thời điểm theo ta cái khắc liền theo chính ngươi đương nhiên không chỉ ta còn muốn một phần liên quan đến người đối với tiên giới nhận biết cùng tiết lộ sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh của người tiên giới công pháp bí thuật các loại ngân sam tiên tử nhìn c h ẳ m c h ẳ m lệ phi vũ một cái bởi vậy có thể thấy được đối phương dạ tâm cực lớn người hạ giới đều chỉ là vô cùng khát vọng nhưng lệ phi vũ cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với chân tiên giới tràn đầy đề phòng chẳng qua hắn làm cũng không sai chân tiên giới cũng không phải đất lành gì rộng lớn thần bí khắp nơi cơ duyên cũng khắp nơi tràn đầy nguy hiểm nếu không làm tốt chuẩn bị chỉ sợ mấy chục vạn năm đều chỉ sẽ ở chân tiên cảnh phí thời gian năm tháng Bạch vậy làm phiền ngân sam tiên tử lệ phi vũ mỉm cười lời nói chỗ không gian này là minh trùng chi mẫu chế tạo tiên tử hẳn là có thể, mang bọn ta đi ra à? Có thể. lệ phi vũ vây tay giới trung biên thành một k i a sáng trắng chui vào hắn tay h à o biến mất không thấy vậy kế tiếp liền do tiên tử dẫn đường đi gặp một lần lão bằng h ư u của ngươi ngân s a m biến sắc tuy có chút ít không tình nguyện nhưng lệ phi vũ làm chủ nhân hắn mở miệng nàng không có cách nào cự tuyệt gật đầu về sau ngân s a m hướng hư không một chỉ một cái quang trận đột nhiên xuất hiện mi người đi vào quang trận bên trong mịt mờ hào quang một quyển mấy người liền biến mất không thấy mà về sau chỗ không gian lập tức l o n g trời lò đất bắt đầu hỏng mất vô số bạch ngân bốn phía tuôn ra đồng thời mắt trần có thể thấy thô to không bao lâu hoàn toàn tán loạn đối lãi bọn họ xuất hiện đang đứng ở một tòa cao mười mấy t r ư ợ n g huyết sắc trước tế đàn m ấ y người đánh giá nơi đây trên tế đàn trưng bày một cái đen như mực bình bát bốn phía thì có tám cái to lớn thanh đồng trụ cao ngất lên phía trên đều có một chiếc màu đỏ như máu cổ đăng vân phi dương quan sát một trận gợn sóng nói trận này có chút không tầm thường tám nguyên tòa hồn đại trận cùng phong ấn minh trùng chi mẫu thượng cổ cấm chế có quan hệ rất lớn cũng có thể thông qua trận này quan sát trong địa cung phát sinh hết thảy sau đó ngân sam nhìn về phía trên tế đàn bình bát bạn cũng đến ngươi không nói những thứ gì sao hà khang đạo hữu không nghĩ đến ngân sam tiên tử vậy mà ca nguyện trở thành người hạ giới tôi tớ thật là khiến người thổn thức ca một âm thanh ung dung từ trong bình b ắ t chuyển ra chương bốn trăm hai mươi sáu trở về ngao khiếu đến cùng ngươi gì nhốt ngân sam nghe nói lời này quanh thân tỏa ra cực lớn h à n ý thậm chí có một loại muốn ra tay d i ệ t sát xúc động hà khang đạo hữu tại hạ lệ phi vũ hữu lễ lệ đạo hữu thủ đoạn thông thiên cảnh giới đại thừa liền có thể đạt đến thành tựu như thế tu luyện thành nhiều loại phát tắc quả nhiên là tiền đồ vô lượng chỉ sợ chân tiên kiếp cũng rất khó ngăn cả ngươi đi chẳng qua chân tiên kiếp cũng không phải cố định không thay đổi người độ kiếp càng mạnh chân tiên lôi kiếp cũng sẽ mạnh lên mấy phần lệ phi vũ nói đa tạ đạo hữu nhắc nhở hà khang đạo hữu nếu muốn từ trong phong ấn t h o á t khốn bạn tôn có thể giúp ngươi một tay không phải là không có một cái giá lớn a là nghĩ b ẩ n đạo cùng ngân sam tiên tử nhận ngươi làm chủ nhân lệ phi vũ cười ha h a đưa tay bay ra một đạo hắc quang chui vào trong bình bát chẳng qua là như vậy sao xem ở đạo hữu vất vả phân thượng đầy đủ đương nhiên nếu hà khang đạo hữu nghĩ dựng đi nhờ xe cũng có thể đổi một loại vậy vẫn là được k ế ước này hà mỗ ký còn lại làm phiền lệ đạo h ư u ra tay lệ phi vũ nói ngân s a m g tiên tử ra tay đi ngân s a m do dự một chút lệ phi vũ nói ở bên cạnh ta ngươi cũng không cần e sợ hà khang đạo h ư u trả thù lại nói hắn bị phong ấn đã lâu cũng nhất định là cực kỳ suy yếu chỉ sợ trốn tránh ngươi cũng không kịp ngươi nói đúng không hà khang đạo h ư u hà khang giới n ở nụ cười hai tỷ hệ hiện lệ đạo h ư u nói không sai giữa ta và ngươi ân đoán chờ đợi ngày sau lại thanh toán ngân sa tiên tử nhẹ nhàng thở dài cuối cùng vẫn giải khai bình bắt phong ấn xung quanh tám nguyên tỏa hồn đại trận cũng theo đó tối sầm lại sau đó cười to một tiếng, tiếng chuyển đến một bóng mở từ trong bình b á t bay ra lóe lên một cái biến mất đi đến trước mặt lệ phi vũ cách đó không xa trong lúc lơ đẳng liếc nhìn ngần xam trong đôi mắt lộ ra một tia cực sâu hận ý nhưng thời gian trước mắt trừ khử vô hình nhìn về phía lệ phi vũ lúc trên mặt mang nụ cười hòa ái đa tạ lệ đạo hữu lệ phi vũ gật đầu nhìn về phía hà khang nguyên thần thân thể cho dù bị phong ấn mấy chục vạn năm vẫn như cũ có không ít sinh cơ bây giờ thoát k h ố n lao ra lại nghĩ biện pháp lần nữa ngưng luyện một bộ nục thân cũng không sẽ quá khó khăn chẳng qua muốn khôi phục trước kia toàn thịnh thực lực không có vài, vài năm thậm chí càng lâu hơn là không thể nào vì phòng ngừa đối phương làm loạn lệ phi vũ tại thiên ma khế ước bên trong rõ ràng nói rõ đối phương bất đắc dĩ bất kỳ phương thức cùng hắn thánh địa l à địch cho dù về đến chân tiên giới cũng không thể lấy bất kỳ hình thức tiết lộ tin tức của hắn chứ hai điểm này để phòng v ắ n nhất còn lại đều là yêu cầu chỗ tốt gần như cùng ngân sam tiên tử đều là muốn chân tiên giới kiến thức cùng tất cả hắn biết bí thuật công pháp thần thông lệ đạo h ư u đáp ứng chuyện của ngươi bần đạo xem mau chóng làm được không nội hà khang đạo hữu có thể đi thánh địa ta làm khách một hay chờ hiểu ngươi liền có thể rời đi vậy quấy dậy lúc này lấy hắn tình trạng nếu là bị một chút đỉnh tiêm đại thừa vây quanh cũng sẽ co vẫn lạc nguy hiểm theo lệ phi vũ cũng lựa chọn tốt nhất chuyện đã xong chúng ta rời đi nơi này hà khang thúc giục nơi này ẩ nút n phát trận ánh sáng l ó e lên tất cả mọi người hư không tiêu tất h không thấy t h ủ y ấn chỉ địa chỗ biên giới mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau đó vì không làm cho ma giới thánh tổ nhóm chú ý hắn cố ý đem hai người đưa vào đến trong một chỗ động thiên chỉ bảo bảo vật này được từ quảng hà giới là một bộ bức tranh loại pháp bảo lệ phi vũ cố ý đem hai người an bài tại một nam một bắc chỉ cần không thấy mặt ngân s a m cùng hà khang nên sẽ không cố ý tìm đến cửa chư khử dân đoán loại này chuyện tốn công mà không có kết quả hắn có thể l ư ờ i đi làm sau khi phi hành hơn và dặm liền có mấy đạo đội quang bay đến trước mặt bọn họ mỗi một vị đều là nhân vật cấp thánh tổ bãi kiến mấy vị đ ạ o hữu đáp ứng ban đầu chuyện của các ngươi bản t ô n đã làm được minh c h ủ n g chi mâu chi loạn đã kết thúc bản t ô n liền không ở lâu thật chứ mấy người đ ạ i hỉ khế ước phía dưới bản t ô n chẳng lẽ còn sẽ tin miệng thư hoảng các ngươi tự đi nghiệm chứng cũng là đương nhiên bên trong có thể sẽ còn sót lại lấy một chút s â keo nhưng bằng cho mượn ma giới ngươi chi lực d i ệ t s á t cũng không sẽ là việc khó không có minh trùng chi mẫu sâu keo sẽ không kéo dài không ngừng ra đời các ngươi có thể tự an gối không lo hiểu mấy vị xin cứ tự nhiên bọn họ muốn đi cho dù trước mắt mấy người thân là thánh tổ cũng không dám ngăn cản dù sao đây là có thể d i ệ t s á t minh trùng chi mẫu khủng bố nhân vật ngăn ở trước mặt bọn họ sẽ chỉ là lấy t r ứ n g t r ọ i đá lệ phi vũ bọn họ bay đến một chỗ nơi vắng vẻ sau đó ngừng hàn sư đệ vân minh các ngươi muốn tại ma giới đi dạo một chút vẫn là trực tiếp quay trở về vân phi dương nói ta tùy ý cũng lệ đạo hữu ngươi thánh địa vừa lập còn chưa hoàn trong o vào à n ổn định, ngươi nhiên có thể đặt thể quả Sau có mặc t kệ. ă năm m mới xem làm cảm thánh điện, không nội. người nhìn hàn nơi này cũng không đại Hai tại đi, là lập lưu là ta ta Ta thấy tứ, trở phía địa a gì. gì về vẫn về có ý dù s c ò muốn tu hành. n t r o ba người chỉ có một mình hàn lập là đại thừa sơ kỳ muốn phi thăng chỉ có sức chiến đấu không thể được cảnh giới cũng nhất định tăng lên đến đại thừa hậu kỳ đại viên mãn cũng là độ k i ế p kỳ chỉ có cảnh giới này mới có thể dẫn động chân tiên kiếp g á n g lâm nếu như thế vậy liền trở về đi lệ phi vũ phá võ giao diện tạo thành một đầu giao diện thông đạo thẳng đến linh giới đ ư ba trăm sáu mươi năm h viên linh nhãn tri thụ du nhập g chu thiên tinh đấu đại trận đang tăng lên nồng độ linh khí cùng trên phòng ngự đều không gì xanh kịp Ban đầu, trận này chỉ có 81 gốc linh nhãn trí thụ. Lệ phi vũ cảm thấy có chút không phóng đầu, trí thụ. thấy chút tiến chỉ có gốc cảm có cấp, Phi khoáng, Lệ cuối Vũ bộ này. quá trình này đồng dạng am hiểu trận pháp bạch trạch cũng cung cấp rất nhiều ý kiến nói đến ba người tinh tộc bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới hợp thể đại thành đây là bọn họ lúc trước cũng không dám tưởng tượng hàn lập bắt đầu bế quan tiến hành p h ệ kim trùng vương cuối cùng bồi dưỡng còn có chính là tu hành tích lũy pháp lực lệ phi vũ ban bố nhiệm vụ góp nhặt tài liệu mỗi một loại đều là vật vô cùng chân quý cho nên thấp nhất đều năm trăm l i n vạn thánh địa điểm công hiến những này là vì luyện chế tạo hóa tiên đồ sử dụng phía trước đối phó minh chủng chỉ mẫu đại trận cũng là lệ phi vũ nghiên cứu gia tạo hóa tiên trận rút g ọ a bản rút gọn bản liền có loại này uy lực bản đầy đủ tự nhiên là viễn siêu rút g ọ a bản vẹn vẹn hạch tâm tài liệu cũng là ba tòa chân tiên giới chứa tiên sơn trong đó dung nhập t âm dương ngũ hành pháp tắc phi kiếm kiếm trận thật viễn đại trận chờ nhiều loại trận pháp là lệ phi vũ bản thân thành tự góp lại pháp bảo một khi luyện thành tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bản mạng pháp bảo thời gian mấy chục năm đảo mắt đã qua ngân sam cùng hà khang đều là đem đáp ứng ngọc giản cho lệ phi vũ sau đó hà khang rời đi ngân sam bế quan. phong nguyên đại lục tất cả địa phương đều đã bình định ở trên hơn trăm vị đại thừa ra tay giới không có bất kỳ cái gì một nơi có thể ngăn cản lệ phi vũ tu sau sau khi biết được đem lấy chỗ so sánh hung hiểm lần nữa lấy đại trận bố trí làm phong nguyên đại lục các cấp độ sĩ lịch luyện trang sở trước hướng đại lục khác người phát thơ nhóm cũng đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quay trở về thánh địa phong nguyên đại lục nhất thống thánh địa thành lập tin tức lập tức bị toàn bộ linh giới biết được thành tất cả tu sĩ đề tài câu chuyện thậm chí có vô số tu sĩ hướng đến muốn đi đến phong nguyên đại lục nhìn qua đáng tiếc b ư đại lục truyền thống trận ngưỡng cửa quá cao coi như hợp thể k đều ít có người có thể thanh toán truyền t ố n g ví dụ về phần đại tộc nhóm chính mình kiến tạo bước đại lục truyền t ố n g trận không đến thời khắc mấu chốt cũng không sẽ tùy ý vật dụng cho dù đại thừa cũng như thế lấy tốc độ của bọn họ chính mình phi hành số lượng m ộ ư ơ i năm cũng có thể đạt đến phong nguyên đại lục cho nên một chút muốn tham gia thánh địa đại điện chủng tộc thật sớm cũng là mang theo nhân viên xuất phát tu vi thấp nhất cũng là luyện hư kỳ tất cả đều là đại thừa dẫn đội có thực lực thậm chí mây vị đại thừa dẫn đầu đương nhiên cũng có không ngại tiêu hao đều là thông qua bước đại lục truyền t ố n g trận truyền tổng đi qua chờ đến phong nguyên đại lục truyền thống trận khắp nơi trên đất cũng thuận tiện rất nhiều trải qua truyền thống d ư ớ i liền có thể thẳng đến thánh địa biên giới nhân yêu hai tộc xây dựng thành lớn hai tộc nhân yêu phảng phất vệ sĩ bảo vệ thánh địa trong mấy chục năm thực lực tăng lên không ít tân tân hơn mười vị họp thể kỳ trên trăm vị luyện hư kỳ v â n v â ngay n cả đại thừa cũng tăng lên một cái cũng là thiên nguyên thánh hoàng có thể bình yên đột phá vượt qua đại kiếp hắn cũng là mượn thánh địa chỉ lực thiên nguyên thánh hoàng là pháp thể song tu một tân cấp thực lực viễn siêu bình thường đại thừa bình thường không kém gì đại thừa trung kỳ bình thường chứ ngoài ra còn có mấy người cũng là gặp phải đại thừa chi kiếp đáng t i ế c xét thấy điểm cống hiến không đủ không cách nào mượn thánh địa độ kiếp chi vận chỉ có thể tạm thời áp chế yêu tộc cũng có vài vị tiếp cận đại thừa cũng là như vậy nếu có thể có cơ hội tăng lên tấn cấp đại thừa tỷ lệ vậy dĩ nhiên là tiếp tục chờ đối đ ã i cho đến thỏa mãn yêu cầu mới là thượng sách So với hai kiếp lôi thiết điểm hiến nhiều. phi các tộc khác, hai tộc nhân yêu mượn bạn kiếp lôi hồ chờ cần cống thấp rất nhiều. Là nghĩa, nhân hồ mượn bạn Đây yêu đều là là lệ đã hàn lập quay trở về không bao lâu ngao khiếu mang theo ngân n g u y ệ t đến thăm mặc dù ngao khiếu hiện tại là thánh địa một tên đại thừa trưởng lão nhưng cuối cùng chẳng qua là đại thừa bình thường mà hàn lập mặc dù chỉ là đại thừa sơ kỳ lại đứng hàng vị trí thái thượng trưởng lão thậm chí xếp danh sách năm vị trí đầu đệ nhất thái thượng trưởng lão tự nhiên là lệ phi vũ cái thứ hai là vân phi dương thứ ba là tu la phân thân thứ tư là linh vương hàn lập vì thứ năm tiếp lấy cũng là giáp đồn tộc thái thượng trưởng lão thư linh tử chờ độ kiếp kỳ tồn tại mỗi một vị trưởng lão tại thánh địa đều có một tòa độc lập ngọc núi các ngọn nú hàn lập từ trước đến nay cẩn thận ngọn núi bên ngoài bố trí mấy đạo cường đại trật pháp đủ để ngăn chặn mây vị tu sĩ đại thừa liên thủ tiến công hàn tôn yêu tộc đại thừa ngao khiếu mang theo cháu gái đến chơi không biết có thể ra gặp một lần ước chừng sau nửa n é n hương một linh khôi từ đằng xa bay đến chủ nhân đang bế quan hai vị nếu là nguyện ý chờ một lát xin chờ một chút nếu không muốn mời trở về chờ hắn xuất quan sẽ phái người đi mời hai vợt vậy chúng ta tại chỗ ở chậm đợi tin tức nói xong hai người lái đội quan rời khói mây ngày sau hàn lập phân công linh khôi đi đến ngao khiếu cùng ngân nguyệt theo quay trở về cũng cung đến đỉnh núi、cung、điện đi m ộ trong chỗ t đại sảnh Cung c điện này trắng lệ, hàn ẳ chẳng n g qua qua lại l h à lập tiếp khách lúc sử d ụ nhìn g n chân chính nơi bế quan, vẫn là tại ngọn núi nội địa bên trong. Trong sảnh, Hàn n h tại đại bê địa là Lập nhìn thấy một nam một nữ cất bước đi đến nam một thân áo bào màu bạc tóc dài đen nhánh rối tung bên hông trên khuôn mặt mang theo gọn sóng nụ cười nữ lại là vóc người thất tha nước da trắng như tuyết một đầu tóc bạc dung mạo tuyệt thế cho người thanh lệ thoát tục cảm giác nhìn đối phương quen thuộc diện mục hàn lập ánh mắt lộ ra thổn thức cảm giác hạ giới từ biệt kết thúc lại là gặp lại ngân nguyệt thấy được hàn lập trong n y mắt một đôi đạm màu xanh lá đôi mắt đẹp nạp điện sâu nhìn qua hàn lập vị trí nhìn qua lại có chút kích động b à i kiến hàn tôn thái thượng trưởng lao g h ế đứng hàng chín vị trí đầu người có thể tự dứt tôn hiệu lấy đó cường đại nếu không có có thể họ làm tên thua ở bọn họ người không được tùy ý gọi thẳng tính danh ngao khiếu đạo hữu làm lúc trước hai tộc nhân yêu còn sót lại hai tên đại thừa một trong hàn mộ thế nhưng là đã sớm từng nghe nói đại danh của ngươi hàn khách quý tức giận lần này lao phu đến trước chủ yếu là vì cháu gái ngân nguyệt nói đến lao phu lần đầu tiên nghe nói hàn tôn trí tên Vẫn nhà là tại đúng vậy à mới mấy trăm năm phong nguyên đại lục đã nhất thống thánh địa treo cao ở bên ngoài siêu thoát các tộc phía trên đây đều là tại thiên tôn anh minh dưới sự thống lĩnh mới có kết quả ngao khiếu đạo hữu không cần như vậy lệ sư minh sẽ không để ý những ngày hư danh lại nói lúc này hắn cũng không ở chỗ này trừ số ít người phong nguyên các tộc sẽ không có không sợ lệ phi vũ cho dù hai tộc nhân yêu cũng như thế Ngao k hàn i giới nở nụ cười hai tiếng, tính lại.、Không、nói lệ phi vũ, riêng ê u Không nở nụ tính chấm lệ l vũ, h à lập c ũ nhìn g đủ để để k í n sọ. Có thể một m h lĩnh không chỗ không phải là linh giới đứng đầu nhất Nghĩ phương xuất đầu một tiến tổng tồn tại. Nghĩ đến đối phương vẫn chỉ là đường công người, nào đứng đến mà đại đối giới có về ẫ n hành hơn nghìn năm, đây càng là để trong lòng thổn chính mình chỉ thức, chỉ cảm hai thấy h là là tu i đây để u tu đều tu năm hành đến chó trên bụng. Hàn chó l ậ phía n ì n về p h ngân n g u y ệ t khẽ mỉm cười nói ngân n g u y ệ t đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ B Khe mày. ngao h mày. n khiếu nói lần này đến chính là vì ngân nguyệt nha đầu này nàng tu luyện một môn gọi là vong tình quyết công pháp công pháp này một khi đình chỉ tu luyện sẽ pháp lực lớn lui chỗ tốt duy nhất cũng là đột phá cảnh giới bình cảnh lúc càng dễ dàng chẳng qua là sau đó lao phu phát hiện ngân nguyệt thể chất không thích hợp tu luyện công pháp này thậm chí tương khắc nếu nàng chưa từng thức tỉnh thất tinh nguyệt thể lao phu còn có thể giải quyết nhưng bây giờ chỉ có xin nhờ hà tôn nói như thế nào chuyện là như thế này h à lập sau khi nghe xong c h m tư một phen chiếu ngao khiếu đạo hưu nói nếu hàn mộ tu luyện thành bí thuật này liền có khả năng phá giải trên người ngân n g u y ệ t vong tình công hiệu nay đ o ạ n thời gian ngân n g u y ệ t tốt nhất là đi theo tại hàn bên tôn thân đối với nàng như vậy cũng có có ích hàn lập n g h ĩ nghĩ hàn mỗi h i ể u ta đáp ứng ngươi ngân n g u y ệ t đạo hữu là ta ngày xưa bạn tốt tại hạ giới đối với ta có chút chiếu cố lần này hỗ trợ cũng là nên ngao khiếu mừng lớn nói vậy làm phiền hà n tôn hắn sau khi rời đi ngân n g u y ệ t không bao lâu thoát khỏi vong tình quyết ảnh hưởng khôi phục bản tính hàn lập cũng rất là cao hứng hai người nói chuyện chấm đêm cho đến trời đã sáng đều là vẫn chưa thỏa mãn từ lúc mới bắt đầu cẩn thận đối lãi đến phía sau nhiều lần lấy tính mạng cứu rú cho đến đột nhiên chia lịa hàn lập cùng ngân n g u y ệ t ở giữa từ đầu đến cuối tồn tại một loại cảm xúc khác chẳng qua là hai người cũng không từng nói phá m à thôi chương bốn trăm hai mươi bảy khô lâu ca đến chơi khô lâu ca thế nào còn chưa đến lạc đường theo lý lấy thủ đoạn của hắn hẳn là có thể dò xét đến đài sen màu bạc nơi ở mới là chẳng lẽ sợ ai con cá này mà câu được được thật là mệt mỏi lệ phi vũ cầm can ngồi tại một vũng trong bích thủy hồ hồ thủy linh khí giặt rào dâng lên sương mù huyễn hóa ra cảnh tượng kỳ dị trong hồ nước từng đầu vàng dòng long lý tự do tự tại chơi bừa du ngoạn thỉnh thoảng toát ra đầu hướng lệ phi vũ thổ phao phao hình như đang cười nhạo hắn nghĩ câu được bọn chúng còn sớm mười vạn tám ngàn năm trên thực tế k h â lâu ca ngàn dặm xa xôi chạy đến về sau phát hiện bạc đồng chồng ở trong thánh địa mặc dù hắn vừa rồi khôi phục tu vi đại thừa nhưng có được chân tiên tri hồn nguyên thần tri lực cường đại hắn có thể cảm ứ n g rõ ràng đến thánh địa đáng sợ có thành trăm tu sĩ đại thừa nếu hắn hiện tại ở thời kỳ mạnh mẽ nhất tự nhiên không sợ bây giờ cũng chỉ đành nghĩ biện pháp khác hắn thậm chí nghĩ đến lấy đại thừa thân phận gia nhập thánh địa lại từng bước một đến gần nhưng mỗi một vị đại thừa đều phải ký kết thiên ma khế ước điều này làm cho hắn lệ phi vũ nghe k thấy tin a ngăn k h u ấ tức thần nghiệm y l quét qua bao trùm hắn vị trí khâu lâu ca đã nhận ra một luồng đáng sợ thần nghiệm giáng lâm trong lòng cũng không thể không giật mình Luyện luyện t luyện luyện lệ phi vũ không phát hiện chỗ đặc thù gì cũng hoàn toàn không nghĩ đến đối phương chính là hắn tâm tâm niệm niệm khô lâu ca dẫn hắn đến đây đi lệ phi vũ chuyển âm cho bạch trạch bạch trạch nụ cười trên mặt nói tuân đạo hữu thiên tôn cho mời đi theo ta hai người đến thiên tôn phong bích thủy hồ bên cạnh bạch trạch sau khi thấy được hơi không người thiên tôn đại nhân tôn đạo h ư u đến khâu lâu ca mắt nhìn lệ phi vũ thân n i ệ m mịt m ở lao ra tại hắn xung quanh nhất c h u y ể n sau đó quay trở về trong cơ thể làm sao có thể ta sớm đã thành t i ể u kim tiên chân hồn thế mà nhìn không thấu cho dù ta nguyên thần c h i lực không còn toàn thịnh cũng không nên như vậy a là bị bí bảo gì che đậy lệ phi vũ trong lòng cũng là nghỉ hoặc linh giới để hắn nhìn không thấu hẳn là càng ngày càng ít trừ có ẩn nạp loại bảo vật bên ngoài bình thường cũng phải là luyện thành chân tiên chỉ hồn tồn tại mới có thể như vậy mỗi một loại tình hình đều càng ngày càng ít hắn cũng không quá khẳng định đối phương thuộc về loại kia tình hình đạo hữu xưng hô như thế nào lệ phi vũ mỉm cười tại hạ họ tuân đến từ lôi minh đại lục là một tên tàn tu t u â n đạo hưu không xa vạn dằm đến thánh địa ta đến tham gia tông ta b u ổ i lễ long trọng sao nghe nói thiên tôn hoạt động lớn cho nên đến đây nhìn qua ai ngờ nghĩ sớm mấy chục năm ha ha không sao t u â n đạo hưu có thể tại thánh địa ta ở nơi nào không tu hành không phải sao nếu thấy vừa mắt nguyện ý gia nhập thánh địa ta vậy không thể tốt hơn tuân m ũ i tự do đã quen khâu lâu ca nghĩ thầm giống bạc đồng loại đó thiên tài địa bảo lệ phi vũ khẳng định là chính mình cất chứa thế là liền mở miệng hỏi tuân mỗi gần nhất đang tìm một chút linh thảo hiếm thấy muốn luyện một lọ tạo hóa đan không biết thiên tôn ngươi nơi này có cái gì hiếm thấy ẩn chứa rất nhiều sinh cơ linh hảo tuân mỗi nguyện ý trao đổi lệ phi vũ nhìn hắn một cái cười cười nói cũng có một ít có thể ở trước mặt hắn chấn định như thế lệ phi vũ cũng coi trọng hắn một cái phỏng đoán đối phương có lẽ là có át chủ bài có thể từ trong tay mình đó thoát đương nhiên cũng có thể là đối với chính mình cũng không đủ quen biết bây giờ trừ số ít như hàn lập vân phi dương hồng nhan con cái bên ngoài những người khác nhìn thấy hắn đều là tràn đầy tính sợ cho dù đại diễn bọn họ cũng như thế tuân đạo hữu trong tay có gì bảo vật k h â lâu ca tay h á o dâng lên bạch quang l o ạ lên trước mặt trống rông xuất hiện mấy món tản g da linh quan g bảo vật đây là kim dương mục linh d i ớ i hiếm thấy đây là gì máu phục linh hoa có thể dùng để đúc lại thân thể còn có cái này t h ổ hệ trí bảo tức ngưỡng nếu không đủ tuân mũi còn có thể lấy ra những vật khác nghe thấy kim dương mục thời điểm lệ phi vũ chẳng qua là hơi giật mình nhưng nghe thấy gì máu phục linh hoa trong lòng hắn manh nhưng khé động nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ trước mặt đây là khô lâu ca nếu là như vậy vậy hắn cực lực cẩn nặc chính mình đúng là không nhất định có thể xem t ấ u hơn nữa hắn có thể lấy ra kim dương mục dì máu phục linh hoa chờ linh giới khó gặp linh thảo liền có chút bình thường thử nữa bên trên thử một lần lệ phi vũ vung tay háo một cái một mảnh hào q u a n g năm màu phiêu tán r ơ i r ụ n g trên không trung ngưng tụ thành linh thảo bộ dáng để khô lâu ca chọn lựa khô lâu ca liên tục mấy lần đều là lắc đầu sau đó lại là mấy loại gật đầu cuối cùng lệ phi vũ lấy ra đòn sát thủ tuân đạo hữu ánh mắt của ngươi thật là cao đây đều là bản tôn cất chứa cực phẩm linh thảo ngươi vậy mà chỉ có thể nhìn hơn mấy chủng khô lâu ca nói thật ra thì tuân mỗi đều thấy thèm nhưng huấn luyện che tạo hóa đan phù hợp chỉ chút này hơn nữa tại hạ thân nhà cũng có đây là cuối cùng một loại được từ một chỗ c h â n tiên di tích mặc dù ta không bỏ được nhưng cho tuân đạo hữu nhìn một chút cũng không sao hào quang lấp lóe một đoá sinh động như thật đài sen màu bạc trên không trung chậm trần theo gió từng mảnh quang vũ phiêu tán rơi r ụ n g lộ ra rất thần thánh khô lâu ca nhìn chằm chằm bật đ ổ n g trong mắt lóe lên một tia lửa nóng còn có một tia phân đầy hết thầy đó sớm đã bị trong bóng tối chú ý lệ phi vũ thu vào đ á y mắt khoe miệng hắn khanh nết đã đoán cái tám chín phần m ư ơ i đối với để ý như vậy cũng chỉ có hắn lúc đầu chủ nhân tự nhiên chui đến cửa không nghĩ đến k ô lâu ca thế mà chính mình dê vào miệc c lệ phi vũ cũng là không nghĩ đến đối phương cẩn thận như vậy lấy thân phận của hắn thế mà không trực tiếp đến đoạn mà lại như vậy muốn thông qua giao dịch phương thức lấy đi khâu lâu ca cho rằng chính mình không có chút nào lộ ra sơ hở cho dù đối với đài sen màu bạc có chút n ó n g cắt đó cũng là đối với luyện đan m o n g cầu cho nên vẻ mặt này xử lý phương diện cũng coi như hợp lý thiên tôn cái này linh thảo có chút không tầm thường rất có tiết k h í tuân môi thật rất cần cái khác ta có thể không cần đem vừa rồi lấy ra ba loại toàn bộ dùng để đổi bụi linh thảo này như thế nào người thật nghĩ như vậy muốn ta có trực giác có đó tuân môi nhất định có thể luyện thành lô tạo hóa đan này cho nên mời thiên tôn g i à n xếp một chút bắt ngươi trong trí nhớ chân tiên giới kiến thức công pháp bí thuật thần thông đến nổi ta liền đem nó cho ngươi lệ phi vũ một bộ cầm chắc lấy hình dạng của hắn hơi cờ ư i yếu bóp nhìn có chút tà mị khô lâu ca trong lòng mánh nhưng nhảy một cái giới n ở nụ cười hai tiếng thiên tôn nói đùa tại hạ thế nào có chút nghe không hiểu tuân mỗi cũng không có từng chiếm được cái gì chân tiên giới cơ duyên tuy ngươi nói như thế nào trái phải ta là sẽ không để cho ngươi rời đi lệ thiên tôn ngươi chỉ có thiên tôn tên không nghĩ đến lại hèn h ạ n h ư vậy vì ham trên người ta bảo vật không tiếp g a hại ta thì tính sao bản tôn là thánh địa c h i chủ cũng là chủ nhân của phong nguyên đại lục này ở chỗ này bản tôn định đoạt đương nhiên ngươi nếu là nguyện ý đem bản tôn muốn đ ổ vật cho bản tôn cũng phụng ta làm chủ bản tôn cũng không phải không thể tha ngươi thậm chí còn có thể mang ngươi quay trở về chân tiên liên giới ừ ngươi cứ như vậy xác định ta là hạ giới chân tiên chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta chân tiên hạ giới lại như thế nào vùng thế giới này đã từng đại biến giao diện sức áp chế tăng vọt cho dù chân tiên hậu kỳ hạ giới đón chừng tối đa cũng liền phát vùng ra hai ba thành thực lực bản tôn có thể nhất thống phong nguyên đại lục thật coi ta là dựa vào miệm nói chuyện sao so sánh với chân tiên bản tôn thiếu sót chỉ có cảnh giới cùng pháp lực mà thôi cái khác từng cái phương diện bản tôn tự phụ viễn siêu chân tiên bình thường về phần ngươi có thể che giấu bản tôn thần niệm rõ ỏ xét đích thật là cao minh nhưng ngươi nếu tiền đến vậy không có bất kỳ cái gì đi ra thánh địa hy vọng các thiên linh lung bảo tháp chân hồn một tòa vạn trượng hai mươi bốn tầng tứ phương bảo tháp đỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện ẩm ẩm sấm dể nâm t h a n h bốn phía đều động cùng phong gào thét bầu trời lập tức tối xuống rất nhiều người cũng không biết làm sao sau đó lệ phi vũ âm thanh vang vọng thánh địa mỗi một góc bản tôn tại đối phó một tôn tiềm nhập đại thừa Các cần ngạc, cái vị không cần kinh ngạc, nên làm cái gì làm tại h ì làm cái đó. đ trận từ ngọn núi xung q sao a sao ngươi biết cái này hai mươi bốn tầng linh lung b ả o tháp có thể so với chân tiên t r u n g kỳ thần niệm chỉ huy đồng thời ẩn chứa chấn hồn chỉ lực quả nhiên là khiến người ta hoảng sợ nếu không phải có đại trận màn sáng ngăn cản chỉ sợ xung quanh vạn dặm chỉ lực đều muốn sơn hà sụp đổ phúc thiên nghiêng khô lâu ca gặp lệ phi vũ toàn lực c h â n áp trong lòng hoảng sợ đến cực điểm mặc dù thần thông này chẳng qua là được thần n i ệ m hóa khí r a lông nhưng cũng thật không tầm thường tương đương với am hiệu thần n i ệ m công kích chân tiên trung kỳ xuất thủ toàn lực cho dù chân tiên hậu kỳ cũng sẽ tránh né mũi nhọn không dám liều mạng lúc này khô lâu ca khôi phục tu vi đại thừa không bao lâu nếu đụng phải đại thừa bình thường hậu kỳ còn có thể đánh cái mấy trăm lần nhưng đối mặt những đỉnh tiêm đại thừa kia hậu kỳ cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi bảo tháp lâm thế lấy hắn chi lực hoàn toàn không cách nào đối kháng cả người bị đệ sấp tại mặt đất dưới mặt đất vùi lớp lấy hắn là trung tâm, vết mà hắn chính là cái kêu h á m sâu mạng nhện trung tâm cơn mồi bản xứ mặc dù không biết ngươi là như thế nào biết được thân p h ậ n ta nhưng nếu ngươi rõ ràng ngươi nên biết chỉ bằng vào thủ đoạn của ngươi còn không cách nào giết ta nghe nói lấy chân tiên tri hồn làm tài liệu có thể luyện chân hồn đan an có thể trợ người thành cựu chân tiên tri hồn k h ô lâu ca cười lạnh hai tiếng xem thường lệ phi vũ ngón tay nhẹ nhàng ba động đột nhiên ngón t r ỏ cùng ngón giữa ngón giữa cùng ngón áp bút ở giữa nhiều hơn hai cái vàng áo ánh d ư c h o n h ư n g tiếp bản tôn không để ý ngươi lại có chân hồn đan thứ này tại hạ giới đích thật là hiếm thấy nói chân hồn đan lại là bỗng nhiên từ lệ phi vũ trên tay biến mất không thấy bản t ô n nói bản t ô n muốn chẳng qua là người đối với chân tiên giới kiến thức cùng công pháp thần t h ô n g các loại đương nhiên thật ra thì thứ này nhiều người một phần không nhiều lắm trong tay ta đã có hai cái chân tiên làm ra thẻ ngọc truyền thừa thật là buồn cười ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng thế nào ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta tại hạ giới không cách nào áp chế những cái được gọi là chân tiên ngân sam đến gặp thấy chân tiên giới đạo hữu đi vừa dứt lời từ ngọn núi nơi nào đó bay đến một tia ô quáng sau khi hạ xuống là một cái thanh lệ gia nhân khí chất yêu mị giới thiệu một chút vị này là tuần c h a sứ đã từng hạ giới đến ngăn cản minh trùng chỉ mẫu làm loạn đáng tiếc thiên địa lại biến đưa đến bọn họ xảy ra sai sót nếu là không có gặp gỡ đời này chỉ sợ là vô duyên quay trở về chân tiên giới nàng không tiếp thôn vệ minh trùng chi mẫu luyện chân cực chi khu cũng muốn đột phá giao diện chi lực quay trở về thượng giới chỉ tiếc không có cơ duyên này muốn giết bản tôn hay sao bị bản tôn bắt được cũng coi như nàng tức thời bản tôn đáp ứng nàng quay trở về chân tiên giới sẽ thả nàng tự do đương nhiên một cái giá lớn cũng là ta nói những thứ này tuân đạo hữu t ạ mẫn t h bản tôi cho ngươi một người cơ hội không nghĩ bản tôi cảm thấy ngươi chết cũng là có tác dụng lớn ha ha một cái hạ giới sâu kiến cũng muốn uy hiếp bản xứ bản xứ lai lịch như thế nào ngươi có thể biết được lệ phi vũ mặt mày nhảy lên trên m ô i phía dưới run dày mấy câu đông nhiên k h ô lâu ca vẻ mặt đại biến một bộ không thể tin được nhìn về phía lệ phi vũ trong miệng còn la hét làm sao có thể hay sao ngươi biết, biết thực lực ngươi còn trên trần tiên lại là xuất từ lại phái không phải vậy ngươi cho rằng bản tôn há lại sẽ đối với ngươi để ý như vậy suy nghĩ thật kỹ là lựa chọn cùng bản tôn hợp tác vẫn là như vậy hồn phi phách tán không chung vạn trượng bảo tháp lập tức nở rộ sáng trói ánh sáng hoa sau đó tại vô lượng quang mang bên trong từ từ nhỏ dần cuối cùng chui vào khô lâu ca mi tâm tạo thành một tòa mini bảo tháp tất ký đây là nguyên thần phong ấ n trong đầu của hắn vạn trượng bảo tháp chấn áp được hắn điều động không được một tia nguyên thần trị lực không có nguyên thần phụ trợ liên t ụ c d i ụ c thần thông đều là không làm được sau đó lệ phi vũ lại là liên tục đánh ra mấy đạo đặc biệt cầm chế rơi vào trên người hắn đem pháp lực của hắn cũng l à phong ấn đương nhiên nếu để cho khô lâu ca thời gian đầy đủ hắn tự nhiên có thể thoát khỏi nguyên thần cùng pháp lực chấn áp chẳng qua lệ phi vũ há lại sẽ cho hắn cơ hội này khô lâu ca ngươi tại bản tôn t r o n g ngọn núi này hảo tự định giá ngân sam không còn việc của ngươi trở về đi ngân sam trong ánh mắt lộ ra tức giận giận ma không dám nói gì khâu môi, lâu ca kinh ngạc nhìn lệ phi vũ đối với xưng hô này trăm mối vẫn không có cách giải ta chỗ nào lớn lên giống khâu lâu chương bốn trăm hai mươi tám thỏa hiệp các tộc đến k h ô lâu ca sinh hoạt tại thiên tôn phong trong khoảng thời gian này mọi cử động bị lệ phi vũ giám thị lấy bản thân hắn cũng biết mỗi ngày không phải ngồi hao mòn hết phong ấn chính là bốn phía đi lại quen thuộc hoàn cảnh lấy trước mắt hắn tình hình căn bản vô lực trốn ra cũng trách hắn khinh thường lệ phi vũ nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ không phát hiện nhưng sau đó hắn bất kể thế nào tự xét lại đều không rõ ràng chính mình l à như thế nào bị phát hiện cái này hoàn toàn không hợp với lẽ t h ư ờ n g càng đừng nói hắn không chỉ có biết được chính mình hạ giới chân tiên thân phận còn biết chính mình tại tiên giới lai lịch khâu ô l ca đã từng suy đoán đối phương cũng là đến từ tiên giới nhưng rất nhanh lại đẩy ngã loại ngôn luận này nếu thật sự là như thế hắn sao lại cần làm ra bắt cóc trần tiên Thu hoạch bọn họ đối với chân tiên giới nhận biết cùng thần thông lại nói thần thông công pháp cũng không phải càng nhiều càng tốt thích hợp mới là tốt nhất l ệ phi vũ nghĩ bức b á c h khô lâu ca c ú i đầu khô lâu ca lại không chút nào ý này nhưng hắn trong lòng một mực mơ hồ bất an muốn siêu hồn một tên có chân tiên chi hồn tồn tại rất khó nhưng l ệ phi vũ thần hồn cường đại l u y ệ nữa n thành loại này bị pháp cũng không phải không thể thông qua c ư ỡ n g ép siêu hồn thu h o ạ c hắn h toàn bộ ký ức hơn nữa bên cạnh hắn cũng có một tên chân tiên thật chẳng lẽ phải hướng một cái chi là hạ giới đại thừa cửa đầu lễ phi vũ rốt cuộc là lì cũng quá vượt qua cương chút、ít. l à trong khoảng n thời gian này lệ phi v u một mực tại xem ngân sang cùng hà khang giao cho hắn ngọc giản đối với chân tiên giới có đại khái quen biết bao gồm các đại thế lực chứ những này cũng là thần thông công pháp bí thuật cùng bộ phận tiên đan đan phương một chút hạch tâm công pháp hai người đều không thể chuyển ra ngoài dù sao lúc trước học tập lúc liền hạ khó lường tiết ra ngoài lời t h ể trái lời t h ể sẽ thần hồn câu diện cho nên phương diện công pháp c h u n g quy có chỉ có năm bộ theo thứ tự là hôn nguyên luyện t h ổ quyết thất tinh luyện thể quyết một mạch lâm dương quyết hạ n g u y ệ t kiếm quyết cùng vạn hỏa phần thiên công bí thuật phương diện giống hà khang nắm giữ thiên phạt thần lôi không cách nào đạt được lệ phi vũ cảm thấy rất đáng tiếc chẳng qua nghe nói chân tiên giới có ngũ lôi chính pháp c h â n kinh đây chính là chư thiên lôi pháp tổng cường ẩn chứa vô thượng lôi đạo pháp tác để hắn có chút thấy thèm nếu có cơ hội nhất định phải thu vào tay để lôi lệ tu luyện cách nguyên pháp liên phong cấm nguy có thể trở thành chấp pháp thi tuyệt học siêu hồn và phách tiên đình siêu hồn bí thuật nếu phe mình nguyên thần chi lực mạnh hơn đối phương có thể trực tiếp thu hoạch đối phương đến gần chín thành nguyên thần ký ức không lát nữa đối với nguyên thần không tạo được nhỏ ảnh hưởng có tỷ lệ sẽ trở nên điên n ổ i điên lệ phi vũ c h ố mắt nhìn chầm ngâm hai tiếng khô lâu ca nếu nếu không thức thời vậy cũng đừng trách ta còn lại nội dung bên trong còn dính đến liên quan đến luyện thần thuật kiến thức tầng ba tu luyện có chút khó khăn hà khang đưa ra trong ngọc g i ả n có phương diện này đề nghị bởi vì hắn đã sớm nhìn thấy lệ phi vũ và hàn lập đều tu luyện, luyện thần thuật cho nên mới cho h i ể u chính mình hoàn toàn phù hợp tu luyện tầng ba luyện thần thuật điều kiện những nội dung này mênh mông chờ đến lệ phi vũ sau khi nhớ k ỹ trong lòng hắn liền bắt đầu bế quan bắt đầu thành tựu chân tiên chỉ hồn nguyên thần đột phá trước tu luyện chân tiên giới công pháp liền có mấy phần khả năng cũng chỉ có như vậy mới có thể đem linh lực chuyển hóa làm tiên linh lực thậm chí đả thông tiên thiếu còn có hề u y n thiếu đ à o mắt hơn mười năm lệ phi vũ mượn chân hồn đang thành tựu chân tiên chỉ hồn thân n i ệ m chỉ lực lần nữa tăng cường một đoạn thân n i ệ m hắn trong nháy mắt bao trùn cả tòa thiên tôn phong sau đó thân hình k h á động xuất hiện tại khô lâu ca trước mặt tuân đạo hữ suy tính được như thế nào? k h ô lâu ca manh nhưng bay đầu lại hiển nhiên bị sợ hết hồn thánh địa đại điển đến gần bản tôn không nghĩ kéo dài nữa k h ô lâu ca trùng điệp thở dài ta hiểu được ngươi nghĩ muốn bản xứ có thể cho ngươi thậm chí trở thành bản mệnh linh ngã chẳng qua ngươi không được mệnh làm ta cửa h ải này buộc lại cũng cho đến thượng giới mà thôi đây là đương nhiên đối với ngân sam tiên tử bản tôn cũng như thế đối đãi tại linh giới các ngươi lẳng lặng đi theo bản tôn bên người đến chân tiên l i n h giới bản tôn tôn tự nhiên sẽ dựa theo trên khế ước nói đến giải trừ linh ngã thân phận trả lại cho các ngươi tự do về phần trả lại bọn họ tự do về sau như thế nào đối đãi bọn họ lệ phi vũ còn phải nhìn bọn họ tại hạ giới đoạn này biểu hiện nếu đang ra tín nhiệm cũng không phải không thể thật thả bọn họ nhưng chỉ cần có một tia nguy hiểm cho đến chính mình khả năng ký kết khế ước về sau lệ phi vũ bung ra đối với khô lâu ca phong ấn đồng thời cũng biết tên họ của đối phương bản danh têu tân u tê bởi vì thân phận đặc thù tân u tê cũng chỉ có thể tại thiên tôn phong bế quan tu hành giống như ngân sam chỉ có như vậy lệ phi vũ mới có áp chế bọn họ khả năng khô lâu ca không hổ là kim tiên cảnh tồn tại trong tay hắn kiến thức so với ngân sam hà khang hai người càng kỹ càng dính đến công pháp thần thông cũng càng cấp cao đại chu thiên tinh nguyên công bị lệ phi vũ tạm thời định là chính mình chủ tu công pháp luyện thể đáng tiếc là trong tay hắn cũng không có đồng thời có được ngũ hành công pháp tổng hợp cân nhắc chân tiên công pháp hắn lựa chọn ngân sang ngoài ý muốn đạt được tàn thiên một mạch âm dương quyết công pháp này trước mắt chỉ có thể tu luyện đến chân tiên hậu kỳ nhưng đối với lệ phi vũ nói đã có thể tu luyện t h i ê n thiếu lại có thể có tỷ lệ cảm nộ cao thâm hơn âm dương pháp tắc đã đầy đủ cho dù hiện tại đủ để tu luyện đến đại la công pháp nếu không thích hợp hắn nói không chừng cũng sẽ bỏ đi giày rách lệ phi vũ lần nữa bế quan trong khoảng thời gian này lôi minh đại lục cùng huyết thiên đại lục l người thiên vân thập tam tộc đến bên trong có đã từng cùng lệ phi vũ hàn lập cùng nhau tiến vào quảng hàn giới hợp thể cũng có đối với hai người từng có chiếu cố đại thừa họ ông chẳng qua đại thừa họ ông không phải dẫn đầu chân chính xuất lĩnh đội ngũ chính là một tên họ lôi đại thừa trung kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ đồng dạng xuất từ vân tộc ông đạo h i u nghe nói cái kia lệ thiên tôn từng đến thiên vân thập tam tộc ta còn từng tiên vào quảng hàn giới nếu hắn thật là người kia đúng là như thế chẳng qua đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi vừa mới qua đi mấy trăm năm liền tiến giai đại thừa còn có linh giới đệ nhất đại thừa danh hiệu hàn lập kia cũng thế hai người bọn họ là sư h u y n h đệ nghe nói hàn lập lúc này cũng là tiến giai đại thừa lại tại trong thánh địa địa vị khá cao tu sĩ họ lôi trầm ngâm trong chốc lát nói đã như vậy loại kia đến thánh địa liền do ngươi dẫn đầu đi dựa vào cái tầng quan hệ này lại càng dễ lấy được đối phương hào cảm lấy bọn họ địa vị bây giờ cho dù đối phó giác s i tộc đều không hao phí khí lực quá lớn đương nhiên tạo hóa thánh địa bây giờ bị hai khối đại lục thế lực đứng đầu nhóm thật sâu k i ế n kỵ chẳng qua coi như bọn họ không dám tùy tiện n ú n g tay đại lục khác chuyện nếu là lấy bạn tốt thân phận mời bọn họ cá nhân đến trước trợn thế lực khác đoán chừng cũng sẽ không có lời gì ho lôi đạo hữu ngươi nói là mượn lần này bọn họ đại điện các thế lực sẽ để cho bọn họ ký kết không can dự đại lục khác đ i ề u ước đây là tất nhiên tu sĩ họ lôi thở dài một tiếng nói nếu hiện tại không cảnh giới chỉ sợ lôi minh đại lục ta cùng huyết thiên đại lục đều sẽ bị thánh địa thốn p h ệ biến thành phong nguyên đại lục các tộc kết quả giống nhau chẳng qua chúng ta cùng nhau đi đến hình như cái này nhất thống cũng không phải chuyện xấu gì các tộc tổng thể hòa bình sẽ không xuất hiện chiếm đoạt diện tộc chuyện phong nguyên các tộc đều có thế lực tăng nhiều xu thế lúc này mới nói rõ thánh địa giã tâm à nếu chờ có một ngày thực lực phong nguyên đại lục vượt qua cái khác hai khối đại lục cùng ngươi cảm thấy sẽ như thế nào sau đó đến lúc phong nguyên đại lục có nhiều tài nguyên như vậy thay cho bọn họ tu hành sao tóm lại một câu nói thánh địa có thể thân cận lợi dụng nhưng cũng nhất định cảnh giới ta hiểu được đại t h a họ ông gật đầu thiên vân tập h tam tộc thông qua các tộc thành trị ở giữa truyền thống trận liên tục truyền thống chẳng qua môi đến một chỗ đều sẽ dừng lại đã vài ngày quan sát tình huống nơi này sau đó mới rời khỏi đi như vậy đi ngừng ngừng trải qua mấy tháng mới đến hai tộc nhân yêu chỗ thành trì thiên viên thành đây là hai tộc nhân yêu vì kỷ niệm đã từng đại thành đệ nhất mới lấy tên giống nhau này hai tộc nhân yêu gần như dán thánh địa thánh địa bên trong không mở ra cho người ngoài cho nên không có kiến tạo thành trì thay cho tu sĩ giao dịch phường thị cũng có hơn nữa có bao nhiêu quy mô rất lớn tất cả kẻ ngoại lai gần như đều là dừng lại ở đây tòa thành trì cho đến ngày đại điện mới có thể c h u y ể n tống vào thánh địa tham gia đại điện cho nên trong khoảng thời gian này thiên l y ê n thành có thể nói là chân chính hội tụ linh giới bắt tộc các đại thế lực phi thường náo nhiệt thánh địa chấp pháp tỷ bốn phía tuần tra tu vi thấp nhất đều là luyện hư kỳ đội trưởng liền có tu vi hợp thể mỗi một vị đại đội trưởng càng là cảnh giới hợp thể đại thành c h ấ p pháp t i có thể nói là thánh địa thực quyền bộ môn cho dù đại thừa muốn gia nhập người đều là rất nhiều nhưng liền thu nhập c h í n vị đại thừa do tu la phân thân xuất lĩnh đoạn này thời kỳ đặc biệt tu la phân thân cũng là c h ấ n giữ thiên n g u y ê n thành thỉnh thoảng tỏa ra bản thân u y áp làm cảnh cáo bất kỳ thế lực nào đại thừa đi đến thiên n g u y ê n thành đều sẽ bị tu la phân thân giật mình cũng cảm giác có một thanh c h á t đào treo tại đỉnh đầu mình nếu tùy ý làm b ậ y sẽ có thai hỏa ngập đầu tu la phân thân khí tức giống như ma thần cho dù đến chính là độ kiếp kỳ lá quái đều là trong lòng khiếp sợ không thôi về phần hợp thể cũng chỉ có như có như không cảm ứng tứ đại chân linh ngẫu ngẫu cũng sẽ hiện thân trên bầu trời thiên u y ê n thành gió xét hiện lộ rõ ràng thánh địa nội t ì n h đây cũng là thiên u y ê n thành đại thừa họ ông bọn họ sau khi đến có tu sĩ hợp thể mở miệng nói xin hỏi mấy vị đạo hữu cùng tiền bối l à đến từ khối đại lục nào thế lực nào trần mô muốn làm phía dưới ghi chép truyền thống trận nơi này sớm có hai tộc nhân yêu tu sĩ hợp thể chờ đại thừa họ ông nói lôi minh đại lục thiên vân thập tam tộc hóa ra là thiên vân thập tam tộc đạo hữu cùng tiền bối rời đại điện còn có một đoạn thời gian mời các vị tại thiên l i ê n thành ta ở tạm tu sĩ họ lôi gật đầu đại thừa họ ông nói trần đạo hữu không biết hàn đạo hữu cùng lệ thiên tôn ở đâu lao phụ muốn bái phỏng một chút cái này họ trần tu sĩ nhân tộc rất là khó ông đại thừa cười cười hai vị đều từng đến thiên vân thập tam tộc ta cùng lao p h ụ có chút giao tình nhiều năm không thấy lúc này mới muốn bái phỏng một phen thì ra là thế họ trần tu sĩ đ ô n g nhiên tỉnh lộ hai vị đại nhân đều đang bế quan chẳng qua vạn bối có thể khiến người ta đi thông báo một tiếng nếu có tin tức vạn bối sẽ lên cửa báo cho các tộc các thế lực tại thiên nguyên thành nơi ở đều thời khắc nắm giữ tại hai tộc nhân yêu trong tay trừ kịp thời báo cho một ít chuyện bên ngoài cũng có g á m thị ý tứ đa tạ nói xong đám người bọn họ hướng ngoài đại điện đi thật đúng là não như ta đại thừa họ ông thấy ngoài đại điện cảnh tượng thuận miệng nói quả thực chỉ sợ toàn bộ linh giới trong lịch sử cũng là vì số không nhiều cảnh tượng tu sĩ họ lôi nói chờ tìm xong chỗ nghỉ ngơi về sau các ngươi có hứng thú cũng khắp nơi đi dạo một chút đi linh giới các tộc các thế lực t ề tụ thiên n g u y ê n thành này bảo vật đông đảo nghĩ đến các ngươi sẽ có thu hoạch vâng lôi tiền bối. muối ấ y ngày s a huyết t ê n đ lần này đến trong hợp thể có một người đúng là huyết lệ làm huyết cốt môn đương đại xuất sắc nhất tu sĩ hợp thể hắn đã đạt đến hợp thể đại thành khoảng cách đại thừa liền chỉ thiếu chút nữa hơn nữa đây đều là hắn tại trong vòng ngàn năm đạt đến bị huyết cốt môn trọng điểm bồi dưỡng thiên viên thành thật lâu dài tên a không nghĩ đến còn có trở về một ngày huyết lệ ngắm nhìn một phía trong lòng một trận thổn thức cảm thán xem ra ta trung pi là không sánh bằng bản tôn tại bọn họ đến thời điểm tu la phân thân bỗng nhiên k h o miệng dâng lên mở mắt g a trách không được không có tin tức của hắn hóa ra là đi huyết thiên đại lục còn gia nhập huyết cốt môn lấy hắn huyết đạo căn cơ cũng đích thật là thích hợp tại huyết thiên đại lục phát triển học thể đại thành cũng coi là không tệ huyết lệ thấy huyết cốt môn thái thượng trưởng lão nhìn về phía nơi nào đó sắc mặt nghiêm túc dị thường không khỏi nói thái thượng trưởng lão làm sao vậy có cái gì không đúng sao không sao khó trách dám danh xưng thánh địa nội tình đích thật là thâm hậu không phải bình thường thế lực có thể so sánh huyết lệ như có điều suy nghĩ chúng ta đi thôi vâng thái thượng trưởng lão đám người cùng nhau mở miệng huyết lệ đến tu la phân thân lập tức báo cho lệ phi vũ lệ phi vũ cũng là có chút ngoài ý mới xem ra có thể hào hào bồi dưỡng huyết lệ một phen lệ phi vũ tự lẩm bẩm một phen mỉm cười về sau lần nữa khép lại hai mắt thiên n g u y ê n thành rất nhiều đến từ các tộc bảo vật bị giao dịch hách liên thương hội tại cuối cùng mấy ngày cử hành một lần đầu g i á hội thánh đ i ệ a cũng cố ý thả ra mấy cái độ kiếp danh lạch đưa đến chú nghị n g đương nhiên mấy cái này danh lạch tương đối quý giá bị làm là áp t r ụ c mấy món vật phẩm một trong tạo hóa thánh đ i ệ a lại có có thể giúp người đ ộ đại thừa chỉ kiếp cùng đại thiên kiếp lôi đạo trí bảo thế mà còn hướng ra phía ngoài thuê bọn họ là điên sao đây không phải rõ ràng tăng cường thực lực của địch nhân sao tất cả thế lực mặc dù không nghĩ ra nhưng cơ hội như vậy sao chịu từ bỏ t r ậ người đấu i á này nhất định là Long Chanh Hồ Đâu. chủ n h Hồ h c trì mỉm cười mặc dù ta cũng chưa từng gặp qua nhưng ta có thể xác định nói cho các vị chuyện này thật à, à, à. Mấy nhưng nợ nụ cười chưa từng thấy lại như thế nào dám khẳng định đây không phải tự mâu thuẫn sao tất cả mọi người cảm thấy nói có lý trông mong chờ tôi nhìn đối phương phản bác thế nào đối mặt lời ấy người chủ trì mỉm cười trước thương minh ta không lâu bỏ ra đại giới để một vị đại thừa trưởng lao tiến vào thánh địa thử một phen hắn đã vượt qua hơn hai mươi n à y đại thiên kiếp mọi người đều biết theo đại thiên kiếp số lần uy lực của nó cũng là đang không ngừng tăng lên mà độ kiếp chi vật cũng không phải dễ dàng như vậy tìm lúc nghe thánh địa có vật này về sau đến cửa bái phỏng thử một phen căn cứ vị trưởng lão kia nói thánh địa độ kiếp trí bảo ước chừng đem hắn đại thiên kiếp c ả n lại nhiều lắm là nam thành để hắn có thể một lần hành động vượt qua cái khác ban đầu chuẩn bị độ kiếp bảo vật cũng không c á i gì quá lớn tiêu hao về phần vị thương minh trưởng lão kia tên ta liền không nhiều lắm tiết lộ các vị tin hay không cũng là do các ngươi Tốt, nói chuyện phiếm liền đến này kết thúc lần đầu g i á hội này chính thức bắt đầu người chủ trì mấy câu nói sớm đã tác động bộ phận đại thừa trái tim chẳng qua bọn họ cũng lo lắng danh lệch quá mức cao mặc dù đi ra ngoài trên người bọn họ là có một ít tài sản thế nhưng không phải là toàn bộ nếu như vượt qua bọn họ mong muốn vậy cũng chẳng qua là nhìn xa không thể thành mà thôi trên đấu giá hội đến từ ba khối đại lục kỳ chân bảo vật thay sai người ngẫu tài liệu linh hảo yêu thú các loại nhiều vô số kể đa số đều là xuất từ các vị đại thừa gửi đấu giá muốn dùng cái này tăng lên kế hoạch của mình lệ phi vũ cũng là khiến người ta để ý có hay không hắn cần có đồ vật đấu giá hội đồ vật cơ bản đều là dính đến họ thể trở lên rất nhiều đại thừa đều là đập đến tài liệu mình cần đối với bọn họ mà nói chuyến này đến đã không lỗ dù sao đại thừa cần có đồ vật thường thường đều mượi phần chất quý tìm kiếm phiền bãi vô cùng khả năng hàng trăm hàng ngàn năm cũng sẽ không có tin tức như thế quy mô rất nhiều đều là lấy vật đổi vật đơn thuần linh thạch căn bản không thể thỏa mãn những tu sĩ đại thừa kỳ kia chỉ có bộ phận bản thân thương minh lấy ra vật phẩm mới là lấy linh thạch định giá phòng bán đấu giá bên trong bầu không khí cực kỳ náo nhiệt kéo dài đến ba ngày ba đêm lần này quy mô là thương minh ta từ trước đến nay cao nhất một lần nghĩ đến ở đây đạo hữu đại đa số đều có chỗ thu hoạch thời gian trôi qua thật nhanh rất nhanh đến phiên cuối cùng áp c h ụ vật phẩm đấu giá kiện thứ nhất áp chụp phẩm phiên thiên kỳ không sai chính là các ngươi biết món bảo vật kia thật hay giả đây chính là huyền thiên tri bảo hách liên thương minh ngươi thế mà bỏ được lấy ra hơn nữa huyền thiên tri bảo này không phải đã sớm mất tích nhiều năm sao người chủ trì cười cười nói vừa rồi vị đạo hữu kia nói không sai nếu n g u y ê n vật hách liên thương minh ta lại giàu nước vách cũng không sẽ đem lấy ra các vị đạo hữu có lẽ không biết phiên thiên kỳ huyền thiên tri bảo này tương đối đặc thù phân làm âm kỳ cùng dương cờ mà thương minh chúng ta trong tay lại là âm kỳ âm kỳ đơn độc sử dụng chỉ có thông thiên linh bảo bình thường m i n ă n g chỉ có âm dương hợp nhất mới có thể phát huy ra mười phần mười huyền thiên tri bảo uy lực cái này âm kỳ thương minh ta cũng là trong lúc vô tình đạt được về phần dương cờ chúng ta cũng là một chút tin tức cũng không có bằng không thì cũng sẽ không như vậy l i ê n từ bản thân vì các vị biểu diễn một phen âm kỳ huy năng theo người chủ trì hư không một điểm nguyên bản tối t ă m mở mị tiểu kỳ lập tức âm thanh vù vù m á n h liệt từng đạo thất bại hà từ đó phân l u n ra trên không trung lăn lộn về sau huyên hóa thành vô số đoá màu vàng tiểu hoa trong nháy mắt đem toàn bộ bệ đá chém mất theo người chủ trì mặc niệm chú ngữ toàn bộ động thiên cái địa vật đến chui vào hoàng hoa không chúng được thấy bóng dáng ẩm tiếng nổ lớn nổi lên tất cả hoàng hoa linh quang đại phóng đồng thời tự tăng trong đại sành không trôi nổi lan tràn ra trong khoảng khắc toàn bộ trên đại s ả n h không lại thành hoàng hoa thế giới phàm là thần nghiệm quét qua có thể phát hiện này cự hoa bên trong lần chứa bi năng khủng bố ánh mắt độc đáo người đó có thể thấy được hoàng hoa nội bộ cực kỳ bất ổn phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung sau đó người chủ trì tay háo tùy ý quét qua trên không trung tất cả cảnh tượng như phao mạt bản b i ế n mật không thấy âm kỳ vi lực các vị cũng thấy được cho dù đối với đại thừa cũng có không nhỏ chỗ dùng đương nhiên nó giá trị lần nhất ở chỗ ngày sau có thể hay không đạt được dương cờ âm dương hợp nhất mới có thể hiện ra huyền thiên chỉ uy một vị đại thừa nói từ lão hữu kẹp ở dài dòng nhanh lên bắt đầu đi Loại bên ả o v ậ y cạnh g hắn nam tử hơi nhữ lại cho dù không phải hoàn chỉnh huyền thiên tri bảo giá tiền này cũng tuyệt đối không ít coi như hai chúng ta tài sản cộng lại chỉ sợ cũng không nhất định đủ lại nói chỉ có âm kỳ không có dương cờ ngươi muốn đến tác dụng gì còn không bằng trong tay ngươi bảo vật uy lớn nữ tử nhìn về phía nam tử trẻ tuổi cặp mắt hoàn thành người nhà cười khanh khách nói tại vừa rồi cái k i a âm k ỳ hiện ra huy năng ta trong vòng tay chữ vật một món vật phẩm mơ hồ nóng lên Ca, n g ư ơ i nói có khéo hay không món k i a vật phẩm vừa vặn cũng là một món lá cờ loại thông t i ê n linh bảo đây là chúng ta trong man hoang du lịch từ một chỗ trong đại thừa động phủ có được là nó chẳng lẽ hh ta vốn là tu luyện âm dương thuộc tính công pháp xem ra trong minh minh tự có khí v ậ n muốn để cái này âm dương thuộc tính phiên thiên kỷ rơi xuống trong tay ta nam tử lộ ra một mặt cương triệu nụ cười vậy ta an tâm nếu đăng giá cái tia tùy tiện mở miệm cho dù vượt ra khỏi chúng ta phạm vi chịu đựng cũng có các vị đếm t h ú c bá mẫu thân di nương lật tẩy dầu gì chỉ cần phụ thân vừa mở miệng nghĩ đến cũng sẽ không có người không nể mặt m ũ i hai người này đúng là lệ vân sùng và lệ vân thường bọn họ lúc này là cảnh giới hợp thể đại thành chẳng qua lệ phi vũ vì ma luyện bọn họ để bọn họ tiếp tục c ắ p chế thử cảm ngộ phát tác rèn luyện nhục thân cùng một loại đại thần thông nào đó trừ phi đạt đến đại thừa sức chiến đấu nếu không liền tạm thời tại hợp thể kỳ lợi phi thiên kỳ âm kỳ giá tiền lập tức đi đến mười lăm b ư c ba ngàn vạn lúc này còn tại đấu giá đều là các tộc đại thừa tiểu tộc t đều là hai ô i yu r k h ỏ mươi hai ức h từ tiếng tú âm thanh từ trong bao xương chuyên gia người chủ trì mắt nhìn dàn kia bao xương trong lòng hơi động hắn biết ở nơi nào chính là người nào lệ phi vũ dòng dõi cho dù đại thừa cũng được nghiêm túc đối phó không dám có chút khinh thường ba mươi ước lệ vân sùng giá tiền trực tiếp tăng vọt năm trăm i triệu khiến người ta hoảng sợ rất nhiều người đều đem thần nghiệm quét đến nhưng đều bị bao xương cấm chế ngăn cản lại trừ phi cưỡng ép đột phá nếu không rất khó l ọ t vào nhưng cứ như vậy liền đắc tội hách liên thương mình cùng túi kia trong mái hiền mặt người không có người sẽ như thế liều lĩnh lỗ mãng ba mươi ước cho dù đỉnh tiêm đại thừa đều rất khó lập tức lấy ra được bọn họ cho dù có năng lực như thế nhưng phần lớn đều là chính mình cần thiết bảo vật hoặc là tài liệu những này bọn họ là chắc chắn sẽ không lấy ra quy ra dù sao này lại suy yếu bản thân bọn họ thực lực hoặc là ba mươi dối loạn t n hai bộ h á、so、ức mợ miệng chính là một vị máu phát nam tử khí tức âm tả hỗn loạn cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm ba mươi lăm ức lệ vân sùng đương nhiên sẽ không từ bỏ cái tiêu máu phát nam tử nhúng mày ba mươi sáu ức ba mươi tám ư c từ đạo hữu ta hoài nghỉ túi k i a toa bên trong đạo hữu phải chẳng có tài lực này nếu hắn có thể lấy ra lăng mỗ lập tức từ bỏ họ từ người bán đấu giá cười cười truyền âm tiến vào bào xương tệ thiếu gia lệ tiểu thư có cần hay không từ m ố giải thích một phen công khai thân phận của các ngươi không cần ba mươi tám ư c huy ngội chúng ta hai mặc dù không bỏ ra nổi chẳng qua chúng ta có thể dùng này ngọc bội đến thế chân vật này là phụ thân ta từ lợi chế mặc dù không phải cái gì cực kỳ lợi hại bảo vật nhưng ngăn cản đại thừa mấy lần công kích không có vấn đề chờ đấu g i kết thúc từ ự nhiên sẽ gọp đủ linh thạch giao cho hách liên thương minh ngươi, ngọc thạch cho hách chuộc Họ giao bội. sẽ sau gọp đủ đó t về người bán đấu giá, giá nói h nhàng nhiên hai phong cách, phá ẹ tiếng tin tưởng lần. tiền người bán cười bối. giá một mộ một từ tự tạ Từ vị lệ Đà đấu lăng đạo hữu vừa rồi từ mô đã nghiệm c h ứ n g qua bao xương chủ nhân quả thực có tài lực này cho nên nếu là không có người tăng giá nữa này cờ liền do số sáu bao xương đạo hữu vỗ xuống lời ấy thật đã có tài lực vì sao không trực tiếp hiện lộ ra từ người bán đấu giá nói lăng vinh chẳng lẽ cũng nguyện ý như vậy sao không bằng ngươi đem chính mình cất chứa chi vật lấy ra nhìn một chút phải chăng đáng giá ngươi vừa rồi tháng ba năm một năm ước báo giá nếu không có đừng trách hách liên thương minh ta truy cứu đạo h ư u hư báo nhiễu loạn đấu giá đắc tội trách ngươi họ lăng máu phát nam t ử con ngươi đảo một vòng hách liên thương minh ngươi như vậy duy trì t ú i kia toàn người không phải là bản thân thương minh các ngươi n ắ m đi lăng đạo h ư u cẩn thận họa từ miệng mà ra từ ngươi bán đấu giá sắc mặt lập tức lạnh xuống ngươi là muốn hủy hách liên thương minh ta trăm vạn năm danh dự sao ông nhưng vào lúc này một trận uy áp ngập trời từ trên trời ra xuống giống như một màn trời rơi xuống đặt ở trong lòng m Vi áp kia tràn đầy bá đạo cùng hung thần t i ế n lặng trong đại s ả n h lập tức yên tĩnh trở lại liền xì、si、xào bản tán âm thanh đều là tiêu thất vô tung các tộc đại thừa đều là biết này vi áp thả ra người thánh địa thứ ba tu la m a tôn nghe đồn đấu giá năm vị trí đầu người đều có được có thể so với thực lực chân tiên người trong bao xương là đệ tử hạch tâm thánh địa ta lam đạo hữu là cảm thấy người của thánh địa ta không có tài lực vỗ xuống phiên tiên kỳ âm kỳ này sao đám người xôn sao họ lăng ngó phát nam tử mồ hôi đ ồ n địa cái chán không ngừng toát ra mồ hôi dị tu la đạo bạn m ầ miệng tại hạ tự nhiên tin tưởng họ từ người bán đấu giá nói phiên thiên kỳ âm kỳ ba mươi tám bước một lần hai lần còn có hay không đạo h ư u tăng giá ba mươi tám bước ba lần thành giao chúc mừng số sáu bao xương đạo h ư u vỗ xuống phiên thiên kỳ âm kỳ không bao lâu có người bưng lấy một cái hộp ngọc đi đến trên bệ đá từ người bán đấu giá nói sau đó cái này là một tờ kim khuyết ngọc thư lại là ba mươi sáu bên trong trang một t r ò n g ghi chép một loại hoàn chỉnh tiên gia công pháp hắn một tay một điểm hộp ngọc bên trên phong c ấ m biến mất tự động c h ậ m chậm mở ra lập tức một đạo to cỡ miệm chén c ủ sáng màu vàng phóng lên tận trời hào quang nói lên một tâm vàng đóng ánh trang sách lập tức nổi lên trang sách mặt ngoài có vô số phù màu vàng văn ngược như ngầm hiện mỗi một viên đều cho người mười phần rung động cảm giác đúng là chân tiên giới chỉ mới có kim chữ triện xin hỏi từ đạo hữu trên kim khuyết ngọc thư này ghi lại chính là công pháp gì nhưng có thiếu hụt gì từ người bán đấu giá cười cười nói cái này liền không tiện tiết lộ chủ yếu cũng là vì sắp vỗ xuống vật này đạo hữu suy nghĩ về phần thiếu hụt trải qua thương minh ta nghiên cứu công pháp này trừ thời gian tu luyện lâu một chút tuyệt đối không có cái khác hạn chế điểm này h á c liên thương minh ta có thể dùng tín dự bảo đảm vật này giá quy định một trăm triệu linh thạch các vị cảm thấy hứng thú đạo hữu bắt đầu đấu giá đi so với phiên thiên kỳ âm kỳ kim quyết ngọc thư đấu giá người đồng dạng không ít nhưng giá tiền lại kém một mạng lớn đến bảy tám ước thời điểm thời gian dần trôi qua trúng liền hàn lập lấy chín trăm i triệu giá tiền trực tiếp vua xuống vật này hắn rất điệu thấp không có chút nào tiết lộ thân phận của mình hắn giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được tu la phân thân bởi vì tu la phân thân cũng là tu thành chân tiên tri hồn một cái giá lớn tự nhiên là cái kia còn lại một viên t r â n hồn đan là m ngày sau thánh địa thần hộ mệnh thực lực tu la phân thân tự nhiên là càng cao càng tốt cho dù chân tiên giới công pháp lệ phi vũ cũng biết cung cấp cho hắn tu luyện tu la chạm thần kinh mặc dù là không tệ pháp thể song tu công pháp thậm chí cảnh giới tối cao có thể mở ra mấy cái huyền k h i ế u cùng tiên k h i ế u nhưng vẫn không bằng như cũ chân tiên giới khác công pháp chuyển tu là tất nhiên sau đó chính là một d ọ t tinh huyết hách liên thương minh cách gọi là tổ long chi huyết nhưng kỳ thật là ma long chi huyết ma long là chân long nhất mạch từ địch ma long tổ tiên cấp độ cực cao ự c c không kém c õ i tổ long tại nó mới vừa xuất hiện thời điểm trong thánh địa ma cự liền có điều cảm ứng hắn phá không rời đi xích ố bọn họ tò mò lại cũng là theo chân tối sầm vào nam tử hình như biết lai lịch của hắn dự định nghiệm chứng suy đoán từ người bán đấu giá hít mắt mặc hắn gây nên sau đó đúng lúc này một trận long ngâm vang lên đại s ả n h t r u y ề n ra ngoài đến ba động kịch liệt đám người kinh hãi nam tử áo b à o đen kia cũng như thế tu la phân thân nói từ đ ạ o hữu mở ra cơm chế để bọn họ vào đi đó là thánh điệu ta tứ đại c h â n linh cái kêu long ngâm đến từ ma long tình huyết này hắn là cùng ma long có quan hệ rất lớn nghĩ đến không phải như thương minh n g ư ờ i nói đến là tổ lòng chỉ huyết từ người bán đấu giá tinh quang nói lên khiến người ta mở ra cơm chế đem ma cựu bọn họ bỏ vào đến coi như bọn họ không đánh mở tứ đại chân linh cùng nhau phát lực c ẩ m chế này cũng căn bản không ngăn được vài chiều ma cựu bọn họ đều là thân người có tu la phân thân ở đây bọn họ cũng không dám làm loạn những người khác không biết bọn họ thế nhưng là biết được tu la thân phận đám người đối với đột nhiên đến thăm tứ đại chân linh đều là nghị luận không nghỉ ma cựu thân hình loại lên lập tức đến trên bệ đá cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dọn kia linh huyết hắn đưa tay hướng dọn kia linh huyết chụp đến đúng lúc này bên cạnh nam tử áo bảo đen đột nhiên n h ú n tay hình như muốn cùng ma cựu tranh đoạt cái này linh huyết đánh hai người sau khi va chạm mất kích mỗi người tách ra c h ư n bốn trăm ba mươi phiên tiên kỳ tái hiện lúc này trong đám người có một tên lão giả g ầ y g ò bay đến từ tay háo hạ thân ra bao trùm lần phiến bàn tay mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào linh huyết ở đây đại thừa đều là mắt lộ ra tò mò không động thủ long bảo bảo thân hình thoát một cái xuất hiện tại trước mặt lão giả đấm ra một q u y ề n Động. đến đen đầu một Long ngược ngoài khoảng trên không trung dừng nhóng nam bên cạnh. giả gầy gò giá lui láo lại, cái, lập là bảo bảo áo bảo bước, bay sau sau hai khi cái, về phía thì cách, khí ra tức tức một tử Từ chính là đến từ chân long đảo đây là bản tộc viêm trưởng lão chân long đảo danh tiếng để người ở chỗ này cũng không khỏi đ ộ n g dung đây tuyệt đối là xung quanh thiên giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong chỉ sợ chỉ có ngày phượng tộc mới có thể so sánh viêm trưởng lão cùng long bảo bảo đối với m ụ t k í c h cảm nhận được lực lượng của hắn về sau cảm thấy nghỉ hoặc lực lượng của ngươi thế nào như vậy kỳ lạ giống như ma long nhất tộc lại như chân long nhất tộc ta xích ô cười nói lao đầu tại sao phải nói cho ngươi chân long đảo là rất lợi hại nhưng vốn ô cũng không sợ chân long các ngươi từ trên người xích ô cảm nhận được so với chính mình còn muốn bá đạo chân hỏa chỉ lực viêm trưởng lao trố mắt nhìn kimô không nghĩ đến hạ giới thế mà còn có kim ô tồn tại chỉ sợ các hạ là xung quanh các giới còn sót lại thượng cổ chân linh còn có vị này viêm trưởng lao trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ lõe lên hung thần ngập trời là thất thủ kiêu đi ta đã từng nghe nói phụ cận giao diện trong hư không tồn tại một cái thất thủ kiêu không nghĩ đến hôm nay thành c u n g phụng chân linh cái này cái gọi là thánh địa cũng là rất là ơn mật không sợ thất thủ kiêu nhất thời h ứ n g khởi nuốt thánh địa trăm vạn sinh linh tứ đại chân linh thân phận bị chân long tộc viêm trưởng lao điệp danh tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc mỗi một cái đều lai lịch không nhỏ xích ô cờ ha ha cũng lời giải thích cái gì công phụng chân linh tại phạm vi thánh địa ta cử hành đ ấ u g i á hội chân long nhất tộc ngươi đến quay dối lá gan cũng là không nhỏ à. ma cựu nói tình huyết này là ma long nhất tộc ta tổ tiên chỉ huyết ta muốn ngươi muốn cùng chân long đảo ta tranh đoạt ừ nữ giả nam trang bản long không cùng ngươi chấp nhận nếu không rời đi liền lưu tại nơi này tốt ma long sớm đã không phải vừa tấn cấp đại thừa thời điểm thực lực của hắn không thể so sánh đỉnh tiêm đại thừa yếu thậm chí n ụ c thân cường hãn thực lực muốn mạnh hơn một bậc xích ô và long bảo bảo liền càng thêm không phải vậy thân là chân long đảo trưởng lão cũng không sẽ bị một kích đánh lùi viêm trưởng lao nói ngươi thánh địa thật muốn cùng chân long đ ả o ta đối nghịch đại lục khác chủng tộc hoặc là thế lực tô n g môn thấy được loại tình huống này mừng rỡ xem náo nhiệt vừa vặn có thể xoa xoa thánh địa khí diễm bằng v à n ở đây hai vị tu sĩ chân long tộc tự nhiên không thể nào dưới tứ đại chân linh cướp đi g i ọ t máu tươi này nhưng bọn họ sau lưng là chân long đ ả o cho dù cái khác siêu cấp đại tộc cũng không dám sát lục cùng bắt được chân long đ ả o chân long không phải vậy chưa ê u đến chân long đ ả o g i á n g lâm chỉ s ợ như giác si tộc như vậy siêu cấp đại tộc đều sẽ bị xoa đi luận thực lực tổng thể coi như thánh địa đối mặt cũng không thể nói tất thắng coi như có thể thắng chỉ s đại thừa mười không còn một đ i ề n phi nhi cùng viêm trưởng lão cũng hiểu biết tạo hóa thánh địa không giống bình thường nếu không phải bất đắc dĩ tự nhiên cũng không muốn đối mặt thật đúng là n á o như ta một tiếng ôn nhuận như ngọc cơm thanh vang lên xích ố bọn họ cơn tức trong đầu lập tức vừa giảm trên bầu trời hào quang tường trận tiên nhạc đồng bền một vị nam tử áo bảo s á m t ử không trung dậm chân xuống ở đây phong nguyên đại lục đại thừa sau khi thấy được dối d í t đứng dậy chắp tay nói bái kiến thiên tôn âm thanh liên tiếp từ người bán đấu giá trong lòng khiếp sợ không hổ là thiên tôn thế mà vô thanh vô tức xuyên thấu qua nhà hách liên thương minh ta bố trí tỉ mỹ đại trận Chẳng qua, hắn cũng là chắp tay nói bái kiến thiên tôn không nghĩ đến thiên tôn đại gia q u a n g lâm thật là làm cho b u ồ n minh rồng đến nhà tôn thật là hắn trong thiên vân thập tam tộc đại thừa họ ông trong lòng hoảng sợ nói lệ phi vũ khỏe miệng khanh nhết tại mọi người nhìn chăm chú dưới từng bước một đi đến trên bệ đá mặc dù quanh người hắn không có tỏa ra cái gì khí thế nhưng lại để đám người rất cảm thấy áp lực trong đầu chậm chạm quanh quẩn lấy thân ả n h của hắn điền phi nhi cùng viêm trưởng lão thấy được lệ phi vũ trong n g á y mắt toàn thân lông tơ đứng vững liền giống như đối mặt kim long đại trưởng lão nhưng rất nhanh loại cảm giác này lập tức biến mất vô tung không nghĩ đến thánh địa ta đại điện liền chân long đảo ngươi đều là kinh động đến bản tôn một mực nghe nói chân long đảo tồn tại đáng tiếc không tìm được địa phương liền không có cách nào đến cửa đưa mời tiếp thiên tôn k h á c h khí hai vị đến đây vì ma long chi huyết này chẳng qua này làm sao nhìn đều càng thích hợp thánh địa ta chân linh không nếu như để cho cùng mã cửu thế nào chân long đảo ngươi cũng không thiếu như thế một dọn tinh huyết cái này nếu trong tộc trưởng lão hoặc là đại trưởng lão hỏi đến có thể trực tiếp đẩy lên trên người bản tôn hoặc là hai vị có thể lưu thêm một đoạn thời gian chờ lần này thánh điện kết thúc b ả tôn theo hai vị cùng nhau trở về chân long đảo Ta đối với kim long đại trưởng lão mộ danh đã lâu vừa vặn đi đến b á i phòng một phen điện phi nhi cùng viêm trưởng lão đưa mắt nhìn nhau mang theo lệ phi vũ trở về cũng không phải không được cho dù chân tiên vào chân long đ ả o cũng được nhìn bọn họ sắc mặt làm việc bởi vì một giọt ma long tình huyết mà đối địch với lệ phi vũ hình như cũng không quá sáng suốt nếu thiên tôn mở miệng q u y ề n tiêu trưởng lão liền cho ngươi một người mặt mũi t ì n h huyết này chân long đ ả o ta liền không tham dự tranh đoạt đa tạo viêm trưởng lão lệ phi vũ nhìn về phía từ người bán đấu giá từ lạc hưu tỉnh huyết này thánh đ i ệ ta nguyện lấy m ư ơ i năm ư c linh thạch vô xuống cảm thấy thế nào lần này đa tạ tinh huyết này không cần mười lăm ước cho cái giá quy định một tỷ linh thạch đầy đủ lệ phi vũ gật đầu vẫy tay một cái ma long t i n h huyết bay đến trong tay hắn sau đó cong ngón búng ra vọt về phía ma cựu trên mặt ma cựu vui mừng há mồm đem t i n h huyết hút vào trong bụng nhân tiện lấy liếm liếm khoẻ miệng các vị đạo h ư u thánh điệu ta chân linh quáy dày các vị nhã hứng bạn tôn liền dẫn bọn họ đi về trước lệ phi vũ vung tay áo bảo đem tứ đại chân linh quấn vào trong tay áo thân hình hơi trao đảo một cái một trận bí ẩn không gian ba động tỏa ra đông nhiên không thấy bóng dáng từ người bán đấu giá lập tay đ háo dương lên thuần một sắt chín cái ngọc phù t h ố n g rông xuất hiện trước mặt mọi người thánh địa hứa hẹn vỗ xuống danh ngạch người trong vạn năm cầm ngọc phù đến trước thánh địa đều có thể thực hiện lời hứa giúp đỡ độ kiếp một lần chẳng qua thánh địa nhận phù không nhận người cho dù cho hắn mọi người tặng cho lời sau cũng có thể lần này đ ấ u giá lấy tài liệu ưu tiên đây là tài liệu cần thiết danh sách cùng có thể chống đỡ giá linh thạch số lượng các vị thấy rõ ràng sau một lát từ người bán đ ấ u giá tiếp tục nói tốt từ mô cũng không nhiều lời hiện tại liền bắt đầu đ ấ u giá độ kiếp danh lạch giá quy định ba mươi ước linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm triệu đ ấ u giá bắt đầu ba mươi ước giá quy định tuyệt đối là giá trên trời chẳng qua nếu chủng tộc nào có đ ỉ n h tiêm đại thừa tu sĩ lại bởi vì không độ được lần sau đại thiên kiếp mà lo lắng lại một khi này đại thừa vất lạc sẽ đưa đến tộc quân địa vị giảm xuống không b t đối với bọn họ mà nói cho dù rất rõ ràng thánh địa là hờ vọng đám người lấy tài liệu đến hối đoái chín cái danh lệch cạnh tranh cực kỳ kịch liệt nhưng bởi vì số lượng mỗi một lần vượt qua năm mươi ước đấu giá trình độ kịch liệt sẽ chậm lại hình như các tộc đều có ăn ý gần nửa ngày về sau lần này đấu giá hội hạ màn danh n g ạ c h này đều rơi vào lôi minh đại lục cùng huyết tiên đại lục trong tay huyết cốt môn lập tức có một cái người phong nguyên đại lục bởi vì có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái cho nên không có người nào tham dự danh n lạch này mặc kệ là để không có năm chắc đỉnh tiêm đại thừa độ đại thiên tiếp vẫn là vì tộc quần hoặc tông môn tăng thêm một cái mới đại thừa giá trị đều vô cùng lớn lệ vân sùng và lệ vân thường đúng hẹn mang đến ba mươi tám ước linh thạch từ hách liên thương minh chỗ lấy đi phiên thiên kỳ âm kỳ sau đó lập tức trở về đến thánh địa đến lệ phi vũ chỗ thiên tôn phong phụ thân phụ thân lệ vân thường mở miệng t ê u la hào quang lại lên lệ phi vũ đột một xuất hiện tại phía sau bọn họ dọa bọ nhảy một cái cùng chung còn có xích bốn người bọn họ Thế nào? đều bao lớn còn như thế không biết nặng nhẹ ta được đến thiên thiên kỳ âm kỳ mà thôi uy lực liền thông thiên linh bảo bình thường có gì có thể cao hứng đừng cho là ta không biết ngươi t ử các ngươi mẫu thân còn có t ử linh di nương nơi đó cho mượn rất nhiều linh thạch lý vân sùng đạo phụ thân vân thường không chỉ có đạt được âm kỳ trước đó không lâu lịch luyện còn ngoài ý muốn đạt được dương cỏ dương cờ cùng âm kỳ đều trong tay ngươi lệ phi vũ hơi ghém ắ t có thể xếp hạng hỗn độn vạn linh bảng thứ chín huyền thiên chỉ bảo uy lực tuyệt đối không thể khinh thường vẫn kỳ tốt liền cái này phụ thân ngươi giọng điệu này cũng quá bình đạo một món huyền thiên trị bảo m à thôi cũng tối đa tại hạ giới chính uy ừ nhưng ta không giông phụ thân ngươi ánh mắt cao như vậy đây chính là chính mình cơ duyên có được ta có thể không hương phấn nhà xích ô nói cháu gái đ ừ n g nói nhanh lên lấy ra để xích ô ngơi ư thúc nhóm nhìn một chút chân chính phiên thiên kỳ là bực não bộ dáng lệ vân thường cũng không nói thêm nữa tay ngọc nhẹ phẩy trên cổ tay vào ngọc một trận quan g mang sáng lên ngay sau đó một đ u ổ i một đỏ hai đạo quan g mang x u n g ra âm kỳ mặt ngoài hiện ra màu xám dương kỳ lại là màu đỏ cả hai lẫn nhau hấp dẫn lại sinh ra bài xích trên không trung không ngừng va chạm tách ra lại va chạm cơ gâm hào quang cùng t r í dương hào quang đầy trời đều là trong khoảnh khắc đem trên bầu trời của thiên tôn phong nhuộm thành hai loại màu sắc lệ vân sùng hỏi phụ thân làm sao lại như vậy lệ phi vũ trầm tư một hồi nói nhưng có thể là lúc trước phiên thiên, thiên k ỳ bị cưỡng ép tách ra có bị hao tổn dấu hiệu hơn nữa tách ra rất nhiều năm bọn họ vốn là thuộc về lưỡng cực nếu không có ngoại lực chỉ sợ rất khó hợp nhất a thế nào như vậy Vậy ta không phải không vui một trận sao lệ phi vũ vớt vớt đầu lệ vân thường nói cái gì đó chính ngươi chính là âm dương phương diện mọi người ngươi chỉ cần thu vào đàn điện ôn dưỡng số lượng ngàn năm lấy âm dương không ngừng rèn luyện nghĩ đến có thể để bọn họ lần nữa quý nhất đây cũng quá lâu phụ thân ta chút này không quan trọng tạo nghệ thế nào cùng ngươi so sánh với ta liền pháp tắc cũng không có lĩnh mộ ra vẫn là ngài ra tay đi xin nhờ con gái tương lai hạnh phúc liền toàn dựa vào ngài nói cái gì lung ta lung tung lệ phi vũ trực tiếp cho nàng một cái đầu cười mắng lấy nói âm dương hợp nhất động tĩnh cực lớn ta trước dâng lên đại t r ợ lệ phi vũ sau đó vung lên sau đó một tầm thiên màn tre dẫu thương khung bất kỳ người nào đều không nhìn thấy tình huống bên trong đ ó lấy hắn đưa ngón trỏ ra phân biệt điểm vào âm kỳ cùng dương trên lá cờ vốn đang nóng nảy bất tán âm dương s o n g cờ liền lập tức yên tĩnh trở lại như cái nghe lời đứa bé lệ phi vũ mỉm cười vừa rồi cái kia một chỉ ẩn chứa âm chỉ p h á p tắc cùng dương chỉ phát tắc mới có thể c h ấ n trụ bọn họ hắn muốn làm chính là dẫn động bản thân ẩn chứa tại s o n g bên trong âm dương phát tắc sau đó dẫn đường bọn họ âm dương quý nhất kết hợp âm dương phát tắc nếu hắn suy đoán không sai âm dương p h á p tắc xuất hiện thời điểm cũng là phiên t i ê n kỳ khôi phục trạng thái toàn thịnh thời điểm lệ phi vũ ngồi xếp bằng trên không trung ngón tay liền gọi âm dương phát nhẹ nhẹ lực lượng p h á p tắc chui vào s o n g bên trong đông nhiên hào quang màu xám cùng màu đỏ hào quang đại thịnh đầy trời đều là hai màu đói hoa đều chiếm một bên phía trước tại phòng đấu giá từ người bán đấu giá biểu diễn chẳng qua là năng lực cơ bản nhất nếu đem s o n g cờ lấy âm dương thuộc tính pháp lực đơn độc kích phát đến cực hạng sẽ xuất hiện màu xám cùng màu đỏ sen uy năng vượt qua cái kêu hoàng hoa gấp mấy lần theo lệ phi vũ dẫn đường phát tắc hợp nhất đầy trời hai màu sen cũng bắt đầu rung hợp âm kỷ cùng dương cờ lẫn nhau bắn ra cường đại uy năng thư không đều là chấn động phát ra tiếng vang như sấm rển từng vòng từng vòng gợn sóng bốn phía nhộ sau nửa n é n hương theo lệ phi vũ hét lớn một tiếng một trận ánh sáng đen trắng đại thịnh vô tận hào quang bên trong đột nhiên tản ra một loại khí tức n g u y ệ n d i ệ u uy áp kinh khủng lan tràn đến cả tòa thiên tôn phong tại ngọn núi nơi nào đó bế quan ngân s a m cùng khô lâu ca tuấn tê đều bị đánh thức nhìn xa ánh sáng sau khi tiêu tán lệ phi vũ trên bàn tay một cây hắc bạch song sắc cờ xí hơi chứa động mặt ngoài khắc lây huyền thiên trị bảo chỉ mới có hoa văn ngoài ra dọc theo chỗ một vòng có từng cái thần bí phủ văn màu vàng ngoài ra dọc theo chỗ một vòng có từng c á thần bí h ủ văn màu vàng mặt trái lại là trời cúng đất m cầm đi đi nhìn một chút có thể hay không thúc giục lệ vân thường m ừ n g rõ đến cực điểm lập tức điều động bản thân pháp lực chuyển vào âm dương chỉ lực phiên thiên k ỷ có phản ứng tản ra mịn mờ đen trắng h à o quang hai đạo quang mang bắn ra trên không t r u n g không ngừng bay múa thật mạnh uy năng lệ vân sùng nhìn trên không t r u n g huyền quang đen trắng thở dài nói chẳng qua vẹn vẹn thời gian mười mấy hơi thở trên mặt lệ vân thường lộ ra đến vẻ trắng bệnh nhìn qua là pháp lực chống đỡ hết nổi ngừng đi lấy ngươi trước mắt tu vi tối đa gấp rút động một hai lần hơn nữa nhìn uy lực liền hoàn chỉnh uy lực hai ba phần mười đây là ngươi công pháp đến phù hợp nguyên nhân. Lệ vân thường ngừng lại. thở hồn hển thở hào hẹn phiên thiên kỳ lập tức khôi phục thành một mạc bộ dáng nếu không phải cái k i a khí tức đặc thù nhìn qua không chút nào thu hút chẳng qua cho dù chỉ có hai ba phần mười cũng đủ để trở thành lá bài tẩy của ngươi để ngươi có thể cùng đại thừa bình thường đánh một trận thậm chí đả thương nặng đa tạ o phụ thân lệ vân thường cười khanh k h á c h nói lệ phi vũ nhìn một chút lệ vân sùng trong mắt hắn hâm mộ không gạt được hắn không thể nặng bên này nhẹ bên k i a a